t r ư ơ n g năm mươi lăm minh quang sáu trang t r ư ơ n g năm mươi lăm minh quang sáu trang minh quang tơ chất l ớ p vai miếng l ớ p vai ưu tú bên b ỹ tám mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp mười mục sư pháp sư trang bị vị trí vai thuộc tính sức chịu đựng mười hai trí l tám tinh thần sáu minh quang một tám trang bị ba kiện pháp thuật công kích đề cao một trăm trang bị năm kiện bị động đề cao năm phần trăm bạo kích tỷ lệ trang bị tám kiện nhưng bị động sinh ra một cái hấp thu hai nghìn điểm thương tổn hậu thuẫn thời gian c ù nổ hai phút miêu tả thần nói phải có ánh sáng niềm vui ngoài ý mớn cái này lót vai không chỉ có là vương đạo có thể trang bị lại còn là một cái sáo trang bộ kiện mặc dù chỉ là m ẫ u lục phẩm chất ưu tú sáo trang nhưng là cũng đáng quý vương đạo vui dạo rực đem lót vai trên trang bị lập tức b ả vai vị trí nhiều hai khối tơ lụa chất liệu miếng lót vai quả nhiên còn là loại này có thể trực tiếp gia tăng thực lực bản thân trang bị mới hương nghĩ đến trong ba lô gần hai trăm kiện vật lý nghề nghiệp các thức trang bị tựa h ồ bọn chúng chung vào một chỗ đều không có cái này lót vai để người vui vẻ vương đạo nhìn về phía trong hoa viên còn lại đông đảo mẹo thần tế sở trong lòng tràn ngập đấu trí phạm phát minh quang sáo trang tại hướng hắn với gọi Ngay trước ạ i hắn chuẩn bị bắt bị t làm theo, đó i tiếp soát hắn o t r ư dựng vào vương đạo đi nhờ xe trực tiếp tăng vọt đến cấp chín còn mặc vào sử thi trang bị mà lại càng thêm may mắn là số tám trăm tám m ư i tám tân thủ thôn truyền thống trận nhiệm vụ đã bị hoàn thành nếu như là cái khác tân thủ thôn coi như lên tới cấp mười đoán chừng cũng còn đang vì truyền thống trận nhiệm vụ phát sầu vương đạo tin tưởng mặc kệ là hắc á m trận doanh còn là quang minh trận doanh muốn ra tân thủ thôn hẳn là đều có cùng loại cùn mộc dạng này cản đường buốt cũng chính là bởi vì hắn có được vô hạn viên bạo thuật tài năng không cần đại lượng người chơi lấy mạng đi t r ồ n g liền cơ hồ đơn nấu đánh r á t buốt trầm ngâm một lát vương đạo cho hòn đá nhỏ trở về tin tức đạo tam sinh ta ngay tại làm chuyển chức nhiệm vụ tại nhiệm vụ trong địa đồ ngươi chuyển chức sao hòn đá nhỏ còn không có đâu ta vừa tới lục giá thành cái thành trì này thật lớn a đạo tam sinh trước đi chuyển t r ư c đi ta nhớ được ngươi cũng có một cái đặc thù c h u y ể n c h ứ c tí n vật nhớ kỹ đưa cho nghề nghiệp đạo sư xem xét hòn đá nhỏ ừ t ố t lớn phòng kỵ ta đến, đến rồi vương đạo đóng lại nói chuyện phiếm cột khoe miệng không khỏi lộ ra một vòng ý cười cái này hòn đá nhỏ cùng hắn thân quen về sau biểu hiện càng lúc càng giống đứa bé không biết tìm tới nghề nghiệp đạo sư về sau có thể hay không cũng đồng dạng cho ra khác biệt độ khó c h u y ể n c h ứ c nhiệm vụ để hòn đá nhỏ lựa chọn vương đạo đoán chừng lát nữa đứa nhỏ này còn sẽ tới hỏi hắn bất quá bây giờ còn là chức cày quái quan trọng nghĩ tới đây hắn đưa mắt nhìn sang một tờ khắc trên bàn đá mẹo thần tế sở mấy ph vương đạo nhặt con mèo này thần tế sợ thi thể t i ế c nối u chính là cái này không có tuân gia trang bị bất quá hắn cũng không nhộn chí còn có nhiều như vậy quái vật đâu thời gian kế tiếp theo từng cái bên cạnh cái bàn đá quái vật bị t h a n h k h ô n g vương đạo nụ cười trên mặt càng thịnh không khác minh quan g sáu trang bộ kiện ngay tại từng kiện bị hắn tập hợp đủ cho đến bây giờ đã thu thập được l ó t vai trường bạo bao cổ tay găng tay cùng đai lưng năm kiện cái thứ hai sáu trang hiệu quả cũng bị kích hoạt cái này năm kiện trang bị tổng cộng gia tăng sáu mươi bảy điểm sức chịu đựng năm mươi b ố điểm trí lực cùng hai mươi ba giờ tinh thần sao trang hiệu quả gia tăng một trăm điểm pháp thuật tổn thương cùng năm phần trăm bạo kích tỷ lệ còn kem tuần dây còn có đầu vị trí ba kiện liền có thể tập hợp đủ sao trang vương đạo nhìn thấy nơi xa chính tuần tra mà đến hai con m è o thần thủ vệ thêm một cái m è o thần tự dân chuẩn bị thử một lần cùng lúc trước trong hành lang m è o thần thủ vệ có gì khác biệt hắn một mực đang tận lực tránh đi những n à y tuần tra một trăm m ư ơ i sợ dẫn tới bên cạnh q u á i vật hiện tại theo từng cái bàn đá bị thanh không đã có thể xử lý bọn chúng ác ý biến hình thuật vô hạn viêm bạo thuật vương đạo đem bên trong một cái mẹo thần thủ vệ biến thành tiểu ô quy hắn một cái viêm bạo thuật đánh tới hướng cái k i a báo lớn nhỏ mẹo thần tử dân 9245. m ộ t cái gần vạn màu đỏ tổn thương đ ố n g nhiên bắn ra đây là phát động bạo kích vương đạo chưa từng có đánh ra cao như vậy tổn thương qua nhịn không được nhìn về phía chiến đấu nhật ký quả nhiên không chỉ kỹ năng độ hoàn thành đạt tới chín mươi đánh t r ú n g yếu hại còn phát động bạo kích hiện tại pháp thuật của hắn công kích tại b u f f tăng cường xuống có hơn một ngàn nói cách khác viêm bạo thuật tổn thương có hơn hai ngàn lại thêm kỹ năng độ hoàn thành chín mươi có thể đề cao ba mươi tổn thương yếu hại công kích lại đề cao gấp đôi cuối cùng còn may mắn phát động bạo kích đủ loại nhân tố cuối cùng để vương đạo cái này cấp mười tiểu pháp sư đánh ra loại này khủng bố tổn thương thật đúng là không hợp thói thường âm thầm cảm khái một câu hắn đem mục tiêu chuyển hướng xông lại m è o thần thủ vệ tiếp xuống không có ngoài ý muốn phát sinh hai con m è o thần thủ vệ theo thứ tự bị đánh giết vương đạo theo thường lệ quét dọn chiến trường làm n h ặ t m è o thần tử dân thi thể thời điểm vậy mà cho hắn một niềm vui bất ngờ m è o đen tiểu động vật phổ thông miêu tả điểm kích thu hoạch một cái thưởng thức hình mẹo đen thu hoạch về sau đem cùng ngươi phát sinh h ó a lại không thể giao dịch đây là sùng vật tựa hồ cùng ta như thế ra môn tính cách không đa、à. trong lòng nghĩ như vậy vương đạo đã điểm kích thu hoạch lập tức vật phẩm biến mất đồng thời hắn bảng nhân vật thêm ra một cái sùng vật chi nhánh điểm kích triệu hoán sau đó một cái bình thường m è o tinh nhân lớn nhỏ mèo đen xuất hiện vướng bình vòng quanh hắn đạo quanh vương đạo t r ê u ủa một chút tiểu hát miêu mới tiếp tục bắt đầu hắn cày quái đại nghiệp hơn một ngàn p h á p thuật công kích để cày quái hiệu suất đề cao rất nhiều mà lại theo minh quang sáo trang dần dần tập hợp đủ hiệu suất còn đang lên cao hơn nửa cách giờ theo trong hoa viên cái cuối cùng quái vật bị đánh giết vương đạo cũng rốt cục dừng lại động tác trong tay ngay tại hắn chuẩn bị tìm kiếm phó bản có phải là kế tiếp tràng cánh lúc trước mặt vườn hoa bông nhiên phát sinh biến hóa. nguyên bản rõ ràng sáng tỏ hoàn cảnh ảm đạm xuống những cái kia thoải mái hương hoa cũng biến mất Ừm. một âm tâm một Ta tự tức ghét hương vị. Lần theo thanh nhìn lại, chỉ thấy vườn hoa chính trung tâm trên đất trống, một đạo xinh đẹp thân ảnh tại dần dần hình thành.、Nghèo、thần bốt, bẹt rốt tràng. tới tại thành đột phát tới tin tức. Hòn đá nhỏ, đạo ca, ta hoa hoa ca, hầu nghe khí chán hương nhìn chỉ chính xinh ảnh hình Nghèo Nhắc khéo, hòn đá nhỏ nhiên Hòn nhỏ, Lần dần dần cuối người sống, còn người vườn vườn cùng đăng cũng này còn gì giã được để đạo đẹp đá đá đạo có cố cục lúc lục lại, vị. gian nan nuốt nước miếng một cái hắn cho hòn đá nhỏ phát trở về phục đạo tam sinh làm theo khả năng càng hy hữu ẩn tàng chức nghiệp chuyển c h ứ c độ khó càng lớn trả lời qua hòn đá nhỏ vấn đề vương đạo bắt đầu suy tư như thế nào công lược trước mắt bột bẹt dỉ chi ảnh đẳng cấp m ộ ư ơ i hai vương cấp quái vật thần chỉ lượng máu một mươi hai một mươi hai bẹt dỉ chi ảnh mặc một bộ màu đen giáp ra bên hông còn mang theo hai thanh tinh xảo trùy thủ giáp ra chạm giống chỗ tuyết trắng bắp đùi thon dài tràn ngập dụ hoặc trước ngực cao ngất càng là đoạt người nhãn cầu không khán đầu bên trên cái tia thật dài thanh máu vóp người này có thể nói là vương đạo bình sinh ấy Thế nhưng là cái k i u một trăm hai mươi vạn lượng máu để nhân vọng chi sinh ra sợ hãi cho nên hắn mới khuyên hòn đá nhỏ làm theo khả năng Bẹt tướng gì Chuyên mặc dù có thể khuyên người khác làm theo khả năng thế nhưng là vương đạo mình đã không có đường lui hoặc là từ bỏ nhiệm vụ hoặc là nghĩ biện pháp đụng một cái vương đạo xem xét bảng nhân vật của mình hắn đã tập hợp đủ minh quang s á o trang thuộc tính cũng có biến hóa rất lớn biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp mười nghề nghiệp pháp sư thuộc tính lực lượng bảy mươi lăm nhanh nhẹn 75, 10, sức chịu đựng 77, 2 1 ư t r í lực 106, 166, t i n h thần 44, 42, lượng máu 2900, 2900, m a l ự c giá trị 860, 860, kinh nghiệm 010000, vật lý công kích 240, pháp thuật công kích 704, b ạ o kích tỷ lệ 6%, lớn nhất tốc độ di chuyển 17.5, kỹ năng ma pháp phi đạn ác ý biến hình thuật ma pháp hậu thuẫn kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn ẩ n thân thuật trang bị kỹ năng gọi linh gọi triều Trang bóng bị, đ e vì sáo trang hiệu quả tạo hình đặc biệt lao mắt mủ bịt mắt đã bị mình quan g tơ chất vương miện thay thế còn có một cái da đỏ mềm dày cũng bị đào thải thay đổi minh quang sáo trang vương đạo sức chịu đựng da tăng tháng một năm hai mươi hai điểm trí lực gia tăng một trăm linh hai điểm tinh thần gia tăng hai mươi bốn điểm trừ cái đó ra sáu trang hiệu quả cho hắn gia tăng một trăm điểm pháp thuật công kích năm bạo kích cùng một cái thời gian cùn độ hai phút hai nghìn điểm hậu thuẫn tổng hợp xuống tới vương đạo thuộc tính đã đạt tới mức cực hạn xem ra căn bản không giống như là một cái cấp m ộ ư ơ i người chơi lại thêm kẻ độc thần trúc phúc hiệu quả hắn chỉ là l ư ợ n máu liền có năm hơn ngàn điểm pháp thuật công kích cũng đạt tới hơn một như n thế xem xét vương đạo đ ấ y lòng đ ố n g nhiên sinh ra một cỗ hào khí nếu như loại này thuộc tính đều qua không được cửa này vậy đã nói rõ nhiệm vụ này căn bản không ai có thể hoàn thành lần nữa kiểm tra một lần trang bị bảo đảm không có bỏ sót vương đạo lại theo ba lô lấy ra một trường quần t r ụ là gia tăng mười lăm điểm nhanh nhẹn linh miêu ưu nhã loại này quyển trục trong ba lô đã tiếp cận một trăm cái bóp nát quyển trục sử dụng hắn nhanh nhẹn đạt tới một trăm điểm mười chín điểm tốc độ di chuyển lại bị kẻ độc thần trúc phúc đề cao một trăm phần trăm ba mươi tám điểm khủng bố di tốc vương đạo không tin buộc còn có thể đổi u kịp hắn công tác chuẩn bị làm xong tiếp xuống chính là đơn đấu bẹt di chi ảnh thời gian vương đạo nhắm chuẩn t â m k i a mị hoặc câu người khuôn mặt nhỏ bắt đầu ngâm sướng v u a hạn viên bạo thuật năm nghìn một trăm tám mươi năm một trăm linh sáu bóng rổ lớn họa câu trực tiếp đánh vào bẹt di chi ảnh trên mặt đem hắn đầu đập hơi méo là ai giáng căn đạm theo trang phục liền có thể biết cái này bột là đạo tặc nghề nghiệp bị công kích về sau bẹt dì chi ảnh nháy mắt rút ra bên hông x o n g nhận lấy cực nhanh tốc độ xông lại vương đạo tinh thần một mực căng thẳng khi thấy bột tốc độ di chuyển về sau mới bông l ò n g một chút còn tốt còn tốt bẹt dì chi ảnh tốc độ rất nhanh nhưng còn không có đạt tới mức độ biến thái mặc dù là vương cấp hoặc là nói là truyền thuyết cấp một mà dù sao chỉ có cấp m ộ ư ơ i hai vương đạo hiện tại ba mươi tám điểm di tốc có thể cầm chắc lấy nếu không hắn thật chỉ có thể từ bỏ nhiệm vụ đang kinh động bột nháy mắt quả cầu lửa trong tay của hắn cũng lần nữa là tới sau đó liền bắt đầu chạy kéo dài khoảng cách mang bẹt dì chi ảnh vòng quanh vườn hoa xoay quanh vương đạo không có lựa chọn đem bột mang hướng hành lang bởi vì hắn biết dù trò chơi diều đến cổ bào c h ố lôi vào thời gian cũng không đủ r ế t chết bột bẹt dì chi ảnh một trăm hai mươi vạn lượng máu tại cấp m ộ ư ơ i người chơi trước mặt để người tuyệt vọng nếu như là người chơi bình thường đoán chừng liền xem như danh nhân đường đệ nhất đem thủ chuyên nghiệp cũng bất lực bất quá nàng đụng phải có được vô hạn viêm bạo thuật vương đạo chỉ cần phát động vô hạn đặc tính liền có thể vĩnh viễn không gián đoạn truyền vận không chỉ có như thế đánh ra cũng đều là không nhìn phòng ngự chân thực tổn thương để truyền thuyết cấp quái vật nhận tổn thương kiểm định như là không có tác dụng 4968, 2 1 ì n chín trăm 6 8 10127, 531. r ấ t nhanh vô hạn viêm bạo thuật thiêu đốt liền điệp ra năm tầng mỗi giây liền có thể thiêu hủy bột hơn năm trăm l ư ợ n g máu bóng đen pháp trượng tỷ lệ phát động 20% bóng đen tổn thương đồng dạng ra sức cơ hồ mỗi công k í c h sáu bảy lần liền có thể phát động một lần mấu chốt nhất chính là hiện tại 6% bạo kích tỷ lệ cũng mới gặp hiệu quả không còn là ban đầu một phần trăm như thế như là mua sổ số s á t x u ấ t mỗi khi xuất hiện màu đỏ bạo kích tổn thương cái kia năm chữ số tổn thương số lượng để người cảnh đẹp ý vui chín mươi chín chín mươi tám chín mươi lăm phần trăm chín mươi b ố phần trăm màu vỏ quýt họa cầu tại trong hoa viên tựa hồ vĩnh viễn không thôi mỗi một cái đều tình chuẩn đện tại bẹt dỉ chi ảnh trên gương mặt xinh đẹp vương đạo hết sức chăm chú toàn bộ vườn hoa địa hình ở trong đầu hắn hình thành lập thể hình ảnh nơi nào có bàn đá nơi nào có cốc khảm một khoảng cách với hắn đủ loại nhân tố cũng đang lo lắng bên trong tại vương đạo tinh vi tính toán cùng họa lực cường đại xuống b không không ẹ ngao ngao dựa theo i vương đạo lý giải thiên khải thế giới bên trong bột đến lượng máu số nguyên tỷ lệ phần trăm tiết điểm đều có khả năng phát sinh biến hóa bình thường sẽ phóng thích kỹ năng triệu hoán g tiểu quay t h ở sẽ không một mực là cùng một cái cơ chế đây là hắn lần thứ nhất đối mặt truyền thuyết cấp bậc bốt cho nên muốn càng thêm cẩn thận ứ n g đối kẻ xâm nhập lãnh hội thần trừng phạt đi quả nhiên làng b ẹ t gì chi ảnh lượng máu vừa mới hạ xuống đến chín mươi phần trăm nàng mủ quáng đi theo vương đạo sau l ư n g động tác liền đột ngột phát sinh biến hóa chỉ thấy b ẹ t gì chi ảnh đem tay phải trùy thủ đột nhiên ném ra mục tiêu trực chỉ chạy nhanh vương đạo phía sau l ư n g một nghìn chín trăm tám mươi sáu hấp thu chạy bên trong vương đạo giống như là phía sau mập mắt tại trùy thủ sắp đánh trúng lúc thân hình một bên đáng tiếp cái này ném trùy thủ hẳn là khóa chặt kỹ năng cuối cùng cũng không có bất quá nhìn thấy tổn thương vương đạo trong lòng khẽ b u n g lỏng bởi vì một cây truy thủ tổn thương liền hắn ma pháp hộ thuẫn đều không có đánh vỡ tâm niệm vừa động lần nữa chống lên mới ma pháp hộ thuẫn phòng ngừa kế tiếp kỹ năng trực tiếp đánh vỡ hộ thuẫn mặc dù còn có cái minh quang sáo trang hộ thuẫn mà dù sao thời gian cùn đầu có hai phút lâu cùng lúc đó vương đạo cũng đang suy nghĩ tranh né lần tiếp theo truy thủ tổn thương phương pháp tự do hình thức xuống là có thể né t r a n h không phải khóa chặt kỹ năng chỉ cần động tác đủ nhanh là được rồi chỉ là bẹt dỉ chi ảnh truy thủ thuộc về khóa chặt kỹ năng mới đưa đến vương đạo tránh né động tác thất bại đã không cách nào dựa vào nhân vật động tác né tránh vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ những vật khác vương đạo ánh mắt liếc nhìn cái kia số lượng phong phú bàn đá trong lòng lập tức có chủ ý chương năm mươi bảy công hội lệnh bài tranh đoạt chương năm mươi bảy công hội lệnh bài tranh đoạt lại tiếp nhận một lần t r ủ y thủ ném tổn thương về sau vương đạo cũng thăm dò rõ ràng b u ộ c kỹ năng này phóng thích quy luật b è t gì chi ảnh hiện tại là cách mỗi mười giây phóng thích một chút t r ủ y thủ ném mà lại kỹ năng phóng thích trước đó sẽ có một cái đưa tay động tác tham dò rõ ràng quy luật tiếp xuống liền dễ làm chỉ cần tại bột đưa tay nháy mắt tránh tại bàn đá về sau là được rồi bột mất đi mục tiêu tự nhiên trùy thủ của nàng ném cũng đánh không chúng người rất nhanh mười giây trôi qua vương đạo nhìn thấy bẹt g ì chi ảnh quả nhiên muốn đưa tay thân hình hắn lập tức trùn xuống tranh tại một tấm b à n đá đằng sau phanh vương đạo có thể cảm giác được b à n đá đột nhiên chấn động một chút kia là bẹt g ì chi ảnh trùy thủ đánh vào phía trên mặc dù muốn nhả danh một chút vì cái gì bột trùy thủ ném qua đến về sau lại nháy mắt xuất hiện ở trên tay hắn bất quá trùy thủ này ném khóa chặt tổn thương cuối cùng bị vương đạo tranh thoát cái này cũng nghiệm chứng hắn ý nghĩ xem ra cái này thiên khải thế giới mặc dù là thế giới giả lập nhưng là tại tự do hình thức xuống. một ít thời điểm hoàn toàn có thể đem hắn coi như một cái thế giới chân thật nghĩ như vậy vương đạo nhịn không được liếc mắt nhìn m ẹ t di chi ả n h xinh đẹp gợi cảm g i á g người lúc này cái này thần chỉ hình chiếu gừng đỏ hai con ngươi chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn không có chút nào biểu tình biến hóa cuối cùng chỉ là cái phó bản quái vật còn không bằng ổ ẩu di cùng d ộ ẹn là thú vị nghĩ đến ổ ẩu di sư đồ đồng dạng nổ tung dáng người cùng cùng thường nhân không khác trí năng vương đạo thu hồi ánh mắt còn là trước đẩy ngã cái phó bản này bột quan trọng chỉ có chuyển chức chuyển thuyết nghề nghiệp mới là chuyện thần yếu cái khác đều là phù vân tám mươi sáu tám mươi sáu tám mươi tại vương đạo nghĩ đến sử dụng bàn đá tranh né kỹ năng về sau bẹt dỉ chi ảnh tựa hồ hết biện pháp trùy thủ ném rốt cuộc không còn cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương dù cho đến tám mươi lượng máu b ộ t phương thức công kích cũng không có phát sinh biến hóa ngay tại vương đạo phí hết tâm tư công lực bẹt dỉ chi ảnh thời điểm hắn nhét vào hệ thống trong phòng đấu giá công hội lệnh bài đã gây nên người nhiều đa tâm chú ý đại ca chúng ta lúc nào giá giá đã tăng tới hơn ba kim tệ đừng nóng nội còn chưa tới thời điểm then chốt rất nhiều đại công hội còn không có xuất thủ hát cám trận doanh thú nhân đế quốc một tên đạo tặc người chơi thời khắc nhìn chằm chằm phòng đấu giá hỏi đến bên cạnh chiến sĩ người chơi đây chính là cái kia được xưng bạo pháp đạo tam sinh a thật đúng là gặp may mắn vậy mà tuân ra công hội lệnh bài đúng vậy thần thiếu chính là trên diễn đàn cái kia rất họa video trước đó trò chơi lần thứ nhất đổi mới cũng là bởi vì hắn nhân loại phong bạo đế quốc cái nào đó tân thủ thôn có người chơi ngay tại thảo luận công hội lệnh bài chủ nhân cho ta đi lên tăng giá thiên khải thế giới cái thứ nhất công hội lệnh bài chúng ta công hội nhất định phải cầm xuống thế nhưng là hội trưởng giai đoạn trước làm một cái công hội lệnh bài đầu nhập như thế lớn tài chính đáng ra không dù sao công hội còn có rất nhiều cái khác cần dùng tiền bạc địa phương h ả i n h â n quốc độ bên t r o n g một c á i t h đã mở ra trò n g t chơi luận t tiền h khải tệ cùng tiền t còn h ấ t n hối i ề u đoái cái ô n kia nhìn như giá trên trời thăng t chín nghìn chín trăm c h ộ i l ệ n mươi chín kim tệ cũng không phải không bỏ ra nổi đến đương nhiên những thế lực lớn này cũng không phải có tiền không có chỗ xài nếu không liền trực tiếp một ngụm giá cầm xuống vương đạo treo một ngụm giá 9.999 kim tệ trước mắt giá trị tiếp cận 200 t r i ệ u điểm tín dụng có thể nói là giá trên trời đây đối với những cái kia đại tập đoàn đại công hội đến nói cũng không tính cái gì mỗi cái thế lực đều có thể lấy ra nhưng là trong này có cái có đáng giá hay không vấn đề càng là thế lực lớn đối với điểm này càng là coi trọng bọn hắn có chính mình ước định tiêu chuẩn tất cả tài chính tiêu hao đều có quy phạm lấy này để duy trì tự thân thế lực tốt vận chuyển nếu như tốn hao tiếp cận 200 t r i ệ u điểm tín dụng đi lấy xuống cái đệ nhất này công hội tên t u ổ cuối cùng mang đến tiền lợi nhưng không có đạt tới kỳ vọng vậy cái này loại kết quả là bọn hắn không thể nào tiếp thu được dù sao rất nhiều đại công hội đã sớm t ạ i game giả lập giới uy danh hiền hách không cần loại này tên tuổi đi khai hỏa danh khí cho nên hiện tại công hội lệnh bài ra giá mặc dù đang từ từ lên cao nhưng là cũng không có tính chất n g à y nhóc tăng trưởng những này ra giá thế lực tựa hồ âm thầm đặt thành ăn ý đều nghĩ tốn hao ít nhất tiền tài cầm xuống công hội lệnh bài không có ra giá thế lực cũng có rất nhiều dù sao thiên khải thế giới là cái mặt hướng toàn liên bang trò chơi những này không có ra giá thế lực hoặc là cảm thấy không tranh nổi hoặc là không muốn làm chim đầu đàn trở thành chúng m u i tên chi còn có một loại chính là đối nhà mình thế lực có lòng tin cho rằng không có cái này đệ nhất công hội tên tuổi tại thiên khải thế giới bên trong cũng không thể so với còn lại thế lực kém mặc kệ những thế lực này như thế nào ra giá tranh đoạt vương đạo còn không có chú ý tới hệ thống trong phòng đấu giá biến hóa hắn giờ phút này chính nhìn chằm chằm b ẹ t dỉ chi ảnh biến hóa bởi vì trong bất chi bất giác bột lượng máu đã nhanh xuống đến bảy mươi vương đạo có một loại dự cảm b ộ t cái này ném truy thủ kỹ năng cơ chế muốn phát sinh biến hóa sâu kiến cảm nhận thần chỉ l ử a giận ở trong tầm mắt của hắn b ẹ t dỉ chi ảnh bỗng nhiên nâng lên hai tay hai thanh trùy thủ đồng thời ném tới liền cái này vương đạo có chút bật cười thua thiệt hắn còn hồi hộp nửa ngày nếu như không nghĩ tới tranh né phương pháp đông nhiên lại nhiều hơn một thanh trùy thủ tổn thương sẽ còn để hắn giật gấu va vai dù sao cho dù có ma pháp hậu thuẫn cũng chỉ có thể ngăn cản một cây trùy thủ tổn thương nhưng bây giờ có thể dùng b à n đá ngăn cản một cây trùy thủ cùng hai thanh trùy thủ không có khác nhau sáu mươi chín sáu mươi phần trăm năm mươi chín năm mươi ba phần trăm thời gian trôi qua b ẹ t gì chi ảnh lượng máu dần dần tiếp cận năm mươi phần trăm nhìn xem cái k i a thật dài thanh máu nhanh chóng một nửa vương đạo cũng là có chút cảm giác thành i ự u phạm nhân ngươi cho rằng đây chính là ta toàn bộ thực lực bèn gì chi ảnh lời kịch lại phát sinh cải biến thân hình cũng ngừng tạm đến chỉ gặp nàng trên thân đ ố n g nhiên đưa ra khói đen sau đó biến mất không thấy gì nữa vương đạo con n g ư ơ i co rụt lại thầm nghĩ không tốt hắn trong tầm mắt hoàn toàn tìm không thấy bột tùng tích 1967, h ấ p thu 1538, h ấ p thu chính trong lúc lên người quanh người ma pháp hộ thuẫn một cơn chấn động sau đó vỡ vụt ra không chỉ có như thế minh quang sáu trang hộ thuẫn giá trị cũng tiếp cận t ớ i đ ấ y bét dỉ chi ảnh xinh đẹp thân ảnh đ ố n g nhiên ở sau lưng vương đạo xuất hiện hai thanh t r ủ y thủ hiện ra ánh cam đâm vào eo của hắn hộ phụ tá vũ khí công kích so tay phải vũ khí thấp một chút cho nên hai cái hộ thuẫn hoàn toàn hấp thu tổn thương mắt thấy b ộ yêu diễm con liền muốn tiếp tục đâm hắn thận vương đạo vội vàng lăn lộn né tránh không dám chút nào dừng bước lại hắn hướng rời xa phương hướng nhanh chân chạy nhanh bất quá ngay cả như vậy vương đạo cũng không có quên quay đầu hướng bột trên mặt uy một cái h ỏ a cầu đây là vì phòng ngừa đoạn mất vô hạn viêm bạo thuật vô hạn đặc tính hắn cũng không có thời gian dừng lại ngâm sướng pháp thuật bét gì chi ảnh ở sau lưng truy đuổi đáng tiếc đối mặt hơn ba mươi điểm di tốc theo không kịp tiết tấu tựa hồ lại trở lại vương đạo bên này bất quá hắn biết đây là tạm thời bởi vì b ộ cái này đột nhiên biến mất kỹ năng sẽ còn sử dụng đến nghĩ biện pháp mới được chương năm mươi tám ẩn thân thuật VS vụ ẩn thuật. ẩn thân thuật vs vụ ẩn thuật b è t gì chi ảnh đ ỗ n g nhiên biến mất kỹ năng không biết là cái gì vương đạo tạm thời xưng nó là vụ ẩn thuật bởi vì nàng là trên thân chức dâng lên một mảnh khói đen sau đó mới đột nhiên mất đi thân ảnh nghĩ đến mất đi thân ảnh vương đạo đột nhiên nghĩ đến chính mình vô hạn ẩn thân thuật không phải liền là chơi ẩn thân làm cho ai không biết vương đạo trong lòng thầm nghĩ hắn cũng không có quên vô hạn ẩn thân thuật còn có khắc chế người khác ẩ n thân hiệu quả chỉ cần đều ở ẩn thân bên trong hắn liền có thể nhìn thấy ẩn hình đơn vị đúng lúc này một mực đi theo vương đạo sau lưng ăn đôi khói bột lần nữa đọc lên lời kịch. n vương, ảnh ảnh vương đạo tại a t o bột phun ra chữ thứ nhất nháy mắt liền sử dụng vô hạn ẩn thân thuật đồng thời thân thể cũng không có ngừng tiếp tục chạy về phía trước làm ba giây thời gian vừa đến hắn cũng theo sát lấy tiến vào ẩn thân trạng thái vương đạo lần này rốt cục nhìn thấy bẹt di chi ảnh động tĩnh biết trước đó là như thế nào đến phía sau hắn chỉ thấy dưới trạng thái ẩn thân b ẹ t di chi ảnh miêu đeo hòng tốc độ cực nhanh hướng hắn chạy vội tương đối chưa ẩn thân lúc trạng thái lúc này tốc độ nhanh hơn một chút bất quá bây giờ vương đạo có thể nhìn thấy thân hình của nàng lập tức hướng hắn trên mặt đập tới một cái viêm bạo thuật năm nghìn hai trăm sáu mươi mốt năm trăm ba mươi mốt bị thương tổn về sau b ẹ t di chi ảnh lập tức theo ẩn thân trạng thái thoát ly tốc độ cũng theo đó chậm lại vương đạo âm thầm may mắn c ò n tốt có được vô hạn ẩn thân thuật cái này khắc chế ẩn hình đơn vị kỹ năng bốn mươi chín bốn mươi tám bốn mươi tám b ố mươi ba mươi tám tiết tấu lâm vào vương đạo không chế bẹt bất luận là trùy thủ ném còn là nàng vụ ẩn thuật đều không cách nào tạo thành uy hiếp mắt thấy lượng máu sắp ngã xuống ba mươi nếu như dựa theo bột công lược giai đoạn đến nói b e t z y chi ảnh sử dụng vụ ẩn thuật đã thuộc về giai đoạn thứ ba vương đạo đoán chừng đằng sau c h í ít nên còn có một cái cửa hải khó không thể mảy may, may p h ấ t lờ pham nhân n g ư ơ i thành công chọc giật ta cảm nhận thần lửa giật đi không có ngoài ý m u ố n tại lượng máu đến ba mươi thời điểm b e t z y chi ảnh lần nữa phát sinh biến hóa chỉ gặp nàng tại chỗ gào lên một tiếng sau đó đầu tay chân bắt đầu phát sinh cả biến vài giây đồng hồ về sau một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong hoa viên đây là một cái khoảng t r ư ờ n g dài hơn một trượng c ự đại hát miêu huyết hồng hai mắt để nhân vọng chi sinh ra sợ hãi nếu không phải biết m è o thần, hiện tại hiện này cái mèo đen nói là một cái hắc h ổ cũng không ai không tin c ự hình m è o đen sau khi xuất hiện lập tức hướng vương đạo nào tới thân thể cao lớn tràn ngập lực các bách phản phất một bàn tay liền có thể đem h ắ n g chục chết không chỉ có như thế tại biến thành m è o đen hình thái về sau mẹo dĩ chi ảnh tốc độ cũng đạo tăng hiện tại không nói theo kịp vương đạo bước h â n cũng không kém là bao nhiêu vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trong hoa viên bàn đá trở thành tốt nhất bình c h ư n g vương đạo mang mèo to tận lực quay tới quay lui tận lực để bàn đá ngăn cản tại bột trước người hành động này cũng hơi chậm lại bột tốc độ để hắn an toàn rất nhiều hai mươi chín hai mươi tám hai mươi phần trăm mười chín phần trăm vương đạo cảm thấy rất may mắn bởi vì hai mươi phần trăm lượng máu thời điểm bột không có c u n g bạo mắt thấy bẹt gì chi ảnh thật dài thanh máu d ầ n không tựa h ồ thắng lợi đang ở trước mắt đáng tiếc làm bột lượng máu đến mười phần trăm thời điểm nó còn là phát sinh c u n g bạo to lớn mèo đen rít gào một tiếng phát ra tiếng giống hoàn toàn nghe không ra đây là một cái mèo sau đó to lớn hình thể lần nữa nợ lớn một vòng thân dâng lên sau đó vương đạo vùi đầu chạy nhanh mỗi khi trải qua một cái bản đá lúc mới quay đầu ném viên bạo thuật Cùng về sau gì chi ảnh tốc ảnh hắn bạo bẹt về vượt sau qua gì hơi độ đã mỗi ộ t tại nhất trong kìa, dựa hoa hiện chính những viên này bàn duy vào là đá. m khi một cái bàn đá bị bột đụng nát ở trong nháy mắt đó tốc độ lại bởi vậy giảm xuống một chút xíu mà lúc này đây chính là vương đạo quay đầu chuyển vận thời gian thời gian khác vẫn đang chạy chỉ có dạng này hắn tài năng cam đoan tại công kích đến một thời điểm còn có thể không bị đổi kịp năm nghìn hai trăm bốn mươi hai năm trăm ba mươi hai v â n h bốn nghìn chín trăm sáu mươi bảy năm trăm ba mươi mốt v â n g cứ như vậy vương đạo mỗi công kích một lần liền có một tấm bàn đá bị hủy theo bàn đá dần dần giảm bớt b ẹ t g ì chi ảnh lượng máu đang từ từ hạ xuống nhưng mà mắt thấy bột tiếp cận không máu vương đạo trong lòng cũng càng thêm nôn nóng bởi vì bàn đá sắp bị tiêu hao hết cứ theo đà này đến lúc cuối cùng một tấm b à n đá tiêu hao hết bột còn có mấy vạn lượng máu trừ phi vương đạo nhân phẩm bộc phát liên tục đến thượng hạng mấy cái bạo kích đáng tiếc sáu phần trăm tỷ lệ bạo kích còn là quá thấp có thể đánh ra màu đỏ bạo kích tổn thương sát xuất không cách nào dự đoán tám bảy phần trăm sáu ngay tại dạng này lo âu bên trong bèn dì chi ảnh thanh máu sắp thành không bất quá vương đạo tâm cũng treo lên bởi vì cuối cùng một tấm bản đá cũng sắp bị tiêu hao cái bản cũng biến mất theo giờ phút này b ẹ t gì chi ảnh lượng máu còn thừa lại hai phần trăm điểm ấy nhìn như rất ít trên thực tế cũng có gần ba vạn lượng máu không có bản đá trở ngại b ộ t tốc độ rốt cuộc không còn cách nào hạn chế phát ra rít lên một tiếng về sau hóa thành một đạo hắc quang hướng vương đạo đánh tới gọi linh nguy cấp lúc hai con sói sám chi linh chống rông xuất hiện đứng tại bột trước mặt như là hai đầu chó con bất quá mặc dù không đáng chú ý nhưng sói sám chi linh một tiếng chu lên còn là đem cựu hận nạnh xinh xinh kéo qua đi hai nghìn một trăm hai mươi ba hai nghìn ba trăm bốn mươi mốt theo hai tiếng rú thảm hai con sói sám chi linh rất nhanh lĩnh cơm h ộ bất quá bọn chúng hy sinh cũng có giá trị cho vương đạo tranh thủ thêm hai giây thời gian làm b ẹ t gì chi ảnh một lần nữa chuyển đổi mục tiêu lượng máu lại hàng một phần trăm chỉ còn lại hơn một vạn chẳng lẽ cũng bởi vì cái cuối cùng này chỉ là hơn một vạn lượng máu thất bại vương đạo quyết tâm trong lòng đứng tại chỗ bất động đồng thời nháy mắt sử dụng r a vô hạn lần thân thuật một giây về sau một vọt tới trước người một móng vớt đánh dụng hắn ma pháp hộ thuẫn minh quan sáo trang hộ thuẫn giá trị về không tự thân lượng máu giảm xuống hơn、200. hai trăm h a i giây về sau một công kích lần nữa đánh dụng vương đạo một lần nữa chống lên ma pháp hộ thuẫn tự thân lượng máu giảm xuống hơn hai nghìn lúc này lượng máu của hắn còn thừa lại hơn ba nghìn một điểm đã không chịu được bột bình thường một k í c h tám trăm chín mươi bảy rất nhanh thứ ba giây t i h n đến quỵ dị chính là vương đạo cũng không có bị miễu sát thành công khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười hắn biết tính toán không có sai lầm vô hạn ẩn thân thuật khi tiến vào ẩn thân trước một giây có thể giảm tổn thương tám mươi phần trăm cái hiệu quả này để vương đạo thắng được thắng lợi sau cùng cái cuối cùng này ba giây quyết định trở thành thời khắc mấu chốt vì hắn tranh thủ đến quý giá chuyển v ậ n thời gian vương đạo nhìn xem màu vỏ quýt hỏa cầu đánh tới hướng bật đầu nó cái kia còn sót lại hơn bốn nghìn lượng máu sắp bị thành công trong tháng chốc tựa hồ đã có thể nghe tới toàn bộ sẽ vở thông báo kể ra trò chơi cái thứ nhất truyền thuyết cấp bột bị đẩy công tích vĩ đại chương năm mươi chín vạn ác kịch bản giết chương năm mươi chín vạn ác kịch bản giết không có gì bất ngờ xảy ra liền xảy ra ngoài ý mướn tại vương đạo trong ánh mắt mong đợi viêm bảo thuật lên tiếng n ệ n tại bẹt dì c h i ảnh trên đầu năm nghìn một trăm sáu mươi bốn ă m trăm ba mươi mốt màu vàng tổn thương nhảy ra theo sát phía sau lại nhảy ra một cái thiêu đốt tổn thương chính là cái này viêm bảo thuật thiêu đốt tổn thương để vương đạo sắc mặt đột biến bởi vì dựa theo đạo lý đến nói phía trước viêm bảo thuật tổn thương liền có thể đem bột đánh giết không muốn đ ầ ý đồ thăm dò thần vĩ lực tiếp xuống cảm nhận chân chính thần lực đi trao phúng qua vương đạo về sau bẹt dỉ chi ảnh thản nhiên hướng trong hoa viên tâm đi đến chỉ để lại một cái xinh đẹp gợi cảm bóng lưng cùng lúc đó vương đạo phát hiện chính mình không cách nào làm bất kỳ động tác gì chỉ có thể ngốc tại chỗ giáng lâm đi vĩ đại mẹo thần b ẹ t g ì b ẹ t g ì chi ảnh chậm rãi đi đến trong hoa viên tâm về sau lập tức bắt đầu dùng ra một cái triệu h o á n pháp trận theo nàng lời kịch l i ê n biết đây là muốn triệu hoán chân chính mẹo thần hàn lâm không thể nào coi như truyền thuyết nghề nghiệp truyền chức khó cũng không đến nôi đến loại trình độ này đi vương đạo trường lớn hai mắt nhìn xem b ẹ t g ì chi ảnh động tác giờ khác này hắn thật cảm thấy có thể từ bỏ nhiệm vụ xa xa nhìn qua bột trong tay ba mươi giây triệu h o á n t h à n h tiến độ hắn biết còn có ba mươi giây chân chính thần thoại cấp bột đánh đến nơi ba mươi giây sau bèn dì chi ảnh trên thân công nhiên dâng lên khói đen làm khói đen tan đảng cấp ba t h â n thoại cấp quái vật cựu thần lượng máu ba vương đạo nhìn thấy bột đẳng cấp lượng máu đều không thể biểu hiện tại hắn hệ thống trong thị giác tất cả đều là đầu lâu tiêu chí b è t gì hiện thân về sau tại chỗ đứng mấy giây tựa hồ đang tiêu hóa trước đó cái bóng ký ức h è n mọn sâu kiến ngươi tựa hồ cùng rộ hẹn l ạ tiện nhân kia có liên quan thân hình loại lên b è t gì bỗng nhiên xuất hiện ở trước người vương đạo hưởng đỏ đôi mắt tựa hồ hiện ra màu vàng thần sắc cao, cao tại thượng mang một tia hứng hở hệ thống thần linh uy năng để ngươi không cách nào động đậy đối mặt chất vấn ngươi lựa chọn trở mặc hệ thống bèn gì bị thái độ của ngươi trọc giận, nàng hệ thống ngươi đã tử vong không hợp t ố i thường thiên khải thật sự là chó tử vong trạng thái vương đạo trong lòng m ắ n g to còn lựa chọn trầm mặc từ đầu tới đuôi cũng không cho hắn cơ hội mở miệng nếu là có thể nói chuyện hắn khẳng định phải liệt kê từng cái rổ ẻ n là đáng ghét g sau đó ý đ ồ ôm vào b ẹ t dì đ u ổ i vương đạo tức hồn hẹn không nghĩ tới chuyển chức nhiệm vụ sẽ lấy loại phương thức này thất bại thế nhưng là việc đã đến nước này hắn đành phải lựa chọn phóng thích linh hồn phóng thích linh hồn việt hắn đâu vương đạo phát hiện dị thưởng bởi vì trong thị giác không có để hắn phóng thích linh hồn vỗ bụt đang lúc nghi hoặc lúc trong hoa viên lần nữa phát sinh dị Bẹt gì, nhiều năm chưa gặp ngươi còn là vô s ỉ như vậy vậy mà lựa chọn đối với phạm nhân sử dụng thần lực một đạo lười biếng thanh nhuận thanh n â m bỗng nhiên v ă n g lên quanh quẩn tại trống trải trong hoa viên theo tiếng nói vừa ra vương đạo bên cạnh cách đó không xa trống rông xuất hiện một chùm sáng cửa quan môn bên trong đầu tiên là phóng ra một đầu thon dài hai đùi u trắng nõn ngay sau đó một vị thân mang pháp bảo màu đen nữ sĩ hiện lộ thân hình vóc người cao gầy tại pháp bảo dưới sự phụ trợ càng lộ ra hiệu điệu mỹ hảo màu nâu lười biếng tóc căn để nữ vương khí chất triển lộ không thể nghi ngờ là ngươi、Roella. b ẹ t dì h ứ n g hở thần sắc đột nhiên c h u y ể n nghiêm khắc ông trầm đoán độc nhìn xem mới xuất hiện rô en l ạ đương nhiên là ta hao hết chắc trở cuối cùng đem ngươi lừa gạt xuống tới rô en la n g ẹ o đầu đánh giá b ẹ t dì tựa hồ đang thưởng thức cái gì hiếm thấy chân bảo b ẹ t dì nghe vậy con ngươi co r ụ t lại giống như là nghĩ đến cái gì đông nhiên toàn thân dâng lên màu đen quang vụ muốn chạy ước ép vượt giới ngươi còn lại mấy phần thực lực rô en la thấy thế mỉm cười trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện pháp trượng huy động một đạo quang trụ đ ố n nhiên theo pháp trượng phát ra phương hướng trực chỉ bèn dì a tiện nhân thần giới một lần nữa ngày mở ra ta tất để ngươi lâm vào vĩ thấp e o cổ s giọng tự nói d e n là thân hình lóe lên xuất hiện tại vương đạo thi thể bên cạnh làm dồn là hướng thi thể nhìn lại vương đạo cảm giác đối phương tựa hồ tại cùng linh hồn của hắn đối mặt thật sự là nhỏ yếu lại đáng yêu mạo hiểm giả d e n là khoe miệng bộc lộ một vòng cười khẽ trong tay pháp t r ư ợ g phát ra một đạo bạch quang vung hướng vương đạo hệ thống kẻ độc thần d e n là đối với ngươi phong thích thời gian và mèo bạch quang hiện lên vương đạo phát hiện mình đã phục sinh lượng máu còn bảo trì trước khi tử vong trạng thái mỹ lệ nữ sĩ cảm tạ ngươi cứu viện lúc này vương đạo nơi nào vẫn không rõ vừa rồi phát sinh hết thể chính là cái gọi là kịch bản giết dù cho chỉ còn lại một dòng máu hắn vô luận như thế nào cũng giết không được bốt bất quá bây giờ dạng này chuyển chức nhiệm vụ đến cùng có tính là thành công hay không đâu vương đạo mặc dù rất không cam lòng truyền thuyết cấp buột thủ s á t không có nhưng hắn quan tâm hơn chính là chuyển chức nhiệm vụ kết quả d o i n là phong tình vạn trùng liếc mắt nhìn hắn sau đó pháp trượng điểm nhẹ một đạo cổng truyền t ố n g xuất hiện nơi này không phải nói chuyện địa phương chúng ta về trước phong bạo chi thành nói bước liên tục nhẹ nhàng biến mất tại trong cổng truyền t ố n g vương đạo quay đầu liếc mắt nhìn trống rông mèo thần vườn hoa lập tức cũng đi vào theo hệ thống công hội lệnh bài đấu giá thành công thu hoạch được kim tệ chín nghìn chín trăm chín mươi chín mai khâu trừ một m ư ơ phí thủ tục ò n thừa kim tệ đã đi vào ba lô tại bước vào cổng truyền tống n h y mắt bên hai tựa hồ chuyển đến hệ thống tiếng nhắc nhở. làm trước mắt hình ảnh khôi phục bình thường vương đạo phát hiện mình đã trở lại phong bạo đế quốc chủ thành phong bạo thành hắn vội vàng đi thăm dò nhìn trước đó hệ thống nhắc nhở lập tức thần sắc vui mừng chỉ thấy hệ thống phòng đấu giá nhật ký bên t r o n g v i ế t tại một phút đồng hồ trước có người dùng một ngụm giá 9.999 kim tệ đập xuống viên kia công hội lệnh bài nam sơn c h i đ ỉ n h lấy ở đâu ngu ngốc vậy mà lại đi hoa một ngụm giá mua xuống công hội lệnh bài vương đạo nhìn xem trong ba lô thêm ra 8.999.1 m mai kim tệ hơi xúc động thiên khải bên trong người giàu có nhiều như thế bởi vì lúc trước công hội lệnh bài đấu giá còn đang chậm rãi ba động theo phất nhanh trong vui sướng lấy lại tinh thần hắn phát hiện rổ ẹn lại đã thuận trước mắt cầu thang đi xa vương đạo ngắm nhìn một phía lập tức phát hiện một kiện khiến hắn rất ngạc nhiên sự tình bởi vì giờ khác này hắn giống như thần tài phong bạo chi thành trong hoàng cung đây là trước đó có vệ binh ngăn đón không cho phép tiến vào cấm địa chẳng lẽ vị này thần bí pháp sư cùng hoàng thất có quan hệ mang ý nghĩ như vậy vương đạo từng bước mà lên hướng rộ hẹn là mỹ hảo bóng lưng nhanh chóng đuổi theo chương sáu mươi phong bạo đế quốc nam tước chương sáu mươi phong bạo đế quốc nam tước vương đạo tại phong bạo chi thành hoàng cung h ộ i vàng chuyển chức nhiệm vụ lúc công hội lệnh bài bị một n g ụ m giá cầm xuống tin tức cũng nháy mắt dẫn bảo thiên khải thế giới nam sơn c h i đ ỉ n h đây là nơi nào đến n g u xuẩn không biết mọi người ngầm thừa nhận quy tắc sao cái gì công hội lệnh bài bị một mụm giá cầm xuống rồi xem ra có thế lực muốn mượn thiên khải thế giới ra mặt mà 9.999 m a i kim tệ thật nhiều tiền a coi như hiện tại tiền tệ hối đoái mở ra kim tệ giá trị nhận nhất định xung kích một mai kim tệ cũng giá trị 1.7 vạn điểm tín dụng a cùng lúc đó hiện thực rất nhiều tin tức con đường chuyện này cũng bị trắng trận đưa tin tuyên truyền một khi phát nhanh nhìn thiên khải thế giới người chơi làm giàu s ự một kiện trò chơi vật phẩm bán đi tiếp cận 200 t r i ệ u giá trên trời là trật tự không có còn là kỳ ngộ mới nghĩ một khi thành danh sao nghĩ tài phú tự do sao hết thầy đều ở thiên khải thế giới nhân loại phong bạo đế quốc cái nào đó tân thủ thôn chuyện này kẻ đầu tiêu ngay tại tường tận xem xét trong tay công hội lệnh bài đây là một vị mặc pháp bảo màu xanh lam nam tính pháp sư người chơi ngũ quan tuấn mỹ khí độ bất phàm duy nhất để người cảm thấy có chút không cân đối khả năng chính là cặp k i a mày kiếm x u ố n g dài nhỏ cặp mắt đ à o hoa đây chính là game giả lập thế giới công hội lệnh bài sao nhìn xem không có gì khác biệt có thể gây nên nhiều người như vậy điên cuồng biệt danh gọi nam sơn chi đỉnh người chơi đem lộng lấy trong tay công hội lệnh bài hướng hở tự nói g i ú p b ạ n thiếu cầm ta phải nhanh thăng cấp ra tân thủ thôn sau đó thành lập thiên khải thế giới nhà thứ nhất công hội nói xong đem công hội lệnh bài hướng bên cạnh ném đi tựa hồ đây không phải là giá trị quá trăm triệu bảo vật chỉ là ven đường một cây cỏ dại la thiếu sau lưng có nam sơn tập đoàn duy trì tại thiên khải thế giới xương bá còn không phải dễ như t r ở bàn tay đứng ở bên cạnh nữ tử đưa tay tiếp nhận công hội lệnh bài đi đến bên người nam tử trong miệng nhàn n h ạ t nói nữ tử là cái biệt danh gọi nhu tình như nước mục sư người chơi dáng người mỹ lệ giá trị nhan sắc cũng là nhất đẳng hấp dẫn người ta nhất lại không phải nàng tướng mạo mà là cái kia di thế độc lập lỗi lạc khí chất giống như một đoá bạch liên hoa nhưng đứng xa nhìn mà không thể gỗ bỡn nam sơn chi đỉnh quay đầu nhìn nhu tình như nước liếc mắt ánh mắt hiện lên một vòng lòng ham chiếm hữu thiên hạ rộn ràng đều là l ợ i lai、like, chỉ cần có tiền những cái được gọi là danh nhân đường cao thủ còn không phải bên chân chi khuyển nói nam sơn chi đỉnh đột nhiên giang hai cánh tay tựa hồ muốn đem thế giới ôm vào trong ngực nhu nhi đợi ta đứng tại thiên khải thế giới chi đỉnh chính là hai ta ngày đại hôn gia tộc không còn có ngăn cản lý do của chúng ta sau lưng gọi nhu tình như nước mục sư lẳng lặng nhìn xem nam sơn chi đỉnh động tác cặp kia nắm chắc công hội lệnh bài tay ngọc nói rõ tâm tình cũng không bình tĩnh mỹ lệ nữ sĩ nơi này tựa hồ là phong bạo tri thành hoàng cung Mặc dù biết đáp á này này người đoàn ạ còn không lầm nơi này chính là phong bạo chi thành trong hoàng cung dồn lạ giống như cười mà không phải cười có chút hăng hái đánh giá vương đạo đầu tiên chúc mừng ngươi hoàn thành ủy thác tiếp xuống ta lại trợ giúp ngươi chuyển chức làm một tên chiến pháp giả theo tiếng nói vừa ra vương đạo vui vẻ phát hiện chuyển chức nhiệm vụ bước thứ hai trạng thái biến thành hoàn thành chỉ là để hắn kỳ quái chính là cũng không có bước thứ ba chuyển chức nhiệm vụ xuất hiện mà lại bước thứ hai hoàn thành ban thưởng cũng không thấy cái này dồn ẹn là nhìn xem ý chí rộng rãi vì sao hẹp hòi như vậy ban thưởng đều bị nàng n ố t rồi vương đạo trong lòng âm thầm nói thầm nếu là có khiếu nại con đường hắn tất nhiên đi báo cáo nữ nhân trước mắt này đang lúc vương đạo suy nghĩ lung tung lúc dồn ẹn là mở miệng lần nữa hoàn thành nhiệm vụ về sau vì ngươi chuyển chức là tạo vật chủ định tốt quy tắc bất quá vì cảm tạ ngươi trợ giút ta tư nhân có cái ban thưởng cho ngươi thương vương đạo nghe vậy hai mắt sáng lên không tự chủ được liếc về phía rổ ẹn lạ dụ hoặc dáng người cảm nhận được d ư ớ i bậc thang truyền đến hừng hực ánh mắt rổ ẹn l à chỉ coi kia là đối với ban thưởng trầm bong lúc này đứng lên chầm rãi mở miệng một lần nữa tự giới thiệu mình một chút ta tên đầy đủ gọi rổ ẹn l à ạt dị tải là hồ gì khắc đại đế cùng cha khác mẹ m u ộ i muội cũng là phong bạo đế quốc duy nhất nữ tính tân h vương hơi có v ẻ trang trọng thanh âm ở trong cung điện tiếng vọng vương đạo phát hiện ngoài điện bên cạnh cửa vệ binh cũng hơi túi lầu xuống rất rõ ràng đây là một cây thô đến không thể lại thô lùi thu ho tối thiểu tại nhân loại phong bạo đế quốc có thể thuận tiện rất nhiều mạo hiểm giả đạo tam sinh gặp qua mỹ lệ thân vương điện hạ vương đạo hơi cúi đầu đi một cái thân sĩ lễ trong lòng càng thêm chờ mong đối phương bán thưởng trao tặng ngươi nam tước tước vị phải t r ă n g lựa chọn tiếp nhận cái này còn dùng lựa chọn vương đạo không chút do dự lựa chọn tiếp nhận sau đó hắn phát hiện trong bảng nhân vật thêm ra một cái phong bạo đế quốc nam tước danh hiệu hệ thống trở thành phong bạo đế quốc nam tước ngươi tại nhân loại thế lực bên trong danh vọng đề thăng làm tôn k í n h tại quang minh trận danh thế lực khác bên trong danh vọng đề thăng làm thân mật đang lựa chọn tiếp nhận máy mắt vương đạo dưới chân cũng liên tiếp dâng lên kim quang đây là danh vọng tăng lên giai đoạn tiêu chí cũng không phải là đẳng cấp tăng lên thiên khải thế giới danh vọng chia làm cửuận lãnh đạo trung lập phổ thông thân mật tôn tính sùng tính sùng bái cái này quan g minh trận doanh người chơi ngầm thừa nhận khi sinh ra thế lực danh vọng là thân thiện thế lực khác danh vọng vì phổ thông tỷ như vương đạo trước đó tại phong bạo đế quốc danh vọng là thân thiện tại vương quốc người lùn tinh linh chi xâm những này thế lực khác danh vọng chính là phổ thông điều này đại biểu hắn tại phong bạo đế quốc lại càng dễ xác nhận nhiệm vụ nhưng nếu như đi trùng t ộ c khác đừng nói nhận nhiệm vụ khả năng mua rượu thủy đều sẽ đắt một chút danh vọng tại thiên khải thế giới bên trong tác dụng đặc biệt trọng yếu danh vọng giai đoạn càng cao tại đối ứng thế lực thu hoạch được đãi nộ cũng hoàn toàn khác biệt nhưng là như ngược lại danh vọng thu hoạch được cũng không dễ dàng người chơi chỉ có thể thông qua làm nhiệm vụ đi tăng lên danh vọng mà lại đến cái nào đó giai đoạn liền không cách nào tăng lên mà vương đạo hiện tại trở thành phong bạo đế quốc nam tước tại toàn bộ quan g minh trận doanh danh vọng đều trực tiếp tăng lên một cái giai đoạn cái này mang đến ẩn hình chỗ tốt không cách nào đánh giá để hắn nhịn không được trong lòng thầm khen rổ ẹn l à ý chí rộng rãi khí độ bất phàm cảm tạ khẳng khái nữ sĩ nguyễn thanh xuân cùng mỹ lệ thường bạn ngài t à hữu được đến chỗ tốt phải có biểu thị vương đạo lúc này mở miệng lấy lòng rổ n l ạ ngay vậy rổ n l ạ thu hồi trường kiếm một tay che miệm phát ra cửa khẽ tốt miệm đầy mật đường mạo hiệp hệ thống chuyển chức nhiệm vụ c h u y ể n thuyết chiến pháp giả c h u y ể n thừa cuối cùng miêu tả kẻ độc thần dộ hẹn là s ắ p vì ngươi mở ra chuyển chức nghi thức bởi vì chuyển chức môi giới tính đặc thù cảm giác đau đớn thiết lập đem tại chuyển chức quá trình mất đi hiệu quả xin hỏi có tiếp nhận hay không nhiệm vụ chương sáu mươi mốt thoải mái cảm giác kéo căng chuyển chức nghi thức chương sáu mươi mốt thoải mái cảm giác kéo căng chuyển chức nghi thức cảm giác đau đớn thiết lập mất đi hiệu quả chẳng lẽ chuyển chức còn rất đau cái này xác định là thế giới giả lập trò chơi vương đạo trong lòng tam liên hỏi đáng tiếc không người có thể cho hắn giải đáp bất quá việc đã đến nước này khẳng định phải tiếp nhận đây là nhiệm vụ một bước cuối cùng nửa giờ sau cung điện đằng sau trong vườn hoa vương đạo cùng dồ ẹn l à hiện tại một tòa bệ đá bên cạnh cái này hình lục rác cổ điện bệ đá tựa hồ niên đại xa xưa phía trên k h ắ c đầy phức tạp minh văn dồ ẹn l à chỉ vào chính giữa bệ đá gia hiệu vương đạo ngồi lên đồng thời cùng hắn giải thích chuyển chức quá trình vương đạo cũng nhờ vào đó biết trước đó m è o thần vườn hoa một nhóm nguyên nhân thực sự trong lòng hô to may mắn nguyên lai dựa theo nhiệm vụ quy trình mẹo thần vườn hoa bên trong bẹt dị chi ảnh bị đánh tới ba mươi lượng máu lúc cuối cùng bởi vì cưỡng ép vượt giới thực lực đại tồn bị rộ h n lạ thừa cơ đạt thường cũng thu hoạch được chân chính thần linh chi huyết chân chính thần linh chi huyết không chỉ có thể loại trừ rộ hẹn lạ thần cách nguyên rủa còn có thể có dư thừa năng lượng để vương đạo tái tạo căn cơ để chuyển chức càng bổ trợ hơi công nơi này tái tạo căn cơ nói trắng ra chính là gia tăng người chơi thuộc tính cơ sở còn có thể để người chơi có thể một lần nữa phân phối điểm thuộc tính điểm này đối với người chơi khác đến nói có lẽ tác dụng không lớn thế nhưng là đối với vương đạo đến nói đó chính là trên trời rơi xuống niềm vui h ắ n có thể đem cấp mười trước đó phân phối sai thuộc tính một lần nữa phân phối đến tinh thần cuối cùng thông qua ma lực rèn luyện lại tăng thêm rất nhiều điểm thuộc tính nghĩ tới đây vương đạo không kịp chờ đợi ngồi ngay ngắn đến chính giữa bệ đá chờ đợi dồ ẹn l à hành động thấy vương đạo chuẩn bị kỹ cảng kẻ độc thần dồ ẹn lạ cũng chính thức bắt đầu nghi thức một vòng màu vàng tia sáng từ trong tay nàng nở rộ sau đó lơ lửng tại không trung thần linh chi huyết thần thoại vật phẩm miêu tả, chứa năng lượng có thể dùng sạch sẽ hóa nguyền rụa cùng cách dùng khác đây chính là từ trên người bẹt dị rơi xuống thần linh chi huyết vương đạo có thể cảm nhận được giọt này kim sắc huyết dịch bất phàm d ô ẹn l à trong tay xuất hiện p h á p trượng hướng kim sắc huyết dịch chỉ đi kim sắc huyết dịch giống như là nhận cái gì triệu hoán lập tức hào quang tỏa sáng một vệ kim quang từ huyết dịch phát ra chiếu xạ tại d ô ẹn là nơi ngực theo kim sắc huyết dịch chậm rãi thu nhỏ d ô ẹn là sắc mặt từng hồng trong môi đỏ cũng chầm chậm phun ra không đẻ nén được dê lên dị tựa hồ kim quang chiếu xạ để nàng sảng khoái vặt vẩn nếu là vương đạo có thể xem thấu phát bảo liền sẽ phát hiện dồ nguyên bản bị hắc khí xâm nhiễm đến một nửa thần cách lúc này ngay tại khôi phục nhanh chóng nguyên bản trong suốt trạng thái vương đạo nghe cái k i a như khóc như tố thanh âm trong tháng o chốc có loại trở lại kiếp trước cảm giác hắn đưa mắt nhìn sang trôi nổi kim sắc huyết dịch hy vọng dồn ẹn l ạ sớm một chút kết thúc bởi vì thông qua trước đó hiểu rõ thần linh chi huyết còn lại càng nhiều hắn có thể thu được chỗ tốt càng nhiều rốt cục làm thần linh chi huyết chỉ còn lại đại khái một phần trăm lớn nhỏ đ ỉ n h c h ỉ kim quang chiếu sạng dồ ẹn l ạ phát ra một tiếng thở dài thỏa mãn khí thế trên người cũng theo đó có không hiệu cải biến đứng tại vương khí tức đột nhiên nhiều một kia thánh hệ thống kẻ độc thần dồ ẹn l à hoàn toàn loại trừ người l ề n r ù a bởi vậy đối với ngươi hảo cảm tăng nhiều đặt tới mở ra độ thiện cảm điều kiện trước mắt độ thiện cảm ba mới đang lúc vương đạo còn đang tiêu hóa bất thình lình hệ thống nhắc nhở dồ ẹn là đôi mắt đẹp đã chuyển hướng hắn mạo hiểm giả đạo tam sinh đa tạ cố gắng của ngươi ta mới có thể thu được cái này thần linh chi huyết đ ố i rối ta nhiều năm nguyền rủa rốt cục thanh trừ dồ ẹn là thanh â m thanh nhuận bên trong mang vui sướng tỏ rõ chủ nhân tâm tình vào giờ khắc này có thể vì ngại vị này mỹ lệ lại mạnh mẽ nữ sĩ công hiến sức lực là ta cả đời vinh hạnh vương đạo cũng không biết như thế nào dù sao đi khen liền đúng rồi quả nhiên r ồ h n là nghe vậy bị nhãn tỏa sáng đối với hắn lấy lòng rất được lợi trong tay pháp t r ư ở n g hướng còn lại thần linh chi huyết vung lên còn sót lại kim sắc huyết dịch lập tức xuất hiện ở đỉnh đầu vương đạo tiếp xuống bắt đầu chuyển trước nghi thức quá trình có chút khó chịu cần ngươi nhịn một chút tiếng nói vừa ra không đợi vương đạo đáp lại một vệ kim quang đã từ trên xuống dưới chiếu rọi ở trên người hắn cùng lúc đó trên b ệ đá minh văn sáng lên dồ h n là môi đỏ khẽ nhúc ních bắt đầu ngâm sướng một đoạn dài dòng chú ngữ không phải liền là đau đớn mà vì chuyển trước truyền t h u y ế t nghề nghiệp tới đi ô n cái này loại tâm lý vương đạo chậm rãi hai mắt nhắm lại thế nhưng là rất nhanh hắn liền cảm giác không đúng bởi vì thân thể chuyển đến cảm giác khác hẳn hoàn toàn trước đó hệ thống nhắc nhở cảm giác đau đớn thiết lập mất đi hiệu quả còn tưởng rằng sẽ có chút đau nhưng bây giờ toàn thân cao thấp giống như ngàn vạn cái con kiến đang b ò loại kia cào tâm ngứa làm cho người vô pháp chịu đựng đây chính là dồ ẻn là nói có chút khó chịu vương đạo giờ phút này đã không tâm tư đi chửi bậy mà là đem răng cắn khanh khách rung động đây không phải là đau đớn khó nhịn mà là ngứa toàn tâm theo thần lính chi huyết tiêu hao vương đạo thân thể tại g i n nhẹ nhẹ mỗt đại lượng năng lượng năng lượng nếu như giờ phút này hắn còn có dư lực liền sẽ phát hiện trên bảng nhân vật các hạng thuộc tính cơ sở đang điền cuồng ngày lên bởi vì thực tế ngứa đến xương cốt đều đang phát r u n vương đạo nhịn không được hồi tưởng kiếp trước tại hải thành nhất phẩm vui vẻ thời gian dùng loại phương pháp này đến rời đi lực chú ý hắn cũng biết vì sao trước đó rộ hẹn lạ là loại kia biểu hiện thật đúng là để người khó mà chịu đựng thời gian từng giây từng phút trôi qua thần linh chi huyết cũng dần dần tiêu hao sạch sẽ trong h o à n g hốt vương đạo cảm giác trên thân ngứa cảm giác biến mất rộ hẹn lạch ú n g ự âm thanh cũng trầm trầm đình chỉ hệ thống chuyển chức thành công thu hoạch được ngươi tất cả thuộc tính cơ sở thiết lập lại thu hoạch được ngoài định mức lực lượng năm mươi nhanh nhẹn năm mươi sức chịu đựng năm mươi trí lực năm mươi tinh thần năm mươi toàn bộ sệ vở thông báo người chơi đạo tam sinh trở thành cái thứ nhất hoàn thành c h u y ể n chức pháp sư người chơi ban thưởng bản chức nghiệp hy hữu sách kỹ năng một bản thời gian qua đi lâu như vậy thiên khải thế giới người chơi lần nữa nghe tới toàn bộ sệ vở thông báo bất quá rất nhiều người đối với đạo tam sinh cái tên này đã miễn dịch cũng không có gây nên lớn bạo động có tài tiến vào trò chơi không bao lâu người mới hỏi thăm người bên cạnh sẽ như thế nói cho hắn ô ngươi nói cái này đạo tam sinh a thiên khải thế giới mở máy chủ về sau toàn bộ sẽ vợ thông báo cơ bản đều là hắn đưa tới về sau ngươi liền quen thuộc không đề cập tới vương đạo tại thiên khải thế giới người chơi trước mặt lại tú một thành cảm giác tồn tại giờ phút này hắn ngay tại xem xét thuộc tính của mình thuộc tính thiết lập lại về sau c h u n g có được năm mươi lăm điểm tự do thuộc tính không cần nhiều thêm cân nhắc toàn bộ thêm trên tinh thần tương đối đêm nay mới vừa lên tuyến tinh thần của hắn thuộc tính hết thể gia tăng một trăm điểm vương đạo cảm thấy cần trước tiên lui ra thiên khải thế giới để bàn tay vàng đem mới tăng thêm ma lực phản hồi đến cái khác trên thuộc tính nghĩ đến liền làm dù sao cái thứ nhất pháp sư chuyển chức ban thưởng đã cầm tới liền nhìn hòn đá nhỏ có thể hay không cho thêm chút sức cầm tới cái thứ nhất kỵ sĩ chuyển chức ban thường vương đạo chú ý tới thanh hảo hữu có người phát tới tin tức hắn suy đoán hẳn là vừa mới toàn bộ sẽ vở thông báo hòn đá nhỏ bọn người gửi tới chúc mừng tin tức đóng lại nhắc nhở không có đi nhìn tin tức dù sao chờ lần nữa thượng tuyến xem xét cũng được vương đạo hướng đi hướng hắn rộ h n la ấ y náy cười một tiếng sau đó lựa chọn rời khỏi trò chơi chương 62. thiên tiên vô cấu cơ thể thấm áp chương sáu m i h a thiên vô cấu cơ thể thấm áp vương đạo rời khỏi trò chơi lúc phát hiện thời gian còn là đêm khuya ánh trăng trong sáng xuyên tấu h qua bệ cửa sổ vẩy vào trên giường hắn theo khoang trò chơi đi ra về sau lập tức nằm ở trên giường lập tức trong dự liệu ma lực rèn luyện c u ộ n tới dựa theo trước đó kinh nghiệm vương đạo vốn cho rằng rất nhanh liền có thể rèn luyện hoàn tất sau đó lần nữa tiến vào trò chơi song lần này khác biệt dĩ vãng ma lực rèn luyện thời gian đại đại kéo dài bất quá nghĩ đến cũng là lần này thế nhưng là khoảng chừng một nghìn điểm tân sinh ma lực cần chuyển đổi vương đạo l ặ n g lặng nằm ở nơi đó tại ánh mắt của hắn dừng lại c h ỗ trên màn sáng các hạng thân thể thuộc tính tại một chút xíu tăng trưởng tại thuộc tính tăng trưởng đồng thời tê dại cảm giác khó chịu lần nữa mỗi một tấc xương cốt đều tải vang lên kèn kẹt mỗi một khối cơ bắp tựa hồ cũng đang nọ ngậy gây dựng lại mấy hạng thuộc tính cơ sở bên trong nguyên bản bảy mươi điểm trí lực trước hết nhất đột phá một trăm điểm cũng chính là ở thời điểm này vương đạo đông nhiên cảm giác mi tâm đau đớn một hồi sau đó liền mất đi ý thức lại một lát sau h ạ n cái khác thuộc tính cơ sở cũng từng cái đột phá một trăm điểm chỉ thấy vương đạo mất đi ý thức thân thể như là run rẩy đang run rẩy run rẩy một chút màu đen cao hình dáng dầu chân theo hắn trên da chầm chậm chạy ra một cô hôi thối khó cản mùi tung bay đi ra may mắn cửa phòng đóng chặt còn là đêm khuya nếu không m Thời g may n n trôi bất bất chi bất giác qua, g à đã mắn g lần này có kinh nghiệm vương đạo kiệt lực khống chế không có phá hư đến đồ vật nếu không bạn nhất đem tắm rửa vòi bông sen xoay bạo tia liền khóc không ra nước mắt cho dù như thế mở cửa phòng truyền ra hương vị còn là gây nên trương tú vinh chú ý nhi tử ngươi là ăn xấu bụng sao làm sao như thế lớn hương vị che mũi trương tú vinh vội vàng mở cửa sổ ra còn cố ý đưa đầu hướng vương đạo gian phòng nhìn một chút ngay tại cọ rửa vương đạo lúng túng không thôi suy nghĩ một chút trả lời không phải ăn xấu bụng là cột sắt cho một bao từ nóng bú lút ta bởi sáng có chút đói nghe vậy trương tú vinh gật đầu trong m i ệ n g rầm rầm đứa nhỏ này lúc nào có cái này yêu thích bất quá cũng không có truy đến cùng thấy nhà mình mẫu thân không có hỏi tới phòng tắm bên trong vương đạo thở dài một hơi nửa giờ sau, cơ hồ dùng hết một khối xà phòng hắn cuối cùng đem chính mình cỏ rửa sạch sẽ xế. vương đạo đối với tấm gương một chút quan sát lập tức bị hiện tại trạng thái thân thể kinh ngạc đến n gây người hắn phát hiện chính mình tựa hồ lại cao lớn một chút dáng người tỷ lệ cơ hồ h o à n mỹ lan ra nhìn như trong suốt như ngọc có chút yếu ớt nhưng là hơi hơi dùng sức liền có thể cảm nhận được cái tia cường đại dẻo dai cùng lực phòng ngự vương đạo khịt i mũi có thể nghe được thân thể vậy mà đang tỏa ra một loại đặc biệt tự nhiên hư vị phi thường dễ ngửi thiên thiên vô cấu cơ thể thấm ngát trong đầu không hiểu hiện lên câu nói này hắn hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm nhận thân thể bi cái này vừa cảm thụ vương đạo lập tức phát hiện trước mắt đ ụ c thân cường đại tựa hồ mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa lực lượng cường đại không chỉ như vậy hắn còn phát hiện tự thân mi tầm chỗ sâu có một tia mát lạnh lạnh đồ vật theo suy nghĩ chuyển động cái tia bôi hơi lạnh đồ vật bị khống chế khắp nơi lưu truyền đây là vật gì trong lòng nghi hoặc vương đạo ngưng thần chiếu dọi ra số liệu m à n sáng phía trên mới nhất thuộc tính đã xuất hiện Tính tính, danh, vương đạo đẳng cấp, 10. Giới tính, nam. Giới đạo cấp, c h í lực 170. t i n h thần 162. m a lực 1 ộ t n g kỹ năng ma pháp phi đạn đắc ý biến hình thuật ma pháp hậu thuẫn kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn ẩ n thân thuật không có vượt quá dự liệu của hắn tất cả thuộc tính nổ tung tăng trưởng vương đạo cũng biết giữa lông mày cái tia tia mát lạnh đồ vật là cái gì chính là cái tia một điểm đáng thương ma lực đến nỗi vì sao chỉ có như thế một điểm ma lực hắn nghĩ mãi mà không rõ lẽ ra thế giới hiện thực nên là cái không ma thế giới mới đúng một điểm ma lực đều không nên xuất hiện chẳng lẽ thế giới hiện thực có ma lực tồn tại bởi vì thể chất của ta đột phá cái nào đó cực hạn cho nên có thể cảm ứng được trong không khí mỏng manh ma lực vương đạo suy nghĩ miên man sau đó lắc đầu không còn đi x o ắ n suýt xe đến trước núi át có đường mặc kệ thế giới có thay đổi gì chỉ cần thực lực của hắn một mực tại tăng trưởng liền không sợ hãi dựa mặt hoàn tất vương đạo trở về phòng mặc quần áo tử tế sau đó đi tới ăn đ i ể m tâm trong bữa tiệc phát hiện mẫu thân trương tú vinh nhìn chằm chằm vào hắn nhìn nhịn không được dừng lại hỏi thăm mẹ ngươi luôn nhìn ta chằm chằm nhìn làm gì không biết ta nghe vậy trương tú vinh lấy lại tinh thần hơi nghi hoặc một chút mà nói làm sao một đêm không gặp ngươi lại trở nên đẹp trai rồi cảm giác liên bang đại minh tinh cũng không sánh nổi ngươi nhìn xem trương tú vinh có chút hoang mang ánh mắt vương đạo cười ha ha một tiếng không hiểu cảm thấy nhà mình mẫu thân có chút đáng yêu biết là đương nhiên mẹ ngươi cũng không nhìn một chút là ai như tử bị mấy câu một hống trương tú vinh mở cờ trong bụng không còn để ý vương đạo biến hóa sau một thời gian ngắn vương đạo đã xuất hiện tại t h a n g dương đường hồng diệp trong võ quán làm hồng diệp võ quán tân nhiệm v ấ n luyện viên trên thực tế hắn cũng không có bị yêu cầu định thời gian đi làm chỉ cần ngày làm việc mỗi ngày rút ra một chút thời gian tới chỉ điểm một chút liền tốt không có chín trăm chín mươi sáu đánh thẻ phiền n o bất quá hôm nay vương đạo sớm liền đi tới võ quán bởi vì hắn cần thích hướng hiện tại thân thể đợi hắn huấn luyện một hồi về sau võ quán học viên cũng tốt năm tốt ba tới huấn luyện viên tốt buổi sáng tốt lành vương huấn luyện viên đã được đến tán thành vương đạo tại trong học viên rất có hy vọng nhìn thấy hắn đều nhao nhao vân an tại được đến vương đạo gật đầu đáp lại về sau những n à y võ quán học viên mới riêng phần mình tiến đến làm nóng người huấn luyện trong lúc mơ hồ có thể nghe tới bọn hắn đang đàm luận thiên khải thế giới nội dung riêng phần mình khoe khoang thành tựu của mình. t r ư ơ nguyên k nhân i i u cấp h tại. Ta t đã là n h bởi vì hắn là trước thời hạn hạ tuyến kết quả đoan chừng sai lầm trực tiếp đằng sau ngủ say đến bình minh thế nhưng là bởi vì thời gian tỷ lệ khác biệt trong trò chơi đã qua thật lâu hiện tại vương đạo đẳng cấp khẳng định không phải trong trò chơi cao nhất bởi vì những cái kia phổ thông nghề nghiệp nhưng không có hắn chuyển chức phiền phức như vậy bất quá nghĩ đến mình bây giờ thuộc tính lập tức lại yên lòng vương đạo vững tin một điểm nếu luận mũi về bản g thuộc tính hắn tuyệt đối là thiên khải thế giới đệ nhất nhân vương đạo người cũng đang chơi thiên khải thế giới a lúc này thanh âm thanh thúy dễ nghe tại bên người bỗng nhiên vang lên không có quay đầu hắn liền biết là hồng diệp võ quán đại tiểu thư hứa phi linh Chương hứa phi linh hôm nay tựa hồ cố ý an diện một chút ngũ quan sinh sắn tại tóc tím dưới sự phụ trợ càng lộ ra tinh linh đáng yêu bên h ô n g hơi có vẻ rộng rãi luyện không công phục bị thúc trụ phản phất phủ phong mảnh liêu không chịu nổi một nắm vừa mới bắt đầu chơi mới cấp hai vương đạo trong miệng qua loa trả lời đem ánh mắt theo cái kia câu người heo nhỏ bên trên rời đi đối với cái này bị làm hư đại tiểu thư hắn hơi không kiên nhẫn mặc dù trước đó đánh một trận l i ê u thiên hồng xuất khí nhưng trương tú vinh một cái tát kia cũng có nàng nguyên nhân vậy ngươi phải nhanh thăng cấp chờ cấp m ư ơ i về sau tinh linh tộc canh gác thành tìm ta cùng nhau chơi hứa phi linh chắp tay sau lưng nhẹ cả từng đi đến bên cạnh hắn từ khi ngày ấy vương đạo huy xính hồng diệp võ quán vị đại tiểu thư này không biết cái kia gân dựng sai một mực quân lấy hắn mấu chốt nhất là cái kia thích học trộm hình ý quyền lão lục hứa chi thu tựa hồ cũng ngầm đồng ý nhà mình nữ nhi hành vi thậm chí vì sáng tạo cơ hội một mực mang lý thiết trụ tại võ quán hậu viện huấn luyện phía trước võ quán học viên chỉ đạo cùng quản lý đều giao cho vương đạo hoàn mỹ k ỳ danh viết đối với hắn yên tâm nếu không phải vì có thể mượn dùng võ quán tiên tiến huấn luyện thiếu môn hắn đã bỏ gánh không làm nghĩ tới đây vương đạo á thầm nghĩ cũng không còn để ý hứa phi linh thẳng đi dạy bảo học viên cùng huấn luyện đến nôi cái này hứa phi linh thật ngày nào đưa đến bên miệng hắn cũng không cự tuyệt nghĩ đến đem hắn dạy dỗ xong đi cho trương tú vinh bưng trà đưa nước loại kết quả này càng để cho người rất được hoan n i h ê n h hiện tại vương đạo cũng không phải trước đó cái k i a yêu đương nào nhát gan nguyên thân từ tiền thế oanh oanh yến yến hải thành nhất phẩm liền biết điều này một lát sau lý thiết trụ cũng chạy đến hồng diệp võ quán hai người hàn huyên tới thiên khải thế giới vương đạo cũng biết lý thiết trụ đã lên tới cấp tám đoán chừng đêm nay liền có thể đi lục giá thành thời gian trôi qua rất nhanh lại đi tới sáu trăm tối vương đạo nằm tiến vào khoang trò chơi lần nữa tiến vào thế giới trò chơi làm ánh mắt khôi phục hạ tuyến trước chung quanh vườn hoa cảnh tượng xuất hiện ở trước mắt hắn đạo tam sinh ngươi trước đó là trở lại thế giới của mình sao không đợi vương đạo đứng người lên dồ e n là thanh nhuận thanh â m ngay tại phía sau hắn văng lên tựa hồ cái này chín m g ồ i ở mỹ lệ pháp sư một mực không đi xa có lẽ là bởi vì mở ra độ tiện cảm quan hệ dồ e n là không còn xưng hô hắn là mạo hiểm giả mà là trực tiếp hô biệt danh vương đạo đứng người lên trả lời đúng vậy nữ sĩ lâm thời có một số việc hắn biết ở trong mắt nờ cờ người chơi hạ tuyến chính là trở lại thế giới của mình cũng không biết hệ thống chủ thần làm sao thiết lập nờ cờ đối với điểm này không chút nghi ngờ chỉ là trở về một chuyến liền mạnh lên rất nhiều xem ra ta không có nhìn là người ngươi quả nhiên là chiến pháp giả tốt nhất người thừa kế nghe tới khích lệ vương đạo tự nhiên rõ ràng chuyện gì xảy ra tất nhiên là thuộc tính tăng trưởng bị phát hiện hắn dành thời gian mở ra bảng thuộc tính trước mắt thuộc tính xuất hiện ở trước mắt biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp 10. nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng 225, t r n nhanh nhẹn 225, t r năm sức chịu đựng 227, 213, t r í lực 230, 166, t i n h thần 120, 42. lượng máu 4400, 4400. m a lực giá trị 1620, 1620. kinh nghiệm 0100 g h vật lý công kích 540, pháp thuật công kích 952, bạo kích tỷ lệ 6%, lớn nhất tốc độ di chuyển 32.5, kỹ năng ma pháp phi đạn ác ý biến hình thuật ma pháp hậu thuẫn kỹ năng thiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật trang bị kỹ năng gọi linh gọi chiều trang bị hơi dù cho có chuẩn bị vương đạo hay là bị bảng thuộc tính nổ tung số liệu kinh ngạc đến ngây người giờ phút này hắn chỉ muốn nói một câu tao lời nói biểu đạt khuấy động tâm tình ta tại thiên khải đều vô địch không cùng thần chiến cùng ai chiến bất quá rất nhanh vương đạo phát hiện đến chỗ không đúng cái này khủng bố thuộc tính số liệu là rất lợi hại đáng tin tất cả đều là hắn bàn tay vàng chuyển hóa chuyển chức truyền thuyết nghề nghiệp chỗ tốt đâu cũng không thể một cái thần linh chi huyết tẩy lễ liền xong rồi đã ngươi trở về vậy chúng ta tiến hành chuyển chức một bước cuối cùng đang lúc vương đạo nghi hoặc lúc d o e n là thanh â m hợp thời chuyển đến chuyển chức một bước cuối cùng trước đó chuyển chức không hoàn thành sao đương nhiên trước đó ta đang chuẩn bị cho ngươi tiến hành mở linh ngươi liền về thế giới của mình làm hại ta ở đây đợi lâu như vậy doẹn là chuyện đương nhiên thanh em chuyển đến để vương đạo k h ỏ miệng có giật h ắ n cũng mới chú ý tới chuyển chức nhiệm vụ một bước cuối cùng còn treo tại nhiệm vụ trong danh sách cũng không có bởi vì nhiệm vụ hoàn thành biến mất làm nửa ngày nguyên lai、like、là ta n á o âu l ò n g xem ra còn là đến bước vàng vương đạo dứt khoát không giải thích hiện tại tại chỗ chờ đợi r ồ hẹn lạ tiến hành một bước cuối cùng theo một cây n u nhu nhuận ngón tay ngọc đ i ể m tại hắn mi tâm chuyển chức một bước cuối cùng mở linh chính thức bắt đầu hệ thống lĩnh hộ kỹ năng chiến hồn chiến pháp song tu chiến ý bất diệt chiến giả giáng lâm hệ thống, thống ngươi đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ư ơ i điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp mười một liên tiếp hệ thống nhắc nhở vang lên vương đạo lần nữa mở hai mắt ra không nghĩ tới bởi vì hoàn thành chuyển chức chuyên thuyết này nhiệm vụ một bước cuối cùng kinh nghiệm trực tiếp để hắn thăng cấp thăng một cấp toàn thuộc tính gia tăng năm điểm tương đối chuyển chức chức trực tiếp lật gấp năm lần mà lại mỗi cấp m ộ ư ơ i điểm tự do thuộc tính cái này chẳng phải là thăng cấp một liền chống đỡ được người khác cấp hai không biết phổ thông nghề nghiệp chuyển chức thăng một cấp toàn thuộc tính tăng thêm bao nhiêu nếu như chỉ là hai điểm ba điểm bộ dạng này cái kia cùng vương đạo loại này ẩn tàng t r ư c nghiệp trên lệch sẽ càng lúc càng lớn mang tâm tình kích động Vương đ thưa thớt tính tính bền dẹo để cao một mươi chung quanh đối địch mục tiêu mỗi gia tăng một đơn vị để cao một mươi nhiều nhất điệp ra đến năm mươi bị thương tổn giảm miễn một m ư ơ chung quanh đối địch mục tiêu mỗi gia tăng một đơn vị để cao 10% nhiều nhất điệp ra đến 50%, m m ư khiến cho ngươi có thể vượt qua nghề nghiệp hàng rào nắm giữ chiến sĩ nghề nghiệp tất cả vũ khí đồng thời mỗi một m i cấp có thể học tập ba cái chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng có thể thăng cấp chiến pháp song tu kỹ năng bị động khiến cho ngươi đòn công kích bình thường tạo thành 110% vật lý công kích 110 pháp thuật công kích hỗn hợp tổn thương mục tiêu công kích phòng ngự hiệu quả giảm xuống 20%, có thể thăng cấp chiến ý bất diệt kỹ năng bị động thuộc tính sau khi chết có thể lựa chọn tại chỗ hoàn mỹ phụ c sinh thời gian cún đô bảy cái trò chơi tự nhiên này có thể thăng cấp chiến giả giáng lâm kỹ năng chủ động thuộc tính mở ra về sau tất cả chủ kỹ năng bị động hiệu quả để cao 100% t h u hoạch được 20% h ú t máu hiệu quả tiếp tục thời gian 30 phút ở trong lúc này không chịu đến khống chế hiệu quả thời gian cún đô ba cái trò chơi tự n h i này ba cái kỹ năng bị động một cái kỹ năng chủ động không có một cái gần cả trước hai cái kỹ năng bị động chiến hồn cùng chiến pháp song tu cảm giác là cái truyền thuyết này nghề nghiệp hạch tâm kỹ năng đặc biệt là chiến hồn cái này bị động để yếu ớt pháp sư nghề nghiệp trực tiếp có thể hóa thân chiến sĩ thậm chí so với bình thường chiến sĩ càng thêm lợi hại đến nỗi như thế nào đạt tới cái hiệu quả này vương đạo đã có một chút ý nghĩ có phải là cảm thấy chiến pháp giả cái nghề nghiệp này rất cường đại nếu như ta cho ngươi biết nó vốn có thể mạnh hơn đấy đang lúc vương đạo đắm chìm tại đối với chiến pháp giả nghề nghiệp suy nghĩ lúc tôi là t h a nhâm yếu ớt vang lên chương sáu mươi bốn lục giã thành biến hóa chương sáu mươi bốn lục g i ã thành biến hóa vốn có thể càn mạnh vương đạo đột nhiên ngầm đầu nhìn xem kẻ độc thần tấm tiêu kiểu diễn khuôn mặt tựa hầu n g h ĩ từ phía trên tìm kiếm đáp án do em là quay lại thân thể thuận bậc thang từng bước mà lên nở n à n g thân thể mềm mại trong lúc v ặ n mẹo để miệng lươi khô không khóc làm nàng đi đến trên cùng hoa t ò a mới như hồi ức mở miệng chiến pháp giả vốn là thần thoại cấp nghề nghiệp là nhận nguyền rủa mới biến thành truyền thuyết nghề nghiệp phải biết đời thứ nhất chiến pháp giả nhưng là chân chính đồ thần tồn tại nói đến đây do em là thần sắc trang trọng từ trên xuống dưới nhìn về phía vương đạo đạo tam sinh n g ư ơ i n g u y ệ n ý truy tìm đời thứ nhất chiến pháp giả bước chân tái hiện hắn trước kia vinh quang sao hệ thống nghề nghiệp nhiệm vụ chính tuyến thần thoại chiến pháp giả vinh quang miêu tả làm cùng đời thứ nhất chiến pháp giả có to lớn nguồn gốc kẻ hợp thần nàng hy vọng ngươi đi truy tìm đời thứ nhất chiến pháp giả vẫn là bí mật bài trừ nguyên d ù a tái hiện hắn trước kia vinh quang phải chăng lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ tiếp nhận đều đã chuyển chức trở thành chiến pháp giả vương đạo tự nhiên không có cái gì tốt do dự đợi hắn tiếp nhận nhiệm vụ rồi e n là thần sắc hơi chỉ hoãn hơi chút trầm âm nàng dường như làm xuống cái gì quyết định tay trái làm tay tay tay t một viên phát da màu đỏ linh quang phù thạch tại ngực nàng chỗ chậm rãi ngưng tụ làm phù thạch triệt để thành hình rô ồ n là sắc mặt mắt trần có thể thấy trở nên có chút tái nhuận theo trong tay nàng pháp trượng xa xa huy động phù thạch xuất hiện ở trong tay vương đạo đồng thời một đạo cổng truyền thống cũng xuất hiện ở bên cạnh vương đạo đây là cá nhân ta cho ngươi một điểm trợ giúp hy vọng ngươi nhanh lên trưởng thành về sau đường liền dựa vào chính ngươi đợi chủ thành mở ra ngày ta sẽ cho ngươi một chút manh mối nói xong dồn là tại hoa chỗ ngồi nằm xuống không còn nhìn phía dưới vương đạo vị này dáng người xinh đẹp thần bí pháp sư nghiêng người dựa vào nhìn trời tiến khách chi ý bi tư thái thật đúng là cao một ngày nào đó đem ngươi công l ớ c mất để ngươi hầu hạ d ư ớ i gối vương đạo đang chuẩn bị xem xét vừa thu hoạch được màu đỏ p h u thạch liền bị thúc giục rời đi tăng thêm không có chú ý tới rổ ẹn là thân sắc cho nên có chút khó chịu rổ ẹn là cao ngạo như nữ vương bộ g á n g bất quá bây giờ đối mặt loại này c ư ờ n giả hắn còn không dám biểu hiện ra ngoài không người đi một cái thân sĩ lễ về sau nhấc chân bước vào trong cổng truyền thống phong bạo thành làm chủ thành không có n g o ạ i ý muốn vương đạo tại cấp năm mươi trước đó là vào không được theo cái này cũng có thể nhìn ra cái nghề nghiệp kia nhiệm vụ chính tiến độ khó đến cấp năm mươi tài năng đạt tới mở ra nhiệm vụ tiêu chu hào quang nói lên vương đạo đã xuất hiện tại lục g i ã thành trên đường cái lúc này hắn mới có giành xem xét viên kia phù thạch lập tức phát hiện chính mình có chút trách oan r ồ ẹn là kẻ độc thần trí lực phú văn thần thoại miêu tả kẻ độc thần r ồ ẹn là rút ra thần cách bản nguyên ngưng tụ thần tính phú văn sử dụng về sau có thể thu hoạch được r ồ ẹn là bộ phận độc thần trí lực từ đó học được kỹ năng độc thần sử dụng đẳng cấp mười lăm độc thần kỹ năng bị động thuộc tính khiến cho ngươi một điểm trí lực có thể tạo thành ba điểm pháp thuật tổn thương đồng thời có thể tăng cường ngươi hai điểm phòng ngự bao quát phòng ngự vật lý cùng phòng ngự pháp thuật không hổ là cùng đời thứ nhất chiến pháp giả có to lớn nguồn gốc kẻ độc thần loại này biến thái thần thoại cấp kỹ năng bị động đều cho ta vương đạo rung động đồng thời cũng có chút cảm khái chuẩn bị về sau không để r ồ hẹn lạ hầu hạ dưới gối có lẽ có thể theo dưới gối vị trí nâng lên một chút cẩn thận đem phù thạch thu lại dù sao muốn tới cấp mười lăm tài năng học tập hắn ngắm nhìn một phía phát hiện lục g i ã thành đã khắp nơi là buôn tàu người chơi bọn hắn hẳn là cũng ra tân thủ thôn không bao lâu tất cả đều bận rộn chuyển chức cùng thăm dò vương đạo xuất hiện không có gây nên người khác chú ý bởi vì hắn biệt danh đẳng cấp tin tức đều nếu không làm liên tiếp dẫn phát toàn bộ sệ vở thông báo tồn tại khẳng định sẽ khiến rất nhiều người chơi ngừng chân tìm tòi nghiên cứu vương đạo nghĩ đến thanh hảo hữu còn có tin tức không có hồi phục lúc này mở ra xem xét hòn đá nhỏ đạo ca ngươi chuyển chức thành công rồi chúc mừng chúc mừng hòn đá nhỏ đạo ca ngươi hạ tuyến sao hòn đá nhỏ đạo ca ta cũng chuyển chức thành công chuyển chức chính là sử thi nghề nghiệp thần thánh hàng rào ha ha ha ta quá lợi hại vương đạo khỏe miệng không khỏi lộ ra nụ cười tiểu tử này thật đúng là vận khí tốt nghĩ đến chuyển chức thành công món kia sử thi trang bị tác dụng không nhỏ Cho hòn đá nhỏ đá trở vương ề về tin tức, nói hắn đã tại lục giã thành nói giã hắn lục đã v sau,、vương、đạo l hiện hiện có, có đang h nghĩ a ngợi như thế nào về lạc đường ngôi sao tin tức phát hiện ảnh chân dung của nàng đột nhiên lóe lên ấn mở xem xét vậy mà là lạc đường ngôi sao vừa vạn phát tới tin tức lạc đường ngôi sao người online sao Ta c h u y ể người lai m lạc n n một đường ngôi sao cũng i lựa chọn sử thi chuyển chức nhiệm vụ cần trợ giúp một cái nở tờ cờ đánh một cái bút trong lúc đó cam đoan nở tờ cờ không tử vong nhiệm vụ này độ khó không nhỏ có thể cho phép tìm mấy cái đồng đội tăng thêm nàng không cao hơn ba người lạc đường ngôi sao tự nhiên mà vậy liền nghĩ đến vương đạo dù sao trước đó tại tân thủ thôn biểu hiện rõ như ban ngày vương đạo để lạc đường ngôi sao chờ đợi một hồi đem tọa độ trước phát cho hắn chờ hắn bận b i ể u dường như nhưng sẽ đi tọa độ đến lúc đó lại phát động nhiệm vụ làm xong tất cả những thứ này về sau vương đạo nhanh chóng hướng chuyển chức đại sành chạy tới hiện tại chuyển chức thành công trước tiên cần phải đi nghề nghiệp đạo sư nơi đó học tập kỹ năng mặc dù chỉ có thể học tập mấy cái cơ sở kỹ năng cái kia cũng so không có tốt nếu như nhớ không lầm chuyển chức sau khi thành công có thể tốn hao kim tệ học tập ba cái kỹ năng về sau bản chức nghiệp kỹ năng cũng chỉ có thể dựa vào sách kỹ năng mà sách kỹ năng thu hoạch độ khó cũng không nhỏ hơn ba mươi điểm tốc độ di chuyển sao mà khủng bố đi ngang qua người chơi chỉ cảm thấy một đạo bóng s á m đi qua liền không thấy bóng dáng bất quá vài phút vương đạo lại lần nữa đi tới lục giá thành chuyển trước đại s ả n h lúc này chuyển trước đại s ả n h người người n ô n nháo đều là đến đây chuyển trước người chơi vương đạo tìm tới ô áo gì lúc này trước người của nàng còn có rất nhiều người chơi đang chờ đợi nhìn thấy hắn tới ô áo gì ánh mắt sáng lên không biết có phải hay không lạc d n là cho nàng truyền lại tin tức cái này tóc vàng nữ pháp sư bước nhanh đi đến vương đạo trước người mang kinh hỉ hỏi chủ thân ở trên b ạ o hiểm giả ngươi quả nhiên chuyển chức thành công Ô áo gì có chút không dám tin dù cho theo rổ ẹ n lạ nơi đó nhận được tin tức cũng khi nhìn đến vương đạo về sau mới xác nhận hệ thống ô áo gì bởi vì ngươi thành công chuyển chức chuyển thuyết nghề nghiệp sinh lòng rung động đ ặ tới t mở ra độ thiện cảm điều kiện trước mắt độ thiện cảm bốn mươi nhìn thấy hệ thống nhắc nhở vương đạo trong lòng hơi động xem ra chuyển thuyết này nghề nghiệp tại nở cờ bên trong địa vị cũng rất cao cùng ồ áo gì trò chuyện hai câu về sau hắn cho thấy ý đ ổ đến là chuẩn bị tới học tập pháp sư kỹ năng t tới tới đây là người chơi sao cảm giác cùng nghề nghiệp đạo sư rất quen đúng đấy cũng không biết dùng phương pháp gì thông đồng đến nờ ờ cờ nhìn xem bộ dáng gian tình lửa nóng mắt thấy xếp hàng người chơi ồn ào càng nói càng quá phận ồ áo gì đôi mi thanh tú ngưng lại lúc này nổi giận nhốn náo cái gì mà nhốn náo không nghĩ chuyển chức cho ta đợi đi một bên nhìn thấy còn có người muốn muốn nói chuyện ổ áo di pháp trượng v u n g lên vừa rồi cái kia nói vương đạo cùng nàng có gian tình người chơi lập tức biến thành một cái con cựu nhỏ be be gọi tại nguyên chỗ mở mỹ xoay quanh thấy thế bốn phía người chơi lập tức câm như hến không còn dám có gì động đều là có ánh mắt mặc kệ vương đạo cùng n ở tờ cờ có quan hệ gì đều không có quan hệ gì với bọn họ nhưng lại như bởi vậy chọc tới ổ áo di không cho chuyển chức học kỹ năng kia liền nên luôn uống thấy không người lại có ý kiến ổ áo di hài lòng thu hồi ánh mắt tiếp tục cho vương đạo giới thiệu chuyển chức hậu học tập kỹ năng quy tắc Vương Đạo không Đạo chương ó để ý rất n i ề u n g ờ i c h i q u ă tới á n u mươi lăm công quyền còn trung thực kích thêm phát o hiện phiền não cũng, cũng không thấy thiên khải thế giới mỗi cái nghề nghiệp cấp mười chuyển chức đều có ba cái tuyển hạng đương nhiên đây là đối với phổ thông nghề nghiệp để nói t ỷ như pháp sư có thể chuyển chức làm hàn băng pháp sư hỏa d i ễ m pháp sư áo năng pháp sư cái này ba loại mỗi loại pháp sư đều có ưu huyết mà chuyển chức về sau ô áo gì sẽ dựa theo hệ thống quy tắc dạy cho người chơi bản chức nghiệp ba cái cơ sở kỹ năng nhưng là vương đạo chuyển chức chiến pháp giả không ở trong đám này làm truyền thuyết nghề nghiệp pháp sư nghề nghiệp kỹ năng đều có thể học tập cho nên hiện tại hắn có thể tại cái này pháp sư nghề nghiệp chín cái cơ sở kỹ năng bên trong chọn lựa ba cái thậm chí về sau được đến đối ứng sách kỹ năng cái khác cơ sở kỹ năng đều có thể học tập nghe đến đó vương đạo trong lòng chỉ muốn nói một câu mạnh vô địch điều này đại biểu về sau hắn một người chính là hàn băng pháp sư hỏa diễn pháp sư áo năng pháp sư điều kiện tiên quyết là chỉ cần có thể làm đến sách kỹ năng nhìn xem ồ âu chỉ cho chín cái cơ sở kỹ năng tuyển hạng vương đạo châm chức một hồi làm ra lựa chọn theo thứ tự là thiểm hiện thuật giảm tốc thuật cùng băng hoàn thuật kỹ năng thiểm hiện thuật nghề nghiệp pháp sư nghề nghiệp thông dụng miêu tả ngưng tụ ma lực nháy mắt đem người làm phép truyền tống đến ngay phía trước hai năm giật vị trí trên lộ t u y ế n có ngăn cản vật sẽ đình chỉ có thể giải trừ nhận trói buộc cùng hôn mê chờ khống chế hiệu quả thời gian cún đ ồ mười lăm giây tiêu hao ma lực giá trị hai mươi năm điểm kỹ năng giảm tốc thuật nghề nghiệp áo năng pháp sư miêu tả làm mục tiêu thực hiện một cái giảm tốc hiệu quả khiến cho tốc độ di chuyển giảm xuống 70% t i ế p tục thời gian 10 giây thời gian c ú nổ m ư ờ giây tiêu hao ma lực giá trị 25 điểm kỹ năng băng hoàn thuật nghề nghiệp hàn băng pháp sư miêu tả xung kích người làm phép chung quanh một năm giật tất cả định nhân khiến cho đóng băng tại nguyên chỗ bị đóng băng mục tiêu bị thương tổn khả năng đánh gãy cái hiệu quả này tiếp tục thời gian t ầ giây thời gian c ú nổ hai giây tiêu hao ma lực giá trị 30 điểm lựa chọn ba cái kỹ năng đều là t h u ậ n p h á t mà lại trừ một cái pháp sư bảng hiệu kỹ năng tiệm hiện thuật mặt khác hai cái vương đạo lựa chọn đều là khống chế kỹ năng bởi vì chuyển chức trở thành chiến pháp giả tăng thêm vô hạn viên bạo thuật tồn tại về sau hắn khẳng định đều dựa vào thuấn phát kỹ năng cùng đòn công kích bình thường đánh c h u y ể n vận cho nên khống chế kỹ năng với hắn mà nói là sự chọn lựa tốt nhất mặc kệ là dùng tới kéo mở khoảng cách còn là tiếp cận đối thủ đều có thể theo vương đạo làm ra lựa chọn trong ba lô tự động khấu trừ học tập kỹ năng tiền tài ô áo gì pháp t r ư ở n g huy động hệ thống cũng nhắc nhở hắn học được mấy cái này kỹ năng mạo hiểm giả chờ ngươi đến cấp ba mươi lời cuối sách được đến tìm ta có kiện sự tình cần ngươi hỗ trợ thấy vương đạo học xong kỹ năng chuẩn bị đi ô áo gì vội vàng gọi hắn lại bởi vì không có nhiệm vụ nhắc nhở. vương đạo biết đây chỉ là một miệng ước định không chút do dự đáp ứng cái này rất rõ ràng là cái tiềm ẩn nhiệm vụ ô lt được đến đáp lại về sau thật cao hứng quay người trở lại cương vị của mình bất quá hệ thống nhắc nhở hào cảm lại gia tăng ba điểm để vương đạo cảm thắng cái này tóc vàng lớn cô nàng độ thiện cảm thật đúng là dễ dàng tăng trưởng học tập song pháp sư kỹ năng tiếp xuống đương nhiên là đi học tập chiến sĩ kỹ năng chiến pháp giả bị động chiến hồn hiệu quả vương đạo cũng không có quên hắn hiện tại là có thể học tập ba cái chiến sĩ kỹ năng chiến sĩ đạo sư ản rời còn nhớ rõ vương đạo cái này có lệ phép mạo hiểm giả hỏi thăm hắn ý đồ đến bên cạnh một chút chờ đợi chuyển chức chiến sĩ người chơi cũng buồn b ự c không biết cái này còn p h á p trượng rõ ràng là pháp hệ nghề nghiệp người chơi tới làm gì vật lý tốt chuyển chức một cái ẩn tàng chức nghiệp có thể học tập ba cái chiến sĩ kỹ năng vương đạo đi đến ạn giờ hiệu bên cạnh nhỏ giọng nói rõ nguyên do thật giả ta làm sao cho tới bây giờ chưa từng nghe qua loại nghề nghiệp này ạn giờ t r u n g đồng lớn con mắt nháy mắt trợn càng lớn lên tiếng kinh hô hắn dị động gây nên bên cạnh người chơi chú ý nhao nhao dỗi dài đầu muốn biết chuyện gì xảy ra trước mắt bao người vương đạo tự nhiên sẽ không lộ ra át chủ bài chỉ là để ạn giờ hiệu đem kỹ năng liệt đi ra để hắn lự Vậy được rồi, theo a có t hãn giờ phí học tập kỹ năng ề n vương kiên án tài. Thấy vương đạo kiên trì, i g đạo hiệu truyền thụ hắn thanh kỹ năng cũng rất nhanh thêm ra ba cái chiến sĩ kỹ năng thế nào học tập thành công sao á n giờ chỉ là dựa theo hệ thống quy tắc truyền thụ không biết vương đạo có hay không lĩnh ngộ thành công nhìn xem h ắ n chế nhạo nụ cười vương đạo phối hợp xấu hổ cười một tiếng không thành công ai lãng phí một chút ngân tệ sau đó ở chung quanh người chơi cười vang bên trong hắn nhanh chóng đi ra chuyển chức đại s ả n h chuyển chức đại s ả n h bên ngoài trên đường phố vương đạo xem xét vừa học được ba cái chiến sĩ nghề nghiệp kỹ năng kỹ năng phá quân công kích nghề nghiệp chiến sĩ nghề nghiệp thông dụng miêu tả hướng một cái phương hướng hoặc là mục tiêu khởi xướng công kích sẽ căn cứ địa hình cải biến tiến lên đường đi phạm vi tám h a i năm đối với công kích mục tiêu tạo thành một giây mê mội một trăm vật lý công kích tổ n thương đối với công kích trên đường đi mục tiêu tạo thành năm giây mê mội bảy mươi lăm vật lý công kích tổ n thương thời gian cùn độ hai mươi giây kỹ năng cứng g ọ i chi lực nghề nghiệp thuận giáp chiến sĩ miêu tả kỹ năng bị động khiến cho ngươi sức chịu đựng hiệu quả tăng lên năm mươi phần trăm bị thương tổn giảm bớt mười phần trăm nhận hiệu quả trị liệu tăng lên hai mươi phần trăm kỹ năng c ù g bạo chi lực nghề nghiệp c ù g bạo chiến sĩ miêu tả kỹ năng bị động khiến chính o tạo người lực lượng hiệu quả tăng lên 50 tạo thành tổn thương tăng lên 10 tốc độ công hiệu lực tốc quả 50% 10% độ k c h t ă g cứng lên 20 cõi c i là ự c l thuẫn tâm chiến hạch Chính năng, cũng là hạch tâm của nó kỹ năng. dắp cơ của sĩ sở kỹ kỹ là là bởi vì cứng cỏi chi lực tồn tại thuẫn giáp chiến sĩ mới vĩnh viễn là chiến trường công kích trước nhất cái kia đồng dạng quần bạo chi lực cũng là quần bạo chiến sĩ hạch tâm cơ sở để quần bạo chiến sĩ có thể hóa thân chiến trường với say thịt chém giết ra giòn mọi việc đều thuận lợi mà bây giờ đột phá nghề nghiệp hàng rào chiến pháp giả để vương đạo đồng thời có cả hai ưu thế lượng máu cùng vật lý công kích tăng lên năm mươi trực tiếp hóa thân khiên thị tăng cường công để hắn đã có thể làm một cái hậu phương chuyển vận pháp ra cũng có thể xông vào địch quần đại sắt đặc s ắ t đến nỗi công kích kỹ năng cái kia càng không cần nhiều lời cùng thoáng hiện tại pháp sư địa vị là tất cả chiến sĩ nghề nghiệp bảng hiệu kỹ năng thiên đường phía bên trái công kích phía bên phải câu nói này mặc dù là đang nhạo báng chiến sĩ nhưng làm sao không phải đang nói chiến sĩ nghề nghiệp d u n g manh không sợ thử hỏi có cái nào chơi chiến sĩ nghề nghiệp người chơi làm công kích làm lạnh lúc có thể nhị được không cần vương đạo đã nghĩ kỹ sau này mình truy kích địch nhân hoặc là rút lui thời điểm kỹ năng cách dùng công kích thêm thoát hiện phiền não cũng không thấy tìm tới một cái mục tiêu khởi xướng công kích sau đó theo sát lấy một cái thiểm hiện thuật nháy mắt liền có thể vượt qua năm mươi giờ khoảng cách có thể nói khoa trường đóng lại thành kỹ năng miêu tả vương đạo hướng lục giã thành bên ngoài chạy tới mặc dù còn có một ít chuyện không có làm bất quá có thể tạm thời chỉ hoãn bởi vì ngay tại vừa rồi lạc đường ngôi sao lại phát tới tin tức nội dung bên trong nháy mắt để vương đạo nộ khí dâng lên chương sáu mươi sáu ven hồ chấm nhỏ. nhỏ làm để vương đạo đều hai mắt tỏa sáng hội tử lạc đường ngôi sao tự nhiên dáng dấp rất xinh đẹp mặc dù không biết có phải hay không là thiên khải thế giới bóp mặt hiệu quả nhưng chỉ là cái kia có lồi có l o m giá người liền có thể để sắp thất huyết mạch phất trương không phải sao dù cho lạc đường ngôi sao đợi tại ven hồ chấn nhỏ khu vực an toàn cũng vẫn là gây nên mấy cái người chơi nam cái dối ven hồ chấn nhỏ ở ngoài lục gia thành một cái mười cấp hai mươi năm bản đồ màu đỏ trong dây núi là cái này bản đồ duy nhất nửa khu vực an toàn sở dĩ nói nửa khu vực an toàn là bởi vì nơi đó cái gọi là an toàn một đ á m cấp hai mươi năm vệ binh thành lập nếu như chờ các người chơi đạt tới thậm chí vượt qua vệ binh đẳng cấp như vậy cái này khu vực an toàn tự nhiên cũng thùng g i n g kêu to dựa theo lạc đường ngôi sao tin tức ý tứ mấy cái này người chơi mặc dù không dám tại ven hồ chấn nhỏ độc thủ nhưng cũng một mực dùng ngôn ngữ cùng động tác xỉ nhục nàng quả nhiên nữ nhân chính là phiến phức nhất là nữ nhân xinh đẹp bất quá ai bảo nam nhân liền tốt một ngụm này đâu vương đạo trong lòng thâm đủ sau đó r a lục g i ã thành nhanh chóng hướng màu đỏ sơn mạch mà đi làm đoàn đội trước mắt duy nhất vũ em còn là cần giữ gìn nói đến đoàn đội vương đạo chuẩn bị lần này trở về liền thành lập một cái dong binh đoàn mặc dù không có thành lập công hội phúc lợi cũng may không có điều kiện hạn chế tốn hao mười kìm tệ liền có thể tại dong binh công hội đăng ký một cái nửa giờ sau tại vương đạo tốc độ cao nhất đi đường xuống màu đỏ sơn mạch cuối cùng đã tới hệ thống ngươi phát hiện màu đỏ sơn mạch đứng tại bản đồ cửa vào đường nhỏ xa xa nhìn lại có thể nhìn thấy một vũng hồ nước màu xanh lam ở bên cạnh hồ còn có một mảnh kiến trúc nghĩ đến chính là ven hồ chấn nhỏ đạo tam sinh ta đến ngay chấn nhỏ ngươi ở đâu lạc đường ngôi sao ta tại chấn nhỏ cầm quyền bên cạnh đại s ả n h hiện tại còn không dám ra chấn nhỏ cổng vương đạo vừa nhìn liền biết tình huống gì tất nhiên là mấy cái kia người chơi nam còn đang quay dây nàng lúc này lạc đường ngôi sao phát tới tổ đội m ờ i hắn lập tức điểm kích gia nhập đội ngũ thông qua trên bản đồ biểu hiện đồng đội ô biểu tượng rất nhanh xác nhận vị trí cấp tốc hướng nơi đó chạy tới một khắc đồng hồ về sau trải qua một tòa vượt ngang mặt hồ cầu gỗ ven hồ chấn nhỏ gần ngay trước mắt đầu cầu còn có hai tên cấp hai mươi năm vệ binh đứng ở nơi đó bên cạnh có cái tre nắng đ ồ n g phía dưới có cái người lùn vương đạo ngắm nhìn bốn phía tìm tới kiến trúc cao nhất nơi đó chính là cầm quyền đại sành không đợi hắn đổi tới lạc đường ngôi sao nơi đó chỉ nghe thấy mấy cái người chơi cười đến phóng đạn âm thanh ha ha g i a leo công tử vừa mới n g ư ơ thấy không có ta một cái phá quân công kích đi qua mang theo gió đem cô nàng, kia Pháp bảo lên, nếu không phải nàng kịp thời tre liền đi hết một vị thuẫn giáp chiến sĩ người chơi chính mặt mày hớn hở cùng bên cạnh một cái thú vương thợ săn khoe khoang còn có cái nguyền r u a t h u ậ t sĩ tại một bên lộ ra nụ cười thô bỉ hiển nhiên vừa rồi hắn cũng ở tại chỗ còn phải là ngươi a đại lang cầu nghe nói các ngươi l i ệ p cầu chiến đoàn đều chuyển đến lục giá thành là chuẩn bị về sau đem nơi này làm căn cứ địa sao biệt danh gọi dưa leo công tử chính là cái ám ảnh mục sư theo trên thân tràn ngập hơi mỏng khói đen liền có thể bắn được vương đạo nghe đến đó biết chính là mấy người kia quấy dối lạc đường ngôi sao lại nhữ mày trực tiếp trải qua ba người đi vào cầm quyền đại sành đạo tam sinh ngươi tới rồi lạc đường ngôi sao theo bản đồ có thể nhìn thấy đồng đội di động ô biểu tượng theo trong đại s ả n h đi ra mấy ngày chưa gặp cái này n ộ i tử còn là hơi có chút câu thúc có vẻ hơi ngốc chào hỏi đi đến vương đạo bên cạnh về sau liền không nói lời nói vương đạo khẽ gật đầu không có để ý mỹ nữ có thể đẹp mắt lời nói ít hơn nữa một chút cái kia không thể tốt hơn hỏi thăm lạc đường ngôi sao chuyển chức nhiệm vụ phát động nở tờ cờ ở đâu hắn đã tới đương nhiên phải trực tiếp mở ra nhiệm vụ sau đó hai người cùng đi ra khỏi cầm quyền đại s ả n h tiến đến ven hồ chấn nhỏ bãi nỗ thủy lạc đường ngôi sao sử thi chuyển chức nhiệm vụ phát động là ở chỗ này kêu cái gì mà kẹo bên ngoài trông coi đại lang cầu mấy cái người chơi nhìn thấy hai người rõ ràng vương đạo là lạc đường ngôi sao gọi tới giúp đỡ tại phát hiện hắn chỉ là một cái pháp sư về sau nhao n h a u bắt đầu c h à o phúng ta nói ngôi sao tiểu bà bối đây chính là ngươi nhân tình một cái yếu gà pháp sư ta còn tưởng rằng đại nhân vật gì đâu thuẫn giáp chiến sĩ đại lang cầu liếc vương đạo liếc mắt mặt mũi tràn đầy khinh miệt lạc đường ngôi sao túi đầu không để ý đến mấy người theo thật s á t vương đạo sau lưng thấy thế đại lang cầu lại đem mục tiêu nhắm ngay vương đạo cái kia pháp sư có hay không ý nghĩ đến chúng ta liệp cầu chiến đoàn chỉ cần k u ê n cái này ngội tử giao ra phương thức liên l như thế cực phẩm m ặ t hàng nghe ca một câu ngươi nắm chắc không nổi nghe vậy lạc đường ngôi sao lo âu ngầm đầu đúng lúc đối đầu vương đạo quay đầu khuôn mặt tươi cười không biết nghĩ đến cái gì gương mặt bỗng nhiên đỏ lên lần nữa túi đầu vương đạo dừng thân chậm rãi đi đến thuẫn giáp chiến sĩ trước người đại lang c ầ u cho là hắn nghe qua liệp c ầ u chiến đoàn tên tuổi chuẩn bị tới đầu nhập trên mặt lộ ra ý cười nhưng rất nhanh nụ cười liền cứng ở trên mặt bởi vì hắn nhìn thấy một cây thẳng tắp dựng thẳng lên nó giữa k h a tay qua tay thế vương đạo lôi kéo bên thai còn có chút đỏ lên lạc đường ngôi sao hướng bên ngoài trấn đi đến ven tại hồ nhỏ một chỗ khác đất trống sau lưng dưa leo công tử nhìn thấy đại lang cầu kinh ngạc lập tức lớn tiếng cười vang cái này khiến gần đây sĩ diện thuẫn giáp chiến sĩ cảm giác trên mặt không nhịn được trao hỏi hắn thuật sĩ đồng bạn liền lặng lẽ đi theo vương đạo mang lạc đường ngôi sao tận lực thả c h ậ m bước chân quả nhiên thấy đại lang cầu ba người theo sau lưng trong lòng cười lạnh hắn đã nghĩ kỹ đợi chút nữa làm sao cho lạc đường ngôi sao ra khẩu khí này mấy phút đồng hồ sau đã đi ra ven hồ chấn nhỏ khu vực an toàn vương đạo để lạc đường ngôi sao đứng xa một chút sau đó lẳng lặng trở tại một chỗ không có qua khi thấy tại chỗ chờ đợi vương đạo về sau mấy người còn có chút m g y người thế nào là nghĩ thông suốt còn là nghĩ vùng vẫy dây chết xuống nơi này nhưng không có vệ binh nha đại lang cầu không có đem vương đạo hai người để vào mắt hắn đối với chính mình mấy người vợ cờ kỹ thuật có lòng tin vương đạo không có trả lời mà là lần nữa khoa tay một cái yếu gà thủ thế gần đây phách lối đại lang cầu lúc này giận dữ đợi đi đến khoảng cách hai năm giật về sau một cái phá quân công kích liền lao đến dũng sĩ đả kích bốn mươi sáu hấp thu nhìn xem không tránh không né vương đạo đại lang cầu khoe miệng lộ ra nụ cười chỉ là rất nhanh hắn liền phát hiện đối thủ một giọt máu đều không có rơi hệ thống nhận đại lang cầu ác ý công kích tiếp xuống trong vòng ba mươi phút ngươi cùng đoàn đội của ngươi có thể tự do phản kích đối phương cùng đối phương đoàn đội đồng thời sẽ không tạo thành tờ cờ giá trị nhìn thấy đại lang cầu cùng cái k i a gọi đột nhiên lớn thân sâu thuật sĩ danh tự nháy mắt biến thành màu vàng vương đạo cũng rốt cục bắt đầu hành động thử n g h i ệ n thuật băng hoàn thuật một bộ pháp sư đặc thù liên chiêu đem thuật sĩ đóng băng tại nguyên chỗ sau đó vương đạo rút ra bóng đen phát trượng một chút đập vào đột nhiên lớn thân sâu trên đầu ba nghìn hai trăm linh năm miểu sát màu vàng yếu hại tổn thương bắn ra đột nhiên lớn thân sâu trận lên hai mắt ngã trên mặt đất trước khi chết cho vương đạo thực hiện một cái thống khổ nguyền r ù a để trên đầu của hắn không ngừng bay ra tổn thương bị hấp thu nhắc nhở bởi vì công kích còn đang làm lạnh chân ngắn thuận giáp chiến sĩ còn đang hướng phía vương đạo phương hướng chạy đến thế nhưng là làm cái kia khủng bố tổn thương xuất hiện lập tức để hắn khiếp sợ ngây người tại chỗ lập tức giống như là kịp phản ứng quay đầu liền hướng ven hồ chấn nhỏ phương hướng chạy tới chương sáu mươi bảy muốn chết chết không được muốn chạy không thoát muốn chạy vương đạo cười lạnh t i nhìn tay c o thuẫn giáp chiến sĩ trên thân ném đi một cái thuẫn phát pháp thuật giám tốc thuật tức tốc trên tăng chiến pháp như phủ h cầu ném làng giống lên ngàn cân n giáp giám giám đi cái đại đùi lập sĩ đá. là bị bị xem còn đang g i ã y r ù a thuẫn giáp chiến sĩ vương đạo chậm rãi ngâm sướng á p y biến hình thuật một năm giây sau một cái màu lục giáp s ắ t tiểu ô quy lên tiếng xuất hiện ở trước mặt mấy người lấy vương đạo hiện tại thuộc tính cùng kỹ năng cùng những n à y mới chuyển chức không bao lâu trên thân trang bị đều không có mấy món người chơi đến nói đó chính là giảm c h i ề u không gian đả kích đem đại lang cầu biến hình về sau trên trận còn thừa lại một cái dưa leo công tử cái này ám ảnh mục sư hiện tại trong lòng gọi thẳng con mẹ nó cái này nào chỉ là đá lên tấm sắt quả thực là đụng vào hồng h o a n g cự thú sớm biết đại lang c ậ u bọn người chọc tới chính là loại cao thủ này đánh chết hắn cũng sẽ không theo tới góp cái náo nhiệt này nhìn thấy vương đạo ánh mắt chuyển hướng hắn d ư a leo công tử liên tục không ngừng vây tay đại đại ca ta cùng bọn hắn không phải cùng một bọn chỉ là cái đi ngang qua ồ cái kia vì sao tên của ngươi biến vào rồi vương đạo nhữ mày nghiền ngẫm hỏi thăm cái này d ư a leo công tử còn muốn tìm kiếm lý do giải thích thế nhưng là một thân ảnh đã nháy mắt đâm vào trên người hắn bảy trăm linh năm lâm vào tia máu trạng thái g i a leo công tử còn không có kịp phản ứng pháp trượng đã đuốn kiện ở trên người hắn ba nghìn một trăm bốn mươi ba lượng máu nháy mắt t h a n h k h ô n g vị này đáng thương ám ảnh mục sư nằm trên mặt đất hệ thống người chơi đạo tam sinh đối với người sử dụng phá quân công kích bị thương tổn bảy trăm linh năm điểm mê mội một giây hệ thống nhận đòn công kích bình thường tổn thương ba nghìn một trăm bốn mươi ba điểm người đã tử vong dưa leo công tử không có lập tức phóng thích linh hồn mà là xem xét chiến đấu nhật ký khi thấy đạo tam sinh cái tên này về sau hắn có chút giật mình nguyên lai、like、là vị này đã nêu không nghĩ tới hắn cũng tại lục giã thành phát triển dưa leo công tử làm ngày đầu tiên liền tiến vào trò chơi người chơi cũ tự nhiên là biết đạo tam sinh cái tên này sau đó giống như là nghĩ đến cái gì hắn lập tức lựa chọn phóng thích linh hồn vương đạo nhìn thấy dưa leo công tử thi thể hóa thành bạch quang biết đối phương đã lựa chọn phóng thích linh hồn phục sinh giải quyết hai cái đồng bọn giữa sân chỉ còn lại một cái biến thành tiểu ô quy thuẫn giáp chiến sĩ đại lang cầu vương đạo hướng cách đó không xa lạc đường ngôi sao v ớ i tay ra hiệu nàng tới có muốn hay không xuất khí trả thù cái này gọi đại lang cầu người chơi chỉ vào trên mặt đất mờ mị xoay quanh lục sắc dùa đen vương đạo thấp giọng hỏi tham lạc đường ngôi sao nghĩ thế nhưng là ta sợ đánh không lại lạc đường ngôi sao coi là vương đạo để nàng cùng thuẫn giáp chiến sĩ đơn đấu thần sắc có chút chần chờ bị đại lang cầu mấy người quấy dối dù cho lạc đường ngôi sao tính tình cho dù tốt cũng nghẹn đầy mình lựa giận thế nhưng là thật làm cho nàng đánh nhau là một cái trò chơi người mới biểu thị sẽ không vương đạo dĩ nhiên không phải để lạc đường ngôi sao đi lên đánh mà là có dụng ý khác hắn bám vào tiểu mục sư bên thai xì xào bàn tán bởi vì khoảng cách quá gần không thấy được đối phương s ứ trắng bên thai đều tại ẩn ẩn bỏ lên một lát về sau lạc đường ngôi sao lĩnh hội vương đạo ý tứ lặng lẽ nắm chặt trong tay pháp trượng đến gần tiểu ô quy bên、cạnh. nàng giơ lên pháp trượng muốn đi gõ tiểu ô quy đầu chỉ là tới gần lúc lại do dự tại cái kia quay người nhìn về phía vương đạo chào đón chính là cổ vũ ánh mắt lạc đường ngôi sao cắn r ă n g một cái tay nhỏ bắt lấy pháp trượng đối với trên mặt đất rùa đen đập xuống hai mươi hai theo trên thân bắn ra mức thương tổn tiểu ô quy lập tức khôi phục thành thuẫn giáp chiến sĩ đại làng cầu cái này biến thành rùa đen đến bây giờ thuẫn giáp chiến sĩ một mặt kiên quyết nhìn về phía vương đạo nguyên lai、like、ngươi là cái kia đạo tam sinh vậy thì thế nào ta cùng ngươi liều ác ý biến hình thuật còn không đợi có hành động quen thuộc pháp thuật lần nữa thực hiện ở trên người hắn một cái mở mịt tiểu ô quy xuất hiện lần nữa ở dưới chân lạc đường ngôi sao đạo q u a n h vương đạo phát hiện lần này kỹ năng phóng thích về sau t h u ậ n giáp chiến sĩ biến hình thời gian rút ngắn năm giây trong lòng biết đây cũng là ác ý biến hình thuật kỹ năng hạn chế đối với cùng một cái mục tiêu liên tục phóng thích hiệu quả sẽ giảm xuống bất quá không quan hệ còn có những hạn chế khác kỹ năng ra hiệu lạc đường ngôi sao tiếp tục gõ vương đạo cũng là dự đọc kỹ năng hai mươi năm lạc đường ngôi sao lần này khá hơn một chút pháp trượng đập xuống cường độ đều lớn có bản lĩnh đừng có dùng kỹ năng này hai ta đơn đại lang c ẩ bị thương tổn khôi phục hình người lập tức bắt đầu nói d chỉ là không đợi hắn nói cho hết lời đã lần nữa biến thành t i ể u động vật hai mươi ba đạo tam sinh đúng không ngươi cho ta hai mươi hai thảo có thể hay không để ta đem lời hai mươi b ố đại ca tha ta ta rốt cuộc tuần hoàn qua lại lạc đường ngôi sao tựa hồ dần dần tìm tới niềm vui thú trong tay pháp trượng bang bang gõ khởi kình vương đạo chỉ lo dùng ác ý biến hình thuật căn bản có đi hay không nghe đ ạ i làng cậu đang nói cái gì vài chục lần về sau vị này thuận giáp chiến sĩ không còn ý đồ nói chuyện chỉ hoán độc nhìn xem hai người lúc này vương đạo ác ý biến hình thuật đã dần dần mất đi hiệu lực hiện tại chỉ có thể duy trì biến hình một giây lại một lát sau biến hình thuật triệt để mất đi hiệu quả bởi vì thuẫn giáp chiến sĩ trên thân đã xuất hiện miễn dịch nhắc nhở hai mươi sáu lạc đường ngôi sao lại là nhất pháp trượng đập xuống khuôn mặt nhỏ cũng không biết là kích động còn là mệt mỏi tràn đầy mê người h n g hồng chỉ là lần này đánh qua về sau nàng phát hiện trước mắt lưu manh không có lần nữa biến thành lục sác r ù a đen nghi hoặc nhìn về phía vương đạo không rõ tình huống làm sao liền phát sinh biến hóa đại lang cậu kịp phản ứng theo chiến đấu nhật ký bên trong hắn nhìn thấy biến hình thuật mất đi hiệu lực nhắc nh k h ô nói g c cách nào đ đ cho cho xong vị này ngoài mạnh trong yếu thuẫn giáp chiến sĩ có cảng hướng ven hồ trấn nhỏ chạy nơi đó hiện tại là hắn tịnh thổ đánh thì đánh b ấ t quá trước đó cúp máy hai cái đồng đội đã làm làm mẫu hiện tại đại lang cầu chỉ muốn trở lại ven hồ trấn vệ binh ố m、um、ấp không muốn lại nhận vương đạo biến hình thuật tra tấn nhưng mà không đợi hắn chạy hai bước liền cảm giác hai chân lần nữa rót trì đồng dạng là giảm tốc thuật không thể không nói pháp sư nghề nghiệp trời sinh khắc chế chân ngắn chiến sĩ nghề nghiệp nhất là chủ phòng ngự thuẫn giáp chiến sĩ cũng không biết trước đó có phải là mặt khác hai cái đồng đội cho g i ú khí đại lang cậu dám đến t r e o chọc một cái pháp sư con vận khí không tốt gặp được vương đạo cái này một tuyển thủ k h ô n g chế kỹ năng t ậ t nhiều bị giảm tốc bảy mươi phần trăm về sau mấy giây đi qua đại lang cậu cơ hồ còn tại nguyên chỗ hắn khóc không ra nước mắt nhìn cách đó không xa vương đạo nghị khởi s ư ớ n g phá quân công kích dây dụa một chút đáng tiếc vương đạo đem khoảng cách k h ô n g chế tại hai năm giật bên ngoài tại không thể công kích tiết điểm giảm tốc thuật tiếp tục thời gian kết thúc không đợi đại lang cậu kịp phản ứng vương đạo một cái thoáng hiện đến bên cạnh hắn sau đó băng hoàn thuật lại đem hắn đóng băng tại nguy không tới. chương sáu mươi tám cứu vớt đại binh lỵ ảm chương sáu mươi tám cứu vớt đại binh lỵ ảm nửa giờ sau thuận giáp chiến sĩ đại lang cầu mờ mịt nhìn xem ven hồ chấn nhỏ phương hướng lúc này hắn hai mắt vô thần đã bỏ đi dãy rủa ở sau lưng còn có một cái vóc người mỹ lệ tiểu mục sư chính cầm pháp trượng từng cái đập vào trên đầu của hắn mặc dù tạo thành tổn thương không có ý nghĩa nhưng loại k i a nội tâm tra tấn đã để đại lang cầu không còn muốn sống vương đạo thấy đại lang cầu đứng tại chỗ đã không chạy cũng không còn chỗ thủng mắng chửi người trong lòng biết vị này tự xưng liệp cầu chiến đoàn tinh anh người chơi thuận giáp chiến sĩ đã bị giáo dục hoàn tất đoán chừng về sau đều sẽ sinh ra bóng ma tâm lý đã như thế hắn cũng không có tiếp đại lang c ẩ u không còn dám tiếp tục tùy ý quay dối người chơi nữ vô hạn v i ê m bạo thuật 3437. m ộ t cái v i ê m bạo thuật dây mất đại lang c ẩ u vương đạo vây gọi để lạc đường ngôi sao tới thế nào xuất khí a tiểu mục sư tựa hồ cuối cùng từ cách dùng trượng gõ người trong vui sướng kịp phản ứng khuôn mặt nhỏ đằng một chút đỏ nàng túi lâu xuống nhỏ rộng lên một chút thật không tốt ý tứ vương đạo cười ha ha một tiếng sau đó mang nàng hướng bãi đốn tuổi đi đến sau l ư n g đại lang c ẩ u thi thể thật lâu không có phóng thích linh hồn không biết có phải hay không là đã không chịu nổi tra tấn hạ tuyến hai người dọc theo đại lộ đi ngược lại là không có dẫn tới quái vật bất quá có thể nhìn thấy khá xa chỗ du đáng toàn bộ là chữ đỏ quái vật mà lại đẳng cấp đều tại m ộ ư ơ i hai cấp m ộ ư ơ i năm rất nhanh thuận lạc đường ngôi sao nhiệm vụ dẫn dắt bãi đốn tuổi xuất hiện ở trước mắt hai người hệ thống ngươi phát hiện ven hồ chấn bãi đốn tuổi cái này bãi đốn tuổi thành lập tại giữa sườn núi xa xa còn có thể nhìn thấy một cái tháp quan sát bãi đốn tuổi bên trong rất nhiều thợ đốn tuổi người ngay tại lao động còn có một chút vệ binh bốn phía tuần tra bởi vì không biết nhiệm vụ nờ tờ cờ mà kẻo mòn trung sĩ ở đâu cho nên hai người tìm một đội vệ binh hỏi tham thuật vệ binh chỉ vào phương hướng nhìn lại. chính là trước đó chú ý tới tòa kia tháp quan sát vương đạo hai người đi vào tháp quan sát phát hiện bên trong không có một hay tìm một vòng về sau mới phát hiện thang lầu cửa vào sau đó hai người thuận xoay quanh đi lên cầu thang từng bước mà lên bằng gỗ cầu thang phát ra kéo kẻ tâm thành để người lo lắng có thể hay không đột nhiên đổ sụt cũng may một phút đồng hồ sau hai người thuận lợi đi tới tháp quan sát đ ỉ n h chót một vị người mặc áo giáp trung niên nở tờ cờ đang đứng ở nơi đó nhìn về phương xa trên đầu của hắn danh tự chính là mặc kẹo mòn trung sĩ vị này thời trung c ủ kỵ sĩ trang điểm nở tờ cờ giữ lại tinh mỹ dâu ngắn nhìn về phía phương xa ánh mắt tràn ngập lo âu Vương hệ thống truyền g ngôi lướt chức a u lập t nhiệm g n vụ sử thi quang minh thần quan truyền lựa hai miêu tả đại binh lì ảm tại điều tra màu đỏ sơn mạch lòng đất chủng tộc động tĩnh lúc mất tích mãi kẹo m ọ n trung sĩ phỏng đoán hắn khả năng mê thất tại huyện cư nhân trong xào huyện bởi vì h u y ệ t cư nhân lanh chúa tồn tại cần ngươi trợ giúp cùng hắn cùng một chỗ thăm dò h u y ệ t cư nhân xào h u y ệ t cứu ra lì ả m về sau sẽ có được mặc kẹo mòn trung sĩ trên tảng xin h ỏ i phải t r ă n g lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ lạc đường ngôi sao đem nhiệm vụ cùng hưởng cho vương đạo xem xét muốn nghe xem ý kiến của hắn nhiệm vụ này cảm giác độ khó không thấp đoán chừng cuối cùng đối thủ sẽ là một cái lanh chúa b ộ t vương đạo hơi suy nghĩ một chút liền ra hiệu lạc đường ngôi sao đón lấy nhiệm vụ không có chuyển chức trước liền dám cứng rắn chuyển thuyết cấp bốt hiện tại một cái lanh chúa cấp tự nhiên không có sợ lý do tại lạc đường ngôi sao đón lấy nhiệm vụ về sau mại kẹo bọn trung sĩ ảnh chân dung trực tiếp xuất hiện tại bọn hắn trong đội ngũ vương đạo cũng nhìn thấy cái này nờ tờ cờ nghề nghiệp cùng thuộc tính vậy mà là cái hơn một vạn lượng máu cấp hai mươi lăm phòng kỵ cấp bách chúng ta nhanh hành động đi nói ra câu nói này về sau mại kẹo bọn trung sĩ quay người chạy chậm xuống phòng quan sát lưu lại tại chỗ mộng bức vương đạo hai người cái này nờ tờ cờ thế nào đều không mang bọn người mà lại cũng không chuẩn bị một chút mặc dù trong lòng chửi bậy bất quá hai người còn là bước nhanh đuổi theo cũng may cái này trung sĩ cũng không phải hoàn toàn náo tản tại phòng quan sát hạ đẳng hai người khi thấy vương đạo hai người lập tức thần tình nghiêm túc mở miệng không có thời gian nhất định phải tăng thêm tốc độ lị ả m đang đợi chúng ta nói x o n g xoay người lần nữa dẫn đầu hướng nơi xa màu đỏ sơn mạch chạy tới chỉ lưu cho hai người một cái bóng lưng vương đạo cùng lạc đường ngôi sao nhìn nhau đều có thể nhìn thấy đối phương im lặng đây cũng không phải là một cái hạn thời gian nhiệm vụ không biết trong cái mặt mà kẹo mòn này sĩ vì sao gấp gáp như vậy hai người một đường chạy chậm đi theo nhiệm vụ nở tờ cờ đằng sau một mực chạy nửa giờ lúc này bọn hắn đã tiến vào màu đỏ sơn m ạ trong hẻm núi bốn phía đều là ngọn núi màu đỏ c h u y ê n thuyết màu đỏ sơn mạch nguyên bản cũng cỏ xanh như tấm đệm về sau bị một đầu c h u y ể n kỳ cấp bậc hỏa long dùng long d i ễ m t i ê u đốt mới biến thành cái dạng này đương nhiên đây đều là vương đạo theo ven hồ chấn nhỏ cư dân nói chuyện biết được tính chân thực còn cần khảo sát ta đã nghe được bọn chúng tà ác khí thức ngay tại kề bên này mải kẹo bọn trung sĩ đột nhiên dừng bước đề phòng cầm ra tấm thuẫn cùng một t h a n h một tay kiếm vương đạo cùng lạc đường ngôi sao cũng lập tức dừng lại hướng bốn phía nhìn lại ngao ách đấy hống lộn xộn không do gọi tiếng đông nhiên vang lên sau đó cách đó không xa một đám nham thạch làn ra d á người n g thấp bé quái vật xuất hiện thạch nạc kẻ đánh sọ đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i hai quái vật bình thường lượng máu hai năm trăm h thạch nạc người triệu h á n đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i hai quái vật bình thường lượng máu hai một trăm n h ữ n g này thân cao không đủ một m năm xấu xi quái vật nên chính là h u y ệ t c ư nhân mặc dù thấp bé thế nhưng là cường tráng tứ chi xem ra cũng không dễ chê ơ ợ giết chết bọn chúng những n à y dưới mặt đất dòi bọ m à i k ẹ o bọn trung sĩ hô to một tiếng anh dung không sợ xông tới ngươi nhìn xem nở tờ cờ cho hắn tăng máu không cần phải để ý đến ta kể một chút lạc đường ngôi sao vương đạo một cái p h á quân công kích tiến vào một mảnh năm sáu trăm tổn thương theo đông đảo h u y ệ t cư nhân trên đầu b ắ n ra mà lại toàn bộ lâm vào t r ò n váng h a mãi kẹo bọn trung sĩ công kích cũng không yếu đi lên phổ tiến đánh rơi một cái kẻ đánh sọ hơn bảy trăm lượng máu đồng thời chỉ thấy hắn vung tay lên thánh quang theo dưới chân hắn lan tràn mười giận phạm vi trên mặt đất trải lên một tầng màu vàng quan g diễm d ấ m lên màu vàng quan g diễm đông đảo h u y ệ t cư nhân trên đầu cách mỗi một giây liền bắn ra một cái thiêu đốt tổn thương đây là phòng kỵ hi, hữu h kỹ năng thánh quang kính dân có thể tiếp tục mười giây rất rõ ràng kỹ năng này cựu hận giá trị rất cao huyện cư nhân lập tức thay đổi mục tiêu đối với hướng m ã kẹo vương đạo thấy thế lập tức sử dụng băng hoàn thuật một đạo mang hàn khí linh q u a n g theo dưới chân hắn nổ tung đông đảo huyệt cư nhân bị đóng băng tại nguyên châu ngao ngao gầm rú ngẫu nhiên hai cái bởi vì nhận thiêu đốt tổn thương giải trừ đóng băng bất quá cũng không khẩn yếu ba nghìn hai trăm mười tám hai nghìn tám trăm bốn mươi hai ba nghìn linh bốn nhân cơ hội này vương đạo vung lên bóng đen phát trượng bắt đầu một trượng một cái huyệt cư nhân chương sáu mươi chín hy hữu kỹ năng ma pháp phản chế chương sáu mươi chín hy hữu kỹ năng ma pháp phản chế bởi vì quần bạo chi lực cùng cứng cõi chi lực hai cái này bị động vương đạo vật lý công kích đạt tới 780 điểm lượng m á u càng cao tới hơn 6 á u hơn ngàn điểm có thể nói hiện tại hắn so bất kỳ một cái nào chiến sĩ người chơi càng giống chiến sĩ mặc kệ là cuồng bạo chiến sĩ còn là thuận giáp chiến sĩ lại thêm hơn 900 pháp thuật công kích hắn đòn công kích bình thường bởi vì chiến pháp song tu tồn tại liền đạt tới tiếp cận 2.000 điểm thương tổn tình trạng cho nên mỗi khi vương đạo pháp trượng đập vào h u y ệ t cư nhân trên đầu bán ra màu vàng yếu hại công kích tổn thương chính là hơn ba bởi vì bang bang bang gõ vui vẻ dù cho vô hạn viêm bạo thuật phát động vô hạn đặc tính hắn cũng lười đi ném viêm bạo thuật lúc này vương đạo khắc sâu cảm nhận được trước đó lạc đường ngôi sao niềm vui thú c h ắ c không được một cái câu nệ mọi tử đều có thể g ọ i đến vui vẻ như vậy nếu như nói nơi nào có để hắn không hài lòng địa phương đó chính là pháp trượng quá mức cổng kềnh mặc dù vật lý công kích thêm không ít nhưng là đòn công kích bình thường tốc độ đánh tương đối chậm vương đạo đã đang nghĩ có cơ hội dứt khoát đem pháp trượng đổi lại đổi thành một t h a n h một tay kiếm cũng không tệ đương nhiên nếu như là một thanh pháp hệ một tay vũ khí tốt hơn c à n g xứng đôi hắn chiến pháp giả nghề nghiệp trong lòng nghĩ như vậy vương đạo thủ hạ động tác cũng không dừng lại rất nhanh bọn này huyệt cư nhân liền toàn bộ nằm xuống mà trên người hắn ma pháp hộ thuẫn đều không có phá vỡ nhưng làm mặc kéo mòn trung sĩ làm xe tăng như thế một hồi lượng máu vậy mà rơi gần n g à n điểm lạc đường ngôi sao đành phải theo ở phía sau cho hắn tăng máu một cái trị liệu vết thương nhẹ có thể thêm một trăm điểm tải hữu lượng máu mặc dù cái này trị liệu lượng đã không thấp thuộc về đẳng cấp này mục sư hợp cách trình độ nhưng vương đạo còn là nhìn sốt ruột nghĩ đến như thế nào tăng lên cái này tiểu mục sư trị liệu lượng hắn đã nghĩ kỹ sắp thành lập don binh đoàn danh tự mà lạc đường ngôi sao xem như làm chức đoàn đội duy nhất mục sư cái này trị liệu lượng là tuyệt đối không hợp cách vỗ mạnh một cái đầu Vương đạo nhớ Đạo trước ớ i chính có mình ba lột nhưng vẫn ba lột là ấ t trang t nhiều không dùng. r bị để đó không dùng. Trước đó đơn soát mẹo thần vân hoa không chỉ phía trước thu hoạch được gần hai trăm kiện vật lý trang phục nghề nghiệp chuẩn bị đằng sau tại mẹo thần tế sở nơi đó càng là soát đến mấy bộ minh quang sao trang trừ vương đạo mặc trên người một bộ này hắn còn có hai bộ nửa minh quang sao trang nếu như cho tiểu mục sư một bộ như vậy nàng trị liệu lượng tuyệt đối tăng gọn nghĩ tới đây vương đạo đã chuẩn bị cầm ra một bộ minh quang sao trang cho lạc đường ngôi sao bất quá ở trước đó hắn còn muốn làm một chuyện nhóm này huyện cư nhân giải quyết về sau mại kẹo bọn trung sĩ lại tiếp tục hướng phía trước đi dẫn đường lúc này lượng máu của hắn còn không có thêm đầy tiểu mục sư còn đang yên lặng dự đọc trị liệu vết thương nhẹ lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở đột nhiên ở bên thai lạc đường ngôi sao vang lên là vương đạo thông qua hệ thống công chứng phát một tờ hợp đồng cho nàng tiểu mục sư quay đầu nhìn qua thanh lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy không hiểu vương đạo một phen giải thích chủ quan chính là sẽ cho nàng một bộ trang bị nhưng là bộ này trang bị chỉ là tạm cấp cho nàng sử dụng không thể dùng để cùng những người khác giao dịch thuộc về quần cũng không thuộc về nàng chỉ cần lạc đường ngôi sao còn tại trong đoàn đội đều sẽ một mực cho nàng dùng nhưng nếu như ngày nào không nguyện ý lưu tại vương đạo đoàn đội liền cần trả lại trang bị đồng thời bồi thường trước mắt trang bị giá trị gấp m ộ ư ơ i cho vương đạo hệ thống hiệp ước thành công ký kết vương đạo n g ẩ n ngơ không nghĩ tới hắn vừa cùng tiểu mục sư nói xong đối phương đều không nhiều hơn cân nhắc liền trực tiếp đồng ý ngươi không nhiều suy tính một chút sao đây có nghĩa là trừ phi ngươi có rất nhiều tiền nếu không liền cùng ta đoàn đội buộc chung một chỗ đối mặt vương đạo kinh ngạc hỏi thăm lạc đường ngôi sao không cần nghĩ ngợi trả lời cân nhắc cái gì trừ ta khuê mật ta cũng không biết những người khác đợi tại đoàn đội của ngươi cũng rất tốt nói đến đây tiểu mục sư k h ỏ miệng lộ ra một vòng ý cười có vẻ hơi nhỏi bác lại nói ta cảm thấy ngươi là người tốt hẳn là sẽ không hô ta dù sao trước đó giúp ta nhiều lần lạc đường ngôi sao thuần túy sạch sẽ đủ cười tựa hồ không mang theo một tia tạp chất để vương đạo nhìn có chút l â y người thằng đến tiểu mục sư có chút xấu hổ tránh đi đầu vương đạo mới lấy lại tinh thần ha ha vậy được rồi nói rõ ngươi ánh mắt không sai nói theo cá hốn vẫn rất có tiền đồ làm sơ che giấu cười ha hả vương đạo không chút nào khiêm tốn khoe khoang sau đó tại lạc đường ngôi sao ánh mắt khiếp sợ bên trong đem một bộ mình quang sáo trang giao dịch cho nàng hoa bộ này trang bị quá lợi hại đi thêm thật nhiều thuộc tính sáo trang hiệu quả cũng thật là mạnh đạo ca chính ngươi có sao bởi vì vừa rồi vương đạo tự xưng lạc đường ngôi sao cũng thuận thế gọi hắn đạo ca lúc này nhìn thấy minh quang sáo trang thuộc tính lập tức không còn che giấu hét lên kinh ngạc lợi hại a cùng ngươi nói nói theo ca h ô n có tiền đồ nhìn xem tiểu mục sư k h ẽ n h n h t hồng nhuận miệng nhỏ vương đạo rất có tự đ ắ c quả nhiên vẫn là loại này sùng bái ánh mắt kinh ngạc làm cho tâm thần người vui vẻ đặc biệt còn là cái đẹp mắt xinh đẹp nội tử ngoài ra còn có cái ngoài ý muốn thu hoạch hắn ở trong ba lô phát hiện một bản quyên học tập sách kỹ năng là cái thứ nhất pháp sư nghề nghiệp c h u y ể n chức hệ thống ban thường trước đó bởi vì ba lô đồ vật quá nhiều đều cho nhìn để loạn kỹ năng ma pháp phản chế nghề nghiệp pháp sư nghề nghiệp thông dụng miêu tả n h i u loạn cũng đánh gãy địch nhân thi pháp đồng thời khiến cho tiếp xuống năm giây bên trong không thể lần nữa sử dụng pháp thuật nếu như địch nhân ngay tại thi pháp thì hiệu quả gấp bội đối với quái vật sử dụng sẽ sinh ra đại lượng cừu hận giá trị đối đầu lĩnh cấp trở lên quái vật sử dụng hiệu quả sẽ giảm xuống thời gian cún đồ một phút tiêu hao ma lực giá trị bốn mươi điểm không hổ là h i hữu kỹ năng có ma pháp phản chế lại đối mặt pháp hệ quái vật vương đạo liền có một cái cực d a i phản chế thủ đoạn đem sách kỹ năng hai tay vỗ một cái học tập rơi trong thanh kỹ năng nháy mắt thêm ra một cái màu lam ngọn lửa ô biểu tượng lúc này hai người đi theo mặt kẹo mòn trung sĩ đã đi tới một cái sơn động trước mặt vị này nhiệm vụ nở cờ rốt cục dừng bước lại thấy thế vương đạo để lạc đường ngôi sao vội vàng mặc beo lên minh quang s á o trang bởi vì xem ra lập tức lại có quái vật xuất hiện theo đội ngũ trong danh sách có thể thấy rõ tiểu mục sư thay đổi trang bị mới chuẩn bị về s a lượng máu nháy mắt gia tăng hơn một n g h n điểm t ă n mọi lục trị liệu trị h số từ trong mặt kẹo mọn sĩ trên đầu bán ra trực tiếp đem hắn lượng máu thêm đầy thậm chí còn có mấy chục điểm quá lượng trị liệu nhìn thấy bây giờ chính mình một cái kỹ năng có thể thêm nhiều như vậy lượng máu lạc đường ngôi sao kinh hỉ tre hởng nhuận miệng nhỏ đây chính là minh quan g sáo trang n g lực trực tiếp cho nàng gia tăng hơn ba trăm điểm pháp thuật công kích đối với kết quả này vương đạo sớm có dự đoán lúc này hắn đã xông vào trong bảy quái vật phá quân công kích băng hoàn thuật đem mục tiêu nhắm ngay bảy quái cuối cùng một cái thạch nạc g người triệu hoán hắn kỹ năng công kích đến quái vật toàn bộ lâm vào trạng thái hôn mê lượng máu cũng đồng thời thiếu một đoạn đây là vương đạo trước mắt duy nhất quần công kỹ năng còn không phải pháp sư nghề nghiệp mấy phút đồng hồ sau tại hắn cường đại chuyển vật xuống tất cả thạch nạc quái lần nữa toàn bộ đổ xuống chỉ tiết trang bị đều không có thanh song nhóm này quái vật ở trong mặt k é o bọn sĩ、si、dưới sự dẫn đầu một nhóm ba người đi và o ưu ám hang động hệ thống ngươi phát hiện gãy xương người chi xảo chương 70. li a m tàn chi chương 70, li a m tàn chi vương đạo chú ý tới hệ thống nhắc nhở rõ ràng đây chính là lần này nhiệm vụ mục đích cuối cùng ưu ám hang động bốn phương thông suốt không biết thông hướng nơi nào tại hang động hai bên trên vách tường thường cách một đoạn khoảng cách cắm một cây bó đuốc cho bọn hắn mang đến một chút tầm mắt lạc đường ngôi sao đột nhiên bức nhanh chạy chậm tiến lên tại phía trước cách đó không xa trên mặt đất nhặt lên một vật đây là cái gì nhìn xem tiểu mục sư nhặt lên một viên huy chương vương đạo nhịn không được hỏi thăm nhiệm vụ nhật ký đổi mới phải căn cứ trong hang động phát hiện manh mối cuối cùng tìm tới lị ảm cái này tấm huy chương là cái thứ nhất manh mối lạc đường ngôi sao giải thích đồng thời đem huy chương giao cho mặc k ẹ o mòn trung sĩ không sai chính là chỗ này cái này tấm huy chương là ta tự mình ban phát cho lị ảm hắn khẳng định ngay tại trong sao huyện vị này nhiệm vụ nờ tờ cờ một mặt kích động đồng thời biểu hiện ra thật sâu lo âu thấy thế mấy người tiếp tục hướng bên trong thăm dò rất nhanh liền có quái vật xuất hiện ở trong tầm mắt đại khái có năm sáu cái h u y ệ t cư nhân vây quanh ở một đống lửa bên cạnh phía trên mang lấy một khối lớn không biết tên khối thịt trừ trước đó thạch nạc kẻ đánh sọ cùng người triệu hoán lại xuất hiện một loại quái vật mới thạch nạc cự quái đẳng cấp một ư ơ i ba tinh anh quái vật lượng máu một mươi bốn năm trăm l o ạ i quái vật này rõ ràng là h u y ệ t cư nhân biến dị c h ủ loại hình thể t r ư ứ n g phổ thông h u y ệ t cư nhân ba cái lớn cường tráng cao trong cánh tay cầm to lớn lang nha đ ổ n g xem ra liền biết là hệ vật lý quái vật vương đạo mắt thấy mặt kẹo mọn trung sĩ lại muốn sông đi lên lúc này đối với thạch nạc cự quá nhiệm vụ này nờ tờ cờ cảm giác đầu góc không dễ dùng lắm không thể để cho hắn một chút đem tiểu bột cũng kéo đi qua tiến vào chiến đấu về sau một cái thạch ngạc người triệu hoán lại bắt đầu triệu hoán tiểu quái lần này vương đạo không có sông đi lên cách dùng trượng kết quả n ó mà là tại hắn thi pháp sắp hoàn thành lúc ném một cái mà pháp phản chế một đạo màu lam vòng sáng biến mất ở trên thân quái vật nó triệu hoán động tác đống nhiên đình chỉ phản chế thành công thạch ngạc người triệu hoán trên đầu xuất hiện một cái m ộ ư ơ i giây không thể thi pháp đếm ngược tiêu chí tại nguyên chỗ xứng sờ đại khái năm giây sau đó liền thấy cái này pháp hệ quái vật mang theo pháp trượng trong miệm hô hào không biết tên ngôn ngữ. hướng vương đạo x u ố n g lại cái này phản chế quả nhiên dùng tốt rất hài lòng kỹ năng này hiệu quả vương đạo sau đó nhất pháp trượng đưa thạch nạc người triệu hoán quy thiên khi bọn hắn đem mặt khác tiểu quái t h a n h không còn thừa lại một cái biến thành rùa đen thạch nạc cự quái giết chết bọn hắn tịnh hóa tà ác cũng không đợi vương đạo hai người khôi phục trạng thái mãi kẹo bọn trung sĩ liền hô hào khẩu hiệu đi công kích thạch nạc cự quái chín trăm sáu mươi bảy thạch nạc cự quái gầm rú một tiếng đột nhiên đem to lớn lang nha bổng lện tạc nở ở trên đầu nhìn xem bắn da to lớn tổn tổn thương chỉ số vương đạo mau tới trước chuyển bởi vì độ cao nguyên nhân hắn phổ tiến đánh tại thạch nạc g cự quái trên đ u ổ i không có phát động yếu hại công kích lúc này quái vật lại lần nữa giơ lên vũ khí lang nha bổng bên trên bám và o huyết quang m a n h kích 1721. t h ạ c h nạc g cự quái phát động kỹ năng một chút đem nở t cờ lượng máu đánh dụng gần một phần năm mắt thấy tiểu mục sư tăng máu đều có chút bận điệu không đến vương đạo có chút nóng n ả y lạc đường ngôi sao dù sao còn không có chuyển t r ư ớ c trừ trị liệu vết thương nhẹ liền không có cái khác trị liệu kỹ năng đang lúc vương đạo chuẩn bị ngâm sướng pháp thuật đi phát động yếu hại công kích lúc hắn khỏe mắt đột nhiên thoáng nhìn thạch bóng đen pháp trượng s ẹ t qua một đường cong tròn đập ẩm ẩm tại cái k i a đ ó n g phía trên 6724. m ộ t cái màu đỏ to lớn tổn thương bỗng nhiên b ắ n ra đem quái vật lượng máu trực tiếp đánh hụt tiếp cận một nửa đây là may mắn phát động bạo kích cũng không biết có phải là vị trí nguyên nhân thạch n g ạ c cử quái phát ra một tiếng rú thảm thay đổi mục tiêu đem lang nha bổng vùng hướng vương đạo bất quá loại này cồng kềnh công kích rất dễ t r á n h tránh nhất là đối với tự do hình thức vương đạo đến nói hắn hướng về sau sai bước thân hình đong đưa lang nha bổng nện không ở một bên né tránh công kích đồng thời một viên bóng rổ lớn nhỏ hỏ a cầu theo trong tay phát ra ba h cầu c h ú n g đ thu hoạch được điểm kinh nghiệm một năm trăm hai mươi ba càng cấp hai đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm một trăm linh tổ đội tăng thêm một mươi liếc nhìn thu hoạch được kinh nghiệm vương đạo nhịn không được những môi chuyển chức về sau thăng cấp trở nên càng thêm gian nan cần điểm kinh nghiệm vậy mà bắt đầu một trăm linh cất bước ồ ê ồ ê đang lúc p vương đạo có chút kỳ quái lúc tiểu mục sư đột nhiên xoay người nôn ra một trận tình huống gì mọi tử có gì thường đương nhiên phải đi an ủi một phen lạc đường ngôi sao một bên mơ khan một bên chỉ vào trên đống lửa khối thịt gian nan giải thích nguyên lai、like、bởi vì là nàng chuyển chức nhiệm vụ nhiệm vụ manh mối xuất hiện ở trong mắt lúc lại có nhàn n h ạ t hình quang xuất hiện kia là hệ thống cho nhắc nhở trợ giúp tìm kiếm nhiệm vụ đầu mối mà tại vừa mới lạc đường ngôi sao phát hiện bộ này ở trên đống lửa khối thịt vậy mà dẫn phát nhắc nhở khi tới gần lúc nhiệm vụ n h ậ t ký nhắc nhở nàng phát hiện lì a m tàn chi nghe đến đó vương đạo đã biết nguyên nhân lạc đường ngôi sao đây là phát hiện lộ ra mùi t h m thịt nướng là nở tờ thi thể cho nên mới bị buồn nôn đến hệ thống có cái thiết lập có thể đem xuất hiện ở người chơi chúng quanh huyết tinh vật phẩm tự động thị giác chuyển hóa thành một loại khác đồ vật vương đạo cùng lạc đường ngôi sao giới thiệu lập tức tiếng nói nhất chuyển bất quá ta không đề nghị ngươi làm như vậy nên đem nơi này xem như một cái thế giới chân thật chỉ có dạng này tài năng dung nhập thiên khải thế giới đối với ngươi tại trò chơi phát triển sẽ có rất lớn trợ giúp đây là vương đạo tiến vào trò chơi lâu như vậy thể hội của mình đặc biệt tại trò chơi đổi mới về sau loại cảm giác này càng sâu giống trước đó chuyển t r ư c lúc gặp được kẻ độc thần rộ h n lại chờ nờ cờ loại kia đối thoại lúc thần thái phản ứng hoàn toàn cùng một con người thực sự không có chút nào khác nhau cho nên hắn cảm thấy chỉ có triệt để dung nhập thiên khải thế giới tài năng lại càng dễ tiếp vào một chút nhiệm vụ hoặc là được đến trợ giúp lạc đường ngôi sao nghe xong vương đạo lời nói lúc này ngừng lại đi mở ra cái kia thiết lập tay bởi vì cảm thấy vương đạo sẽ không lừa nàng sau đó ép buộc chính mình không đi tưởng tượng khối thịt lai lịch mới cảm giác khá hơn một chút thấy lạc đường ngôi sao đối với hắn như thế tín nhiệm vương đạo hài lòng gật đầu lập tức tiện tay đi sở thạch nạc cử quái thi thể hệ thống thu hoạch được tiền tài hai ngân tệ mười hai đồng tệ tốt ta hắc thủ lại xuất hiện bất quá là cái hệ vật lý quái vật cũng không có gì đủ tốt cường tự an ủi ph chương bảy mươi mốt gãy xương người rô dơ sô chương bảy mươi mốt gãy xương người rô dơ sô nhiệm vụ nhật ký cải biến cần tiêu diệt gãy xương người rô dơ sô lạc đường ngôi sao đi đến bên người vương đạo nhỏ giọng nói vương đạo gật gật đầu lần này nhiệm vụ chính là vì cứu vớt lì ảm không nghĩ tới tên lính này đã tử vong xem ra chỉ có tiêu diệt cái này gãy xương người xào huyện chủ nhân tài năng kết thúc nhiệm vụ này m à i kẹo bọn trung sĩ tại phía trước dẫn đường một đoàn người tiếp tục thâm nhập sâu hang động lại tiêu diệt mấy đợt quái vật về sau vương đạo mấy người trước mắt rộng dài sáng s ủ a một chỗ to lớn hang động không gian xuất hiện ở giữa vị trí có một cái bất quy tắc bậy đá bậy đá đại khái có hai triệu phương viên phía trên đang đứng một cái hình thể khổng lồ huyện cư nhân gãy xương người rô dơ sổ đảng cấp mười hai lanh chúa quái vật lượng máu ba trăm hai mươi nghìn gãy xương người rô dơ sô cái này cầm to lớn búa hai lưới thạch ngạc vái khuôn mặt dữ tợn hình thể khôi ngô có tích tích nước bọ thuận t nó khỏe miệng nhỏ xuống bẫy đá một góc tán lạc một đống xương đầu phía trên còn dính liền tươi mới tơ máu xô、so, n g ư ơ i cái này d ơ bẩn dòi bọ hôm nay ta muốn đại biểu ven hồ chấn tiêu diệt ngươi m à i kẹo bọn trung sĩ nhìn thấy rô rơ sổ về sau thần tình kích động hô to một tiếng liền không cần nghĩ ngợi xông lên bẫy đá nếu không phải sợ hãi tiểu mục sư nhiệm vụ thất bại hắn đều chuẩn bị để bột chém chết cái này náo tàn kỵ sĩ dưới mặt đất c h ủ n g tộc tiếng thông dụng t ư ơ i mới xưng ơ cốt sổ thích ngắn h ấ t gãy xương người dô dơ sổ phát ra kêu to vung vẩy cự phủ đổ về phía mặt kẹo m ò n trung sĩ a chỉ nghe nở cờ hét thẳng một tiếng thân thể trực tiếp ném đi đến b ệ đá một góc các mạo hiểm giả nhanh ra tay giết chết tên hung thủ này tuyệt không thể để nó lại tổn thương ven hồ chấn cư dân cũng không gặp mặt kẹo m ò n trung sĩ trên đầu toát ra mức thương tổn hắn liền biến thành một cái trạng thái trọng thương sau đó theo hắn hướng vương đạo hai người kêu gọi một vậy mà thay đổi mục tiêu phóng tới dưới b ẫ đá vương đạo hai người lạc đường ngôi sao vương đạo lam lửa này nguyên lai、like、đặt cái này đặt cái này đâu hơn một vạn huyết dung manh vô cùng nhiệm vụ nở cờ cờ một kích kịch bản giết liền trọng thương trạng thái mắt thấy bột liền muốn x u ố n g lại vương đạo đành phải tranh thủ thời gian tiếp quái ma pháp phi đạn 1769. g ã y xương người di tốc không nhanh không đợi theo trên bệ đá xuống tới phi đạn liền đánh vào nó trên mặt vô hạn đặc tính lập tức bị phát động vương đạo lập tức một cái viêm bạo thuật đập tới 3456, 73. m a à u vàng yếu hại công kích b ắ n ra lúc này bột đã vọt tới trước người đáng ghét tiểu công c h n g số muốn ăn hết người. 742, hấp thu. một cái tổn thương xuất hiện bị ma pháp hộ thuẫn hấp thu vương đạo lông mày nhữ lại đối với bột công kích có hiểu rõ bởi vì chiến hồn tăng thêm cứng cỏi chi lực hai cái bị động có hai mươi phần trăm giảm tổn thương cho nên gãy xương người đòn công kích bình thường tổn thương tại chín trăm điểm tả h ư u nếu như dùng kỹ năng lời nói đoán chừng một chút liền có thể đánh v ỡ ma pháp hộ thuẫn xem ra vẫn là không thể chọi cứng dù sao lạc đường ngôi sao bình thường trị liệu lượng cũng liền tương đương với quái vật công kích một nửa hiện tại còn thêm không đến nghĩ tới đây vương đạo lúc này một cái thiện thuật kéo dài khoảng cách lấy hắn hiện tại hơn ba mươi điểm tốc độ di chuyển v u n g ra bước chân một căn bản đổi không kịp bảy nghìn hai mươi ba một trăm bốn mươi lăm ba nghìn hai trăm bốn mươi chín hai trăm m ư ơ i tám ba đánh rằng co bắt đầu vương đạo mang gãy xương người vòng quanh b ệ đá xoay quanh cách mỗi một giây hắn liền sẽ quay đầu đem một viên hỏa cầu tinh chuẩn đánh về phía b ộ t đầu ngẫu nhiên xuất hiện bạo kích tổn thương còn có bóng đen pháp trượng đặc hiệu phát động đều để bột lượng máu nhanh chóng hạ xuống theo đối với tự do hình thức nắm giữ hiện tại vương đạo đã đối với thân thể khống chế như cá gặp nước vô hạn viêm bạo thuật đường đạn khống chế cũng là xe nhẹ đường quen không cần tận lực ngưng thần chú ý liền có thể chuẩn g ã y xương người rô dơ sổ gầm k h é t liên tục lại sợ không tới vương đạo một chút lạc đường ngôi sao vậy mà cũng không có nhàn rỗi theo ở phía sau cầm pháp trượng không ngừng đi gõ bột góc chân trước đó bắn ra một chữ số tổn thương chính là nàng tạo thành dù cho tổn thương cơ hồ phá không được quái vật phòng ngự còn làm không biến mệt lần này thao tác nhìn vương đạo trận mắt hấp mổm trong tay viêm bạo thuật đều kém chút ném lệch chín mươi tám mươi năm tám mươi vô hạn viêm bạo thuật tổn thương tăng thêm năm tầng tiêu đốt tổn thương giờ t s đã đạt tới bốn trở lên dù cho gậy xương người rô dơ sổ có hơn ba mươi năm vạn lượng máu cũng chịu đựng không được kinh khủng như vậy tổn、thương. Gì gì mặt đất, mặt đất p h cùng lúc đó cách mỗi một giây đồng hồ hai người trên đầu liền bắn ra một cái hơn ba trăm linh tổn thương dung động tiếp tục người dây làm kỹ năng kết thúc lạc đường ngôi sao đã tan huyết nàng sáo trang h ộ thuẫn đã tiêu hao hết tự thân lượng máu cũng rơi hơn một nghìn vương đạo còn là tiêu máu không có rơi bất quá vừa rồi bột kỹ năng phóng ra một nửa lúc hắn lại b ổ một cái ma pháp h ộ thuẫn hai cái thuẫn cộng lại mới đưa đem triệt tiêu mất mặt đất rung động tổn thương lúc này trên thân còn thừa lại một cái minh quan sáo trang h ộ thuẫn ngôi sao ngươi đứng xa một chút cho chính mình tăng máu không muốn lại gõ bột g ó t chân vương đạo hướng tiểu mục sư kêu gọi đồng thời trong tay động tác cũng không ngừng từng cái viêm bạo thuật tiếp tục không ngừng đánh về phía bột tiểu mục sư khuôn mặt nhỏ đỏ lên cũng phát giác được chính mình cử động không、ổn. dù sao làm một cái lúc này sơn động không gian chính trung tâm cái kia thạch đài to lớn xuất hiện ở trong mắt vương đạo một cái ý nghĩ nháy mắt xuất hiện tại đầu góc hắn một bên tiếp tục công kích buốt vương đạo chỉ huy lạc đường ngôi sao hắn phân phó tiểu mục sư tại bẫy đá sần dốc ở giữa đứng sang bên cạnh đứng sau đó nghe khẩu lệnh làm việc Bậy đá có cao hơn m é t c á i không i a t trung hắn a t dùng da thoát hiện nháy mắt đến dưới bệ đá mặt đất ngầm đầu nhìn lại gãy xương người còn ở trên bệ đá nó chính đường cũ trở về muốn theo sườn dốc xuống tới rất rõ ràng tại bộ trí năng cơ chế bên trong không có theo bệ đá nhảy xuống thuyền hạ Ngay tại dô dơ sổ sắp đi đến sườn tại đi dô sổ sắp ố chương t ờ i i đ bảy mươi hai bộ ánh sáng hoang dã tin tức chuyển đến g ngừng phóng h t chương bảy mươi n n g g nơi hai h bộ ánh sáng hoang dã tin tức chuyển ư ơ n n g pháp đến đạo ca ngươi thật lợi hại nghĩ như thế nào đến biện pháp này không ngoài dự đoán lần này thao tác quả nhiên dẫn tới tiểu mục sư ngôi sao mắt ngội t ừ một mặt sùng bãi nhìn qua l o n g hư vinh được đến thỏa mãn vương đạo một bên công kích tới bột vừa cùng lạc đường ngôi sao giải thích hẳn ý nghĩ tiểu mục sư cũng trầm trầm rõ ràng ở trong đó cơ chế tại gãy xương người kỹ năng phóng thích hoàn tất lại lần nữa trở lại vị trí cũ sáu mươi lăm năm mươi lăm phần trăm bốn mươi lăm phần trăm tiếp xuống một c ứ như vậy ở trên bệ đá xuống tới về chạy lượng máu cũng thang máy như nhanh chóng hạ xuống khi nó phóng thích mặt đất rung động thời điểm nếu như ở trên bệ đá vương đạo hai người liền chạy tới phía dưới nếu như tại dưới bệ t u ầ như o à n đáng qua lại, t h ơ xương người dô dơ n người g gãy dô sổ thế r ừ p á t t ra gầm h é kỹ năng, năng c h này g l m máu lượng n ố đối n h điểm, bột bắt đông nhiên cùng Thân lớn thể với vương đạo huy hiếp liền không lớn bởi vì một mực duy trì trên thân ma pháp hộ thuẫn có thể gánh vác bột lần này công kích sau đó liền có thể khôi phục dùng t h i ể m hiện thuật kéo dài khoảng cách hai mươi chín m ư ơ i chín phần trăm gãy xương người lượng máu dần dần tiếp cận tan huyết vương đạo hai người đã thấy thắng lợi ánh dạng đông sau khi bột chỉ còn lại một phần trăm lượng máu lúc chuyện quỷ dị xuất hiện nó thanh máu giống như khóa chặt ở nơi đó vô luận như thế nào công kích đều không hướng hạ xuống con mẹ nó lại là kịch bản giết vương đạo đột nhiên chửi bậy để lạc đường ngôi sao rất nghĩ hoặc nàng nghe không hiểu có ý tứ gì lúc này b ậ đá một góc đột nhiên đứng lên một người chính là trọng thương đổ xuống mặc người trong suốt làm đến bây giờ cũng không biết vì sao bột phạm vì kỹ năng không đối hắn tạo thành tổn thương thanh quang ở trên tạ ác cuối cùng sẽ bị tiêu diệt không ra vương đạo đoán vị này nhiệm vụ nở tờ cờ giống như là bị liên cuồng lại lần nữa phóng tới gãy xương người rô dỡ sổ tiếp xuống tiến vào kịch bản hình ảnh hai người đứng ở trên bệ đá giống như là một người đứng xem chỉ thấy gãy xương người một phát bắt được m à kẹo mòn trung sĩ đem hắn nâng tại không trung sau đó nở tờ cờ không ngừng giấy ruộng cuối cùng đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ toàn thân nở rộ thanh quang chiếu dọi tại gãy xương người trên thân bột kêu t ê n một tiếng còn lại lượng máu trực tiếp thành h ô n g trung điệp ngã trên mặt đất. ngã điệp hệ thống thu hoạch được điểm i k n h n giới h ệ m c a n g cấp đ á n h giết quái v ậ t thu hoạch được k i n h n g h i ệ m t ă năm g t h trăm thống, thu hoạch được linh vọng 500 điểm còn tốt không giống với vương đạo chuyển chức nhiệm vụ b ộ t cuối cùng trực tiếp trở về thần giới chạy mất nhiệm vụ lần này bột là s á t s á t thực thực c ủ a máy lạc đường ngôi sao bởi vì không có chuyển chức chỉ thu hoạch được thế giới danh vọng b a n thưởng vương đạo ngược lại là được chia một nửa kinh nghiệm thế giới danh vọng cộng lại cũng nhanh đến hai điểm rồi nhìn xem gãy xương người to lớn thi thể tản ra điểm đợi nhặn quang hai người liền chuẩn bị tiến lên sở thưởng lúc này m à kẹo mòn trung sĩ từ dưới đất bỏ dậy chạy đến bệ đá một góc đống k i a xương c ố t nơi đó cái này nở t ờ cờ quỳ tại xương c ố t bên cạnh túi đầu thúc thít trong miệng còn lẩm bẩm cái gì đáng thương lì ảm không nghĩ tới ngươi cứ như vậy cách chúng ta mà đi đáng ghét gãy xương người đã chết ta sẽ đem nhỏ kẹo lên nuôi dưỡng lớn lên bởi vì tò mò vương đạo hai người tới gần m à kẹo mòn trung sĩ liền nghe tới dạng này một bờ văn nguyên lai ban đầu nhìn thấy đống k i a mới mẹ xương c ố t đến từ lì ảm xem bộ dáng là bị gãy xương người làm điểm tâm ăn hết lại nghĩ tới mới vào hang động nhìn thấy thì nướng để người không khỏi đáng thương lên cái này bị phanh thây đại lạc đường ngôi sao nghe tới lì ảm còn có một cái ba tuổi nữa nhi giờ phút này tại m à kẹo m ò n trung sĩ trong tiếng khóc nhận lây nhiễm tiểu mục sư vụn trộm túi đầu cách dùng bào góc áo lau khỏe mắt mại kẹo m ò n trung sĩ thút thít một hồi về sau thu hồi lì ảm thi cốt sau đó tại hai người ánh mắt kiếp sợ bên trong c h ạ t xuống gãy xương người đầu lâu làm xong tất cả những thứ này hắn hướng vương đạo hai người mở miệng các dũng sĩ s ô đã chết ta trước tiên phản hồi ven hồ chấn mang đến cái tin tức tốt này nói xong móc ra một cái trở về quần trục bắt đầu thi pháp sáu giây về sau biến mất trong huy động còn lại vương đạo hai người hai mặt nhìn nhau bị nở tờ cơ một lát o thao ạ t tắc về sau lạc đường ngôi sao liếc mắt nhìn nhiệm vụ biến hóa nói với vương đạo vương đạo gật gật đầu dù sao tiểu mục sư nhiệm vụ ban thưởng còn không có cho ngôi sao ngươi đi sở bột thi thể đi nhìn xem có thể hay không ra cái gì tốt trang bị nghĩ đến chính mình hát thủ vương đạo không nghĩ đi mạo hiểm nữa cược nhân phẩm lạc đường ngôi sao hiện tại đối với hắn nói gì ngay nấy không do dự liền tiến lên sở thi thể hệ thống thu hoạch được tiền t à một kim tệ hai mươi mốt ngân tệ đồng thời thần bí hào quang màu tím lấp lánh hai kiện sử thi vật phẩm xuất hiện tại đội ngũ giao diện rô dơ sổ chi lực hai tay vũ khí sử thi b ê n bỉ 9 h í n 0 ư t r a n g bị nhu cầu đ ẳ n g cấp 12, lực lượng 50, vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí hai tay thuộc tính sức chịu đựng 90, lực lượng 75, vật lý công kích 275. sắp bén tạo thành tổn thương đề cao 10%. t à n nhẫn công kích có tỷ lệ làm đối địch đơn vị tàn phế khiến cho tốc độ di chuyển giảm xuống 50% tiếp tục sáu giây miêu tả tượng trưng cho huyện cư nhân dũng sĩ vinh quang thạch ngạc cồn đoạn chi lực phối phương sử thi nhu cầu học tập cao cấp dược tề sư hiệu quả đề cao lực lượng thuộc tính một trăm điểm tiếp tục ba mươi phút lần đầu phục d ụ n g đ ĩ n h cựu đề cao lực lượng thuộc tính mười điểm sau khi phục d ụ n g có nhất định tỷ lệ phát sinh c ủ n loạn biến thân làm thạch nạc quá hình thái ở trong lúc này không chịu đến khống chế tiếp tục thời gian mười lăm phút đồng hồ hệ thống ngươi thu hoạch được dô dơ số chi lực hệ thống ngươi thu hoạch được thạch nạc c ủ n loạn chi lực phối phương vương đạo vừa thấy rõ ràng hai kiện sử thi vật phẩm thuộc tính là đường ngôi sao liền sử dụng đội trưởng phân phối đem hai kiện đồ vật đều vạch đi qua hắn lúc này mới chú ý tới lần này đội ngũ đội trưởng là tiểu mục sư thiên khải thế giới bên trong mặc kệ là tổ đội còn là thành đoàn đội trưởng cùng đoàn trưởng vị trí đều cực kỳ trọng yếu bởi vì bọn hắn có thể sửa đ ộ i đội ngũ thu hoạch quyền phân phối h ạ n còn có tùy ý đá người quyền lợi t ỷ như trước đó nếu như lạc đường ngôi sao đem vương đạo đá ra đội ngũ vậy hắn liền không có phân phối cái này hai kiện sử thi vật phẩm cơ hội trừ phi vương đạo đưa nàng giết chết như vậy b ộ t thi thể mới có thể lâm vào không người nhặt trả thái có thể thu hoạch được tuân gia vật phẩm làm sao đều cho ta hai ta một người một kiện a đối mặt vương đạo hỏi thăm tiểu mục sư chuyện đương nhiên tr đương nhiên đều cho ngươi à lại không phải thích hợp ta nghề nghiệp đang nói đều là ngươi đánh b u ồ n đồ vật cho ngươi cũng hẳn là vậy được rồi vương đạo gật gật đầu cảm giác lạc đường ngôi sao nói cũng không sai không có hắn một cái không có chuyện c h ứ c tiểu mục sư khẳng định qua không được nhiệm vụ này bất quá thông qua chuyện này lạc đường ngôi sao nhân phẩm cũng tại vương đạo cái này nhận khẳng định cái kia thanh sử thi cấp hai tay bữa lẽ ra tương đối thích hợp vũ khí chiến sĩ bất quá vương đạo chuẩn bị cấp m ộ ư ơ i hai lúc thay đổi thanh này lơi bữa lớn bởi vì chiến hồn để hắn có thể sử dụng chiến sĩ vũ khí đến nỗi cái kia dực t ể phối phương t h u tính càng làm cho hắn chảy nước miếng Đáng tiếp chương n bảy mươi ba thành lập vô hạn chiến đoàn nhìn thấy hòn đá nhỏ tin tức để vương đạo trong lòng hơi động không nghĩ tới nhanh như vậy liền xuất hiện trò chơi phó bản tiên khải thế giới bên trong phó bản là người chơi thu hoạch trang bị một cái con đường chia làm năm người phó bản cùng đoàn đội phó bản độ khó từ thấp đến cao bình thường chia làm phổ thông trở ngại ác mộng vượt sâu địa ngục thần phạt đương nhiên cấp thấp phó b ả n sẽ không mở thả nhiều như vậy độ khó giai đoạn trước khả năng cao nhất liền trở ngại cấp bậc căn cứ phó bản độ khó người chơi ở bên trong thu hoạch được trang bị cao nhất phẩm chất cũng khác biệt tỷ như phổ thông độ khó cao nhất thu hoạch được màu lục phẩm chất ưu tú trang bị trở ngại là màu lam tinh lương cứ thế mà suy ra bởi vì phó bản đều là tổ đội t i ế n vào bên trong quái vật cơ bản đều là tinh anh cấp bậc nhưng cùng g i ngoại bản đô tinh anh quái vật tỷ lệ lớn sẽ ra trang bị khác biệt ở trong phó bản mặt tiểu quái tinh anh ra trang bị sát xuất phi thường thấp chỉ có trong phó bản b u ú n mới tỷ lệ lớn sẽ tuân ra đối ứng phẩm chất trang bị trước đó vương đạo chuyển chức nhiệm vụ lúc tiến vào m è o thần vườn hoa ngược lại là trang bị tỷ lệ rơi đổ rất cao bất quá đó là bởi vì m è o thần vườn hoa tương đương với một mình phó bản loại này phó bản có thể n ộ nhưng không thể cầu cùng loại dùng một lần bí cảnh nghĩ nghĩ hắn cho hòn đá nhỏ trở về tin tức đạo tam sinh bao nhiêu cấp có thể tiến vào phó bản là năm người sao hòn đá nhỏ nghe người ta nói là m ộ ư ơ i hai cấp m ộ ư ơ i năm phó bản đạt tới cấp m ư ơ i hai liền có thể tiến vào đạo tam sinh cái kia còn sớm hiện tại đoán chừng cấp m ư ơ i một đều không có mấy cái nằm chặt thời gian thăng cấp đi hòn đá nhỏ t ố t đạo ca ngươi muốn tới hoàng hôn hoang dã thăng cấp đâu nơi này thăng cấp điểm rất nhiều còn có không ít nhiệm vụ có thể tiếp đạo tam sinh ta tại mang lạc đường ngôi sao qua chuyển chức nhiệm vụ đ ằ n g sau đi lời nói liên hệ ngươi cùng hòn đá nhỏ trò chuyện xong vương đạo phát hiện bởi vì bị nhặt gãy xương người thi thể đã bị đổi mới vậy chúng ta về ven hồ trấn đi nói một tiếng lạc đường ngôi sao hai người đường cũ trở về theo gãy xương người x à o h u y ệ t ra ngoài trên đường đụng phải mấy đợt đổi mới tiểu quái bị hai người tùy tiện giải quyết nửa giờ sau ven hồ trấn vương đạo hai người trở về c h ấ n nhỏ về sau lập tức phát hiện có chút khác biệt chỉ thấy nở tờ cờ phần lớn mặt mang nụ cười tựa hồ xảy ra chuyện gì về vui khi bọn hắn dựa theo lạc đường ngôi sao nhiệm vụ chỉ dẫn đi tìm m i kẹo bọn trung sĩ thời điểm mới biết được nguyên nhân chỉ thấy chấn nhỏ cầm quyền trước đại sành trên quảng trường chính treo g ã y xương người rô rơ sổ đầu lâu to lớn phía dưới còn có rất nhiều ven hồ chấn cư dân nở tờ cờ tại chỉ trọ từng cái trên mặt tràn đầy nụ cười tại quảng trường trung tâm mẹo bọn trung sĩ đang cùng một vị khác nở tờ cờ trò chuyện vương đạo hai người đến gần về sau phát hiện một người khác chính là chấn nhỏ chấp chính quan dũng sĩ ven hồ chấn hoan nên các ngươi trở về c ả m tạo vì chấn nhỏ an toàn làm ra công hiến m à i kẹo bọn trung sĩ hướng lạc đường ngôi sao trào theo kiểu nhà binh đồng thời biểu đạt c ả m tạo hệ thống nhiệm vụ hoàn thành thu hoạch được kinh nghiệm 18.000. hệ thống mở ra màu bạc tiền trạm quân thế lực danh vọng thu hoạch được màu bạc tiền trạm quân danh vọng 200. l ú c này hệ thống nhắc nhở hợp thời chuyển đến sử thi nhiệm vụ giai đoạn ban thưởng cũng có rất nhiều kinh nghiệm tăng thêm trước đó đánh rết gãy xương người kinh nghiệm vương đạo khoảng cách cấp một đã không xa hắn nhiệm vụ này giúp đỡ đã thu hoạch được ban thưởng lạc đường ngôi sao chuyển chức nhiệm vụ tự nhiên cũng hoàn thành quả nhiên làm hai người đáp lễ về sau mại kẹo bọn trung sĩ lấy ra một kiện vật phẩm giao cho tiểu mục sư đây là một bạc tiền trạm quân t ắ t vạn na thần quan di vật hôm nay rốt cục n ê n đón nó chủ nhân mới kia là một viên lóe ngân sắc quan g mang huy hiệu xem ra thần thánh mà cao quý lạc đường ngôi sao mừng rỡ tiếp nhận một bạc huy hiệu nàng phát hiện chính mình chuyển chức nhiệm vụ giai đoạn thứ hai đã hoàn thành tiếp xuống chỉ cần trở lại lục giá thành đại giáo đường đi tìm gen ni phơ chủ giáo liền có thể chuyển chức làm sử thi nghề nghiệp quang minh thần quan chuyển chức nhiệm vụ sự tình đã rồi vừa vạn vương đạo cũng cần về lục giá thành cho nên hai người liền kết bạn mà đi ven hồ chân không lớn theo bọn hắn trở về đến bây giờ rời đi vậy mà đều không có gặp được trước đó liệp cầu chiến đ o à người n cũng không biết có phải là bởi vì phát hiện vương đạo không dễ chọc đổi một cái bản đồ thăng cấp dù sao hiện tại cũng không phải tân thủ thôn tử vong trừ khả năng trang bị tổn thất còn nhiều kinh nghiệm trừng phạt tử vong một lần liền rất một cấp chết nhiều mấy lần tiểu q u á i đều đánh không lại bởi vì theo r a tân thủ thôn một k h ắ p kia trở đi coi như rất xuống cấp một ư ơ i trở xuống cũng không thể quay về vương đạo mang lạc đường ngôi sau một đường trở xuống cũng không thể quay về vương đạo m a g lạc đường ngôi sau một đường trở xuống tuy tiện tính toán hiện tại có ba chuyện cần phải đi làm chuyện thứ nhất chính là trước đi thành lập dong binh đoàn dạng này không chỉ có thể đem mấy cái đoàn đội thành viên kéo vào được còn có thể khai thông một cái đoàn đội nhà kho nghĩ tới đây vương đạo lập tức đi tìm lục g i ã thành dong binh công hội loại này quan phương cơ cấu rất tìm thật ký tìm hỏi t h ă m lục g i ã thành vệ binh cũng có thể được đến đáp án không lâu sau tại c h u y ể n trước đại sành cách đó không xa vương đạo tìm tới mục tiêu có thể nhìn thấy dong binh công hội cổng còn có rất nhiều người chơi ra ra vào, vào không biết có phải hay không là tới thành lập dong binh đoàn người chơi bất quá ngẫm lại cũng có thể hiểu được công hội lệnh bài quá mức hy hi hữu cho tới bây giờ toàn bộ thiên khải thế giới thành lập công hội không cao hơn năm cái trong đó cái thứ nhất sáng tạo công hội tên gọi nam sơn chính là đập xuống vương đạo công hội lệnh bài cái kia thế lực ban ngày thời điểm hắn theo trên diễn đàn nhận được tin tức cái này nam sơn công hội tại ô gen i thành hội trưởng gọi nam sơn đỉnh tối hôm qua ở dưới vương đạo tuyến về sau có toàn bộ sẽ vợ thông báo trò chơi cái thứ nhất công hội thành lập trực tiếp ban thưởng công hội đẳng cấp thêm một về sau nam sơn đỉnh còn nhờ vào đó tại diễn đàn tuyên truyền mở rộng nổi tiếng hấp dẫn không ít cao thủ người chơi gia nhập không biết cái khác bốn cái công hội tại cái nào thành thị có hay không tại lục giá thành nghĩ như vậy vương đạo cũng đi vào dòng binh công hội đại s ả n h sắp xếp một hồi đội về sau rốt cục đến thiên hắn giao mười kim tệ phí thủ tục phụ trách đăng ký nở tờ cờ mội tử hỏi thăm dòng binh đoàn danh tự vô hạn chiến đoàn báo lên cái này đã sớm nghĩ kỹ danh tự vương đạo liếc mắt chính mình thành kỹ năng hai cái kỹ năng tiên h phú hắn đi tới thâm lam thế giới hết thệ cải biến đều là cái kia không biết tên màn sáng mang đến trước mắt được đến đều là vô hạn mở đầu kỹ năng đã như thế kia liền dứt khoát dòng binh đoàn danh tự cũng gọi vô hạn nếu như về sau thành lập công hội liền gọi vô hạn hoàng triều vô hạn chính là không có cực hạn cũng coi là vương đạo đ ố có có theo lời tiếp nhận phát hiện những ngày huy hiệu vậy mà có thể trang bị lính đánh thuê huy hiệu huy chương đặc thù trang bị về sau khóa lại bên bị không trang bị nhu cầu chương bảy mươi bốn khảo cổ đại sư t r ư ơ n g bảy mươi bốn khảo cổ đại sư thành lập tốt dong binh đoàn vương đạo liền tin chạy bộ ra lính đánh thuê đại sành hắn không có đi phòng luyện kim chế tắc cảng nhiều huy hiệu tạm thời có một mươi cái đã đủ cho hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao thiết sơn kháo phân biệt phát đi dong binh đ o à n mời sau đó hướng lục g i ã thành ngân hàng địa phương đi đến tiên khải thế giới ngân hàng chính là nhà kho mặc kệ là người nhà kho còn là đoàn đội nhà kho đều ở nơi này mở ra l i ê n ngay cả những công hội kia nếu như không được đến công hội trụ sở như vậy công hội nhà kho cũng sẽ lựa chọn trước thả tại lục g i ã thành ngân hàng vương đạo chuẩn bị trước đi đem trong ba lô đồ vật tồn vào nhà kho thuận tiện đem đoàn đội nhà kho mở ra về sau cùng hòn đá nhỏ bọn người đoàn đội hoạt động lúc thu hoạch được vô dụng trang bị cái gì liền có thể bỏ vào đoàn đội nhà kho lục giá thành ngân hàng tại truyền thống quảng trường phụ cận vị trí tuyệt hảo làm ngân hàng trọng địa nơi này phòng thủ cũng rất nghiêm mật điểm này theo cổng hai cái cấp một trăm i n h tinh anh vệ binh liền có thể nhìn ra bởi vì không phải đối địch đơn vị vương đạo có thể nhìn thấy cấp bậc của bọn hắn đi vào ngân hàng này sẽ bên trong không có mấy cái người chơi vương đạo thẳng đi đến cửa sổ tìm tới n ở bờ cờ, cờ sau đó mở ra người nhà kho hệ thống đưa tặng người nhà kho chỉ có một trăm cái thanh vật phẩm lại nhiều mở ra liền cần dùng tiền làm người mang khoản tiền lớn kẻ có tiền tự nhiên không quan tâm điểm này tiểu hòa phí dùng không đến mười kim tệ đem người nhà kho mở rộng đến hai nghìn cách tạm thời đầy đủ sử dụng vương đạo đem trên thân những trang bị kia toàn bộ bỏ vào bao quát cái kia một bộ nửa minh quang sáo trang đối với những trang bị này chỗ trong lòng của hắn đã có dự định làm xong những n à y lại đem đoàn đội nhà kho khai thông mới rời khỏi ngân hàng hiện tại vương đạo muốn đi làm chuyện thứ hai đó chính là giám định món kia đặc thù trang bị bởi vì hoàn mặt nạ lúc này hệ thống truyền đến nhắc nhở hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao bọn người tiếp nhận mời tiến vào vô hạn dòng binh đoàn đoàn đội k a n h tán gấu lập tức hiện hiện hòn đá nhỏ phát biểu tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt hòn đá nhỏ ha ha chúng ta đoàn đội rốt cục chính thức xây dựng vô hạn chiến đoàn cái tên này thật là khí phách. Hòn đá nhỏ, đạo ca chúng ta dong binh đoàn nhận người tiêu chuẩn gì ta có thể kéo người đi vào sao lạc đường ngôi sao ta vừa vặn cũng muốn hỏi ta cái kia khuê mật nói nghĩ đến lục d ã thành cùng ta cùng nhau chơi đâu đạo tam sinh không có cái gì đặc biệt tiêu chuẩn tận lực chiêu một số cao thủ tinh anh người chơi đi các ngươi quen biết bằng hữu cũng được bất quá kéo vào được cần ta khảo sát đạo tam sinh đằng sau đoàn đội nhà kho ta sẽ thả một chút đoàn đội phúc lợi đi vào tỉ như trang bị dược t ê loại hình đạo tam sinh mọi người cùng nhau cố gắng tranh thủ để tên vô hạn chiến đoàn vang vọng thiên khải thế giới cho hai cái đoàn đội thành viên họa một cái bánh nướng sau đó lại triển vọng một chút tương lai tiếp trước làm một cái tập đoàn k h ô n g chế người làm những ngày hời hợt thiết sơn kháo ngươi là ai cái gì vô hạn chiến đoàn nhìn thấy cái dong binh đoàn này mở phản hồi vương đạo khỏe miệng lộ ra ý cười đạo tam sinh đoán xem ta là ai thiết sơn kháo đoán ngươi cái chân chân nói cho lão tử ngươi là ai ta muốn đem ngươi chứng b ó c nát nhìn thấy mới nhất hồi phục vương đạo nhịn không được n g ứ n mày cái ngu ngơ này không nghĩ tới còn có như thế táo bạo một mặt không sai cái này gọi thiết sơn kháo người chơi chính là vương đạo cơ hữu tốt lý thiết trụ trước đó hai người nói chuyện chơi đất đợi lý thiết trụ nói cho hắn trong trò chơi biển danh nhưng là vương đạo kêu cái gì còn không biết đạo tam sinh tốt ngươi cái lý thiết trụ muốn cùng ngươi đạo ca so tay một chút đúng hay không nếu như là nguyên thân cái kia vương đạo khẳng định không dám nói lời này nhưng trong hiện thực vương đạo đã mạnh đến đáng sợ trước mắt có bao nhiêu lợi hại chính hắn đều nói không ra dù sao nếu như lại cùng hứa chi thu khoa tay xem chừng một chiêu liền có thể để hắn nằm xuống hệ thống thiết sơn k h á o tiếp nhận mời gia nhập vô hạn chiến đoàn thiết sơn khảo hh đạo ca chớ để ý ta tiến đến thêm ta một cái hào hữu ta thêm bạn nhắc nhở nói đối phương thiết lập không cho phép người xa lạ tăng thêm h ả o hữu hòn đá nhỏ thiết s n k háo cái tên này nghe rất uy mãnh đạo ca đây là vị nào nhân minh đạo tam sinh đây là ta b ạ n thân về sau tất cả mọi người là đồng đội đạo tam sinh mọi người nắm chặt thăng cấp hòn đá nhỏ nói hoàng hôn hoang dã có cái phó bản đợi mọi người lên tới cấp mười hai cùng đi khai hoang thiết s n k háo đạo ca ta lập tức ra tân thủ thôn người đến mang mang ta thăng cấp à, ta một cái chiến sĩ thăng cấp quá chậm đạo tam sinh liên hệ hòn đá nhỏ mang l ê n lạc đường ngôi sao cùng một chỗ Các n g ư ơ i t r ư ớ chính c mình làm một chút nhiệm vụ cày quái thăng cấp ta bận bịu xong đi tìm các n g ư ơ i đóng lại kênh tàn g g â u vương đạo bắt đầu tìm kiếm giám định trang bị địa phương đáng tiếc hỏi rất nhiều vệ binh tuần tra cũng không có được đáp án bọn hắn không nghe nói cái gì trang bị còn cần giám định rơi vào đường cùng vương đạo nghĩ đến chuyển chức đại sành o lg nghĩ đến làm nghề nghiệp đạo sư hẳn là kiến thức rộng rãi biết được tới chỗ nào có thể giám định trang bị một k h ắ c đồng hồ về sau chuyển chức trong đại sành người muốn giám định trang bị cần giám định trang bị đều có lịch sử lâu đời cần khảo cổ chuyên nghiệp đại sư tài năng giám định ô lg kinh hô một tiếng về sau nói rõ với vương đạo vì sao cần giám định khảo cổ chuyên nghiệp là một hạng chuyên nghiệp kỹ năng sao vương đạo nghĩ đến trước đó ở trên diễn đàn nhìn thấy một chút giới thiệu lúc này hỏi người chơi chuyển chức về sau có thể tìm được chuyên môn huấn luyện sư đi dùng tiền học tập khác biệt chuyên nghiệp mỗi cái người chơi có thể học tập hai cái chuyên nghiệp học tập về sau không thể sửa đổi tỷ như trước đó dược thể phối phương liền cần học tập luyện kim chuyên nghiệp tài năng chế tác trừ cái đó ra còn có công trình đảm b ả thu thập may và chờ một chút đủ loại chuyên nghiệp có thể nói thẩm thấu người chơi các mặt đừng tưởng rằng những n à y chuyên nghiệp tác dụng có hạn tương phản những n à y chuyên nghiệp mỗi một cái đều có tác dụng lớn có thể nói như vậy tại thiên khải thế giới bên trong đem một cái chuyên nghiệp lấy tốt vô luận cái kia công hội thế lực đều sẽ muốn đ o ạ t lấy nghe tới vương đạo hỏi thăm ô áo gì chuyện đương nhiên gật đầu cũng nói cho hắn một vị khảo cổ đại sư tọa độ đối với ô áo gì ngỏ ý cảm ơn còn tán dương một phen nàng mỹ lệ tại được đến độ thiện cảm thêm một nhắc nhở về sau vương đạo quay người rời đi chuyển chức đại sành thuận tọa độ nhắc nhở một đường đi tới lục giã thành bên ngoài cuối cùng tại khoảng cách tường thành không xa một cái bờ sông nhỏ vương đạo tìm tới vị k i a khảo cổ đại sư chỉ thấy một vị d á người n g cường tráng màu vàng nâu làn da giữ lại thật dài dâu quay nón người l ù n chủng tộc nở tờ cờ, cờ ngay tại dưới đại thụ khoan thai câu cá tôn kính vi b a đại sư ta cần ngươi trợ giúp thừa dịp vị này gọi tư nịt vi bá người l ù n thay đổi mỗi câu vương đạo tiến lên nói ra chính mình yêu cầu a một nhân loại pháp sư ngươi là làm sao tìm được ta người lồn giống như là mới phát hiện vương đạo quay đầu lại nhìn hắn một cái sau đó tiếp tục vung ra cần câu là lục giá thành ô lt nói cho ta nơi này có một vị khiến người tôn kính khảo cổ đại sư ta trang bị chỉ có người có thể giám định đoán không được người lùn này tính tình dù sao tán dương lấy lòng tổng không sai không sai là cái người có lễ phép loại tốt ta hôm nay ta tâm tính tốt nhìn tại ồ t u gì tiểu cô nương trên mặt mũi liền miễn phí giúp ngươi giám định một lần người lùn nhìn chằm chằm phao không quay đầu lại nhưng mà trong miệng lại là đáp ứng hỗ trợ nghe vậy vương đạo tranh thủ thời gian lấy ra bởi vì h oan mặt nạ tiên tinh chờ đợi người lùn câu xong cái này mật nạn tiên tinh chờ đợi người lùn câu xong cái này mật can lại giúp hắm phao chìm xuống người lùn nhất cần câu lên vậy mà câu lên một cái dương đáng ghét ta mỹ vị vậy bạc cá xạo vì sao một mực câu không được trong miệng lẩm bẩm người lùn mở ra cái dương đem đồ vật bên trong thu vào ba lô vương đạo mắt sắc nhìn thấy cái kia vậy mà là một trang bị vì b a đại sư vì sao câu cá sẽ câu đi lên trang bị mà không phải cá nhìn không được hiếu kỳ hắn hỏi ra cái vấn đề này giống như là đâm chúng người lùn yêu thích hắn n g ử a đầu cười ha ha một tiếng đây không tính là cái gì trong truyền thuyết câu cá thần thoại m ạ xạ gạ thế nhưng là câu lên qua bán thần hải thú nói xong thấy vương đạo còn một mặt mơ hồ liền cùng hắn cẩn thận giải thích một chút nguyên lai、like、câu cá mặc dù thuộc về sinh hoạt kỹ năng thế nhưng tính bác đại tinh thâm trên đại lục câu cá thành tựu kẻ cao nhất m à xạ gạ càng là trở thành truyền thuyết gây nên đông đảo câu cá kẻ yêu thích truy phủng câu cá không chỉ có thể câu được các loại loài cá còn có thể câu được vật phẩm trang bị thậm chí chân quý tọa kỵ đương nhiên vận khí không tốt câu được quái vật cũng không kỳ lạ vương đạo nghe đến đó chuẩn bị trở về đầu n i ê n c ứ một xuống dưới lựa chọn học tập hai cái chuyên nghiệp cuối cùng đi học mấy cái loại cuộc sống này kỹ năng thì như cái này thật đúng là một cái thú vị kỹ năng chờ ta trở về lục g i ã thành nhất định phải đi học tập một chút giống như là bằng hưu nói chuyện hiếm vương đạo cùng người lùn nói ý nghĩ của mình không nghĩ tới hắn chân thành biểu lộ gây nên người lùn c ậ u mình hắn dùng nhỏ bé tay phải vớt ve dầu quai nó nói rất tốt khó được gặp được một cái cũng đối câu cá người cảm thấy hứng thú loại không cần trở về học tập ta liền có thể dạy ngươi hệ thống câu cá đại sư tư nịt vi bá hướng ngươi truyền thụ câu cá kỹ năng có tiếp nhận hay không còn có loại chuyện tốt này vương đạo thật bất ngờ lập tức điểm kích tiếp nhận hệ thống ngươi đã học được câu cá kỹ năng bởi vì là câu cá đại sư tự mình truyền thụ câu cá đẳng cấp thêm một trước mắt câu cá kỹ năng đẳng cấp là trung cấp cảm tạ khẳng khái vi bá đại sư n g à i ý chí như đại điệu rộng lớn hướng người lùn ngỏ ý cảm ơn vương đạo đưa lên trong tay bởi vì h oan mặt nạ hắn cũng không có quên cái này bàn sơ mục đích tư nịt vi bá rất hưởng thụ trước mắt cái này tiểu pháp sư lấy l ò n g rất vui sướng tiếp nhận mặt nạ theo bởi vì h oan mặt nạ ở trong tay vớt ve thân sắc của hắn dần dần ngưng trọng lên cái này đây là không có khả năng người lùn có chút không xác định sau đó vương đạo nhìn hắn móc ra một chút theo trên mặt nạ một vài thứ bị bóc ra nó cũng dần dần hiện lộ nguyên bản sắc thái đây là một mặt mỏng như cánh ve màu da mặt nạ không biết chất liệu là cái gì xem ra thần bí m à y ê u nhã thật sự chính là nó sử tượng h vĩ đại nhất thích khách bởi vì hoan mặt nạ không thể tưởng tượng nổi nam nghĩa mặt nạ người lùn trong miệng tự mình lẩm bẩm vĩ đại nhất thích khách cái này bởi vì hoan còn sống sao nhìn người lùn nói rất lợi hại vương đạo dò hỏi không biết ai cũng không biết vị này trong truyền thuyết thích khách còn ở đó hay không còn sống bởi vì ai cũng không dám khẳng định chết đi chính là hắn tư nịt vi ba lắc đầu ngữ khí cảm khái giải thích mặt nạ lai lịch vị này thích khách tên đầy đủ gọi bởi vì hoan xạ gụ rỗ sinh ra ở một cái hắc á m trận doanh thú nhân đế quốc thích khách gia tộc mà cái mặt nạ này vốn là xạ gụ rỗ gia tộc vật chuyển t h ừ a phẩm cuối cùng bởi vì bởi vì hoan mà vang vọng thế giới bởi vì hoan mặc dù xuất sinh hắc á m trận doanh thế nhưng là hắn tôn trọng tín nghĩa cho rằng kẻ nhỏ yếu cũng nên nhận bảo hộ loại tư tưởng này nhận xạ gụ rỗ gia tộc bài xích cũng cuối cùng dẫn đến bởi vì hoan như p h ả n hắc á m trận doanh bất quá hắn cũng không có vì vậy tại quang minh trận doanh cùng hắc á m trận doanh trong chiến tranh đứng đội mà là sáng tạo một cái tổ chức thích khách máu giao gầm về sau hư không chủng tộc xâm lấn đại lục bởi vì hoan dẫn đầu máu d a o găm tổ chức thành viên sinh động tại chiến trường cuối cùng hắn dựa vào tự thân đặc biệt năng lực thành công ám sát n r d n xa dạ tháp tư cũng chính là chủ tính xâm lấn ác ma quân chủ phải biết ác ma quân chủ chính là thần thoại cấp quái vật thực lực đã đạt tới cấp thấp thần linh mặc dù đánh giết ác ma quân chủ cứu vớt vô số sinh linh nhưng bởi vì hoan cũng bị ác ma quân chủ trước khi chết nguyền rủa đánh chúng vì chống cự bởi vì nguyền r ủ lây nhiễm mang h i ệ n phòng ngừa bởi vậy sa đọa thành ác ma hắn độc lập rời đi máu g a o găm tổ chức cho đến ngày nay ai cũng không biết vị này tại đại lục lưu lại truyền thuyết thuyết th dù cho máu dao găm tổ chức điên cuồng tìm kiếm lãnh tụ của bọn họ cũng không có kết quả gì không nghĩ tới hôm nay có thể may mắn nhìn thấy kiện vật phẩm này đây chính là xạ gụ rỗ gia tộc bảo vật gia truyền giới thiệu xong mặt nạ lai lịch người lùn u đem mặt nạ đưa cho vương đạo nhân loại pháp sư mặc dù không biết ngươi từ đâu thu hoạch được cái này mặt nạ nhưng là có được nó ngươi cũng muốn gánh chịu tương ứng p h o n g hiểm nói đến đây tư nịt vi bá trong thần sắc mang khuyến nủ nếu như có một ngày ngươi tiến vào hát cám trận doanh pha vi có thể sẽ lọt vào xạ gụ rỗ gia tộc truy sát vương đạo vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận mặt nạ trong miệm hồi đáp làm quang minh trận doanh một phân tử hai k á m trận doanh uy hiếp không tính là gì ta sẽ cùng bọn hắn chống lại đến cùng nghe vậy vị này người lùn khảo cổ đại sư biểu hiện thật cao hứng hiện nhiên vương đạo loại này tràn ngập tính nguyên tắc trả lời phù hợp hắn khẩu vị hệ thống bởi vì ngươi tràn ngập tinh thần trọng nghĩa trả lời cùng kiên định lập trường tư nịt vi b á đối với n g ư ơ i ấn tượng tốt đẹp đặt tới mở ra độ thiện cảm điều kiện trước mắt độ thiện cảm hai mươi vương đạo trong lòng m ừ n g thầm hắn phát hiện loại này đem chính mình đưa vào nờ cờ góc độ phương pháp quả thực mọi việc đều thuận lợi bất quá cái này cũng có thể thể hiện ra thiên khải thế giới tính chân thực những nở tợ cờ kia sẽ căn cứ chính mình yêu thích có khác biệt biểu hiện cùng chân nhân gần như không hai gây nên cáo biệt tư nịt vi bá vương đạo dọc theo trở về lục giã thành đường đi món k i ê u mặt nạ xuất hiện trong tay hắn bị giám định ra đến thuộc tính nhìn một cái không sót gì bởi vì h o a n mặt nạ mặt nạ đặc thủ sau khi chết rơi xuống bên bị không trang bị nhu cầu không trang bị vị trí bộ mặt không chiếm dụng thanh trang bị ám sát làm thoát ly thời gian chiến đấu đạt tới hai phút khiến cho ngươi lần tiếp theo tạo thành tổn thương công kích nhất định bạo kích theo tàng giảm xuống cảm giác tồn tại khiến cho ngươi uy hiếp giá trị giảm xuống mặt nạ khiến cho ngươi có thể có được một thân phận khác bao quát nhưng không giới hạn trong t r ủ n g tộc biệt danh thậm chí giới tính không có gia tăng bất luận cái gì thuộc tính cơ sở chỉ có ba cái đặc hiệu thế nhưng là mỗi cái đặc hiệu đều rất n h i ề u xoa đặc biệt là cái thứ nhất đặc hiệu ám sát quả thực cùng vương đạo vô hạn viêm bạo thuật ông trời tác h ợ p cho h ắ n chỉ cần tùy tiện bình an một chút liền có thể phát động vô hạn đặc tính sau đó bắt đầu vô hạn viêm bạo thuật cái thứ hai giảm xuống n g uy hiếp giá trị đặc hiệu xem ra tác dụng không lớn không biết có phải hay không là có những chức năng khác đến nỗi cái cuối cùng mặt nạ đặc hiệu liền lợi hại có thể để vương đạo hoàn toàn biến thành một cái khác người chơi đối với chiến pháp giả cái nghề nghiệp này đến nói rất thích hợp nói một cách khác vương đạo có thể cải biến biển danh hóa thành một vị hát cám trận doanh vong linh tộc người chơi sau đó chỉ sử dụng chiến sĩ kỹ năng nghĩ đến chỉ cần không phải tận lực bại lộ ai cũng sẽ không nhận ra một cái vong linh tộc chiến sĩ sẽ là quang minh trận doanh một cái đại sư đang lúc vương đạo tại mặt sức tưởng tượng cái này bởi vì h a n mặt nạ cách dùng lúc sau đầu đột nhiên chuyển đến một đạo g i lạnh hắm cảm giác đầu lập tức lâm vào choáng váng bên trong hệ thống nhận người chơi thọ tiểu lãnh kỹ năng ám côn ảnh hưởng lâm vào choáng váng chương bảy mươi sáu thọ tiểu lãnh chương bảy mươi sáu thọ tiểu lãnh cái gì đồ chơi đánh l ấ n ta vương đạo não hải l ó e lên ý nghĩ này ngược lại là không có chút nào hoảng mặc dù bởi vì buông lỏng cảnh giác ma pháp h ộ thuẫn cũng không có chống lên đến nhưng hắn cũng không có chút nào đứng trước tử vong uy hiếp cảm giác không đề cập tới minh quang sáu trang hai điểm h ộ thuẫn chính là cái kia hơn sáu lượng máu hiện giai đoạn cũng nên không có đạo tặc có thể nháy mắt đánh hụt bởi vì không phải lâm vào trói b u ộ hoặc là hôn mê t h i ể m hiện thuật không cách nào có tác dụng cho nên chỉ có thể nhìn đối phương động tác kế tiếp vương đạo nhìn xuống nhận choáng váng hiệu quả tiếp tục thời gian tiếp tục thời gian còn rất dài hắn hiểu được cái này ám côn hẳn là tương đương với ác ý biến hình thuật cũng chính là loại kia hạn chế đối thủ hành động nhưng là nhận công kích sẽ giải trừ hiệu quả kỹ năng đang lúc vương đạo coi là đối phương sẽ tiếp tục lúc công kích cả người lượng không cao người chơi bỗng nhiên ở trước mắt hiện hiện đây là một vị nhân loại nữ đạo tặc đoan chừng chỉ có khoảng một m năm mươi mặc dù dáng dấp không cao bất quá dáng người tỷ lệ rất cân xứng nhất là trước ngực hở ra có thể x ư ơ n vĩ đại lớn cỡ bàn tay trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngũ quan tinh xảo không tì vết một đôi mắt to như nước trong veo càng làm cho hắn lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu thọ tiểu lãnh nếu không phải biết thiên khải thế giới đầy một ư ơ i sáu tuổi mới có thể đi vào vương đạo đều muốn coi là đối phương vị thành niên chỉ là giờ phút này vị này la lị nữ t ặ c lại một điểm không đáng yêu ánh mắt băng lãnh đạo tiểu nhìn về phía vương đạo trong tay bởi vì hoàn mặt nạ đem cái mặt nạ này cho ta ta liền không giết người nếu như đồng ý liền trước mắt một đạo nhỏ nhắn mềm mại nhẹ mảnh thanh â m vang lên rất phù hợp thọ tiểu lãnh thân hình chỉ là thân sắc thái độ rất lãnh đ cùng hắn la lị bề ngoài hình thành một loại tương phản manh nghe vậy vương đạo hiểu được đoán chừng cái này thọ tiểu lãnh trước đó liền tại phụ cận sau đó tại hắn cùng người lùn tư nịt vi bá trò chuyện lúc nghe tới nói chuyện biết kiện trang bị này bất phàm hiện tại rời xa không biết sâu cạn nờ đỡ cờ người lùn cái này chờ đợi đã lâu nữ tặc rốt cùng xuất thủ chỉ là thọ tiểu lãnh loại hành vi này cùng thái độ làm cho vương đạo có chút buồn b ự c lúc nào một cái tiểu la lị đều có thể uy hiếm hắn hiện tại hắn chỉ muốn đem đối phương đánh khóc nhìn xem loại này thân kiểu thể nhu tiểu la lị có khóc hay không thật lâu nghĩ tới đây vương đạo trực tiếp nhắm mắt lại dùng hành động để đáp lại thấy thế vị này nữ tặc lúc này lông mày dựng lên lập tức thân ảnh lại biến mất phục s á t thận kích năm trăm hai mươi hấp thu hai trăm mười sáu hấp thu vương đạo cảm thấy phía sau lưng đ ỗ n g nhiên nhận công kích bắn ra tổn thương không thấp bất quá cũng thoát ly trạng thái hôn mê lúc này một cây trùy thủ đột nhiên đụng vào sau lưng hắn lại lập tức lâm vào trạng thái hôn mê thọ tiểu lánh một cái phục s á t x u ố n g d ư ớ i vốn cho rằng đối phương không chết cũng tàn p h ế không nghĩ tới trên thân bắn ra một cái hấp thu sau đó tia máu không có rơi bất quá nàng cũng không có hoảng lúc này bổ sung khống chế thận kích là một cái chuyên trách đạo tặc người chơi dù cho không có thu hoạch được gần tàng chức nghiệp một cái da giòn pháp sư cũng không để vào mắt đang lúc thọ tiểu lãnh đứng ở sau lưng vương đạo muốn tiếp tục mánh liệt c h u y ể n vận lại phát hiện đối phương một điểm thoáng hiện cùng nàng kéo dài khoảng cách còn có thiểm hiện thuật thì tính sao bản cô nương hôm nay nhất định phải đem ngươi món kia mặt nạ tuân ra đến khoe miệng hiện lên cười lạnh thọ tiểu lãnh không tiến ngược lại t h ụ l ù i rời khỏi vương đạo phạm vi công kích vài giây đồng hồ về sau thân ảnh của nàng biến mất ở trước mắt hắn nhìn thấy thọ tiểu lãnh lại lần nữa lâm vào tiềm hành vương đạo biết đối phương rất nhanh sẽ lại lần nữa phát động công kích nếu như lại đến một cái không chế nhưng liền không có t h i ệ m hiện thuật có thể dùng bất quá ngươi sẽ tìm hành ta sẽ ẩn hình ai sợ ai vương đạo trong lòng hơi động đã sử dụng vô hạn ẩn thân thuật ba giây về sau thọ tiểu lãnh còn tại vương đạo chung quanh chờ đợi tốt nhất xuất thủ thời cơ nàng phát hiện thân ảnh của đối phương đ ỗ n g nhiên quỷ dị biến mất hạ tuyến rồi thọ tiểu lãnh xứng sở tại nguyên chỗ có vẻ hơi ngóc manh lẽ ra đối phương còn tại chiến đấu trạng thái là không thể nào nhanh như vậy hạ tuyến nếu như là rơi dây cái kia người chơi nhân vật cũng sẽ tại nguyên chỗ sẽ không biến mất vương đạo lúc này đã tiến vào ẩn hình trạng thái vô hạn ẩn thân thuật hiệu quả phát động dáng người thấp bé thọ tiểu lanh xuất hiện ở trước mắt hắn lúc này vị này có điểm đại hung tiểu la l ị còn duy trì tiềm hành trạng thái chìm xuống thân hình để hắn bở mông có chút mân mê khoe miệng lộ ra một vòng cười xấu xa vương đạo lặng lẽ vung lên bóng đen phát trượng tám mươi quát to một tiếng bỗng nhiên ở bên thai thọ tiểu lanh v ă n g lên đem hắn dọa kém chút ngày dựng lên cùng lúc đó cảm thấy trên mông nhận công kích to lớn lực đạo để nàng nhào tới trước một cái một nghìn bảy trăm hai mươi ba thọ tiểu lanh trên đầu bắn ra một cái thương tổn cực lớn lượng má có thể nhìn thấy nàng tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mê mang không rõ ràng cái này đột nhiên biến hóa là làm sao phát sinh thọ tiểu lãnh đổ xuống thi thể bên cạnh vương đạo thân ảnh hiện hiện ra hắn nhìn thấy trên mặt đất t u ô n ra một cây trụy thủ ánh mắt sáng lên tiến lên nhặt đến tay bên trong lông còn chưa m ọ c đủ còn học người khác căn cước lần này tốt đi ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo vương đạo ha ha cười lại đạp đạp thọ tiểu lanh thi thể c á i mông hắn chú ý tới thọ tiểu lanh thi thể chính ở chỗ này nói rõ đối phương còn không có phóng thích linh hồn trở về phục sinh đem cái kia thanh hiện ra làm quang tinh mỹ trùy thủ cầm trong tay còn tận lực lấy ở bên cạnh đuồng n h ị c h mấy cái hoa thức u trùy thủ này thuộc tính không sai quay đầu có thể bán cái giá tốt vương đạo xem xét trùy thủ thuộc tính biểu lộ khoa trường chỉ trụ l à tế tự trùy thủ vũ khí tinh lương bên bị, 86-100. t r a n g bị nhu cầu đẳng cấp 10, vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính sức chịu được ba n h a n h nhẹn h a vật lý công kích c h lãnh huyết bạo kích tỷ lệ đề cao b miêu tả cây trùy thủ này còn đang dì máu mặc dù có cố ý khoa t r ư ơ n g biểu diễn thành phần cây trùy thủ này thuộc tính cũng quả thật không tệ đặc biệt là bạo kích tỷ lệ đề cao ba càng là một cái tương đối hy hữu đặc hiệu ngay tại vương đạo cầm trùy thủ đắc trí lúc thọ tiểu lanh thi thể bạch quang l ó ạ i lên biến mất tại nguyên chỗ đây là về thành phục sinh xem ra nàng cũng chịu không nổi trước mắt cái này pháp sư đ ừ a cợt vương đạo vừa lòng thỏa ý đem trùy thủ thu vào ba lô sau đó đem bởi vì hoàn mặt nạ mang lên mặt giống như là trên mặt hơi mỏng rán lên một lớp da một trận hơi lạnh cảm giác đi qua liền hoàn toàn không cảm giác được mặt nạ tồn tại nhưng là tại người khác xem ra, lại hoàn toàn không nhìn thấy nguyên lai tướng mạo hắn còn chú ý tới mình bảng nhân vật nhiều một cái tuyển hạng có thể ở bên trong thiết lập biện danh t r ù n g tộc nhân vật ngoại hình chờ thiết lập qua về sau chỉ cần điểm kích hoa đổi l i ề n có thể hoàn toàn biến thành một cái khác người chơi thân phận vương đạo rõ ràng đây chính là bởi vì hoan mặt nạ mặt nạ đặc hiệu chờ sau này có cơ hội ngược lại là có thể đi hắc cám trận danh o sóng một vòng lại một lát sau lần nữa trở lại lục giá thành chỉ là vừa đi vào cửa thành không lâu một cái thân ảnh quen thuộc ngăn lại hắn thanh trùy thủ còn cho ta thọ tiểu lánh mặt một thân màu xanh g i t ra chỉ là nguyên bản bên hông hai thanh trù chỉ còn lại một thanh Nàng khét cắn hồng nhuận khét mặc ô i giới, giữ đại giới. Chương 77, muốn về trang bị đại hung vương Trưng trang Trưng giới. nhìn muốn muốn trang xem m về về đạo. 77, 77, bị bị dù đã cố gắng làm ra biểu tình hung á c chỉ là tại nàng nhỏ nhắn sinh sắn thân hình dưới sự phụ trợ không có chút nào lừa uy hiếp phảng phất một cái manh manh sữa hổ để người có chút b u ồ n c ư ờ i chiến lợi phẩm của ta vì sao muốn trả lại cho ngươi lại nói là ngươi đánh lén ta trước đây vương đạo rất kinh ngạc nhìn xem thọ tiểu lãnh không nghĩ ra đối phương vì sao một bộ rất có lý bộ dáng coi như ta không đối được rồi lại nói ngươi một đại nam nhân muốn như thế cùng ta một cái tiểu cô nương so đo thọ tiểu lanh thở phì phì đi đến vương đạo trước người ngẩng đầu lên nhìn hắn chằm chằm vương đạo hơi cúi đầu xuống một tấm bởi vì sinh khí mà đỏ lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ xuất hiện trước mắt thuận đối phương mỡ đông khuôn mặt nhìn xuống dưới vậy mà không nhìn thấy đối phương mũi chân tựa hồ cảm nhận được vương đạo tính xâm lược ánh mắt thọ tiểu lanh thối lui hai bước tiếp tục uy hiếm nói mà lại ta thế nhưng là nghề nghiệp cao thủ ngươi đi hỏi thăm một chút chọc tới ta thọ tiểu lãnh người đều kết cục gì về sau ngươi cũng đừng nghị an ổn thăng cấp ngay vậy vương đạo nhún, nhún vai theo thọt i ể u lanh bên cạnh đi qua nha xem ra còn là cái nhân vật không tầm thường kia liền thế bất lưỡng lập ta ngược lại muốn xem xem sẽ có kết cục gì v ớ t xuống câu nói này về sau hắn nhanh chóng rời đi nhìn xem pháp sư không chút nào dừng lại đáng ghét bóng lưng thọ tiểu lãnh khí tại chỗ dậm chân nghĩ nghĩ nàng hướng sắc bóng lưng biến mất đuổi theo sau mười mấy phút lục g i ã thành chấp chính quan ngoài phủ đệ ta nói tiểu cô nương người đi theo ta nửa ngày còn không có cùng đủ vương đạo có chút im lặng thậm chí có chút bội phục cái này thọ tiểu lãnh chấp nhất cái này chừng mười phút đồng hồ vô luận hắn đi tới chỗ nào cái la lụy này mặt đạo tặc đều sẽ theo tới chỗ đó dù cho hắn sử dụng ẩn thân thuật rời đi đối phương còn là rất mau tìm tới phản phất đối với lục g i ã thành tất cả đường đi đều rất quen thuộc tựa hồ ý thức được uy hiếp vô dụng thọ tiểu lãnh đạo ngự khí có chút cầu khẩn ta biết ngươi là thiên khải thế giới đại danh nhân đạo tam sinh ngươi đều giết ta một lần liền không thể không muốn cùng ta so đó rồi vương đạo nghe vậy có chút im lặng vương tay không phải liền là một thanh cấp mười đồ lam ngươi đến mức này sao lại nói trong trò chơi t ợ cờ bị làm rơi đồ không phải rất bình thường ngươi không phải cũng là nghĩ bạo ta trang bị sao nhưng ta không phải là không có tuân gia trang bị của ngươi sao mà lại ngươi còn đánh ta đánh ta nơi đó nói đến đây cái thọ tiểu lãnh hơi có chút đỏ mặt cô gái nhỏ này theo chiến đấu nhật ký nhìn thấy vương đạo biệt danh biết nàng uy hiếp mục tiêu là cái tấm sắt cho nên nàng cải biến phương thức muốn lợi dụng tự thân nữ tính nhu nhược y ưu thế ý đồ được đến thông cảm làm ộ t vị rất có tư sắc sinh viên trong hiện thực nàng dạng này rất ít có nam nhân sẽ còn cùng với nàng so đo chỉ tiếc vương đạo không ăn chuyến này nhìn xem thọ tiểu lãnh giả bộ vẫn như c ũ không hề bị lay động nhìn thấy đối phương ánh mắt hài hước thọ tiểu lãnh biết kế hoạch thất bại lúc này thần sắc khôi phục bình thường được thôi vậy ngươi nói cái giá tiền ta thanh thủy thủ mua về cũng có thể đi sớm dạng này chẳng phải có thể ta cũng không nhiều lớn mười k i m tệ vương đạo cười ha ha nghe vậy thọ tiểu lánh một trận trầm mặc cái này tiền nàng không bỏ ra nổi đến nhưng là vương đạo cái giá tiền này cũng không có đen nàng thậm chí còn so giá thị trường thấp một chút nghĩ đến chính mình thiên tân vạn khổ thu hoạch được một kiện lam sắt trang bị còn không coi che nóng cũng bởi vì nhất thời hưng khởi bị bạo chết không chỉ có như thế đẳng cấp còn rất một cấp m ẫ u chốt xét đến cùng còn là chính nàng lựa chọn trách không được người khác càng nghĩ càng giận thọ tiểu lánh bỗng nhiên một trận buồn từ đỏ đến vậy mà khắp lên trêu đến chung quanh người chơi n a o n a o càng tới lễ trả mắt vương đạo nhìn xem chung quanh chỉ trò người chơi hắn cảm giác tựa như là lỗi của mình như được rồi tả hữu cũng chính là một kiện cấp m ộ ư ơ i đ ồ la m còn là chính mình không dùng được bất quá cũng không thể cứ như vậy bạch bạch còn trở về phải có điều kiện nghĩ đến còn tại mộ ánh sáng hoang dã luyện cấp hòn đá nhỏ bọn người trong lòng của hắn mơ hồ có một cái ý nghĩ hạ quyết tâm về sau vương đạo đem thanh trùy thủ kia đem ra ngươi muốn về kiện trang bị này cũng được bất quá ngươi hẳn phải biết giá trị của nó không thể cứ như vậy miễn phí trả lại cho ngươi chỉ trụ là tế tự trùy thủ ở trong tay vương đạo xoay tròn phản phát xuyên hoa hồ điệp linh động k ó lường thọ tiểu lãnh nhìn có chút l â y người nàng mặc dù là chuyên trách đạo tặc người chơi nhưng thủy thủ chơi giống như còn không có cái này pháp sư thuần t h ủ nghe tôi vương đạo nói có thể trả lại thủy thủ nàng đ ỗ n g nhiên lấy lại tinh thần ngươi thật nguyện ý còn cho ta nói đi ngươi có điều kiện gì trong giọng nói có chút kinh hỷ trên thực tế thọ tiểu lãnh cũng biết chính mình không c h i ế m lý lúc đầu thấy hơi tiền nổi máu tham chính là nàng thất bại bị làm rơi đồ cũng là đáng lời thật không nghĩ đến không chỉ có rơi rất nhiều kinh nghiệm còn đem cái kia thanh kiếm không dễ đổ làm t h y thủ cho bạo chết bất đắc dĩ nàng chỉ có thể mặt dày mày dạn đến mớn bởi vì thủ quá là quan trọng ngươi có nghe hay không đến trọng điểm ta nói không thể miễn phí trả lại cho ngươi vương đạo nhắc lại một lần ngươi muốn làm gì không thể ngươi dẹp ý niệm này đi thọ tiểu l á n h lần này nghe rõ ràng giống như là nghĩ đến cái gì nàng đ ỗ n g nhiên hai tay ôm ngực lui lại hai bước tinh xảo mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ tựa hồ vương đạo đưa ra cái gì không an phận yêu cầu nội tâm hí còn có đủ trong lòng toát ra ý nghĩ này vương đạo khỏe miệng có chút run r à y nhìn xem thọ tiểu l á n h bởi vì hai tay ôm ngực tựa hồ càng lộ ra hữu vĩ phối hợp tấm kia tinh xảo la lụy khuôn mặt nhỏ ngược lại là đích sắc rất có sức hấp dẫn bất quá vương đạo trước mắt nhưng không có ý nghĩ này hắn chỉ là muốn để cái này lò lì n g ự c to đi giúp chính mình đoàn đội làm công thông qua trước đó giao thủ có thể phát hiện cái này đại la lị thao tác thủ pháp cùng chuyển vận đều rất không tệ mà bây giờ hòn đá nhỏ mấy người luyện cấp đội ngũ rất thiếu giờ ts é dù sao cũng là xe tăng chỉ liệu cộng thêm một cái tân thủ chiến sĩ phối trí nghĩ tới đây vương đạo nói thẳng ra mục đích của mình người nghĩ đi đâu điều kiện của ta là người miễn phí đi giúp ta đoàn viên luyện cấp hỗ trợ luyện cấp chỉ là cái này không có những điều kiện khác rồi thọt lanh lúc này tỉnh táo lại hầu nghi nhìn chằm chằm vương đạo không có chúng ta có thể tại hệ thống công chính xuống ký hiệp ước vương đạo sợ nàng không yên lòng rất nhanh phát thảo ra hiệp ước chia sẻ cho thọ tiểu lãnh đại thể là muốn tạm thời gia nhập vô hạn chiến đoàn trang bị miễn phí trả lại cho nàng nhưng là tại nàng lui đoàn trước đó phải phối hợp đoàn đội hoạt động không thể lười biếng dùng mạnh lưới nếu không phải bồi thường một số lớn ký tệ tốt ta đồng ý ngoài định mức hỏi một câu trong lúc đó tuân ra trang bị có phần của ta sao thọ tiểu lãnh không có nhiều hơn cân nhắc liền ký lên chính mình danh tự nàng là cái g a m thủ chuyên nghiệp thế nhưng một mực là cái kẻ hợp hành hiện tại tạm thời tiến vào cái này đạo tam sinh đoàn đội giống như cũng không tệ tuy ý đáp trả tiểu cô nương vấn đề hãng tại đoàn đội canh tán gẫu phát biểu đạo tam sinh tất cả mọi người ta kéo một vị đồng bạn mới tiến vào đoàn là cái đạo tặc người chơi chuyển vận còn có thể mọi người hoan l g h ê n h một chút hệ thống người chơi thọ tiểu lãnh gia nhập đoàn đội hòn đá nhỏ hoan nghênh hoan nghênh lại nhiều thêm một vị hàng tiểu bối đồng bạn ha ha thiết sức háo hoan nên thọ tiểu lãnh lạc đường ngôi sao hoan nên theo thọ tiểu lãnh gia nhập đoàn đội hiệp ước chính thức có hiệu lực tốt chính ngươi ngay tại kênh đoàn đội liên hệ bọn hắn nhớ kỹ biểu hiện tốt một chút giao phó xong thọ tiểu lãnh hắn trở lại hướng chấp chính quan p h ụ đệ đi đến uy vậy ngươi bây giờ làm gì đi thọ tiểu lãnh cầm về trang bị ngay tại xem xét huy chương thuộc tính ngầm đầu một cái thấy vương đạo muốn đi nhịn không được hỏi ra âm thanh ta không gọi uy hiện tại ngươi có thể gọi ta đoàn trưởng v nàng thọ tiểu lanh thế n nhưng là game thủ chuyên nghiệp tự nhiên không hy vọng chính mình đồng đội đều là thái đ i ể u chương bảy mươi tám một lờ rồ gia tộc khế đất chương bảy mươi tám một lờ rồ gia tộc khế đất nếu là vương đạo nghe tới thọ tiểu lanh nói thầm Hắn khẳng định sẽ nói m ộ thứ câu, xem đem ai ai đ á n hai đầu đầy Thật c loại này đồng nhan ngực to bội từ rất ít gặp coi như thả tại đoàn đội đẹp mắt cũng là không sai nói không chừng có thể gia tăng sức chiến đấu đến nỗi cái này điểm thứ hai có phải là nguyên nhân chủ yếu vậy cũng chỉ có chính hắn mới biết được mạo hiểm giả nơi này là tư nhân lãnh địa chưa trải qua cho phép không được đi vào mang lộn xộn ý nghĩ vương đạo đã đi vào lục giã thành chấp chính quan phủ đệ ai ngờ vừa đi chưa được hai bước liền bị một vị mặc y phục quản gia nở tờ cờ cặn lại vương đạo tới đây là có mục đích hắn muốn kích hoạt tân thủ thôn thôn trưởng cho ban thưởng một lợi rồ gia tộc khế đất lúc trước sở dĩ lựa chọn lục giã thành cái này thứ cấp chủ thành đó cũng là bởi vì cái này khế đất nguyên nhân trước đó thọ tiểu lãnh đi theo hắn cái kia nửa giờ vương đạo tìm kiếm rất nhiều nở tờ hỏi thăm cuối cùng là theo một vị vệ binh đội trưởng trong miệng biết được cần trước tìm tới lục giá thành chấp chính quan ẹn đa mạn kho được kích hoạt khế đất tài năng chính thức có được lục giá thành một chỗ bất động sản đi theo sau cầm quyền đại sành lại trùng hợp ẹn đa mạn không ở nơi đó kiểm sát trưởng nói cho vương đạo chấp chính quan ở nhà tính dưỡng đồng thời cho hắn chỉ rõ chấp chính quan p h ụ đệ vị trí người quản gia tốt tiên sinh ta cần tìm tới ẹn đa mạn tiên sinh có một tấm khế đất cần hắn hỗ trợ kích hoạt thà gây diêm vương không gây tiểu quỷ vương đạo có việc cầu người đối với cái này chấp chính quan quản gia thái độ rất tốt không được hiện tại là chấp chính quan đại nhân thời gian nghỉ ngơi có chuyện nhất định phải chờ đến đại nhân tỉnh lại ai có thể nghĩ vương đạo càng nghĩ tranh thủ thời gian làm xong sự t ì n h sự t ì n h càng không hướng hắn nghĩ phương hướng phát triển nhìn xem nghiêm túc t h ậ t trọng một mặt nghiêm túc quản gia c á t tơ vương đạo biết sự t ì n h khó làm cái này rõ ràng là cái tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cứng nhắc l ã o đầu đoan chừng nghĩ hối lộ cũng đi không thông túi đầu xuống trầm ngâm nghĩ đến phương pháp giải quyết vương đạo không nghĩ một chuyến tay không bằng không thời gian dài như vậy liền lãng phí linh quang l o ạ lên hắn đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp mở ra bảng nhân vật đem phong bạo đế quốc nam tức danh hiệu trên trang bị Like、n g độ vương, ta, ta vương đạo gật gật đầu không nghĩ tới cái nam tức này danh hiệu quả nhiên dùng tốt xem ra có cơ hội phải thật tốt cảm tạ một chút rồi lạ để hắn có được cùng rất nhiều nở ở cờ cầu thông địa vị nghĩ đến vị kia dáng người nở nang chân bóng mỹ phụ trong lòng lần nữa hung hăng hạ quyết tâm ừng thật tốt cảm tạ bất luận dùng loại phương thức nào mấy phút đồng hồ sau trong phủ đệ tiếp khách đại s ả n h dồn là thân vương gần đây sắc phong đạo tam sinh nam tước nghe nói thân vương đại nhân đối với ngươi rất xem trọng không nghĩ tới sẽ tại phủ đệ của ta nhìn thấy ngươi lục g i ã thành chấp chính quan ẹn đạ mạn là cái thần sắc lạnh lùng tóc nâu người trung niên trên thân khí quyển tinh mỹ chấp chính quan phục tỏ do hắn hiển hách thân vận thân là thứ cấp chủ thành chấp chính quan xem như lục dã thành kẻ thống trị một trong ẹn đạ mạn cùng đại giáo đường chủ giáo gen ni p cùng một chỗ là lục ã thành kẻ thống trị một h à t h n h địa vị cao nhất hai người thực lực cũng cường đại nhất tôn kinh chấp chính quan đại nhân đạo tam sinh hướng vương đạo hành lễ biểu thị t ô n k í n h sau đó nói rõ chính mình ý đồ đến một lợi dộ gia tộc vậy mà là cái này khả kính gia tộc h n đ ã mặn một mặt cảm khái sau đó đưa tay tiếp nhận vương đạo đưa tới khế đất cẩn thận sau khi xem xét tựa hồ còn dùng cái gì pháp thuật chính xác cuối cùng xác nhận không sai về sau hắn n g ẩ n đầu nhìn về phía vương đạo là một lợi dộ gia tộc khế đất không sai nam tước mời đi theo ta nói xong dẫn đầu đi ra tiếp khách đại s ả n h hướng trong một phòng khác đi đến vương đạo đi theo chấp chính quan đi tới một cái thư phòng tiểu dáng địa phương ở giữa trên mặt bản trưng bày một tấm to lớn đặc chế bản đồ hắn nhìn kỹ vậy mà là lục giá thành bản vẽ mặt phẳng phía trên mỗi một lối đi mỗi một nhà kiến trúc đều rõ ràng bản vẽ mặt phẳng bên trên rất nhiều nơi sáng lên hình quang nhưng là cũng có rất nhiều địa phương lại ảm đạm đây là vương đạo trong lòng có suy đoán bất quá hắn còn là nghĩ từ trong miệng hẹn đạ mạn được đến đáp án không sai đây là lục giá thành trước mắt có thể ra bán bất động sản cửa hàng phân bố tình huống c h ấ p chính quan hẹn đạ mạn cùng quản gia cắt tơ nghiêm túc thận trọng hắn chỉ vào bản vẽ mặt phẳng cùng vương đạo giới thiệu những cái kia sáng lên địa phương đều là có chủ nhân hoặc là không thể bán ra địa phương những cái kia ảm đạm thì là trước mắt còn để đó không dùng hoặc là thuê địa phương nghe vậy vương đạo hiểu rõ hắn chỉ vào trên mặt bàn khế đất hỏi thăm như vậy ta t r ư ơ ngày n khế đất là thuộc về phía trên này có h ì n h quang địa phương một trong số đó nói xong ánh mắt của hắn tại đồ bên trên thoát tuần muốn biết thuộc về mình địa bàn ở đâu dĩ nhiên không phải mảnh đất kia khế đại biểu địa phương tại đây h n đã m à n cầm lấy m ộ l ờ rộ gia tộc khế đất tới gần bản vẽ mặt thẳng sau đó giống như là gây nên phản ứng gì một chỗ khối rất lớn h ì n h quang sáng lên m ộ l ờ rộ gia tộc người mất đi tung tích quá lâu cho nên bức tranh này bên trên đại biểu bọn hắn cửa hàng h u n h quang ma pháp đã mất hiệu cần một lần nữa kích hoạt vừa cùng vương đạo giải thích hắn một bên đem kích hoạt hoàn tất khế đất trả lại tới chúc mừng ngươi nam tước hiện tại ngươi chính thức trở thành chỗ này cửa hàng chủ nhân dùng cho cải tạo thăng cấp quyền lực của nó vương đạo đến gần bản vẽ mặt phẳng xem xét chỗ kia mới sáng lên huỳnh quang phát hiện vị trí kia tại truyền thống quảng trường cùng ngân hàng ở giữa vị trí tuyệt hảo nghĩ đến ở nơi đó mặc kệ mở cái gì loại hình cửa hàng nên cũng không thiếu khách hàng về sau một ngày thu đ â u vàng đoán chừng cũng không phải m ộ t tưởng cảm tạ chấp chính quan đại nhân trợ giút những n à y cái khác vô chủ bất động sản cửa hàng tại bản sao hứa hẹn đã mangỏ ý cảm ơn vương đạo thuận miệm nếu như nam tức ngươi có đầy đủ kim tệ là cho phép mua bất quá cái khác mạo hiểm giả tạm thời còn chưa có tư cách chắc chính quan rất tự nhiên trả lời vấn đề đồng thời giải thích cho hắn một chút nguyên lai phổ thông mạo hiểm giả chỉ có thuê bất động sản cùng cửa hàng quyền lợi chỉ có có được địa vị nhất định mới được cho phép tự do mua bán nơi này địa vị có thể là vương đạo dạng này có được tức vị cũng có thể là ở trong quân đội có được quân hàm hoặc là thế giới danh vọng đạt tới trình độ nhất định về sau có được đối ứng danh hiệu cũng có thể ngay đến đó một đạo linh quang đột nhiên xuất hiện tại vương đạo não hải giống như là có một đạo thiện xe qua nháy mắt để hắn đánh run một cái bất động sản chữ hàng đầu cơ tích chữ hai cái này danh từ ở trong đầu vương đạo hiện hiện hắn nghĩ tới chính mình trong ba lô lượng lớn kinh tệ t i ế p trước làm dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng y dược cự đầu đạo tam sinh y dược tập đoàn cũng là có chính mình thương nghiệp địa sản đối với bất động sản bạo lợi vương đạo là thấm sâu trong người hiện tại đi tới thâm lam thế giới trong hiện thực hắn không có cơ hội nhưng tại thiên khải thế giới cái liên bang này thế giới thứ hai vương đạo hiện tại có kiếm một chén c a n h khả năng chương bảy mươi chín sáu trăm mười tám chỗ bất động sản cửa hàng vương đạo sinh ra loại ý nghĩ này tự có đạo lý của hắn bởi vì vừa rồi ẹn đạ m ạ n nói rất rõ ràng chỉ có có được địa vị nhất định mới được cho phép tự do mua bán bất động sản cửa hàng những người khác chỉ có thể thuê đoán trừng hiện giai đoạn tất cả thế lực người chơi đều chỉ là thuê bởi vì nơi này nói địa vị cũng không dễ dàng thu hoạch được vương đạo có được tức vị vẫn chỉ là địa vị thấp nhất nam tước nhưng đây cũng là hắn thiên tân vạn khổ mới được đến nếu không phải bởi vì truyền thuyết cấp bậc chuyển chức nhiệm vụ lại vừa lúc biểu hiện hoàn mỹ được đến nữ thân vương ưu ái đ o á nghĩ c h ừ n cái này, Nam tức c này nàm i chiếm nỗi giới danh vọng. Vương đạo tin tưởng hắn hiện tại tiếp cận 2000 điểm số lượng là toàn thiên khải giới cái tới giờ, cái hiệu, đối với những người vị vọng. Vương cũng được cận cao có cho có kích cho con khác cũng đến danh tưởng hắn lượng toàn nhất, không Nhưng hắn không danh nên đường này những không thông. gì rất thế thế thứ hoạt khó h Đạo được 2.000 số là bây tới đây vương đạo giống như bình tĩnh lần nữa hỏi thăm tôn kính như vậy chấp chính quan đại nhân những này vô chủ bất động sản cửa hàng giá cả đại khái bao nhiêu nếu như có thể ta muốn mua một điểm nếu như những này bất động sản cửa hàng giá cả quá cao như vậy vương đạo cũng mua không có bao nhiêu bất quá coi như như thế chờ sau này người chơi khác ý thức được bất động sản cửa hàng giá trị đến lúc đó cũng có thể kiếm một m ó n hời bởi vì thử nghĩ một chút toàn bộ thiên khải thế giới người chơi có bao nhiêu ai không muốn tại chủ thành có được một cái thuộc về mình địa phương hẹn、e、đã mạn nghe tới vương đạo hỏi thăm hơi kinh ngạc mặc dù trước mắt mạo hiểm giả này là nam tước nhưng hắn không cho rằng sẽ có bao nhiêu kim tệ ở trong ấn tượng của hắn những chủ thần này sai phái tới mạo hiểm giả đều rất nghèo tìm khắp nơi cư dân thành phố tuyên bố nhiệm vụ sau đó thu hoạch một chút đáng thương thù lao vị này chấp chính quan không nghĩ tới những người mạo hiểm này có thể trực tiếp dùng một cái thế giới khác tiền tệ đến hối đoái kim tệ đến nôi đi làm nhiệm vụ càng nhiều hơn chính là nghĩ ra được danh vọng cùng kinh nghiệm nam tước ngươi thật muốn mua thôi ta ta đại khái giới thiệu cho ngươi một chút hẹn đã mạn chỉ vào bản vẽ mặt phẳng một cái đằng trước địa phương chính là mới vừa rồi sáng lên đại biểu mỗi l ờ rộ ra tập khế đất khối kia t ỷ như khối này hiện tại thuộc về nam tước địa bản của ngươi nó trọn vẹn giá trị ba mươi sáu mai kim tệ bởi vì thuộc về cửa hàng mà lại vị trí tốt diện tích lại tương đối lớn sau đó hắn lại chỉ hướng cái khác một chút hoặc lớn hoặc nhỏ ảm đạm mặt k ố i những này chính là diện tích tiểu nhân cửa hàng hoặc là vị trí tương đối vắng vẻ bất động sản chờ một chút giá trị năm ba mươi kim tệ không đợi giới thiệu xong xuôi ed đã mặn nhìn về phía vương đạo mặc dù không nói chuyện nhưng trong ánh mắt biểu đạt ý tứ rất rõ ràng người có kim tệ sao việc đã đến nước này vương đạo tự nhiên không thể để cho vị này chấp chính quan đại nhân xem nhẹ cố nén trong lòng cuồng h ỉ hắn chỉ hướng bản vẽ mặt phẳng bên trên một chỗ ảm đạm b ả c thối kia là tới gần cửa thành nam một vị trí bởi vì có cái mười cấp hai mươi năm thăng cấp bản đồ tại cái hướng kia cho nên rất nhiều người chơi đều sẽ theo cái kia trải qua muốn mua vị trí này cửa hàng sao nam tước ánh mắt không sai nơi đó tới gần cửa thành là cái buôn bán nơi tốt giá trị mười ba kim tệ em đã mặn ánh mắt sáng lên không nghĩ tới vị này nam t ư ớ c thật là có kim tệ mua lúc này hắn nhìn thấy vương đạo lại đưa tay chỉ hướng một vị trí khác cũng gật gật đầu vị trí này cũng không tệ tới gần chuyển chức đại sành giá trị mười tám kim tệ l ờ i còn chưa dứt em đã mặn nhìn thấy ngón tay lại đổi một vị trí nơi này cũng được tới gần lục giã thành đại giáo đường giá trị mười lăm kim tệ nơi này rất lớn bất quá vị trí vắng vẻ chỉ cần chín kim tệ cái kêu bản h ố i tại lính đánh thuê bên cạnh đại sành diện tích cũng lớn giá trị hai mươi b ố kim tệ mắt thấy vương đạo ngón tay lại phải thay đổi địa phương em đã m ạ n tranh thủ thời gian giữ chặt hắn tốt ta nam tước người rốt cuộc muốn mua nơi nào ta thời gian thế nhưng là rất quý giá chấp chính quan đại nhân có chút tức giận cảm thấy trước mắt mạo hiểm giả này đang trêu đùa hắn vương đạo mỉm cười chậm rãi phun ra ba cái chữ ta tất cả đều muốn cái gì tất cả đều muốn nam tước ngươi thật có được nhiều như vậy t à i phú sao l ừ a gạt một vị thứ cấp chủ thành chấp chính quan hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng e đã mãn cảm giác nhận mạo phạm hắn thân là chấp chính quan đều không bỏ ra nổi nhiều kim tệ như vậy bất quá rất nhanh hắn liền trừng lớn hai mắt nghiêm túc thận trọng khắp khuôn mặt là trấn kinh màu lam đồng trong lỗ tràn ngập kim quang bởi vì một đống kim tệ xuất hiện ở trước mắt vương đạo rất hài lòng b ị đại nhân vật này biểu lộ quả nhiên kim tiền lực lượng khiến người ta say mê tùy ý cầm ra mấy trăm kim tệ biểu hiện ra thực lực để chấp chính quan đại nhân bỏ đi chất vấn tiếp xuống vương đạo bắt đầu trắng trận chọn lửa cửa hàng bất động sản hết thể lựa chọn hai mươi một chỗ trong đó có m ộ ư ơ i sáu chỗ cửa hàng đều là vị trí ưu việt địa phương đến nỗi mấy chỗ bất động sản mặc dù vị trí không được tốt lắm nhưng là diện tích không nhỏ dùng để làm rong binh đo có được dạng này một cái trụ sở đối với đoàn viên cảm giác tự hào cùng lòng cảm mến đều sẽ có rất lớn tăng lên mà những n à y hết thể mới tốn hao vương đạo không cao hơn năm trăm kim tệ trên người hắn còn có hơn tám nghìn kim tệ h n đã màn đem kim tệ thu lại về sau sau đó lấy ra thật dạy một trồng khế đất giao cho vương đạo dầu có nam tức tiên sinh những này là những cái k i a cửa hàng bất động sản khế đất chúc mừng ngươi có được bọn chúng nói xong hắn có chút thương hại nhìn xem vương đạo bất quá có một chút ta đến nói cho ngươi mặc dù những cái tia cửa hàng vị trí không sai nhưng lưu lượng khách cũng không nhiều thời gian rất lâu đều không thể thu hồi chi phí vương đạo cẩn thận đem khế đất nhận lấy chuẩn bị trở về đầu liền tranh thủ thời gian tổn tiến vào ngân hàng thả ở trên người không an toàn đối với chấp chính quan ẹn đa m ạ n thương hại hắn tựa như không nhìn thấy vị này lục giã thành chấp chính quan như thế nào lại nghĩ đến những cửa hàng này bất động sản giá trị rất nhanh liền sẽ gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần tăng trưởng theo càng ngày càng nhiều người chơi tràn vào thiên khải thế giới lại tăng đến c ấ p m ộ ư ơ i đi ra tân thủ thôn cuối cùng nhân loại phong bạo đế quốc ba mươi sáu số ghế cấp chủ thành đều sẽ kín người hết chỗ đến lúc đó đem một cửa hàng khó cầu hiện tại chủng tộc khác chủ thành cửa hàng vương đạo còn không có tư cách mua mà lại giữa khác biệt chủng tộc truyền thống trận đều không có mở ra càng đừng đề cập cái khác nhưng là làm nhân loại quý tộc cái này ba mươi sáu tòa phong bạo đế quốc thứ cấp chủ thành cửa hàng khẳng định không thể bỏ qua cáo biệt chấp chính quan hẹn đa mạn vương đạo tại quản gia cắt tơ dưới sự dẫn đầu đi ra phủ đệ sau lưng hẹn đa mạn nhìn xem cả bàn k i n tệ trong lòng tràn ngập vui sướng c ả n tạo vị này khẳng khái lại ngu xuẩn b ạ o hiểm giả nam tước năm nay lục giã thành tài chính thu vào gia tăng rất lớn một bút vương đạo tự nhiên không biết chấp chính quan tâm lý hoạt động coi như biết cũng sẽ không biểu thị cái gì không muốn lại quá nhiều lâu sự thật sẽ chứng minh hắn một cử động kia chính xác Tiếp tất thời tại một tống trận gian, kiện ngồi xuống đều chuyển vương chính cả đạo đó làm là sự bởi u mua ô n từng cái nhân loại thứ cấp giữa chủ thành, đi trắng trận mua cửa hàng bất động sản. ba bất b giữa cửa tại thứ loại cái đi cấp chủ vì có nam tước danh hiệu cho nên mỗi cái chủ thành chấp chính quan đều không có làm khó hắn bởi vì trò chơi hệ thống quy tắc giới hạn những nở vợ cờ này thậm chí còn có thể cảm tạ vương đạo cảm tạ hắn vì thành thị tài chính thu vào làm ra công hiến khiến cho để đó không dùng vô chủ phòng ở tỏa ra sự sống bất quá dù cho vương đạo người mang khoản tiền lớn cũng không chịu được hắn như thế tốn hao đến cuối cùng mấy cái chủ thành lúc chỉ có thể chọn lựa vị trí tuyệt hảo cửa hàng mua thậm chí đến cuối cùng vương đạo còn đem tài khoản cá nhân còn lại điểm tín dụng lấy ra hối đoái kim tệ có thể nói được ăn cả ngã về không khi hắn kết thúc bôn u ba trở lại lục giá thành toàn thân chỉ còn lại không tới năm kim tệ vương đạo đem trong ba lô cuối cùng một nhóm khế đất tồn vào ngân hàng người nhà kho lúc này nguyên bản cảm thấy đầy đủ dùng nhà kho đã sắp bị lượng lớn khế đất lấp đầy hắn thống kê một chút số lượng hết thể có được sáu trăm m ư ơ i tám chỗ bất động sản cửa hàng khế đất chứng tám mươi linh khí khôi phục điểm báo trước chứng tám mươi linh khí khôi phục điểm báo trước tại từng cái chủ thành mua cửa hàng bất động sản lúc trong đó có hai nơi bất động sản xuất hiện một điểm nhỏ nhạc đệm nguyên nhân là bọn chúng đã bị thuê ra ngoài một cái tại ai lên thành một cái khác tại ổ i è n thành làm cái này hai nơi bất động sản bị vương đạo mua cũng nhờ vào đó biết thuê người là ai trong đó ai lên thành cái kia thuê người hắn rất quen thuộc biệt danh gọi là nhất đao lưỡng đoạn nếu như vương đạo nhớ không lầm nhất đao lưỡng đoạn là đại công hội lê minh tri dược hội t r ư ở n g cái chiến sĩ này mua qua vương đạo trang bị còn nói qua thân phận của mình như vậy không cần nhiều thêm suy đoán chỗ này bất động sản là lê minh tri dược thuê đến làm công hội trụ sở đến nôi ổ rèn thành chỗ kia bất động sản thuê người cũng là danh nhân chính là thiên khải thế giới cái thứ nhất thành lập công hội nam quốc tri đình cái này khiến vương đạo cảm khái thật đúng là d u y ê n phận người này mua của hắn công hội lệnh bài mang đến một bút to lớn tài chính bây giờ chọn lửa công hội trụ sở lại thuộc về vương đạo danh nghĩa đợi tháng sau hai cái này công hội đi giao tiền thuê kim lúc liền sẽ phát hiện biến hóa bọn hắn thuê công hội trụ sở không còn thuộc về quân vương mà là đổi thành người khác vương đạo chuẩn bị trở về đầu liền đi thuê một vị chuyên nghiệp nở c ờ cờ thay hắn quản lý những cửa hàng này bất động sản thuê đến lúc đó hắn lại thuê thời điểm coi như sẽ không chỉ lấy, lấy đáng thương mấy chục ngân tệ tiền thuê cái gọi là tại thương nói thương dù cho nhất đao lưỡng đoạn người quen này cũng không thể ngoại lệ tại 36 tòa giữa chủ thành bôn u ba qua lại trong khoảng thời gian này có thể rõ ràng cảm giác được chủ thành bên trong người chơi số lượng nhanh chóng tăng lên rất mau theo những thế lực lớn kia chính thức tiến vào chiếm giữ từng cái chủ thành vương đạo cửa hàng bất động sản sẽ nên đón một cái thuê buộc phát kỳ cái này chính là cướp lấy tài phú thời khắc vì hắn mang đến liên tục không ngừng tài chính liếc mắt nhìn thời gian bất chi bất giác đêm nay trò chơi thời gian đã nhanh kết thúc chủ yếu vẫn là chọn lựa cửa hàng tốn hao rất nhiều thời gian bởi vì vương đạo cần châm trước vị trí cùng giá cả một bên hướng lục g ã thành một nơi đi đến một bên cha xét thanh hảo hữu cùng kênh đoàn đội tin tức trước đó vội vàng mua cửa hàng bất động sản đều không có thời gian đi chú ý bên trong nói cái gì thanh hảo hưu chỉ có lý thiết trụ tin tức nói cho vương đạo hắn đã ra tân thủ thôn kênh đoàn đội ngược lại là náo nhiệt lại có hơn mười đầu tin tức vương đạo nhìn qua về sau đại khái hiểu xảy ra chuyện gì nguyên lai hòn đá nhỏ liên hệ lạc đường ngôi sao cùng một chỗ tại hoàng hôn hoang dã thăng cấp thọ tiểu lánh theo nói chuyện phiếm bên trong biết vị trí cụ thể cái la lụy này đạo tặc vô thanh vô tức s ờ đến nơi đó về sau bỗng nhiên xuất thủ đỡ cờ hòn đá nhỏ bất quá hòn đá nhỏ mặc dù thủ pháp ý thức không phải quá tốt mà dù sao chuyển t r ư c sử thi nghề nghiệp còn là thần thánh hàng là loại giao n à y phòng nghề nghiệp, phen nghề thể nói rất khắc chế đạo một phen giao thủ không có chiếm được tiện nghi, thỏ lánh cũng đối hòn đá nhỏ biểu thị tán thành. ngự nói tiện cũng tán giao Về tiểu đối có tặc. có được rất Một biểu đạo đá sau ba người liền cùng một chỗ làm nhiệm vụ thăng cấp vừa vận chuyển vận phòng ngự trị liệu đều có đặc biệt lạc đường ngôi sao chuyển chức trở thành sử thi nghề nghiệp quang minh thần quan tăng thêm vương đạo cho minh quang s á o trang có thể nói sữa lượng kinh người nhìn thấy những tin tức này để vương đạo tâm tình không tệ trước mắt vô hạn chiến đoàn mấy cái đồng đội mặc dù đều không có danh tiếng gì bất quá hắn cảm thấy tương lai cũng sẽ không kém thân phụ chiến pháp giả nghề nghiệp vương đạo biết tần tàng chức nghiệp đối với người chơi ra chỉ đến nội thủ pháp ý thức những này đều có thể bồi dưỡng là một nhà võ quán huấn luyện viên nghĩ đến dạy dỗ mấy cái đệ tử không có vấn đề xem xét nói chuyện phiếm tin tức công phu vương đạo đã đi tới một chỗ bất động sản đây là cái trang viên nhỏ kiểu dáng chỗ ở mặc dù vị trí không tốt thắng ở diện tích không nhỏ tốn hao hắn mười ba kim tệ làm bước vào trang viên nhỏ vương đạo nháy mắt có loại thần thanh khí sàn cảm giác hệ thống tiến vào tư nhân chỗ ở thu hoạch được tinh lực dồi dào hiệu quả hơi nghiên cứu một chút tinh lực này dồi dào hiệu quả liền bị hắn biết、được. Nguyên、like、cái này liền tương đương lai cái với kinh nghiệm bởi f f mỗi ở trong này nghỉ n ơ phút, phút gấp phát thể thu hoạch được 1 phút gấp đôi kinh nghiệm thời chẳng không thấy thiệu, chứng hiện thế hoặc nhân chọn không tàng biết tại trước tại bất liền lực lựa đôi gian. Cái diễn giới điểm giữ nói、ra. Bởi đều này ẩn công năng đàn đoán này kín có được được cá đó quá sao ra. vì chuyển chức về sau thăng cấp gian nan loại này gấp đôi kinh nghiệm b uff thế nhưng là dẫn trước người khác cơ hội lựa chọn tại loại này tư nhân chỗ ở hạ tuyến như vậy chờ lần nữa t h ư ợ tuyến trò chơi thời gian đã qua ba mươi sáu giờ nói cách khác đem thu hoạch được một cái m ộ ư ơ i hai giờ gấp đôi kinh nghiệm mở uff dù cho chỉ đang cày quái lúc có hiệu lực cái kia cũng quá thơm hệ thống trò chơi thời gian sắp kết thúc m ờ i người chơi lựa chọn an toàn địa phương chờ đợi tuyến mắt thấy để lạc đường ngôi sao bọn người tới trang viên nhỏ hạ tuyến đã tới không kịp vương đạo liền không có nhiều chuyện tại trong trang viên tìm tới một tấm ghe đá hắn ngồi lên lẳng lặng chờ đợi tuyến mấy phút đồng hồ sau theo trước mắt ánh mắt ngầm hạ đi vương đạo rời khỏi thiên khải thế giới bởi vì đêm nay chỉ là thăng cấp một trang bị cũng không có biến động cho nên ma lực rèn luyện tiếp tục thời gian rất ngắn để vương đạo có chút kỳ quái chính là ma lực của hắn vậy mà lại gia tăng một điểm mặc dù hai điểm ma lực vẫn như cũ không có ý nghĩa nhưng cái này cũng mang đến một cái tưởng niệm chỉ cần có thể dạng này tăng trưởng x u ố n g d ư ớ i có phải là đại biểu một ngày nào đó trong thế giới hiện thực cũng có thể trở thành một vị cường đại chiến p h á p giả tạm thời r ứ t bỏ cái vấn đề này hết thể giao cho thời gian vương đạo đứng dậy đi rửa mặt sau đó đơn giản làm chút bữa sáng mẫu thân trương tú vinh còn không co rời giường đoán chừng làm ấ y ngày nay vội vàng tiệm tạc hóa trang trí sự tỉnh tương đối m ệ n mọi ăn điểm tâm sòng cho trương tú vinh lưu lại lời ghi chép liền đi ra ngoài hướng thanh n g u y ệ t hồ phương hướng đi đến hôm nay thời gian còn sớm vương đạo chuẩn bị đi chạy bộ rèn luyện một chút sau đó lại đi hồng d i ệ p v õ quán sáng sớm thanh n g u y ệ t hồ nước ánh sáng liếm diễm gió nhẹ lướt qua mang đến khí tức khiến cho người tâm thần thanh thản vương đạo tìm tới một cái bên hồ phù hợp vị trí sau đó kéo ra quyền giá trấn bước đỉnh khuỷ tay vân thủ hoành quyền chữ thập quyền chờ một chút quyền pháp chiêu thức bị hắn đánh ra mang theo trận trận không bạo âm thanh lấy hắn hiện tại thân thể t h u tính dù cho có chỗ thu liễm nhưng trong lúc nhất cử nhất động uy thế cũng thật là do người hứa chi thu đã đem kình lực hiếu m bao quát trước mắt thâm lam liên bang đối với nhân thân nhục thể khai phát trình độ nghe nói có tin tức ngầm lưu truyền trước mắt lợi hại nhất quyền sư căn cứ đặc thù pháp môn đã có thể hóa kình vì khí cái này khí hẳn là thuộc về huyết khí chi lực bởi vì thể phách càng mạnh khí càng mạnh cả người tròn triệu như ý khí bố toàn thân dù cho phổ thông s ú n g ống cũng không thể tổn thương hắn mảy may mà lại vượt nóc băng tường mau lẹ như điện d ơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực vương đạo nghĩ đến chính mình cường đại thể phách không khỏi nói bóng nói g i ó hứa chi thu có biết hay không pháp môn này vì sao kết quả hứa chi thu nói cho vương đạo đây chỉ là hắn ngẫ là thật hay giả còn cần khảo chứng càng đừng đề cập biết trong đó mấu chốt bất quá cuối cùng hứa chi thu cường đ i ệ u một câu có thể luyện xuất khí quyền sư cũng là gần nhất một năm mới xuất hiện trước kia vô luận như thế nào ghen lưu hóa hoặc là phục d ụ n g lại cao đẳng cấp dịch dinh dưỡng đều không ai có thể luyện giả khí không biết về sau theo sinh vật khoa học kỹ thuật tiến bộ có thể hay không xuất hiện lợi hại hơn tồn tại vương đạo nghĩ đến trong đầu của mình kia đáng thương hai điểm mp trong lòng không tự chủ hiện lên mấy cái chữ linh khí khôi phục bất kể là kiếp trước còn là hiện tại thâm lam liên bang tiểu thuyết mạng bên trong đều là có cái khái niệm này bên hai truyền đến tiếng ồn nào vương đạo lấy lại tinh th vừa quay đầu lại phát hiện đã có rất nhiều người đi ra luyện công buổi sáng thậm chí còn có không ít tại vây xem hắn đánh quyền nâng lên trên tay đồng hồ thông minh nhìn xuống thời gian phát hiện đã tiếp cận tám điểm vương đạo liền kết thúc sáng nay rèn luyện quay người hướng thanh n g u y ệ t hồ công viên đi ra ngoài lúc này đồng hồ thông minh lại lần nữa sáng lên bán ra mẫu thân t r ư ờ n g tú vinh mini hình chiếu tiểu đạo ngươi đi võ quán không có trong nhà đến hai vị cảnh sát nói là có chuyện tìm ngươi chương tám mươi một hạ lưu ly chương tám mươi một hạ lưu ly cảnh sát vương đạo trong lòng dâng lên dấu chấm hỏi đang chờ hỏi thăm trương tú vinh hắn phát hiện đối phương đã cúp điện thoại mang nghi hoặc lúc này nhanh chóng hướng trong nhà chạy tới trở lại gần hồ cư xá có thể nhìn thấy một khung cảnh dụng xe bay dừng sắt ở nhà mình đơn nguyên lâu xuống t r u n g quanh còn có một chút hàng xóm láng giềng chỉ trỏ bằng vào vương đạo tố chất thân thể rất dễ dàng nghe tới đang nói cái gì nghe nói là đi tú vinh ra các ngươi biết xảy ra chuyện gì sao không biết à tú vinh một mực trung thực b ả n phận con trai của nàng tính tình hướng nội cũng không giống người gây chuyện à. Ừ, hướng a câu nói sau cùng là cái khoẻ miệng có nốt ruồi phụ nữ nói trên mặt kia biểu lộ biểu đạt có ý tứ gì không cần nói cũng biết người bên cạnh nghe tới một mảnh xôn xao đều lên t r ư ớ c muốn hỏi thăm cụ thể sự do mặc kệ ta làm sao kiếm tiền không có quan hệ gì với các người loạn tước cái lưỡi cũng không sợ sinh đ ạ u nhất đối với ôm lấy ác ý hàng xóm vương đạo tự nhiên sẽ không l u n g chiều hắn đi đến đám người kia bên cạnh lạnh lùng mở miệng lộ ra hàn ý ánh mắt chăm chú nhìn cái kia nói lung tung phụ nữ người chung quanh xem xét vội vàng riêng phần mình tàn ra phụ nữ kia nhận ra vương đạo còn muốn bảy trưởng bồi g i đỡ ai người đứa nhỏ này làm sao nói đâu thật không hiểu lễ còn chưa có nói xong liền gặp vương đạo làm bộ muốn lên trước đánh nàng do đến phụ nữ kia tranh thủ thời gian quay đầu liền đi không còn dám nhiều lời nữa chữ vương đạo lúc này mới quay người lên lầu lưu lại chung quanh hai mặt nhìn nhau một đám ăn dưa của chúng đây quả thật là tú vinh gia hải tử làm sao cùng trước đó không giống rồi một vị gặp qua vương đạo bác gái rất nghi hoặc là không giống không chỉ có cao lớn không ít còn trở nên đẹp trai hơn so đại minh tinh đều đẹp trai một vị lúc tuổi còn trẻ mau một điểm á di nhìn xem vương đạo bóng lưng trả lời biến hóa thật to lớn đặc biệt là vừa r ồ i dạng như vậy một chút cũng không có trước kia loại kia yếu đuối hướng nội c á i bóng nếu là hôm nay là cái hiểu lầm ta đều muốn đem nữ nhi gà cho hắn vị cuối cùng tuổi khá lớn phụ nữ làm tổng kết không để cập tới vương đạo lần này cho chung quanh hàng xóm mang đến rung động hắn đã lên lầu tiến vào nhà mình mới vừa vào cửa liền thấy trương tú vinh ngồi ở trên ghế salon chính b g ồ i tiếp một vị trung niên cảnh sát nói chuyện còn có một vị trẻ tuổi nữ cảnh đứng ở bên cạnh nàng đang nhìn trên tường vương đạo trước kia giấy khen mở cửa tiếng vang kinh động trong phòng ba người đồng thời đem ánh mắt chuyển tới nhìn thấy vương đạo trương tú vinh lập tức đứng dậy tiểu đạo ngươi trở về、á. đây là chị an cục quản lý hai vị cảnh sát nói là có chuyện tìm người hỗ trợ trương tú vinh thần sắc rất nhẹ nhàng nàng vừa rồi đã hỏi không phải nhà mình nhi tử phạm tội hai vị tốt t ì m ta có chuyện gì vương đạo mặt không đổi sắc sài bước đi tới trung niên cảnh sát mặt mang nụ cười đứng lên hướng vương đạo vươn tay người tốt vương đạo đồng chí ta là lữ vị dân thẹn v ì giang châu thị chị an cục quản lý cục trưởng không nghĩ tới còn là cái cục trưởng thật lớn một cái quan theo lễ phép vương đạo nắm chặt đối phương rỗi ra tay đưa mắt nhìn sang một bên khác nữ cảnh lữ vị dân phát giác được ánh mắt của hắn n ư ờ i bổ sung vị tia là thuộc hạ của ta ngươi có thể xưng hô nàng hạ đồng chí lúc này vị tia trẻ tuổi nữ cảnh cũng xoay người hình dạng ở trong mắt vương đạo hiện lộ không thể nghi ngờ vị này hạ tính nữ cảnh nhìn xem hết sức trẻ tuổi đoán chừng so vương đạo không lớn hơn mấy tuổi mắt như điểm sơn môi son răng trắng tóc ngắn để ngăn thai cả người để lộ ra một cỗ khí khái hào hùng vóc người của nàng rất cao đoán chừng có một m bảy mươi năm tà hữu so vương đạo cũng không kém là bao nhiêu một đôi thẳng tắp thon dài đôi chân dài hết sức hút con người tuyệt đối không chỉ một năm đạo hạnh ngươi tốt ta gọi hạ lư ly không đợi vương đạo nói chuyện một đạo thanh duyệt như lưu ly thanh âm liền vang lên quả nhiên người cũng như tên hạ lưu ly lễ phép hướng hạ lưu ly gật đầu ra hiệu vương đạo liền muốn rút về cùng lữ vì dân nắm tay nhóm trưởng Ừm. cái này có lại hắn phát hiện không hợp lý địa phương lữ vì dân bàn tay như là một đạo vòng sắt chăm chú bóp chặt bàn tay của hắn đây là muốn làm gì chẳng lẽ thực lực của ta bại lộ rồi tâm tư trong lúc thay đổi thật nhanh vương đạo chỉ có thể nghĩ đến cái này nguyên nhân bất quá nghĩ thăm dò thực lực của hắn bằng trước mắt vị này lữ cục trưởng còn kém xa lâm đoán được đối phương dũng ý vương đạo cũng không k ẩ n trương hắn chậm chạp ra tăng chính mình lực lượng cùng lữ vì dân so sánh lực theo lực lượng dần dần tăng lớn có thể nhìn thấy lữ vì dân bàn tay chậm rãi run dậy sắc mặt cũng đỏ lên mắt thấy đối phương chịu đựng không được vương đạo mới đột nhiên buông lòng tay lữ vì dân đ ặ t mông ngồi trở lại ghế sofa sắc mặt có chút cứng nhắc cười cười tiểu h u n h đệ thật là lớn lực lượng xem ra chúng ta lần này không h ư n g công bên t h i a hạ lưu ly cũng kinh ngạc nhìn vương đạo trong đôi mắt đẹp toát ra tìm tòi nghiên cứu cùng kích động không h ư n g công lữ cục trưởng các ngươi tìm ta đến tội cùng chuyện gì đối mặt vương đạo ánh mắt nghĩ hoặc lữ vì dân có chút xấu hổ vớt vớt b sau đó t r ầ m rãi cùng hắn giải thích lần này tới mục đích nguyên lai、like、theo sức sản xuất giải phóng sinh vật khoa học kỹ thuật phát triển mọi người càng thêm coi trọng tự thân khỏe mạnh cùng cường đại theo genu hóa tề cùng dịch dinh dưỡng thay đổi tốc độ liền có thể nhìn ra một hai dù sao nhu cầu quyết định thị trường đặc biệt là mấy năm gần đây không biết nguyên nhân gì liên bang bắt đầu phá lệ chú trọng loại này cá thể thực lực tại loại này bối cảnh xuống đại biểu nhân loại cường đại cá thể lực lượng quyền sư bắt đầu bộc lộ tài năng tại khoa học kỹ thuật dưới sự trợ rút tăng thêm truyền thừa cổ xưa một chút cổ quyền thuật môn phái tỏa ra sự sống phát triển đến bây giờ quyền sư đã là địa vị cùng thực lực đại danh tử. mỗi một vị đăng ký quyền sư đều là bản sứ chính phủ quý giá tài sản trình độ nào đó quyết định một chỗ phồn binh trình độ vương đạo vị trí giang châu thị chỉ là hoa hạ khu một cái địa phương nhỏ trước mắt đăng ký quyền sư chỉ có hồng diệp võ quán hứa chi thu cùng hắc h ổ quyền quán mạnh tiên hùng làm lữ vị dân ý bên ngoài biết được có một vị thiếu niên thực lực cùng hứa chi thu không kém bao nhiêu còn tại hồng diệp võ quán làm huấn luyện viên cái này lập tức gây nên hắn chú ý trải qua điều tra về sau xác nhận tình huống l à thật hắn liền lập tức mang thuộc hạ tới bởi vì có thể cùng hứa chi thu tương xứng như vậy tự nhiên cũng là quyền sư đến nỗi lữ vị dân tới mục đích chỉ có một cái. đó chính là muốn để vương đạo đi hoàn thành quyền sư đăng ký chỉ cần hắn đi hoa hạ khu trung tâm hành chính long kinh quyền sư kiểu gì cũng sẽ hoàn thành chứng nhận như vậy giang châu thị đem lại nhiều một tên quyền sư đây đối với giang châu địa vị tăng lên cùng đằng sau liên bang tài nguyên nghiêng đều có trợ giúp nghe đến đó vương đạo đã rõ ràng tất cả trải qua nên là hồng diệp võ quán cái nào đó đệ tử hoặc là chính là hứa chi thu bản nhân bại lộ hắn còn không kém bao nhiêu loại này không muốn mặt n g ự a khí quả thực có chút giống hứa chi thu cái tia lão lục theo trong lòng đến nói vương đạo cũng không muốn đi chứng nhận cái tia quyền sư bởi vì này sẽ ảnh hưởng hắn chơi thiên khải thế giới ngay tại hắn muốn đem ý nghĩ này nói ra lúc bên cạnh trương tú vinh lại đột nhiên chen vào nói tiểu đạo nếu như ngươi thong thả liền đi chứng nhận kia cái gì quyền sư đi mẹ vừa rồi cố ý hỏi lữ cục trưởng ngươi có thể đem mũ trò chơi mang sẽ không ảnh hưởng n g ư ơ i chơi đ ù a nói nàng hai mắt t ừ n g đỏ tựa hồ có chút sầu não nếu như cha ngươi dưới suối vàng có biết biết ta vương ra có thể ra một cái quyền sư khẳng định sẽ cao hứng mẫu thân trương tú vinh lời nói để vương đạo giật bình thần lời đến khỏe miệng cũng nuốt xuống đáy lòng có chút trí nhớ mơ hồ hiện hiện kia là một cái khoan hậu kiên định bóng lưng kia là nguyên thân phụ thân vương đạo biết người quyền sư này chứng nhận hay không đối với hắn không có cái gọi là thế nhưng là đối với trương tú vinh đến nói còn là rất trọng yếu có trời mới biết nhiều năm như vậy là một cái độc thân mẫu thân nàng bị bao nhiêu bị khuất nếu như vương đạo thành quyền sư tối thiểu về sau ở chung quanh hàng xóm láng g i ề n g trước mặt nói đến con trai mình nàng có thể kiêu ngạo lớn tiếng t h n g dương t r ư ơ n g tám mươi hai công bố tinh lực dồi dào hiệu quả t r ư ơ n g tám mươi hai công bố tinh lực dồi dào hiệu quả vậy được rồi lúc nào đi ta không biết địa phương đã không ảnh hưởng đổ bộ thiên khải thế giới tăng thêm không muốn phật trương tú vinh ý nguyện vương đạo cũng liền thuận thế đáp ứng lữ vì dân thấy thế đại hỷ quả nhiên trước đó không có phí công cho trương tú vinh giải thích nửa ngày trên thực tế bọn hắn trước khi đến liền điều tra qua vương đạo gia đình bối cảnh làm t r a được vương đạo phụ thân là vì liên bang hy sinh liệt sĩ trương tú vinh một mình đem hắn nuôi lớn về sau bọn hắn sinh lòng k í n h y đồng thời cũng biết từ nơi nào làm điểm đột phá quả nhiên ban đầu vương đạo còn có chút muốn c ự tuyệt bộ dáng trương tú vinh sau khi mở miệng còn là đồng ý xuống tới kia liền định tại hai ngày sau đi liền để tiểu hạ thay ta mang ngươi tới chứng nhận yên tâm sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài lữ vì dân mục đích đã tới mặt mũi tràn đầy thoải mái trả lời nghe vậy vương đạo hướng hạ lưu ly li nhìn lại đối diện bên trên một đôi thanh tịnh như lưu ly li mắt đen được hai ngày sau buổi sáng các ngươi an bài người tới đó ta mấy người trao đổi thỏa đáng về sau lữ vì dân liền dẫn hạ lưu ly li rời đi vương đạo vốn định cọ xuống đối phương xe bay đi hồng diệp v õ quán suy nghĩ một chút vẫn là bỏ đi suy nghĩ bởi vì như vậy lời nói đám tiên nát miệng hàng xóm khả năng lại sẽ nói nhìn ta nói đi con trai của tú vinh ra bị cảnh sát mang đi lữ vì dân sau khi đi đại khái một khắc đồng hồ vương đạo cùng trương tú vinh chào hỏi một tiếng sau đó đi xuống đơn nguyên lâu hắn nhìn thấy chung quanh nơi xa còn có không ít nhiều chuyện ăn dưa của chúng lúc này cố ý theo bên cạnh chậm rãi đi qua nhìn thấy nhận biết còn lớn tiếng kêu gọi nụ cười sán lạn mặt để người không khỏi hoài nghi gặp được việc vui gì làm vương đạo sau khi đi những nhân tài này lại bắt đầu lại từ đầu lẫn nhau nói chuyện xem đi ta liền nói tú vinh ra hải tử không có việc gì dù sao theo nhỏ tại cư xá lớn lên chúng ta đều có thể nhìn thấy ta nói thím mập vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy ta cái kia không phải cũng là nghe người khác nói bị lừa dối đi đi chơi mặt trực đi hồng diệp trong vóc oán khẳng định không phải ta lộ ra Ta nào có loại kia thời gian hứa chi thu uống một ngục trà, trên mặt mang nhạt ý đối mặt kia gian Hứa mang nào uống ngục loại có chi cười rỗi. đối vì ư trưởng ơ n vấn, vị này hồng diệp võ quán viện trưởng lời thế son g đạo chất thế sát. vị võ v diệp lời sao ta nghe linh hoạt nói ngươi cho chị an cục quản lý gọi qua điện thoại thiệt thòi ta còn vẫn cho là lao hứa ngươi là cái quang minh lỗi lạc người vương đạo cười lạnh nói xong câu đó sau đó xoay người đi phía trước diễn võ đại sảnh sau lưng hứa chi thu nụ cười trên mặt cứng đờ thật lâu mới thở dài một hơi ai con gái lớn không dùng được a bất quá mặc dù tại thở dài trên mặt hắn nhưng không có bộc lộ cái gì không vui thân sắc lúc này hứa phi linh chính quấn ở vương đạo bên cạnh nói với hắn chính mình tại thiên khải thế giới bên trong thành cựu vương đạo một đêm trôi qua ngươi lên tới mấy cấp hà nha ta đã cấp m ộ ư ơ i một nhiều mái tóc màu tím hứa phi linh nhảy nhảy nhót nhót tràn ngập thanh xuân sức sống mềm dẻo mảnh khảnh e o thon lộ ra một đ o ạ n nhỏ để vương đạo ánh mắt luôn không tự chủ được bị hấp dẫn hứa phi linh đối với huấn luyện viên mới có ý tứ không chỉ hứa chi thu tất cả võ quán học viên đều có thể nhìn ra rất nhiều võ quán học viên tan nát cói lòng đồng thời cũng thầm hạ quyết tâm phải thật tốt học quyền cuối cùng đánh bại vương đạo đã nhanh ra tân thủ thôn thông qua nói chuyện h i ế m vương đạo biết hứa phi linh gia nhập một cái tất cả đều là người chơi nữ công hội công hội tên gọi huyết sắc tường vi hội trưởng hoa nở bán hạ là danh nhân đường trước trăm cao thủ đồng thời cũng là thế giới giả lập xếp hạng trước ba đại mỹ nữ nâng lên hoa nở bán hạ hứa phi linh tràn đầy khâm phục ngưỡng mộ biểu lộ hiển nhiên kia là thần tượng của nàng một lát sau lý thiết trụ tới hai người đối luyện một hồi về sau rất nhanh hàn huyên tới trò chơi nhìn xem hứa phi linh không ở bên một bên vương đạo nói cho lý thiết trụ để hắn không muốn cùng người khác lộ ra hắn trong trò chơi thân phận của đạo tam sinh đối với thiên khải thế giới cái trò chơi này vương đạo càng ngày càng cảm giác nó không tầm thường cho nên tại hiện thực có hay không sợ hết thể thực lực trước hắn không nghĩ bại lộ thân phận lý thiết trụ mặc dù có chút khờ nhưng cũng không phải là thân ốc rất nhanh rõ ràng vương đạo ý tứ vỗ b ộ u ngực cam đoan sẽ không bại lộ bao quát chính hắn trong trò chơi thân phận người khác hỏi liền nói không có chơi thiên khải thế giới trừ phi có một ngày vương đạo nói cho hắn có thể nói lúc này cho vương đạo cầm nước hứa phi linh tới hai người lúc này không cần phải nhiều lời nữa thời gian một ngày trôi qua rất nhanh vương đạo tại võ quán ăn xong cơm tối mới về nhà bởi vì bồi hứa chi thu uống một chút rượu trở lại gần hồ cư xá đơn nguyên lâu trong nhà đã tiếp cận bảy điểm mắt thấy đã bỏ lỡ trong trò chơi thời gian mấy tiếng vương đạo tranh thủ thời gian nằm tiến vào khoang trò chơi tiến vào thiên khải thế giới làm trước mắt ánh mắt khôi phục cái này lục giá thành nơi hẻo lánh trang viên nhỏ lần nữa đập vào trong mắt hít một hơi thật sâu không khí thanh tân vương đạo quay người hướng chuyển trước đại sành đi đến hắn muốn đi tìm ô ẩu thì hỏi thăm một chút nơi nào có thể thuê đến cùng loại quản gia hoặc là người đại diện dạng này nở cỡ cỡ tờ cờ giờ họ chơi trong bảng nhân vật có cái người chơi tài sản trung tâm bên trong cho thấy vương đạo có được tất cả cửa hàng bất động sản đã có hệ thống tin tức nhắc nhở hắn danh nghĩa một chút chủ thành cửa hàng có người đưa ra thuê thỉnh cầu vương đạo không nghĩ tốn hao thời gian tinh lực đi quản lý như vậy chỉ có thể lựa chọn đi thuê loại này đến nỗi thuê người chơi hắn cảm thấy không phải vạn bất đắc dĩ còn là trong trò chơi nở tờ càng thêm đáng tin trên đường vương đạo mở ra thanh hảo hữu tìm tới một cái hồi lâu chưa từng liên hệ người ch một lá ba khô đối với cái này thích đập video người chơi hắn ấn tượng cũng không t ệ lắm đạo tam sinh tại một lá ba khô đại thần ngươi nghĩ như thế nào tới tìm ta có chuyện gì không một cái khắp nơi là rừng rậm thăng cấp bản đồ một lá ba khô ngay tại cải quái thăng cấp thanh hảo hữu đặc biệt nhắc nhở nhắc nhở để hắn giật mình giết chết trong tay quái vật xem xét một cái quả nhiên là thần tượng bạo pháp đạo tam sinh gửi tới tin tức trước đó dựa vào quay c h ụ t vương đạo tam sinh gửi tới tin tức trước đó k ự a vào q u chụp vương đạo tam sinh lòng mang cảm kích đạo tam sinh có chuyện muốn để ngươi hỗ trợ xem như công bố một cái trong trò chơi ẩn tàng công năm đi nói xong hắn đem chính mình hơn mười giờ gấp đôi kinh nghiệm dụng xoát gửi tới bao quát tinh lực r ồ i r à o hiệu quả nói rõ đạo tam sinh đây là ta ngẫu nhiên phát hiện công năng thuê trong trò chơi bất động sản cửa hàng đều có thể đạt tới cái hiệu quả này một lá ba khô ngày gấp đôi kinh nghiệm chức năng này quá thoải mái đại thần ngươi thật sự là vì tất cả người chơi tạo phúc đạo tam sinh còn tốt dù sao chuyển chức về sau thăng cấp gian nan ngươi phát bài viết thời điểm không muốn sách tên của ta hiện tại danh tiếng quá thịnh có chút không được một lá ba khô lý giải lý giải đại thần thật quá vĩ đại ta nhất định làm tốt chuyện này đạo tam sinh Ta tại l ụ chương giã t à n h tám mươi ba thời gian u là và bạn chương t n m mươi ba thời gian là và bạn nói như vậy ồ ẩu đi ngươi cũng không có cách nào rồi vương đạo có chút thất vọng không nghĩ tới làm kiến thức rộng rãi nghề nghiệp đạo sư ồ ẩu gì cũng không có tốt hơn đề nghị lục g i ã thành cũng không có loại này cung cấp thuê nơi trốn chỉ có phong bạo chi thành mới có nhưng bây giờ một cấp chủ thành vẫn còn phong bế giai đoạn trừ phi đạt tới cấp năm mươi hoặc là có đặc thù kinh n ộ nếu không căn bản đi không được trước đó vương đạo cũng là bởi vì tiếp vào truyền thuyết cấp chuyển chức nhiệm vụ tài năng thông qua ô ảo gì chợ giúp đi qua ta cảm thấy ngươi có thể đi khu thành cũ nhìn xem nơi đó có bán ra nô lệ chợ đen thương nhân có lẽ trong tay bọn họ có phù hợp ngươi yêu cầu nô lệ ô ảo gì đối với vương đạo hơn bốn mươi điểm độ thiện cảm đưa đến tác dụng nàng cũng đang cố gắng nghĩ biện pháp nghe vậy vương đạo ánh mắt sáng lên trong lòng dâng lên một tia hy vọng ô ô ô ngươi lấy giúp người làm niềm vui phẩm chất như cùng ngươi mỹ lệ dung mạo đồng dạng sặc sơ l o a mắt đối mặt một vị truyền thuyết chức nghiệp giả khích lệ tóc vàng nữ pháp sư lốn đồng tiền như hoa đạo tam sinh ngươi thật biết nói chuyện có thể đến giúp ngươi ta cũng thật cao hứng vương đạo mỉm cười gật đầu nhìn xem hệ thống nhắc nhở lại gia tăng năm điểm độ thiệt cảm hắn cảm thấy ồ ảo gì có khả năng trở thành cái thứ nhất bị công lược bởi vì gặp qua lục g i ã thành bản vẽ mặt phẳng khu thành cũ ở đâu tự nhiên khó không đến vương đạo một khác đồng hồ về sau hắn đã đi tại khu thành cũ trên đường phố nghe nói lục dã thành đã từng luân hắm qua khu thành cũ có thể nói là trước đó di、chỉ. cũng là hiện tại khu ổ chuột vương đạo có thể nhìn thấy không ít nở đỡ cờ lang thang nhi đồng bọn hắn phần lớn xanh sao và gọn ra ngoài hào tâm hắn theo cửa hàng mua một chút bánh mì cùng trình độ phát ra ngoài bất quá trừ được đến một chút cảm tạng cũng không có phát động nhiệm vụ gì các ngươi nhìn lại là một cái tự cho là thông minh đồ đần có nhiệm vụ ẩn vẫn chờ hắn đi phát động nơi này cũng không ít người chơi ẩn hiện nhìn thấy vương đạo cử động nhao nhao chế dê ước vương đạo không có để ý tiếp tục hướng khu thành cũ bên trong đi hắn vốn cũng không muốn đi phát động nhiệm vụ mà là có khác mục đích ngay tại vừa rồi theo một cái tóc nâu tiểu hài trong miệng hắn tìm hiểu đến chợ đen thương nhân tung tích vương đạo đi vào một nhà tử quán nơi này có bán ra rượu mạch đồ uống hắn thuận tay mua một điểm có thể khôi phục ma lực đồ uống những vật này tại thoát ly chiến đấu về sau có thể phục hồi từ từ ma lực đương nhiên cũng không có mua nhiều chỉ là mua dự bị lấy vương đạo hiện tại tinh thần thuộc tính trị số ma lực tự động tốc độ khôi phục còn là rất nhanh tại tiểu quán trong tầng hầm một vị đ ị a tinh chủng tộc nở tở cờ xuất hiện ở trước mắt hắn đ i ệ tinh là thiên khải thế giới bên trong bộ tộc có trí tuệ một trong không biết vì sao không có hướng người chơi mở ra Tại t i h ê người khải thế i i bối cảnh trong giới thiệu, địa tinh là cái giỏi ớ cảnh trong kinh địa là về ơ n chủng、tộc. Ngoài ra, cái chủng tộc này tham tài cùng bọn chúng công trình chuyên nghiệp nổi danh. n g g tộc. cái tộc tham tài ra, ư tốt tỷ dục tiên sinh nam tước đạo tam sinh hướng người vân an vương đạo trực tiếp trên trang bị danh hiệu này sẽ để cao đối phương đối với hắn coi trọng thời gian là vàng bạc bằng hữu của ta tên nhỏ con đ ị a tinh phát hiện vương đạo lập tức làm ra đáp lại ta nhìn thấy cái gì một vị mạo hiểm giả nam tước tôn kính như vậy nam tước đại nhân tìm ta có chuyện gì không ra vương đạo đoán nam tước danh hiệu để đ i ệ tinh rất xem trọng thậm chí không biết vì sao có thể nhìn thấy tỷ dục thần sắc có chút bối rối vương đạo trong lòng hơi động có loại nào đó suy đoán nghe nói tỷ dục ngươi có biện pháp có thể làm đến một chút nô lệ đối mặt h ỏ i thăm tỷ dục thần sắc càng thêm bối rối nó vội vàng thế thốt phủ nhận ngươi nhất định phải đến tin tức giả ta chỗ này chỉ xuất bán một chút bình thường thương phẩm có đúng không vậy ta phải đi tìm én đa m ạ n chấp chính quan s á t nhận một chút có lẽ ta thật thu được tin tức giả vương đạo lấy ra một mai kim tệ ở lòng bàn tay vớt ư vớt ư có thể nhìn thấy tỷ dục mắt nhỏ tại kim tệ xuất hiện trong nháy mắt liền nhìn chăm chú ở phía trên a ta chỗ này khẳng định có vật ngươi cần tại kim tệ cùng chấp chính quan uy hiếp song trọng dưới sự tác dụng t ỷ dục rất nhanh thỏa hiệp rất nhanh một cái mua sắm bảng xuất hiện ở trước mắt vương đạo bên trong có từng cái chủng tộc nô lệ những nô lệ này hắc á m trận doanh chủng tộc cùng quang minh trận doanh chủng tộc đều có liền ngay cả nhân loại cũng có mấy cái cái này cũng có thể giải thích vì sao vừa rồi t ỷ dục sẽ hồi hộp bởi vì sợ vương đạo là đến tóm nó đại khái xem qua mua sắm bảng phát hiện bên trong đều là một chút màu lục cùng màu làm tư chất nô lệ màu làm tư chất nô lệ chỉ có ba cái theo thứ tự là một cái lưu đầu nhân chủng tộc chiến sĩ cự ma chủng tộc thợ săn cùng một cái người lồn thợ rèn. Không có tốt hơn sao. ta cần phải có kinh thương hoặc là tài quản lý nô lệ vương đạo chép miệng một cái đối với phía trên xuất hiện nô lệ đều không thỏa mãn t r ờ i ạ những này đều là tốt nhất nô lệ ách còn có một cái đây là ta cuối cùng chân tàng đi du ụ kêu lên liền muốn phản bác lúc này nó nhìn thấy vương đạo trong tay lại xuất hiện mấy cái k i m tệ lúc này đ ổ i giọng mua sắm bảng lại xuất hiện mới một hàng mới xuất hiện một hàng bên trong chỉ có l ẻ loi c h ơ i trọi một cái mà lại khiến người kinh ngạc chính là cái này vậy mà là một vị địa tinh lô ký gen gióc h i a địa tinh nô lệ sử thi giá bán hai mươi lăm k i n tệ miêu tả đây là một vị địa tinh t r ù n g tộc phản đồ phục d ụ ngộng cảnh dược thủy về sau mất đi ký ức may mắn là còn bảo lưu lấy kinh thương tài năng cho nên bị tỷ dục coi như nô lệ bán ra vương đạo cẩn thận xem xét cái này mới xuất hiện nô lệ nói rõ sau đó lại ngẩng đầu nhìn tên tỷ dục tên đầy đủ tỷ dục rèm r ụ c chia tỷ dục tiên sinh tên nô lệ này ngươi biết nhìn không được hiếu kỳ hắn vẫn hỏi đi ra đây là ta đồng tộc h u y n h đệ bởi v ì phạm sai lầm tạo thành tổn thất trọng đại cho nên liền biến thành nô lệ tỷ dục không thèm để ý chút nào lớn tiếng giới thiệu đây nhất định phù hợp yêu cầu của ngươi chúng ta nơi này chính là hàng thật giá thật già trẻ không vương đạo cảm giác cái này chính là hắn muốn nô lệ thế nhưng là hai mươi năm kim tệ giá bán có chút cao có lẽ trước đó có thể không có chút nào do dự mua lại nhưng bây giờ trên thân chỉ có không đến năm kim tệ ý đồ cùng tỷ dục có kẻ mặc cả không nghĩ tới cái này tựa hồ chạm đến đối phương v ạ c ngược vị này keo kiệt đ ị a tinh trong mắt chỉ có kim tệ dù cho vương đạo uy hiếp cũng vô dụng rơi vào đường cùng hắn nhìn về phía trong ba lô mấy món trang bị đây là trước thời hạn theo ngân hàng nhà kho lấy ra chuẩn bị nhìn thấy lý thiết trụ đưa cho hắn quay đầu lại đi nhà kho cho cổ sắt chọn một chút đi dù sao còn có tiếp cận hai trăm kiện vương đạo trong lòng suy tư cũng âm thầm may mắn trước đó soát mèo thần vân hoa được đến nhiều trang bị như vậy mở ra thanh hảo hữu tìm tới nhất đao lưỡng đoạn hắn đem mấy món vật lý trang bị thuộc tính rán đi lên nhất đao lưỡng đoạn huynh đệ ngươi rốt cục liên hệ ta những trang bị này là chuẩn bị bán cho ta sao có thể tính giải ta khẩn cấp đạo tam sinh cần t h i ê n gấp ngươi nhìn giá trị bao nhiêu kim tệ cho một cái giá đi nhất đao lưỡng đoạn sáu cái vật lý trang bị có một thanh vũ khí hết thể tính ba mươi kim tệ đi đạo tam sinh a trước đó không có đắt như vậy đi không thể để cho ngươi ăn thiệt thòi nhất đao lưỡng đoạn sẽ không Hiện tại chương u y ể n n chức g ờ i c h i c à ngày càng n h i tám mươi đây đều là cấp 10 trang bốn g chạy có tới c m i ánh sáng hoang i ăn nhịp nhau, rất dã chương tám nói đảm h không vọng năng giao dịch, mươi bốn chạy tới mộ ánh sáng hoang dã cầm lộ kỳ khê ước nô lệ ở tầng hầm một bên trong lồng sắt vương đạo tìm tới cái này thuộc về hắn cái thứ nhất nở c ở c ử thuộc hạng cái này thân cao đại khái một hai mét da màu xanh biết c hai nhọn vật nhỏ chính nút ở chiếc lồng một góc tại khế ư ớ c ma pháp dưới sự tác dụng lộ kỳ rẻm dọc chia rất nhanh nhận vương đạo làm chủ chơi ạ n g ư ờ i thật cao chủ nhân của ta khi hắn mang chạm đất tinh đi ra khu thành cũ lúc còn gây nên không ít người chơi theo dõi bọn hắn cảm thấy vương đạo là tiếp vào cái gì nhiệm vụ ẩn cho nên muốn biết đến tột cùng nhìn có thể hay không trông màu v é đáo thẳng đến vương đạo trở lại trang viên nhỏ những người chơi kia không cách nào tiến vào tư nhân chỗ ở mới bỏ qua ta sẽ trao quyền để ngươi quản lý cửa hàng của ta bất động sản thu lấy tiền thuê thậm chí quản lý một nhà phòng đấu giá những này ngươi có thể làm được sao lô kỳ vương đạo mặc dù biết cái này tên nhỏ con có cấp bậc sử thi tư chất nhưng vẫn là có chút không yên lòng vinh hạnh cực kỳ chủ nhân của ta bất quá ta có thể được đến một chút thù lao sao lô kỳ ngầm đầu lên nhìn xem hắn trong mắt tràn đầy đối với kim tiền khát vọng đối với một cái nô lệ đ ế nói n yêu cầu này hiển nhiên có chút quá phận bất quá vương đạo còn là hứa hẹn lô kỳ có thể mỗi tháng cho nó một kim tệ địa tinh cái chủng tộc này yêu tài như mạng cho điểm ngọt nghĩ đến sẽ càng thêm ra sức làm việc cho、hắn. do có chủ nhân cái này sáu trăm m ư ơ i tám chỗ cửa hàng đều muốn thuê ra ngoài sao định giá tiêu chuẩn như thế nào bị trao quyền về sau lộ kỳ rất mau tiến vào trạng thái làm việc vương đạo trầm ngâm một chút nói cho lộ kỳ đem mổ lở rộ gia tộc mảnh đất kia phương lưu lại những địa phương khác đều có thể thuê ra ngoài đến nỗi giá cả khẳng định không thể định tiện nghi hắn mở ra diễn đàn đại khái xem một chút rất nhanh một cái thiệp đập vào trong mắt vậy trần nguyên lai thiên khải thế giới còn có cái này công năng tuyệt đối không thể bỏ qua vương đạo mở ra thiếp mời quen thuộc biệt danh xuất hiện tại thiếp chủ trên danh tự mặt đây chính là một lá ba khô phát thiết mời bên trong còn có trước đó vương đạo phát gấp đôi kinh nghiệm x ì n sót phía d ư ớ i hồi phục cũng đủ loại bất quá đều đối với cái thiếp mời này biểu đạt khen ngợi chiếm lâu một lá cự còn lại như thế ra sức đây là cho tất cả người chơi mưu phúc lợi à. người tại m g ư u đầu nhân bộ lạc đã thuê một cái nhà dân tốn hao hai ngân tệ một tháng hôm nay hạ tuyến liền có thể hưởng thụ gấp đôi kinh nghiệm ta tại nhân loại đế quốc đưa ra thuê thỉnh cầu không biết vì sao một mực chưa hồi phục giá cả còn không biết xác thực đúng hết thẻ vận hành đều cần số liệu duy trì toán học đúng là nhân loại lĩnh vực bất kỳ vật gì cơ sở trên lầu người xuyên đài vương đạo hài lòng đóng lại diễn đàn sau đó đối với lộ kỳ phân phó giá cả dựa theo vị trí cùng diện tích không giống nhau một tháng thấp nhất m ộ ư ơ i kìm tệ lên cửa hàng giá cả so bất động sản quý năm mươi n g h e vậy điệu tinh há to mồm nó chấn kinh tại cái giá tiền này có thể hay không trào giá quá cao chủ nhân của ta này sẽ dọa chạy hộ khách lộ kỳ chất vấn không có để vương đạo sinh khí hắn biết đây là nở tờ cờ tính hạn chế những nở tờ cờ này còn không biết cái gì gọi là vật hiếm thị quý bất quá nhu cầu quyết định thị trường vương đạo cảm thấy lấy thiên khải thế giới bên trong nở tờ trí năng rất nhanh liền sẽ ý thức được khác biệt theo lấy ước làm đơn vị người chơi tràn vào từng cái chủ thành những nở cờ, cờ kia rất nhanh liền sẽ phát hiện cửa hàng bất động sản không đủ thuê đến lúc đó tăng giá cũng bắt buộc phải làm bình dân người chơi đoán chừng liền không có cách nào đi thuê bất động sản đến nôi những cái kia không có tiền người chơi tự do lại nghị thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm cũng chỉ có thể lựa chọn gia nhập thế lực yên tâm đi lộ kỳ ta cho giá tiền của ngươi chỉ là vừa mới bắt đầu đằng sau khả năng còn sẽ có biến hóa vương đạo cho cái này s ử thi tư chất đ i ệ tinh giải thích cặn kẽ một phen truyền vào cái gì gọi là bất động sản hắn nói cho địa tinh nếu như tất cả cửa hàng bất động sản thuê kim tệ đạt tới như phần ngàn phần này phần cùng nó tháng thể thu hoạch được một phần ngàn trích phần trăm. Cái này trích thù được vậy có Cái một trăm. trăm mỗi lộ a o cho thân là chủ nhân vương đạo dù chủ cũng thân nhân không thể xâm phạm. Thật xâm vương là là m sự t thời ta cái này liền đi xử lý từng cái chủ thành tình cái chủ cái cái chủ cầu. minh đại, gian liền đi anh nhân vàng bạn, này mà là vĩ lý Lộ xử kỳ hai mắt tựa hồ biến thành kim tệ hình dạng nó bị vương đạo tư tưởng tin phục phản phất mở ra thiên địa mới lộ kỳ sau khi đi vương đạo cũng rời đi trang viên nhỏ tiến về ngân hàng hiện tại hắn chỉ cần ngồi đợi lấy tiền là được tại ma pháp khế ước ước thúc xuống cũng không cần lo lắng địa tinh bị nuốt r i ê n kim tệ theo người nhà kho một lần nữa lấy ra một chút màu lục phẩm chất ưu tú trang bị chuẩn bị trở về đầu giao cho lý thiết trụ trên thực tế trong nhà kho còn có hai kiện thích hợp chiến sĩ đồ vật đó chính là trước đó tại tân thủ thôn c ù n g một tuân gia trang sức cùng kỹ năng vương đạo chuẩn bị chờ lý thiết trụ đến cấp một ư ơ i hai thời điểm cùng một chỗ giao cho hắn xem như cho cái này b ả n thân một niềm vui bất ngờ nghĩ nghĩ hắn lại nhiều lấy một chút vật lý trang phục nghề nghiệp chuẩn bị còn cầm mấy cái lính đánh thuê huy hiệu những này là cho đoàn đội vài người khác chuẩn bị tốt tăng lên cậy quá hiệu suất làm xong những n à y vương đạo lại chạy tới lục giã thành tiệm thuốc chạy một vòng từ khi tại tân thủ thôn mua mấy bình dược thủy hắn liền rốt cuộc chưa bao giờ dùng qua những vật này bởi vì thêm lượng máu cùng ma lực quá nhỏ không đáng nói đến hiện tại đã chuyển chức đi tới chủ thành vương đạo muốn nhìn một chút hệ thống tiệm thuốc có hay không cao cấp hơn một điểm dược thủy bên trong bình trị liệu dược thủy nhu cầu đáng cấp m ộ ư ơ i lập tức trả lời hai trăm điểm hp thời gian cùn đồ ba mươi giây bên trong bình nước thuốc phép thuật nhu cầu đáng cấp m ộ ư ơ i lập tức trả lời hai trăm linh mp giá trị thời gian cùn đồ ba mươi giây cái gì đồ chơi liền cái này vương đạo xem hết mua bán dược thủy triệt để không báo hy vọng quả nhiên đều là rắc r ờ liền cái này còn bán hai ngân tệ một bình căn cứ lo trước khỏi họa hắn mua mấy bình t h ả tại ba lô mở ra hảo hữu danh sách tìm tới thiết sơn kháo đạo tam sinh c ố t sát ngươi ở đâu đâu chuyển chức không có nửa ngày chưa hồi phục vương đạo lại tiến vào đoàn đội k a n h tán g ấ u đạo tam sinh tất cả mọi người đang làm gì đâu ở nơi nào thăng cấp hòn đá nhỏ đạo ca ngươi rốt cục làm xong chúng ta đều tại mộ ánh sáng hoang dã đâu thọ tiểu lãnh đừng cố lấy nói chuyện phiếm giữ chặt vài a muốn c ù n g bạo vương đạo sau khi thấy lập tức rõ ràng mấy cái này đoàn đội thành viên đoán chừng đang đánh bụt lúc này cũng không do dự nữa nhanh chóng sớm tôi ánh sáng hoang dã phương hướng tiến đến trên đường có thể nhìn thấy rất nhiều người chơi hoặc độc hành hoặc kết đội cùng vương đạo phương hướng nhất trí bởi vì mang bởi vì hoan mặt nạ cũng không sợ bị người nhận ra ba mươi một năm tốc độ di chuyển một kỵ tuyệt trần giống như là một đạo bóng s á m nhanh chóng vượt qua cái này đến cái khác người chơi đây là vị nào đại thần tốc độ này không đi đưa chuyển phát nhanh đáng tiếc xem ra cũng là lục giá thành không biết là cái nào công hội cao thủ ai các ngươi nghe nói không có mấy cái công hội đã tuyên bố tiến vào chiếm giữ lục giá thành trong đó còn có cực quan cái này đỉnh cấp công hội vương đạo cắm đầu đi đường mặc dù tốc độ đã rất nhanh hắn vẫn còn có chút không hài lòng không biết lúc nào sẽ mở ra t o a kỵ hoặc là cần đạt tới cái nào đó đẳng cấp kiếp trước đang chơi bốn mùa cây lúa cái kia nhân vật lúc hắn trừ đi giáo dục tiểu hảo còn có cái yêu thích chính là thu thập các loại t o a kỵ vô luận là trên mặt đất chạy trong nước bơi thậm chí trên trời bay càng h i hữu t o a kỵ càng khát vọng được đến lenken đang nghĩ ngợi t o a kỵ sự tỉnh thanh hảo hữu tin tức vang lên thiết s n k háo đạo ca ta cùng hòn đá nhỏ bọn hắn vừa rồi đang đánh một cái buốt bất quá đánh tới một nửa bị ướp ngươi mau tới chúng ta cùng một chỗ đánh chết bọn hắn chương tám mươi lăm hội hợp chương tám mươi lăm hội hợp không nghĩ tới lý thiết không biết chuyển chức nghề nghiệp gì họ phớt l ì n hai người gặp mặt thời điểm vương đạo thật đúng là quên hỏi cái vấn đề này bây giờ nghĩ lại nên là tối hôm qua hắn tại chủ thành ở giữa chạy tới chạy lui thời điểm lý thiết chủ liền đã chuyển chức thành công nhìn thấy hắn gửi tới tin tức vương đạo lông mày nhữ lại quả nhiên ra tân thủ thôn chỉ cần không tại khu vực an toàn nơi nào đều không yên ổn thiên khải thế giới trang bị khó như vậy thu hoạch được giá ngoại tỷ lệ lớn có thể ra trang bị bột tự nhiên trở thành tờ cờ dây dẫn nổ đạo tam sinh có sắc các ngươi tổ đội sao để đội trưởng tổ ta tiến vào đội ta nhìn xem vị trí ở đâu vài giây đồng hồ về sau một đạo hệ thống nhắc nhở vang lên hòn đá nhỏ phát tới tổ đội mời lựa chọn tiếp nhận tiến vào đội ngũ nháy mắt toàn bộ đội ngũ danh sách xuất hiện hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao thọ tiểu l ã n h cùng t i ế t sơn kháo vô hạn chiến đoàn trước mắt bốn cái đội viên một người không kém bất quá bây giờ mấy người trạng thái đều không tốt thọ tiểu l ã n h cùng t i ế t sơn kháo đều tàn huyết lạc đường ngôi sao ma lực đã không duy nhất trạng thái tốt một chút hòn đá nhỏ cũng không phải đầy máu đầy mạ nạ đạo tam sinh tình huống ì đối phương rất nhiều người sao không thể theo vương đạo hỏi như vậy thực tế là hòn đá nhỏ mấy người phối trí rất hoàn xe tăng cùng chuyển vận một cái không thiếu duy nhất không đủ khả năng chính là không có viễn trình chuyển vận nhưng bằng vào hai cái sử thi nghề nghiệp không nên thảm như vậy mới đúng thọ tiểu lãnh l ờ i vô ích đối diện hai mươi mấy cái người chơi chúng ta có thể toàn thân trở ra đã không sai đạo tam sinh đạo tam sinh các người tránh đi đối phương khôi phục tốt trạng thái ta chính chạy tới nửa giờ sau vương đạo rốt c ụ c đuổi tới hòn đá nhỏ bọn người bên cạnh lúc này mấy người ngay tại soát một loại kèn kèn quái vật hiệu suất xem ra không sai chủ lực chuyển vận lý thiết trụ chơi chính là cái cuồn bạo chiến sĩ trong tay một thanh dịu một thanh một tay kiếm múa hổ hồ sinh phong nhìn quanh một vòng không thấy được la lị đạo tặc t h ỏ tiểu l á n h vương đạo liếc mắt nhìn bản đồ phát hiện nàng chẳng biết lúc nào chạy đến một địa phương khác đợi hòn đá nhỏ mấy người r i ế t chết trong tay kền kền vương đạo mới mở miệng hỏi thăm t h ỏ tiểu l á n h làm gì đi làm sao không có cùng với các ngươi đột n g ộ t vang lên thanh âm để mấy người xưng sở lúc này mới phát hiện vương đạo đã đi tới trước mặt hòn đá nhỏ trước hết nhất kịp phản ứng mặt lộ kinh hỉ hô lên âm thanh đạo ca ngươi cuối cùng đã tới đã rất lâu không nhìn thấy ngươi thiết sơn kháo cũng chính là lý thiết trụ cười hắc hắc đứng ở một bên lạc đường ngôi sao một đôi mắt đẹp đầu đưa tới dù không nói gì bất quá nghe h ã n ầ n bên n t r o vậy hòn đá nhỏ lắc đầu tranh thủ thời gian giải thích lúc này đội ngũ trong danh sách thọ tiểu lãnh lượng máu bỗng nhiên lấy một cái tốc độ cực nhanh hạ xuống rất nhanh ảnh chân dung liền biến thành máu đỏ trạng thái vương đạo trong lòng giật mình cái này tự tin đại la lị sợ là muốn lật xe cái này tử vong một lần kinh nghiệm tổn thất cũng không nhỏ tối thiểu lãng phí hơn nửa ngày thời gian còn tốt vài giây đồng hồ về sau thọ tiểu lãnh cũng không có cú máy mặc dù chỉ còn lại một tia lượng máu tốt xấu còn là ổn định không có tiếp tục rơi đồng thời có thể theo bản đồ nhìn thấy đại biểu thọ tiểu lãnh đốm nhỏ ngay tại nhanh chóng hướng bọn họ chạy đến ta đi tiếp ứng nàng một chút các ngươi tại chỗ trở lệ bỏ xuống câu nói này về sau vương đạo thân ảnh lóe lên hóa thành một đạo bóng xám nhanh chóng rời đi cái tổ đạo ca tốc độ lại biến thái hoàn toàn không giống một cái pháp sư a hòn đá nhỏ khiếp sợ không thôi cũng liền mấy ngày không thấy vương đạo không nghĩ tới tốc độ của hắn lại lật tăng trưởng gấp b ộ i thiết sơn k h á o ở một bên tán thành gật gật đầu đây là hắn lần thứ nhất trong trò chơi nhìn thấy vương đạo mặc dù bề ngoài bởi vì bóp mặt có chút cải biến bất quá theo ánh mắt còn là rất dễ dàng xác nhận thân phận quả nhiên không hổ là đạo ca không chỉ có trong hiện thực bạn mạnh trong trò chơi cũng làm cho hắn theo không kịp vương đạo không nghĩ tới nhỏ bộc u lộ tài năng di tốc liền để các tiểu đồng bạn kinh ngạc đến ngây người lúc này hắn đã thấy chạy nhanh thỏ tiểu lanh ở sau lưng nàng còn có mấy cái người chơi theo đội không bỏ đều là chủ nhanh nhẹn thêm điểm nghề nghiệp trong đó có đạo tặc cũng có xạ thủ cái tia xạ thủ còn thỉnh thoảng bắn ra một tiễn. bất quá bị thọ tiểu l á n h linh hoạt né tránh xem ra cái này đại la lị cũng là tự do hình thức nếu không sẽ không tránh né như thế tự nhiên vương đạo trong lòng thầm nghĩ sau đó hướng về phía đuổi theo người chơi nên đón phá quân công kích 1434, 1070, 1075. công kích mục tiêu là phía sau cùng s ạ thủ hắn trực tiếp lượng máu thanh không bị miễu s á t đến n ộ i hai tên đạo tặc người chơi trong đó một vị bị miễu s á t một vị khác cũng chỉ còn lại không tới ba mươi điểm đi chính là bởi vì hoàn mặt nạ ám sát đặc hiệu uy lực để vương đạo vốn là khủng bố công kích gấp bội Lấy hiện tên ạ g là trương đức xoáy đích đ đạo tặc người chơi lúc này mặt mũi tràn đầy hoang sợ chỉ cảm thấy đối phương xông lại sau đó hai cái đồng đội liền treo nếu không phải trên người hắn có mấy kiện trang bị lượng máu so sánh dày đoán chừng lúc này cũng lĩnh cơm hộp ngươi ngươi là ai dám xen vào việc của người khác ngoài mạnh trong yếu trương đức xoáy một bên chất vấn một bên tính chiến lược lui lại chỉ là vừa lui ra phía sau mấy bước liền cảm giác hai chân rót chỉ nặng nề trên thân thêm ra một cái giảm tốc 70% m ặ t trái trạng thái vương đạo ném một cái giảm tốc thuật đi lên về sau liền không quan tâm đối phương lúc này thọ tiểu lãnh đã thoát ly chiến đấu lần nữa tiến vào tiềm hành trạng thái 531. t r ư ơ n g đức xoáy thân hình cứng đ ở sau đó ngã trên mặt đất thọ tiểu lanh thân ảnh ở sau lưng hắn hiện hiện tiện t a y nhặt lên tuân ra một trang bị h ử nếu không phải ta bị tập kích đánh thành tán huyết chỉ bằng mấy người các ngươi thái điều cũng dám truy sát ta hai tay chống n ạ n h đ ạ i la lụy tinh xảo khắp khuôn mặt là xem thường giận dữ đạp hai chân trên mặt đất thi thể bạch quan loại lên trương đức xoáy mấy người thi thể biến mất đã về thành phục sinh đi thôi đi cùng hòn đá nhỏ bọn hắn hội hợp nói một chút hiện tại tình huống gì nhìn xem nạo k i ể u thọ tiểu lãnh vương đạo cười cười nói một tiếng về sau đi đầu quay người rời đi đừng tưởng rằng đã cứu ta ta liền sẽ cảm kích sau lưng thọ tiểu lãnh nói thầm một tiếng bất quá vẫn là nhanh chóng đuổi theo một lát về sau năm người hội hợp nói như vậy cái kia bột đối phương còn không có thoái thác đều lâu như vậy rồi vương đạo rất kinh ngạc lẽ ra hắn chạy tới tốn hao lâu như vậy thời gian bột hẳn là treo m ớ i đúng dù sao đối phương có hơn hai mươi người nào có dễ dàng như vậy kia là một cái cấp mười lăm đầu lĩnh cấp bột tiếp cận hai trăm phẩy không không không lượng máu đâu thọ tiểu lãnh lập tức trả lời sau đó một mặt đáp ý kia cái gì tung hoành gia tộc mặc dù đem bột đoạt lấy đi nhưng bọn hắn xe tăng gánh c ó chút gian a n tăng thêm bản cô nương một mực q u bẻ dối nào có dễ dàng như vậy thoái thác chương tám mươi sáu tung hoành gia tộc chương tám mươi sáu tung hoành gia tộc nghe tới là một cái đầu lĩnh cấp bột vương đạo nháy mắt hứng thú phải biết đầu lĩnh cấp bậc g i ã ngoại bột tỷ lệ lớn sẽ ra màu l à m tinh lương trang bị nếu như vận khí tốt tôn ra màu tím sử thi trang bị cũng có khả năng trước đó tại tân thủ thôn hòn đá nhỏ cái này tiểu hồng tay liền rất may mắn lấy ra sử thi trang bị sắt đùi gai chi quan cái này tỷ lệ lớn trò chơi kiện thứ nhất sử thi trang bị giờ phút này liền trang bị ở trên người hắn mọi người nắm chặt khôi phục một chút trạng thái đây là huy chương một người một viên vương đạo móc ra ba mai lính đánh thuê huy chương đưa cho hòn đá nhỏ bọn người thọ tiểu lãnh đã cầm tới tự nhiên bị xem nhẹ còn có huy chương một phần trăm bạo kích còn không chiếm thanh trang bị không sai hòn đá nhỏ tra xét thuộc tính lúc này đeo đến trên thân cái này huy chương có thể tự mình thiết kế sao nếu như tất cả dong binh đoàn đều giống nhau cái kia nhiều xấu hổ cái vấn đề này vương đạo thật đúng là không có cân nhắc qua có chút không xác định trả lời hẳn là có thể chứ quay đầu đi lính đánh thuê đại s ả n h nhìn xem mắt thấy mọi người trạng thái khôi phục tốt vương đạo đem trong ba lô trang bị lấy ra vật lý nghề nghiệp đều tới xem một chút có hay không thích hợp bản thân xem như chúng ta chiến đoàn phúc lợi lấy hậu nhân nhiều nhưng liền không có mấy người nghe xong nhau nhau v â tới hòn đá nhỏ lên tiếng kinh hô không phải đâu đạo ca ngươi cái này làm trang bị bán buôn a đây đều là cấp một ư ơ i trang bị tối thiểu giá trị mấy kim tệ một kiện đâu hòn đá nhỏ có chút do dự mặc dù cùng vương đạo rất quen nhưng dạng này lấy không có giá trị không nhỏ trang bị cảm giác có chút không tốt ta muốn cái này à cái này lao mắt mù bịt mắt thích hợp ta cái này bao cổ tay cũng không tệ bên kia hòn đá nhỏ còn đang do dự thọ tiểu lãnh đã không chút khách khí tuyển chọn c h ờ một chút ngươi thật đúng là không khách khí à ngươi hiện tại nhưng vẫn là cái lâm thời đoàn viên làm công trả nợ đâu trước tiên đem phần hiệp ước này ký đằng sau biểu hiện không tốt coi như đến trực tiếp rời đi tất cả trang bị đều phải lui về vương đạo đưa tay vô một cái thọ tiểu l ã n h móng ướt sau đó ném qua đi một phần hiệp ước đại khái ý tứ chính là tạm thời thu nạp thọ tiểu l ã n h vì đoàn viên tại trong đoàn đội tất cả thu hoạch đều chỉ tính vật d ù n g đằng sau căn cứ biểu hiện lại ước định phải trang lưu tại đoàn bên trong đạo ca đây là những người khác không hiểu thế là vương đạo liền đem trước cùng thọ tiểu l ã n h ma sát nói một lần đồng thời chuyển hướng nhìn hiệp ước lo l ì n g ự t o chờ đợi lựa chọn của nàng Hừ. Nhẹ một tiếng, trực tiếp ký li một bên t i ế t sơn kháo sờ sơ đầu cười hh á t á t hai tiếng cũng tới đến chọn mấy món lấy hắn cùng vương đạo quan hệ tự nhiên không cần khắc khí nhanh lập tức đều không có chọn ta cũng là trùng hợp thu hoạch được một chút vật lý trang phục nghề nghiệp chuẩn bị nhìn hòn đá nhỏ còn có chút câu thúc vương đạo không kiên nhẫn hô nói đã như thế hòn đá nhỏ cũng không do dự nữa đi lên chọn một kiện t ấ m thuẫn cùng đai lưng đợi mấy người toàn bộ thay đổi trang bị mắt trần có thể thấy nhìn thấy đội ngũ trong danh sách lượng máu đều lên c h ư ớ một m ả n lớn đi thôi để chúng ta đi nhìn một cái cái kia tung hoành gia tộc、Lai、là gì vương đạo hướng mấy người hô ta muốn đi đem cái kêu bảo hải tung hoành d â y mất vừa rồi chính là hắn chỉ huy tập kích ta mang theo lao mắt mù bị t mắt thọ tiểu lãnh nhìn qua có chút khôi hài bất quá giờ phút này nàng đấu trí trăn đầy h i ệ n nhiên trang bị mang đến tự tin sau một thời gian ngắn vương đạo mấy người xuất hiện tại một chỗ trên dốc cao nhìn xuống dưới có thể nhìn thấy rất nhiều nhỏ lều trại trải, trải rộng nơi này đổi mới một loại gọi xài lang nhân quái vật đẳng cấp tại mười hai cấp mười ba không giống nhau rất nhiều người chơi ở trong này c à y quái thăng cấp các loại kỹ năng liên tiếp bọn hắn tại cái kia quả nhiên vẫn còn đang đánh thọ tiểu lãnh chỉ vào một cái phương hướng kích động vương đạo thuận nàng trắng bóc ngón tay nhìn lại một chỗ đơn độc tách ra chiến trường đập vào mí mắt chỉ thấy một đoàn danh tự mang tung hoành người chơi vây quanh ở nơi đó trong bọn hắn ở giữa có một cái thân hình to lớn xài lang nhân du đãng cợt kỷ đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i năm đầu lĩnh cấp quái vật lượng máu một trăm chín mươi tám nghìn tại chỗ này tiểu chiến trận bên ngoài còn có thể nhìn thấy có một đội người chơi tại cảnh giới lúc có cái khác người chơi tự do tới gần liền sẽ bị xua đổi lên đi nhớ ký dẫn đối phương xuất thủ trước không phải tất cả mọi người chữ đỏ không tốt về thành vương đạo tùy ý giao phó một tiếng liền muốn lao xuống đi hòn đá nhỏ đưa tay giữ chặt hắn có chút không xác định mà nói không an bài một chút chiến thuật sao đối phương tiếp cận ba mươi người đâu Ngạch, trước hết giết trị liệu người giết hết người tiếp được buốt vương đạo hơi chút trầm ngâm trả lời sau đó nên ngang hướng tung hoành gia tộc nơi đó đi tới hắn là thật không có đem những người này để ở trong mắt thậm chí cảm thấy tự mình một người liền đầy đủ nếu không phải nghĩ rèn luyện một chút đội viên hợp tác năng lực cái kia cần dùng tới phiền thoái như vậy hòn đá nhỏ không nói gì bất quá cũng bị vương đạo phách lối lây nhiễm đi theo tung h à n h gia tộc một phương bao hải tung h à n h một bên chỉ huy gia tộc người công tích buốt một bên tại kênh đoàn đội hỏi tham trương đức xoái các ngươi người đâu có h trước nước g g i soái hẳn là chiến sĩ chúng ta bị đối phương một cái phá quân công kích liền chết mất hai cái chiến đấu nhật ký nhắc nhở gọi đạo tam sinh là hắn cái này được xưng bạo pháp người chơi không phải pháp sư sao chẳng lẽ chuyển chức gần tàng chức nghiệp bào hải tung hành rất kỳ quái trong tay công kích bột động tác đều chậm lại tộc trường bị chúng ta đoạt bột mấy người kia lại tới làm sao bây giờ đang nghĩ ngợi thủ hạ có người hướng hắn hô nói quay đầu lại xem xét chính là trước đó cái kia rất kháng đánh phòng kỵ còn có mục sư cùng quần b ạ o chiến cái kia nữ đạo tặc cố ý ẩn thân tạm thời không nói còn nhiều một cái con pháp trợ ư người n g chơi mặc dù không có biểu hiện biệt danh bào hải tung hoành còn là đoán ra đối phương chính là đạo tam sinh đầu góc nhất chuyển phân phó thủ hạ người tiếp tục đánh lấy bột u hắn nên đón tiếp lấy thiên khải đệ nhất pháp sư đạo tam sinh vương đạo còn đang suy nghĩ làm sao dẫn dụ đối phương xuất thủ đối phương người dẫn đầu liền đi tới nhìn đối phương chắc chắn thân sắc hắn biết lại là chiến đấu nhật ký bại lộ hắn đệ nhất pháp sư không dám nhận bất quá là vừa tiếp xúc game giả lập tân thủ mà thôi đối phương không có kêu đánh kêu giết vương đạo đành phải trước làm đáp lại đồng thời hắn tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong làm an bài đạo tam sinh thọ tiểu lãnh ngươi tiềm hành đến một nơi đó nghe ta khẩu lệnh để tung h à n h gia tộc người chơi kỹ năng đánh tới ngươi để cho đối phương lâm vào tên vàng trạng thái thọ tiểu lãnh ngươi thật là âm hiểm mặc dù nói như vậy bất quá đại la lụy còn là ngoan ngoan hướng du đãng tợ kìm tiềm hành đi qua bào hải tung h à n h nghe tới vương đạo đáp lại về sau cười ha, ha nói tiếp không nghĩ tới trước đó mấy vị này là ngươi người thật sự là không đánh nhau thì không quen biết hiện tại cái này buộc chúng ta cũng hỗ trợ đánh một nửa không bằng chúng ta cùng một chỗ chia đều tuân ra trang bị như thế nào a vậy làm sao có ý tốt các ngươi nhiều người như vậy chúng ta liền m ấ y cái vương đạo lông mày nhữ lại cảm giác cái này bảo hải tung hoành rất có ý tứ lẽ ra đối phương nhiều người như vậy không nên nhượng bộ mới là trên thực tế vương đạo xem thường sức ảnh hưởng của mình lần lượt toàn bộ sệ vợ thông báo đều là chứng cứ rõ ràng mặc dù đạo tam sinh cái biệt danh này không phải danh nhân đường bên trên bất luận một vị nào người chơi nhưng rất nhiều cao thủ đều cảm thấy hắn là danh nhân đường vị nào đại thần áo lót b ả o hải tung hoành có thể thành lập một cái gia tộc tự nhiên không phải hạ người vô năng không phải vạn bất đắc dĩ hoặc là có thể ổn ăn đối phương hắn là không n g h ĩ trực tiếp đọc thủ không sao không sao có thể cùng bạo pháp cùng một chỗ đánh bột cũng là vinh hạnh ta nghĩ những người khác không có ý kiến b ả o hải tung hoành mặt mũi tràn đầy khéo đưa đầy nụ cười bất quá đáy mắt một tia l ạ n h ý nói do hắn cũng không phải là cam tâm tình nguyện vương đạo âm thầm cười lạnh một tiếng phân phó thọ tiểu lạnh theo k ế h o ạ c h l à m v i ệ c đ ồ n g t h ờ i ể u l n h m t tiếng phân phói mặt lá trái bảo hải tộc dài thật đúng là khắc khí vậy làm sao a ta làm sao tiến vào chiến đấu, các chương á tám mươi bảy lần thứ nhất đoàn đội cỡ lục này tung hoành gia tộc đoàn đội canh t á n g g u bảo hải tung h à n h đang điên cồn g diết đảo là ai vừa rồi mẹ hắn là ai tự tiện xuất thủ công kích liền ta tộc trưởng này lời nói đều vô dụng rồi hoàn toàn yên tĩnh Thật lâu mới có một cái thủ hạ yếu tớt trả lời tựa như là cái t i ê nữ n đạo tặc xuất hiện tại bột bên cạnh bị các minh đệ kỹ năng quét đến bào hải tung h à n h lúc này hắn nơi nào vẫn không rõ hết t h ả đều là đạo tam sinh dở trò quỷ thua thiệt hắn còn tưởng rằng có thể biến chiến tranh thành t ơ lụa có thể không đắc tội vị này bạo pháp sau khi suy nghĩ cẩn thận tung h à n h gia tộc kinh tán gấu bào hải tung h à n h lớn tiếng phân phó đều lên cho ta làm cho ta bọn hắn giết một cái ta tư nhân ban thưởng mười kim tệ bào hải tung h à n h hoàn toàn quên là bọn hắn c ư b u t còn đem đối phương kém chút đoạn diện lúc này không cần phân phó tung h à n h gia t Mắt t h ấ cùng i lúc đó vương đạo trên thân bắn ra một đồng tổn thương khó khăn lắm đem ma pháp hộ thuẫn đánh dụng thấy vương đạo không có mất máu một mực nhìn chằm chằm hắn lượng máu lạc đường ngôi sao thở dài một hơi trong tay dự đọc trị liệu thuật tán đi nhìn về phía cái khác đồng đội lúc này thọ tiểu l á n h xuất hiện tại tung hoành gia tộc trị liệu trong đội ngũ đem mục tiêu nhắm ngay một vị tay cầm màu lục pháp trượng thần thánh mục sư mục sư chuyển chức cũng có ba cái chi nhánh theo thứ tự là khuynh ê ư ớ n g trị liệu thần thánh mục sư khuynh ê ư ớ n g chuyển vận ám ảnh mục sư cùng tương đối cân đối bảo mệnh năng lực cực mạnh giới luật mục sư bất quá tuyệt đại bộ phận chơi mục sư đều sẽ lựa chọn thần thánh mục sư bởi vì tốt tổ đội công hội thế lực cũng thích tuyển nhận chỉ có số rất ít đối tượng thân co tự tin thích đỡ cờ người chơi mới có thể lựa chọn hai loại khác á m côn phục sát thận kích đòn công kích bình thường. Một bộ vị kia thần thánh mục sư hử đều không có hử một tiếng liền cúc máy bên cạnh cái khác mấy cái trị liệu nghề nghiệp lập tức tan tác như chim mông có thể nói thích khách nghề nghiệp chính là khắc tinh của bọn hắn một bên khác hòn đá nhỏ cũng là anh dũng vô cùng hướng về phía đám kia viễn trình chuyển vận nghề nghiệp tiến lên kẻ báo thủ chi thuẫn một trăm hai mươi b ố một trăm mười chín hắn đ ỗ n g nhiên cầm trong tay tấm thuẫn ném ra ngoài đi trực tiếp công kích đến năm cái mục tiêu tạo thành tổn thương về sau lại lần nữa trở lại trên tay nếu như chú ý quan sát có thể nhìn thấy mấy cái ngay tại thi pháp người chơi trực tiếp bị đánh gãy còn lâm vào trong trầm ặ c sau đó cầm một tay truy đến tay phải g ơ lên không biết dùng kỹ năng gì mấy cái năng lượng màu vàng lóng tấm thuẫn vẩn quanh ở xung quanh người ba mươi bảy hai mươi chín ba mươi mốt chung quanh tung hoành gia tộc người chơi đánh vào trên người hắn tạo thành tổn thương thấp ngược lại bị sắt đ u i gai chi quan bị động đặc hiệu bắn n g ư ợ c không ít tổn thương thiết sơn kháo cũng chính là lý thiết trụ cầm hai thanh một tay vũ khí trực tiếp một cái phá quân công kích tiến vào đám người sau đó nắm chặt vũ khí tại chỗ xoay tròn một vòng toàn phong t r ạ m theo cái này cuồng bạo chiến bảng hiệu kỹ năng đánh ra trực tiếp đánh dụng trong phạm vi công kích người chơi mấy trăm điểm lượng máu mặc dù giống như thọ tiểu lãnh không có ẩn tàng chức nghiệp nhưng lý thiết trụ trong hiện thực thế nhưng là trời sinh thần lực mà lại theo hắn cái kia tiểu cự nhân giống như hình thể l i ê n biết tiến vào thiên khải thế giới về sau tự mang sức chịu đựng thuộc tính sẽ không thấp bất quá t r u n g quanh tung hoành gia tộc người chơi cũng không phải con dối n h a u n h a u xuất thủ công kích đến lý thiết trụ trên thân mắt thấy hắn bị tập kích đánh dụng một nửa lượng máu một đạo bạch sắc quan g mang từ trên trời giáng xuống bảy trăm tám mươi hai lý thiết trụ lượng máu nháy mắt bị thêm đầy không chỉ có như thế tràn ra trị liệu lượng lại còn hình thành một cái tiếp tục mười giây hậuẫn là lạc đường ngôi sao xuất thủ chuyển chức làm quan minh thần con nàng không còn chỉ, chỉ thương nhẹ còn có được trị vết liệu mắt ộ t chút xuất thủ, cũng có thể thấy được hiện tại cái Chỉ cũng có được hơi hiện kinh người. kỹ năng. lượng là sữa m thấy vô hạn chiến đoàn mấy cái thành viên toàn bộ trổ hết tài năng làm đoàn trưởng vương đạo tự nhiên không cam lòng lạc hậu làm lệnh tốt công kích kỹ năng hướng đám người sử dụng hắn vung lên pháp trượng trực tiếp đem một vị hủy diệt thuật sĩ dây mất vô hạn viêm bạo thuật 3641. kích hoạt vô hạn đặc tính về sau vương đạo một cái viêm bạo thuật nện tại đám người hậu phương nơi đó một vị mãi kỵ ngay tại ngâm xướng thánh q u a n thuật trực tiếp bị dây mất ngã xuống đất sau đó hắn bắt đầu đại sát tứ phương mỗi nhất pháp trượng ném qua đi tất nhiên có một vị người chơi ngã xuống đất trừ cái đó ra cách mỗi một giây đều sẽ có một cái bóng rổ lớn hỏa cầu theo trong tay bay ra hỏa cầu giống như là mập mắt mỗi một cái đều tinh chuẩn đánh vào tung hoành gia tộc người chơi trên đầu bên trong một cái dây một cái tung hoành gia tộc đoàn đội trong kênh t á n gấu bào hải tung hoành ngay tại nổi trận lôi đ ỉ n h mặc dù hắn không có phóng thích linh hồn còn có thể nhìn thấy tình huống hiện trường nhưng bởi vì là một cỗ thi thể nằm trên mặt đất tầm mắt cũng chỉ giới hạn con mắt có thể nhìn thấy địa phương cũng tạo thành chỉ huy của hắn theo không kịp biến hóa chỉ có thể nhìn trong đoàn đội người từng cái cỗ máy nói đến rất chậm nhưng là từ bào hải tung hoành đổ xuống đến bây giờ bất quá ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ thế nhưng là trên toàn bộ chiến trường đã không có đứng tung hoành gia tộc thành viên trên mặt đất nằm một đống thi thể mắt thấy hết thể đều kết thúc cái k i a gọi hòn đá nhỏ kỵ sĩ đã đi đón xuống một bào hải tung hoành đành phải phóng thích linh hồn trở về phục sinh bất quá đạo tam sinh cái tên này đã thật sâu khắc vào n ã o hải sau đó một mảnh bạch quang sáng lên cái khác tung hoành gia tộc người chơi cũng đi theo phóng thích linh hồn nằm đánh hai mươi tám cuối cùng một phút hai mươi giây toàn thắng mặc dù có bột ở phía sau giáp công duyên c ử cũng đủ để chứng minh vương đ bên này phát sinh đại quy mô bờ cờ tự nhiên gây nên nơi xa không ít người chơi chú ý bất chi bất giác chung quanh đã có rất nhiều người chơi vây xem muốn nhìn một chút là ai dám cùng tung hoành gia tộc phát sinh xung đột tung hoành gia tộc mặc dù không phải cái gì thế lực lớn nhưng toàn cả gia tộc cũng có gần trăm người mà lại bọn hắn tựa hồ là đến từ cùng một cái đại học lẫn nhau phi thường đoàn kết cho nên người chơi tự do thậm chí tiểu đoàn thể cũng không dám chọc tới bọn hắn lúc này nhìn thấy tung hoành gia tộc mấy chục hàng người lại bị năm cái người chơi phá tan chết không còn một ống liền ngay cả đánh tới một nửa bụt cũng bị n â n tay trên trở thành người khắc món ăn trong mâm tại cười trên nỗi đau của người khác đồng thời những người chơi này cũng đối vương đạo bọn người vừa kính vừa sợ dù cho bởi vì bọn hắn đang đánh b u ộ n tung hoành gia tộc tuân gia trang bị còn trên mặt đất không kịp nhận lấy nhưng vây xem đông đảo người chơi đều chỉ là nhìn xem không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước cái này năm cái người chơi là nơi nào cũng quá mạnh đi đúng vậy a năm người đánh người ta một đám còn đánh thắng liền không hợp t h ó i thường bọn hắn giống như đều là một cái dong binh đoàn không biết còn có thu hay không người thật muốn gia nhập bên trong an dư còn trúng tiếng nghị luận chuyển vào vương đạo mấy người trong lỗ thai không giữ được bình tĩnh hòn đá nhỏ trước hết nhất biết n ô i chương tám mươi tám du đ ã n g c ờ kìn chương tám mươi tám du đ ã n g c ờ kìn đạo ca ngươi nghe tới sao những người kia đều đang nói chúng ta lợi hại đoàn đội trong kinh t á n g gấu hòn đá nhỏ nhịn không được đắc chí nhưng làm ngươi đẹp có một người là ngươi d i ế t sao thọ tiểu lanh không chút khách khí vạch khuyết điểm trao phúng ý vị lộ rõ trên mặt hòn đá nhỏ đích xác trước đó mặc dù hấp thu thành tấn tổn thương mà dù sao là cái xe tăng tổn thương không đủ cẩn thận tính toán ra xác thực không có một cái tung hoành g a tộc người là hắn giết chết đạo tam sinh tốt chú ý buốt còn thừa lại tiếp cận gần một nửa lượng máu đoán chừng ba mươi phần trăm thời điểm sẽ thả kỹ năng đừng lật xe dù đang tợ kìn là hòn đá nhỏ bọn người trong lúc vô tình phát hiện nguyên bản tránh ở bên kia cách đó không xa trong lều vải là thỏ tiểu lãnh nhàn rỗi vô sự sờ đi vào muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới bảo dương kết quả phát hiện bên trong nằm ngáy hó hò bột lúc này mới có về sau một màn tợ kìn cho tới bây giờ cái này to lớn xài lang nhân đã dùng ra qua hai cái kỹ năng một cái là ngẫu nhiên công kích một cái viễn trình nghề nghiệp đem hắn choáng hai giây đồng thời tạo thành tổn thương một cái ngay tại lúc này sử dụng quét ngang kỹ năng sẽ dùng vũ khí vạch ra nửa tháng đường cong công kích trước mắt 180 độ cận chiến mục tiêu tham dò rõ ràng quy luật về sau trừ hòn đá nhỏ những người khác bao quát lạc đường ngôi sao đều chạy đến bột sau lưng cứ như vậy nó hai cái kỹ năng đều phế bỏ chỉ cần thêm tốt hòn đá nhỏ lựa máu là được rồi mà hòn đá nhỏ sử thi nghề nghiệp thần thánh hàng rào nguyên bản liền phòng ngự kinh người còn có thể cho chính mình tăng máu chớ nói chi là còn có cái người mặc minh quang s á o trang chuyển chức làm quang minh thần quan lạc đường ngôi sao theo mấy người tiếp nhận một thời điểm tờ kin còn thừa lại s á lượng máu cái này còn không có vượt qua một phút lượng máu cũng nhanh muốn xuống đến ba mươi phần trăm nhìn xem chuyển vận xếp hạng bên trên vương đạo một kỹ tuyệt trần khủng bố số liệu thọ tiểu lãnh nhịn không được chép chép miệng nhỏ đỏ hồng ta nói đạo tam sinh nơi g ư đây là bật ta một người chuyển vận so với chúng ta những người khác cộng lại còn nhiều lúc này chuyển vận xếp hạng bên trên vương đạo tổng tổn thương xa xa rất trước khách quan mà nói mấy người khác chuyển vận cơ hồ có thể xem nhẹ không nói những cái khác chỉ là vương đạo viêm bạo thuật tiêu đốt tổn thương liền rất cao đẹp ra năm tầng về sau mỗi giây mất máu có thể so với lý thiết trụ chuyển vận thậm chí càng vượt qua cho nên nơi phải cố g tranh thủ đ ổ i kịp ta chuyển vận số lẻ vương đạo đáp lại thọ tiểu lãnh cố ý trêu c h ọ g nàng n g h e vậy đại la lị biếm môi một mặt không chịu thua vùi đầu công kích trùy thủ trong tay cơ hồ vung ra tan ảnh rất nhanh du đáng thở kịp lượng máu xuống đến ba mươi phần trăm nó gào lên một tiếng sau đó phát sinh c u n g bạo quả nhiên loại này chiến sĩ loại hình quái vật rất dễ dàng c u n g bạo chuyển vận nháy mắt đề cao một mảng lớn tốc độ đánh cũng gia tăng không ít hòn đá nhỏ mắt thấy chính mình lượng máu mấy trăm mấy trăm rơi mặc dù có thể miễn cưỡng cánh vác nhưng trạng thái có chút không tốt lúc này tay phải vừa nhấc màu vàng vỏ trứng hình dáng hộ thuẫn đ lập tức liền có thể lấy sở t h ư ợ n g vương đạo nói một tiếng sau đó dùng ra trang sức kỹ năng gọi chiều mặc dù bây giờ năm mươi điểm pháp t h u ậ t công kích đối với hắn mà nói không tính là gì nhưng dầu gì cũng có thể gia tăng một chút chuyển vận những người khác cũng nhao nhao tăng tốc trong tay động tác áp đáy hỏng kỹ năng điên cùng vùng tại bột trên thân thời gian trôi qua tờ kín lượng máu đã tiếp cận thanh khung hòn đá nhỏ trên mặt đã lộ ra chờ mong nụ cười vương đạo bọn người cũng tại h ảo tưởng có thể hay không ra một kiện sử thi trang bị ngang một tiếng chu lên bỗng nhiên đánh gãy đám người mặc sức tưởng tượng tất cả mọi người phát hiện chính mình ở vào hoảng hốt trong trạng thái không thể động đậy mà du đãng cỡ kìn thì là thay đổi phương hướng hướng nơi xa chạy tới vương đạo bọn người đây là đám người gặp qua cái thứ nhất sẽ chạy trốn buốt quả thực đánh vỡ nhận biết h o à n g hốt trạng thái thời gian tiếp tục sáu giây thời gian dài như vậy đầy đủ du đãng cỡ kìn chạy xa đám người hai mặt nhìn nhau chỉ có thể trơ mắt nhìn bột chạy xa xong vương đạo bọn người không có quên chung quanh cách đó không xa còn có rất nhiều vây xem người chơi bột không chạy còn tốt cái này vừa trốn chạy vạn nhất chạy đến bên cạnh bọn họ ai có thể chịu được công kích tàn huyết buốt đoạt được một kích cuối cùng dụ hoặc côn bạo ý trí nguy cấp lúc lý thiết trụ đứng vậy hòn đá nhỏ bọn người chỉ thấy to con t i ế t sơn kháo thân thể đ ỗ n g nhiên phát ra huyết quang thân thể cũng phồng lớn một vòng sau đó tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc hán động phá quân công kích lý thiết trụ thân thể hóa thành một đạo huyết sắc tàn ảnh phóng tới chạy trốn cỡ kìm dũng khí đả kích toàn phong trạm phổ công phổ công liên tiếp công kích đánh vào bột trên thân to lớn xài lang nhân kêu trên một tiếng đập ầm ầm trên mặt đất hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm một t r ă ba bốn sáu bốn hai càng cấp bốn đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm hai trăm linh tổ đội tăng thêm bốn mươi hệ thống đánh giết đầu lĩnh cấp quái vật thu hoạch được thế giới danh vọng hai mươi điểm hệ thống, người đã thăng cấp toàn thuộc tính thêm năm thu hoạch được m ộ ư ơ i điểm tự do thuộc tính trước mắt đẳng cấp m ộ ư ơ i hai vương đạo bên thai hệ thống nhắc nhở không ngừng v ă n g lên hắn trực tiếp lên tới cấp một ư ơ i hai theo thường lệ đem điểm thuộc tính thêm trên tinh thần hắn nhìn một chút thu hoạch được điểm kinh nghiệm nói rõ đội ngũ đẳng cấp cao nhất chính là cấp m ộ ư ơ i một cho nên quái vật kinh nghiệm tăng thêm là hai trăm linh năm người tổ đội đ ạ tới t tổ đội ban thưởng cao nhất bốn mươi điểm này cũng không có gì nói để vương đạo để ý là điểm kinh nghiệm đằng sau cái kia nhân với hai không cần phải nói đây chính là gấp đôi kinh nghiệm hiệu quả mọi người nhìn xem cái này tinh lực dồi dào hiệu quả có phải là h ơ rất đem thu hoạch được kinh nghiệm nhắc nhở chia sẻ đến đội ngũ giao diện gây nên nhiều tiếng hô kinh ngạc ngươi tại lục giã thành thuê bất động sản sao giống như hiện tại hút hàng vô cùng ta còn chuẩn bị về thành thuê một bộ đâu thọ tiểu lanh thường xuyên đi dạo diễn đàn nhìn thấy một lá ba khô cái kia thế i t mời đúng ta thuê một cái trang viên nhỏ về sau liền làm ta vô hạn chiến đoàn trụ sở vương đạo cười trả lời mặc dù vị trí không cao lắm nhưng thắng ở diện tích không nhỏ cao nhất có thể lấy dung nạp tiếp cận một trăm người nói hắn đem trang viên nhỏ tọa độ phát đang tán gâu bên trong mấy người còn lại gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu đạo ca ngươi biết thế giới này danh vọng làm gì sao cũng không có nhắc nhở lúc này trên hòn đá nhỏ trước hỏi thăm nghe vậy vương đạo liền đem trước đó lục giá thành chấp chính quan h n đạ mạn nói lời thuật lại một lần nói cho hắn đạt tới nhất định trị số sẽ thu hoạch được danh hiệu có tác dụng lớn chỗ tiếp xuống mấy người đem tung hoành gia tộc người chơi tuân gia trang bị n h ặ t lên cuối cùng đứng tại bột thi thể trước mặt thấy lạc đường ngôi sao mấy người đều đem ánh mắt đưa tới vương đạo có chút không h i ể u đấu đều nhìn ta làm gì không biết tay ta đen nha hòn đá nhỏ bên trên tranh thủ lại mở một kiện sử thi nghe vậy thỏ tiểu lánh mấy người đồng loạt đưa ánh mắt chuyển hướng hòn đá nhỏ Vị thiếu niên này chương á i c h mắt tám hôi lạnh xuất hiện đây là đem áp lực cho c t mươi c đó t tân thủ chín t kỳ quái một kiện xử thi con mang ở trên dấu c h ư c ũ n g không tám h đ lần còn tiếp theo còn có thể có mươi đồ、tốt. Nhìn xem v n g k chín cùng 89, kỳ quái con dấu hoa、wow, thật ra ân đây là cái gì là một m vòng ánh sáng màu tím xuất hiện hòn đá nhỏ phát ra kinh hỷ thanh âm nhưng lập tức trở nên nghi hoặc lúc này đội ngũ giao diện xuất hiện hai kiện vật phẩm một tím một lam kỳ quái con đơn g i ấ u vật phẩm trang sức sử thi thuộc tính không biết cần giám định miêu tả một khối tràn ngập lịch sử khí tức con đơn g i ấ u không cách nào nhìn ra lai lịch của nó bị du đã n g tợ k ỳ nhận được mang ở trên người đã thật lâu hết u y tinh xé giết người vũ khí tinh lương b ê n bỉ chín mươi một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp mười lăm vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí tay phải thuộc tính sức chịu đựng bốn ư ơ i h a nhanh nhẹn 33, vật lý công kích 112. chảy máu công kích sẽ xé rách vết thương làm mục tiêu chảy máu mỗi giây tạo thành 20% vật lý công kích tổn thương tiếp tục ba giây nhiều nhất nhưng điệp ra ba tầng miêu tả sinh mệnh cuối cùng đem đ ố t hết linh hồn hóa thành hồi ức tổng cộng hai kiện vật phẩm một kiện sử thi phẩm chất không biết tên con dấu còn có một thanh màu làm tinh lương phẩm chất một tay bữa hệ thống hòn đá nhỏ đem đội trưởng chuyển rời đến trên người, người. đạo ca người đến phân phối đi giống như đều không phải thích h ọ ta hòn đá nhỏ hơi có vẻ chấm thấp không có mở ra sử thi trang bị để hắn có chút có vẻ không vui con dấu ta cầm trước chờ giám định ra đến nhìn lại một chút thích hợp cho ai ta biết nơi nào có thể giám định vương đạo đầu tiên đem không ai để ý con dấu phân phối cho chính mình sau đó nhìn về phía cuối cùng một kiện làm sắc trang bị thanh này một tay bữa ai mớn hòn đá nhỏ thiết sơn kháo cùng thọ tiểu lãnh ba người các ngươi đều có thể dùng n g h e vậy mấy người nhìn nhau một cái hòn đá nhỏ dẫn đầu cự tuyệt ta cũng không cần thanh này vũ khí chuyển vận rất cao ta một cái xe tăng cầm có chút lãng phí thọ tiểu lanh cắn môi nhỏ có chút do dự cuối cùng vẫn là lắc đầu được rồi ta cũng không cần cho to con nếu là một thanh phụ tá vũ khí ta còn có thể đem trong tay thanh này đổi đi không ai cạnh tranh liền dễ làm vương đạo trực tiếp đem dịu phân phối cho lý thiết trụ thu được vũ khí về sau cái này thằng ngốc còn gãi đầu tại cái k i a hh ắ c ắ cười c ngây ngô cũng không biết khiêm nhường một chút tiếp xuống thọ tiểu l ã n h cũng đem vừa rồi tung hoành gia tộc tuân gia trang bị lấy ra hết thể có m ộ ư ơ i hai kiện mấy người chọn lựa một chút thích hợp bản thân còn lại đều giao cho vương đạo tính làm đoàn đội tài sản vương đạo không thấy được cái gì phù hợp duy nhất một kiện thích hợp pháp sư dây chuyển cũng bị hắn nhường cho lạc đường ngôi sao kỳ thật cũng không tính ngường trên h ự c tế là dây trang bị dây chuyền về sau thuộc tính tạm thời không nói tiểu mục sư đích xác trở nên trói lọi lập lọi hóng ánh dây chuyền phối hợp trên thân sao trang xinh đẹp bên trong mang một tia quý khí để vương đạo xem đi xem lại có lẽ là ánh mắt của hắn quá mức làm cản làm tiểu mục sư cuối cùng xấu hổ cúi đầu xuống vành hai đều có đỏ lên hừ đại s á t lang nhìn đủ chưa thọ tiểu lãnh nhảy dựng lên ngăn lại vương đạo ánh mắt một mặt xem thường bất quá làm nàng quay đầu nhìn thấy dây chuyền lúc đáy mắt cũng hiện lên một chút ao ước quả nhiên đẹp mắt sự vật vĩnh viễn là nữ nhân lớn nhất truy cầu dù cho la lụy cũng không ngoại lệ vương đạo bị thọ tiểu lãnh một hô ngáy mắt kịp phản ứng hắn xấu hổ cười một tiếng thu hồi ánh mắt sau đó hỏi thăm mọi người chúng ta bây giờ đi cái kia thăng cấp bên nào có nhiệm vụ có thể tiếp sau hiện tại buộc thoái thác tung h à n h gia tộc tuân gia trang bị cũng phân phối xong vương đạo cảm thấy cần chuyển sang nơi khác thăng cấp có lẽ là vừa rồi lại là vờ cờ lại là đánh b u ô n danh tiếng quá thịnh lúc này có thể phát hiện chung quanh còn có rất nhiều người chơi dừng lại đối với mấy người chỉ trò cũng không biết là cùng đồng bạn miêu tả vừa rồi lại chiến còn là tại thảo luận vương đạo bọn hắn ta biết có một nơi thích hợp cũng tại mộ ánh sáng hoang dã bên kia còn có cái nhiệm vụ như tiếp mấy người khác cũng phát hiện người c u n g quanh chú ý thọ tiểu lánh trước hết nhất phát biểu ý kiến ngay vậy vương đạo liền để nàng dẫn đường sau đó mấy người nhanh chóng rời đi đạo ca ngươi nói cái kia tung hoành gia tộc người có thể hay không trả thù chúng ta vạn nhất bọn hắn đến càng nhiều người làm sao bây giờ trên đường hòn đá nhỏ giống như là nghĩ đến cái gì đột nhiên mở miệng có thể làm sao hướng nóng bên trong xử lý d h n g ta viêm bạo thuật thật tốt cho bọn hắn nướng một nướng hiện giai đoạn đại bộ phận trang bị đều không có mấy món sợ cái gì vương đạo không thèm để ý trả lời trước đó cờ cờ có thể nói còn không có ra sao dùng sức đối thủ liền toàn đổ xuống nếu như tung hoành gia tộc người đến tìm phiền phức tốt hơn vừa vặn thử một chút sử thi trang bị uy lực hắn cũng không có quên trong ba lô còn nằm một thanh rô dơ sổ chi lực ngay tại vương đạo bọn người thảo luận tung hoành gia tộc thời điểm đối phương cũng ngay tại thảo luận hắn lục g i ã thành khoảng cách phục sinh quảng trường không xa một chỗ một đoàn người chơi tụ tập ở trong này những người này chính là đám kêu hoàng hôn hoang dã c ú t máy tung hoành gia tộc người chơi chứ cái đó ra còn có không ít khuôn mặt mới không thể cứ như vậy được rồi dù cho hắn là đạo tam sinh lại như thế nào chúng ta tung hoành gia tộc không thể ăn không cái thua thế này đúng đấy chúng ta tốt xấu là b i ể n rộng lớn có họ có tên gia tộc thế lực cũng không thể để hệ khác người chê cười bảo ca đem gia tộc người đều triệu tập lại bọn hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ có năm người chồng cũng đẻ chết bọn hắn tung hành gia tộc người chơi khác cũng được biết trải qua lập tức quần tính xúc động phẫn nộ t h ề phải lấy lại danh dự trước đó trận chiến kia tung hành gia tộc không chỉ có tổn thất nhiều trang bị cúp máy người đều tổn thất rất nhiều kinh nghiệm thậm chí còn có mấy cái trực tiếp theo cấp m ộ ư ơ i một rớt xuống cấp một ư ơ i tổn thất nặng nề những này cũng còn tốt trọng yếu nhất chính là trải qua việc này tung hành gia tộc thế nhưng là ném mặt to lúc này biện rộng lớn trò chơi giao lưu còn bên trong liền có người tại vạch trần truyền này giữa đám người bà hải tung h à n h hai tay ố n ngực hài lòng gật đầu biển rộng lúc ớ n trong quần tin tức, trên hắn trò tức, thực tế là hắn để tâm chơi h giao lưu là để p thả h ra. Vì c í này h l để động gia viên tộc thành khác cảm l â tốt gặp i gia a tăng tộc tâm. hướng này g lực Lúc tất cả mọi người nhao n h a u xin chiến thẩm nghĩ q u â n tâm có thể dùng đồng thời bào hải tung hoành cũng bắt đầu làm tổng kết phất tay ý bảo yên lặng hắn nhìn quanh một vòng về sau mở miệng mọi người yên tâm chuyện này sẽ không cứ như vậy tính toán bất quá cái kia đạo tam sinh đích sắc tương đối biến thái thực lực cường đại bào hải tung hoành dừng một chút nói tiếp mà lại ta được đến tình báo liệp cầu chiến đoàn cũng tại tìm cái này đạo tam sinh Ta đã tại đã liên hệ liệp hệ chương ầ u c i ế n đoàn đoàn t r t chín Bú Lúc, mươi i n g tâm chớ vội lòng h kinh tức g nước hẹn chương chín mươi lòng kinh nước hẹn vương đạo bọn người còn không biết âm thầm tới gần nguy hiểm lúc này một nhóm mấy người dưới sự dẫn dắt của thọ tiểu lãnh đã đi tới một cái cùng loại nông trường địa phương khắp nơi có thể thấy được một loại máy móc quái vật tại ruộng lúa mạch bên trong vừa đi vừa về du đ n g mất khống chế ruộng lúa mạch khôi l ỗ i đ ẳ n g cấp mười sáu quái vật bình thường lượng máu một nghìn tám trăm ngoài ra trên trời bay cũng có quái vật cùng loại trước đó hòn đá nhỏ bọn hắn soát kền kền ruộng lúa mạch bên cạnh có vài chỗ phòng nhỏ cổng có m á y x a y gió tối x a y t r ở nông cụ mấy cái nông phu chính cầm xin phân xua đổi quái vật chính là chỗ này sao vương đạo hỏi thăm thọ tiểu lãnh đúng vậy nhìn thấy mấy cái kia nông phu không có. dẫn đầu cái kia gọi so giờ ý cờ cờ hắn sẽ tuyên bố một cái thu về khôi lỗi tri tâm nhiệm vụ thọ tiểu lánh chỉ vào dưới mái hiên một vị đứng dâu q u a i nó nở n cờ cờ tiếp tục nói nhiệm vụ ban thưởng hai mươi đồng tệ hai nghìn kinh nghiệm nhưng là có thể lặp lại hoàn thành thế nào mọi người cảm thấy có thể chứ ngay vậy lạc đường ngôi sao mấy người đều nhìn về vương đạo chờ đợi hắn quyết định có thể lặp lại hoàn thành sao cái kia ngược lại là còn có thể quái vật cao hơn ta cấp bốn có thể cầm tới hai trăm phần trăm vượt cấp ban thưởng liền nơi này đi vương đạo sờ lên cảm hơi chút trầm ngâm về sau đánh nhị quyết định bất quá tại bắt đầu cày quái trước đó hắn đột nhiên theo trong ba lô lấy ra một thanh khổng lồ hai tay bữa thay đổi bóng đen phát trượng trên thân rốt cục có một kiện cấp bậc sử thi trang bị biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp 12. t m h i nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng 325, n h a n h nhẹn 260, s ứ c chịu đ ự n g 500, trí lực 384, t i n h thần 192. lượng máu 7500, 7500. m a lực giá trị 1920, 1920. kinh nghiệm 8024, 120.000. vật lý công kích 1160. pháp thuật công kích 883. Bạo kỹ í c tốc chuyển, h nhất tỷ lệ, 7%. Lớn 7%. độ di chuyển, 35. k năng ma pháp phi đạn ác biến hình biến đạn y tiên h pháp hộ thuẫn ma pháp phản chế h u ậ t ma ma c ế chiến hồn chiến pháp vô song chiến n hồn song giáng lâm thiểm hiện thuật tốc thuật băng hoàn thuật phá quân công kích cứng cuồng năng pháp thiểm thuật thuật thuật phá kích chi chi h tốc cõi lực lực. diệt giả giảm vô bạo bất t lâm Kỹ phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật trang bị kỹ năng gọi linh gọi chiều trang bị hơi thay đổi bóng đen pháp trượng vương đạo pháp thuật công kích đến hàng không ít bất quá tương đối vật lý công kích tăng trưởng đến nói hoàn toàn có thể tiếp nhận lại nói bóng đen pháp trượng bóng đen đặc hiệu phát động sát xuất không cao lắm nào có rô dơ sổ chi lực cố định đ ể cao mười phần trăm tổn thương đến hương con mẹ nó đạo ca ngươi cái này lưỡi búa lớn cũng quá bất hợp lý đi ngươi không phải pháp sư sao hòn đá nhỏ cái thứ nhất phát hiện vương đạo phía sau vũ khí biến hóa lập tức hét lên kinh ngạc thọ tiểu lanh cùng thiết sơn kháo công thuận hòn đá nhỏ ánh mắt nhìn qua bị to lớn hai tay búa chấn kinh mặc dù vương đạo đóng lại trang bị đặc hiệu có thể từ rô dơ sổ chi lực tinh mỹ làm công cũng có thể nhìn ra đây là một thanh rất n g ư bức vũ khí ta là ẩn tàng t r ư c nghiệp có thể cầm vật lý nghề nghiệp vũ khí cũng không t vương đạo gỡ xuống hai tay búa ở nơi đó v u n g đẩy y đồ tìm kiếm xúc cảm nặng nề rô rơ sổ chi lực trong tay hắn nhẹ như không có vật gì lưới búa tung bay ở giữa hàn quan g lập l ò theo thỏ tiểu lãnh bọn người góc độ nhìn sang chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ người m ặ t pháp bảo người chơi tại vung mạnh đại phủ ở trong đó tương phản làm cho bọn hắn rất không thích ứng trong đầu nhịn không được toát ra nghi vấn đây là một cái pháp sư vương đạo không biết thỏ tiểu lãnh bọn người ý nghĩ hắn nhìn về phía một cái sông tới phá quân công kích hai nghìn hai trăm vương đạo một cái thoáng hiện đi tới một cái k h á c quái vật bên cạnh 2319 lại là miểu sát mà lại là màu trắng đòn công kích bình thường tổn thương vương đạo cảm giác dịu chém đi xuống xúc cảm so pháp trượng tốt hơn nhiều rồi có loại quyền quyền đến thịt nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời gian kế tiếp hết thể đều rất bình tĩnh tại tìm nông phu so giờ y cờ cờ tiếp vào thu về khôi lỗi c h i tâm nhiệm vụ về sau vương đạo năm người liền an tâm lưu tại nông trường thăng cấp mặc dù m ỗ i cái khôi lỗi chỉ có thể cung cấp hơn một trăm điểm kinh nghiệm nhưng mấy người cày quái hiệu suất rất cao đặc biệt là vương đạo chỉ cần xuất thủ chính là dây k h ô i lỗi chi tâm tỷ lệ rơi đồ không tính thấp cho nên tổng hợp tính được thu hoạch được kinh nghiệm tốc độ cũng rất nhanh thời gian trôi qua không biết trôi qua bao lâu về sau theo giới chân dâng lên kim quang vương đạo thành công lên tới cấp m ộ ư ơ i ba hòn đá nhỏ bọn người cũng lần lượt đạt tới cấp m ộ ư ơ i hai vô hạn chiến đoàn toàn thể đạt tới tiến vào hoàng hôn hoang dã cái phó bản kia tiêu chuẩn vương đạo phát hiện có thể thăng cấp so với những người khác nhanh gấp đôi kinh nghiệm hiệu quả đưa đến tính quyết định tác dụng nhắc lên gấp đôi kinh nghiệm hãn đột nhiên nhớ tới đi giúp hắn đại diện bất động sản cửa hàng thuê địa tinh lô kỳ không biết phòng của ta sản thương cửa hàng thuê thế nào nếu như thu hoạch kim tệ tương đối nhiều lời nói. ta có hay không có thể tiếp tục đi mua càng nhiều bất động sản cửa hàng trong lòng đột n h i ê n dân g lên ý nghĩ này vương đạo cảm thấy hắn cần về thành nhìn xem dù sao một mực buồn tệ cày quái thăng cấp hơi không kiên nhẫn mà lại hắn hiện tại lên tới cấp m ộ ư ơ i ba lại đợi ở trong đội ngũ cái kêu mọi người vợ ư t cấp giết quái thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm cũng sẽ giảm xuống nghĩ tới đây vương đạo rốt cuộc đời không được mọi người cày quái đến bây giờ có mệnh hay không muốn không về thành nghỉ ngơi một hồi đề nghị của hắn được đến thọ tiểu lãnh bọn người nhất trí đồng ý đặc biệt là lạc đường ngôi sao bởi vì hầu như không cần tăng máu cho nên nàng chỉ có thể ở nơi đó làm nhìn xem n h dẫn đầu, dẫn đầu trải qua thời gian dài như vậy cùng một chỗ thăng cấp một đám người quan hệ trong đó cũng là càng thêm rất quen một h a n hiểu rõ về sau lẫn nhau cũng đều đại khái hiểu rõ một chút tình huống tỷ Tì như trong mấy người đại la lụy thọ tiểu lánh vậy mà là lớn tuổi nhất đã hai mươi tuổi là l o n g kinh đại học một tên năm thứ hai đại học học sinh lại thì như lạc đường ngôi sao vậy mà cũng là giang châu người sắp tại nghỉ hè về sau lên đại học t r ư n g hợp chính là lạc đường ngôi sao giống như hòn đá nhỏ thi đậu đại học đều là l o n g kinh đại học có thể thi đậu l o n g kinh đại học có thể nói mấy cái này đều là học bá dù sao kia là hoa hạ khu tốt nhất đại học một trong hiểu rõ đến cuối cùng phát hiện vô hạn chiến đoàn năm người bên trong có ba người tại giang châu chỉ có hòn đá nhỏ cùng thọ tiểu l ã n h tại l o n g kinh nói đến hậu thiên ta sẽ đi một chuyến l o n g kinh mọi người muốn hay không tìm cơ hội mặt đối mặt một chút vương đạo nghĩ đến muốn cùng hạ lưu ly đi quyền sư chứng nhận không khỏi thuận miệm nói ai ngờ lời này vừa nói ra sau đó á nhỏ dưới sự dẫn dắt của vương đạo thẳng hướng trang viên nhỏ bước đi bọn hắn không có chú ý tới có mấy cái người chơi theo cửa thành nơi đó liền xa xà theo sau đôi mãi cho đến mấy người tiến vào trang viên nhỏ mới đ i lại địa phương âm thầm rời đi chương chín mươi mốt lô kỳ ông t h u m bước đầu tiên chương chín mươi một lô kỳ ông chu m ớ c đầu tiên đây chính là chúng ta vô hạn chiến đoàn trụ sở sao rất xinh đẹp một cái trang viên nhỏ thọ tiểu lãnh bọn người vừa vào cửa liền trái xem phải xem đối với đoàn đội trụ sở tràn ngập hiếu kỳ tại vương đạo cho mấy người thiết lập có thể tự do ra vào quyền hạn về sau bọn hắn cũng lập tức tiến vào tinh lực r ồ i r à o trạng thái gấp đôi kinh nghiệm thời gian bắt đầu tích lũy a ta chủ nhân vĩ đại người rốt cục trở về một cái da xanh địa tinh đột nhiên xuất hiện trong mắt mọi người sau đó nhìn về phía mấy người khác trời ạ ta nhìn thấy cái gì hai vị mỹ lệ nhân loại nữ sĩ chủ nhân đây là ngươi phối ngẫu sao lộ kỳ bỗng nhiên xuất hiện để hòn đá nhỏ mấy người giật này mình bất quá rất nhanh liền nghe ra đây là đoàn trưởng của bọn hắn nhận biết vương đạo dợ khóc dợ cười cái này tên nhỏ con nói h i ệ u nói vượn cái gì đâu mắt nhìn thấy thỏ tiểu lánh liền muốn báo nổi lạc đường ngôi sao cũng là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ hắn tranh thủ thời gian dắt lấy lộ kỳ đi hướng bên cạnh một căn phòng các ngươi trước bốn phía nhìn xem nghỉ ngơi một chút ta có chút chuyện cần phải làm xuống nói tại hòn đá nhỏ bọn người trong hai mặt nhìn nhau nhanh chóng rời đi trong gian phòng vương đạo dặn dò lộ kỳ không nên nói lung tung sau đó hỏi thăm để nó làm sự tình như thế nào hỏi một chút một đ ế n bất đ ộ n g sản c ử a hàng t h tình, u ê sự t i ể u gia xanh lập t ứ c t i n h t h ầ n t ỉ n h táo. Chủ n h không hổ â n ngươi là vĩ được ạ i thỉnh t g cầu ngay mạo hiểm g từ đầu còn t i tốt nhận c biểu lộ, s được thỉnh o cầu ngay từ đầu còn tốt nhận được thỉnh cầu rất ít về sau không biết nguyên nhân gì tất cả chủ thành cầm quyền đại sảnh như ong vỡ tổ đến vô số mạo hiểm giả Bọn hắn đem có thể thuê bất hắn động sản cùng cửa hàng càn thể thuê đem đều có cửa quét khi ô n còn, vương g đạo t sản thu sạch xảy đến thỉnh cầu. Thật lớn trận thế đem các chủ thành chấp chính quan đều giật mình, không rõ xảy ra chuyện thu Thật thế giật chủ chấp Khi cầu. đều các đem rõ ra gì. biết được toàn bộ đều là thuê bất động sản cửa hàng thời điểm các chấp chính quan đều yên lặng để cao mấy lần giá tiền cho dù như thế trừ vương đạo có được những cái kia bất động sản cửa hàng cái khác phạm là có thể thuê đều bị rất nhanh thuê ra ngoài dù sao vẫn là có hệ thống quy tắc giới hạn những này chấp chính quan làm sao biết cái gì gọi là vật hiếm thị quý khi cái khác tương đối tiện nghi bị thuê không còn liền chỉ còn lại vương đạo sáu trăm m ư ơ i tám chỗ bất động sản cửa hàng chỉ là khi bọn hắn tìm tới có quyền thuê những địa phương này nở tờ cờ lúc đối phương mở ra giá cả khiến người nghẹn họng nhìn chân chối tương đối cái khác chấp chính quan thuê nhiều nhất hai kim tệ mỗi tháng giá cả cái này gọi lộ ký địa tinh nở tờ cờ trực tiếp lật mười lần đáng g i ậ n nhất chính là tại nhân loại ba mươi sáu tòa chủ thành những cái kết nhưng thuê bất động sản cửa hàng bên trong khoảng chừng một nửa đều tại cái này đáng ghét địa tinh danh nghĩa rất nhiều người chơi cùng thế lực không có cướp được thuê địa phương nhao nhao tại quan phương diễn đàn phát bài viết công kích bọn hắn cho rằng đây là quan phương thu bút muốn mượn này cướp lấy người chơi tài chính đáng tiếc những n à y t i ế p mời không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. trong trò chơi những cái kia thuê giá cả 1 ư 2 5 kim tệ mỗi tháng bất động sản cửa hàng vẫn như cũ treo ở nơi đó rất nhiều người chơi chính ở chỗ này mở miệng chống lại hiệu triệu mọi người không muốn đi thuê giá cao bất động sản cửa hàng cái này tương đương với mười mấy vạn điểm tín dụng mỗi tháng so trong hiện thực những cái kia hoàng kim cửa hàng lớn đều quý đây là đem người chơi làm dây béo thẳng đến có người chơi phát hiện treo tại cái kia 618 chỗ bất động sản cửa hàng đã lặng lẽ thuê ra ngoài mấy chỗ cái này giống như là mở một cái lỗ hỏng sau đó ngắn ngủi không đến nửa giờ sáu chỗ bất động sản toàn bộ thuê ra ngoài không có nguyên nhân khác thực tế là gấp đôi kinh nghiệm có thơm thay cái góc độ để nói bởi vì chủng tộc vấn đề nguyên tắc nhân loại phong bạo đế quốc tụ tập quá nhiều người chơi tương đối cái này khổng lồ cơ số chỉ là ba mươi sáu tòa chủ thành nhưng thuê bất động sản cửa hàng hạt cắt trong sa mạc tương đối thu hoạch được gấp đôi kinh nghiệm lấy được ưu thế đối với những thế lực kia hoặc là kẻ có tiền để nói tầm mười kim tệ tiền thuê không coi là cái gì lại nói mỗi cái địa phương còn có thể dung nạp ba mươi một trăm năm mươi người không giống nhau cửa hàng còn có thể mở tiệm làm ăn đặc biệt đối với rất nhiều đại thế lực để nói bọn hắn đã tại đầu nhập tài chính bồi dưỡng sinh hoạt người chơi vô luận là d ư t h may vá r e n đúc chờ chuyên nghiệp còn là nấu nướng câu cá chờ sinh hoạt kỹ năng cũng bắt đầu có ý thức bồi dưỡng mỗi cái thế lực lớn đều có ánh mắt rất cao người bọn hắn có thể nhìn ra những n à y chuyên nghiệp cùng sinh hoạt kỹ năng tiềm lực mặc dù giai đoạn trước cần đầu nhập đại lượng tài chính đi bồi dưỡng nhưng là đến trò chơi mở ra càng nhiều nội dung nhất định có thể lấy đến tác dụng không tưởng tượng nổi nói như vậy những cái kia bất động sản cửa hàng đều thuê ra ngoài rồi nghe tới sự tình từ đầu đến cuối vương đạo vì chính mình dự kiến trước điểm cái lai、like. xem ra một lá ba khô cái kia bất cờ đi đúng rồi gấp đôi kinh nghiệm dụ hoặc để tất cả người chơi điên cuồng đương nhiên chủ nhân vĩ đại trừ ngài phân phó lưu lại chỗ kia cùng trước đó thuê ra ngoài ta hết thể thuê ra ngoài sáu trăm mười lăm chỗ l ô kỳ cố gắng ngỡ ngực xem ra phi thường kiêu ngạo nói nó lấy ra một cái to lớn túi tiền giao cho vương đạo hệ thống thu hoạch được kim tệ mười nghìn sáu trăm bốn mươi tám ai vương đạo loại này nháy mắt phất nhanh cảm giác ai hiểu mặc dù có chuẩn bị hay là bị cái này to lớn kinh hỷ nệch o á n g nửa ngày khi hắn kịp phản ứng phát hiện l ô kỳ còn tại chăm chú nhìn hắn trong ánh mắt tràn đầy khát vọng đầu ó c nhất truyền liền biết cái này tiểu ra xanh đang suy nghĩ gì Thì、tay i n t lấy ra mười một mai kim tệ đưa cho nó vương đạo mở miệng cười đây là phần thưởng của ngươi nói sẽ tưởng thưởng cho ngươi liền sẽ không n u ố t lời lô kỳ nhảy dựng lên tiếp nhận kim tệ vui vẻ nhảy lên địa tinh vũ đạo làm vương đạo mua nô lệ nó hết thệ đều thuộc về đối phương coi như bị đổi ý nó cũng là không có năng lực phản kháng cầm tới kim tệ trước đó vương đạo trong lòng ý nghĩa k i càng thêm mãnh liệt hắn mang lô kỳ ra khỏi phòng tìm tới hòn đá nhỏ bọn người lô kỳ là ta thuê nở tờ cờ đồng bạn các ngươi có thể đem nó coi như trang viên nhỏ còn ra vương đạo cùng mấy người giới thiệu sau đó tiếp tục nói ta có cái một mình nhiệm vụ Cần mang n ra lộ kỳ vậy thì tốt bốn người các ngươi phối trí coi như hoàn chỉnh trước đi thử một chút độ khó nếu như ta không có kịp thời đổi tới t r ư ớ chương chín á i tán n mươi hai xuống dốc trung y thế gia truyền nhân chương chín mươi hai xuống dốc trung y thế gia truyền nhân xe nhẹ đường quen chạy tới cầm quyền đại s ả n h vương đạo tùy tiện tìm tới chấp chính con nghẹn đạm mạn không có nhìn thấy lộ kỳ nói tới tiếng người huyên náo hiện tượng đoán chừng là bởi vì tất cả bất động sản cửa hàng đã bị thuê hoàn tất nguyên nhân làm vương đạo đối với ễn đạo mạn đưa ra nhu cầu của mình vị này chấp chính quan lúc này nhảy dựng lên chủ thân ở trên nam tước ngươi còn muốn mua bất động sản cùng cửa hàng không trách ễn đạo mạn kinh ngạc như thế bởi vì vương đạo trước đó đã tại hắn cái này mua rất nhiều chỗ địa sản đúng vậy chấp chính quan đại nhân ta nghĩ làm đế quốc nam tước h ẳ n không có mua số lượng hạn chế à? vương đạo rất lễ phép trả lời nghe vậy ễn đạo mạn thần sắc có chút do dự thân là chấp chính quan hắn là biết chủ thành hiện tại bất động sản cửa hàng thuê có bao nhiêu nóng này dù cho đem giá cả để cao ba lần cũng không mở miệng. trước h ể n mắt vị này mạo hiểm giả là đế quốc nữ thân vương tự mình sắp phong nam tước hắn không có quyền lợi ngăn cản đối phương mua bất động sản cửa hàng quyền lợi đem giá cả để cao ba lần đã là chấp chính quan cuối cùng g i d y ruộng một khác đồng hồ về sau vương đạo mang lộ kỳ đi ra cầm quyền đại sành tại trong túi đeo lưng của hắn lại thêm ra mười mấy phần bất động sản cửa hàng khế đất đây đều là trước đó vương đạo chọn còn lại những cái kia vị trí không tốt hoặc là hiệu quả không cao bất quá bây giờ thị trường b ư ớ c lửa như vậy kia liền toàn bộ cầm xuống có thể gặp may mắn bán đi một viên công hội lệnh b à i lại vừa lúc trở thành năm tước như vậy loại này c h ữ hàng chủ thành địa sản cơ hội sao có thể bỏ lỡ bởi vì cái gọi là ngày cùng không lấy phản thụ tội lỗi mỗi cái chủ thành nhưng cầm cho thuê mượn mua bán bất động sản cửa hàng có hạn vị trí tốt đã toàn bộ cầm xuống còn lại có thể mua bao nhiêu chính là bao nhiêu thời gian trôi qua như là một ngày trước như thế vương đạo mang lộ kỳ bôn ba tại từng cái giữa chủ thành khi hắn đem vừa tới tay kim tệ tiêu hết trở lại lục giá thành tất cả bất động sản cửa hàng khế đất cộng lại đã đạt tới một một chỗ theo thường lệ đem trao quyền giao cho lộ kỳ vương đạo mang nó tiến về mổ lở rộ gia tộc khế đất mảnh đất kia phương bởi vì mới nhất được đến khế đất đã thuê ra ngoài chỉ có thể chờ đợi một tháng sau lại thu lấy tiền thuê cho nên không có gì bất ngờ xảy ra cái này một một một chỗ bất động sản cửa hàng chính là kết quả sau cùng vương đạo mua những n à y khế đất hết thể tốn hao đại khái hai vạn kim tệ nhân loại phong bạo đế quốc tất cả thứ cấp chủ thành nhưng thuê mua bán bất động sản cửa hàng cơ h ộ i đều rơi vào trong tay hắn còn sót lại cực ít cực ít đoán chừng cộng lại cũng không có mấy chỗ còn là loại kia phế liệu vị trí chỉ cần thiên khải thế giới còn tại mở máy chủ những chủ thành này không có thất thủ như vậy đây đều là hắn cố định tài sản có lẽ những này tài sản cộng lại đối với những cái kia đại tập đoàn đến nói cũng không tính là gì nhưng bọn chúng để vương đạo có một cái quật khởi khả năng về sau sáng tạo thế lực cũng có tư cách nhất định mảnh đất này khế vị trí cơ hồ xem như lục giá thành tốt nhất ta dự định đem hắn cải tạo thành phòng đấu giá giao cho ngươi quản lý vương đạo vừa đi một bên cùng bên cạnh l ỗ kỳ nói chuyện vinh hạnh cực kỳ chủ nhân vĩ đại ta sẽ đem hắn chế tạo thành toàn thế giới tốt nhất phòng đấu giá vị này trước đó c u ộ n mình tại trong lồng sắt đ ị a tinh nô lệ giờ phút này tràn ngập tự tin đi trên đường mọc ra t hai nhọn đầu cào cao dơ lên quản lý 10000 h một chỗ bất động sản cửa hàng địa tinh l ỗ kỳ tràn ngập tự hào đây chính là tài phú mang đến lực lượng không phân chủ n g tộc một chủ một bộ chính đi tới vương đạo đột nhiên t h o á n g nhìn một cái thân ả n h quen thuộc lãng tử miêu nhân phụng hắn làm sao xuất hiện ở đây mang n g hoặc hắn lặng lẽ đi theo cái này tại tân thủ thôn liền cùng vương đạo kết toán xạ thủ sớm đã chuyển trước trên thân mấy cái bộ vị lõe lục quang xem ra tích lũy không ít trang bị lãng tử miêu nhân phụng cuối cùng tiến vào một nhà tử h quán ngồi ở chỗ đó tựa hồ đang chờ người vương đạo đi vào theo tìm một cái góc ngồi xuống đồng thời cùng người phục vụ điểm một chén rượu mạch hắn mang bởi vì hoan mặt nạ lại có một lơi bờ lớn cho nên lãng tử miêu nhân phụng không có nhận ra hắn một lát sau có người chơi đi tới là cái gọi ta không phải dược thần nhân loại thuật sĩ giá đỡ thật là lớn không hổ là thánh vực nổi danh luyện dược đại sư lãng tử miêu nhân phụng đi đầu mở miệng sau đó tiếng nói nhất tr cân nhắc thế nào muốn hay không gia nhập chúng ta kiếm vũ phòng làm việc yên tâm ngươi cùng hình đệ mình công hội mâu thuẫn chúng ta kiếm vũ có thể xử lý thuật sĩ người chơi là cái hơn hai mươi tuổi thanh niên ngay vậy thần sắc bình tĩnh tựa hồ lãng tử miêu nhân phụng không phải tại nói chuyện cùng hắn chỉ là cẩn thận quan sát có thể phát hiện thanh niên đáy mắt có một vệ hóa không đi đau thương gia nhập kiếm vũ đãi ngộ thế nào nửa ngày đi qua ngay tại lãng tử miêu nhân phụng đi tới không kiên nhẫn lúc thanh niên thanh âm nhàn nhạt, nhạt văng lên kiếm vũ phòng làm việc không đúng hiện tại phải gọi kiếm vũ công hội chúng ta sẽ cho ngươi tài nguyên giúp ngươi sông chuyên nghiệp đẳng cấp mỗi tháng tiền lương một năm vạn lãng tử miêu nhân phụng không cần nghĩ ngợi trả lời đương nhiên làm đại giới ngươi tại thiên khải thế giới bên trong luyện chế tất cả dược tề đều thuộc về kiếm vũ tất cả bao quát c h í n h ta nghiên chế dược tề thuật sĩ thanh niên tựa hồ không thể tin vào thai của mình nhịn không được hỏi ra âm thanh nghe tôi chất vấn lãng tử miêu nhân phụng con ngươi đảo một vòng ngự a khí hơi hỏa hoãn đương nhiên bất quá chúng ta có thể cho ngươi một phần trăm t r í c phần trăm cuối năm còn có tiền thưởng thế nào điều kiện đã rất hậu đãi có thể so với kiếm vũ tinh anh người chơi nói muốn gặp thanh niên không hề bị lay động lãng tử miêu nhân phụ n g ánh mắt ngưng lại ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng trừ đầu nhập kiếm vũ ngươi không có lựa chọn nào khác không muốn không biết tốt xấu lãng tử miêu nhân phụ n g đứng người lên ở trên cao nhìn xuống nhìn qua thanh niên huynh đệ minh hội trưởng thế nhưng là đối với ngươi xuống lệnh truy sát chỉ cần một ngày đợi tại game giả lập thế giới ngươi liền một ngày không có cách nào bình thường trò chơi liền ngay cả ra khỏi thành hái thuốc cũng không được một phen mật đường tăng lớn đồng lãng tử miêu nhân phụ nhìn xem thanh niên do dự ánh mắt không khỏi trong lòng đại ý thánh vực trước ba luyện dược sư thì thế nào còn không phải tùy tiện bị tàn nắm nghĩ đến tự mình hoàn thành một kiếm phun huyết phân phó còn đệ thấp không ít giá cả lãng tử miêu nhân phụng liền không nhịn được vui vẻ ngay tiếp theo nhìn xem thuật sĩ thanh niên ánh mắt cũng thuận mắt hắn lập tức trở thành tinh anh thành viên vị này ta không phải dược thần không thể bỏ qua công lao vị huynh đệ tiên là chuyên công luyện dược sinh hoạt người chơi một giọng nói nam bỗng nhiên vang lên đánh gậy ta không phải dược thần do dự cũng làm cho lãng tử miêu nhân phụng lấy làm kinh hãi lãng tử miêu nhân phụng không hiểu cảm giác thanh em này có chút quen thuộc nhưng nhất thời lại nghị không ra thuật sĩ thanh niên ngay tại do dự muốn hay không đáp ứng gia nhập kiếm vũ bởi vì không gia nhập lời nói đắc tội h u y n h đệ minh hắn đoán chừng liền học phí đại học đều kiếm không đủ chớ nói chi là trả thù h u y n h đệ minh hội trưởng vậy đơn giản tiên phương giả đàm nghe t ớ i vương đạo tra hỏi thanh niên không có để ý thuận miệng trả lời đương nhiên ta tính được hoa hạ khu cổ trung y thế gia truyền nhân mặc dù bây giờ trở nên cô đơn nhưng tại dược lý trên nghiên cứu vẫn còn có chút năng lực nói đến lợi dược thuật sĩ thanh niên thần sắt trở nên tràn ngập tự tin rất có việc nhân đức không nhường ai cảm giác chương chín mươi ba dự cảm không tốt chương chín mươi ba dự cảm không tốt vương đạo có thể thấy được thanh niên trên mặt tự tin không phải trang hẳn là có bản lĩnh thật sự ở trên người hắn nghĩ tới người trong kho hàng còn có cùng cùn mục chi tâm cùng một chỗ hít bụi mấy cái dược thể phối phương trong lòng làm xuống một cái quyết định nếu như không hài lòng kiếm vũ công hội đ á n ngộ có thể đến tọa độ hai trăm m ư ơ i bảy năm trăm tám mươi bốn ơ i đó tìm ta vương đạo hướng ta không phải dược thần phát đi một cái h ả o hữu mời sau đó mang lộ kỷ quay người rời đi người tên là gì kiếm vũ sự tình cũng dám nhúng tay không nghĩ tại thiên khải bên trong hôn rồi lãng tử miêu nhân phụng không nghĩ tới còn có người nâng tay trên lúc này đối với vương đạo bóng l ư n g kêu gạo ta không phải dược thần nghe tới vương đạo lời nói vốn không có để ý bất quá lúc này hệ thống đột nhiên vang lên nhắc nhở hệ thống người chơi đạo tam sinh mời ngươi trở thành hảo hữu xin hỏi có đồng ý hay không là hắn là một cái game giả lập vòng tròn lao điều tân thủ thôn giai đoạn liền làm mưa làm gió đạo tam sinh hắn tự nhiên biết trên diễn đàn một lá ba khô phát thiếp mời hắn nhìn qua đối với đạo tam sinh cái này pháp sư thực lực có hiểu biết có lẽ hắn có thể giúp được ta trong lòng không khỏi chuyển qua ý nghĩ này ta không phải dược thần khẽ cắn môi lựa chọn tiếp nhận hảo hữu mời đối với lãng tử miêu nhân phụ áy náy cười một tiếng hắn quay người hướng đi xa vương đạo đuổi theo đến miệng con vịt bay rồi lãng tử miêu nhân phụng bị biến cố bất thình lình này làm rộng không nghĩ ra vì sao ta không phải dược thần sẽ cải biến chủ ý còn như thế đột ngột người cũng không nên hối hận kiếm vũ không phải ngươi muốn tới thì tới bị huynh đệ mình truy sát thời điểm cũng không nên khóc đối với ta không phải dược thần bóng lưng lãng tử miêu nhân phụng ý đ ồ đem hắn vắn hồi chỉ tiếc đối phương chỉ là thân hình dừng lại cuối cùng vẫn là nhanh chóng rời đi thảo trong tự quán lãng tử miêu nhân phụng ký một quyền nện trên bàn ta không phải dược thần đuổi theo ra đến về sau phát hiện vương đạo thân ảnh đã biến mất Tại đúng vậy chủ nhân bất quá cái này cửa hàng cần cải tạo một chút phòng đấu giá còn cần một cái vang dội danh tự lô kỵ cẩn thận quan sát một chút nói ra ý nghĩ của mình liên gọi lục giã thành đệ nhất phòng đấu giá đi đơn giản dễ nhớ cái khác đều giao cho ngươi vương đạo cảm giác mua cái này địa tinh nô lệ rất sáng suốt hắn hoàn toàn có thể làm v ù n g tay t r ư ờ n g quỹ ngươi chính là thiên khải đệ nhất bạo pháp đạo tam sinh thanh âm ở sau lưng v ă n g lên không quay đầu lại vương đạo liền biết là trước đó cái tia thuật sĩ thanh niên khoe miệng lộ ra một vòng nụ cười loại này phá hư đối thủ kế hoạch cảm giác thật sự sảng khoái đương nhiên đi chúng ta đi vào trò chuyện vương đạo mang lộ kỳ đi vào cửa hàng sau lưng thuật sĩ thanh niên một chút do dự cũng đi vào theo nhìn thấy trên người mình xuất hiện tinh lực dồi dào t r ạ n thái ta không phải dược thần ánh mắt lộ ra một vòng nga ước loại này tư nhân bất động sản cửa hàng hắn cũng muốn thuê đáng tiếc không bỏ ra nổi kim tệ cũng không giành được trong cửa hàng vương đạo đem ẩn tàng biệt danh đẳng cấp hiện ra cái kia cao tới cấp m ộ ư ơ i ba đẳng cấp để thanh niên nhìn m ấ y mắt ta đắc tội một cái thế lực lớn ngươi xác định muốn mời chào ta ta không phải dược thần có chút không xác định hỏi hiển nhiên trong khoảng thời gian này thâm thụ cái kia thế lực chạy ép vương đạo biết hắn nói chính là kia cái gì huynh đệ minh công hội có lẽ hiện tại lại nhiều một cái kiếm vũ công hội bất quá làm ộ t cái tại tân thủ thôn liền cùng kiếm vũ đòn k h i ê n bên trên người chơi như thế nào lại quan tâm cái này coi như tăng thêm một cái huynh đệ minh lại như thế nào những cái kia không cần ngươi quan tâm là ta sự tỉnh ngươi chỉ cần chuyên tâm nghiên cứu thuốc của ngươi chuyên nghiệp là được vương đạo ngữ khí nhàn nhạt, nhạt phát thảo một phần hợp đồng đưa tới ta đạo tam sinh còn không có sợ q u ai a chờ sau này ngươi liền biết ngay vậy ta không phải dược thần khẽ giật mình bị vương đạo tự tin lây nhiễm hắn đem hợp đồng nhận lấy nhìn kỹ l i ế mắt so trước đó kiếm vũ cho điều kiện hậu đãi quá nhiều thậm chí để hắn hoài nghi vương đạo mục đích hợp đồng đại thể chính là nói vương đạo sẽ cung cấp thăng cấp chuyên nghiệp đẳng cấp tất cả tài nguyên bao quát hy hữu phối phương vân vân đến nội thủ lao cho hai loại lựa chọn một loại là một trăm điểm tín dụng một tháng nhưng là tất cả sản xuất về vương đạo tất cả một loại chính là không có cố định tiền lương nhưng là hắn sản xuất tất cả dược tể tiền lợi có thể được chia một thành ta không phải dược thần không có quá nhiều do dự liền lựa chọn loại thứ hai hắn đối với chính mình có tự tin dựa theo hợp đồng nói tới từ đây tại thiên khải thế giới bên trong hắn liền cùng vương đạo khóa lại cùng một chỗ mặc dù cái này cũng cơ hồ tương đương với một cái hợp đồng b ả n t h â n nhưng đối với cùng đường mạt lộ ta không phải dược thần đến nói đã coi như là một cái kết quả tốt nhất lão bản ta muốn bắt đầu sông chuyên nghiệp đẳng cấp lời nói giai đoạn trước cần nhất định tài chính khởi động hợp đồng đã ký ta không phải dược thần rất mau vào đi trạng thái vương đạo gật gật đầu đem trên thân còn sót lại mười mấy mai kim tệ bên trong lấy ra mười mai giao cho hắn cái này kim tệ trước cho ngươi giai đoạn trước thứ cần thiết trước chính mình mua đi ta cho ngươi lấy hai cái dược t ệ phối phương ta không phải dược thần tiếp nhận kim tệ đi theo vương đạo sau lưng hắn nói với vương đạo dược t ệ phối phương có chút hiếu kỳ nghĩ đến lấy đối phương thực lực những cái k i a phối phương hẳn là không kém mấy phút đồng hồ sau lục giã thành cửa ngân hàng lão bản cái này thạch nạc cồn đoạn chi lực dược tề hiệu quả quá mạnh đi còn có cái này ma pháp cộng minh dược tề là tỷ lệ phần trăm tổn thương Hi c ũ nơi g rất đó là ta do binh đoàn trụ sở ngươi trước ở nơi đó sông chuyên nghiệp đẳng cấp đằng sau ta sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi một gian cửa hàng cho ta không phải dược thần hỏa cải bánh vương đạo đổi đi hai người hắn hỏa bánh cũng không phải chống không kém nhất chờ một tháng thời gian liền có thể chống đi cửa hàng cho ta không phải dược thần mọi chuyện xử lý hoàn tất vương đạo chuẩn bị đi tìm hòn đá nhỏ bọn hắn hiện tại lý thiết trụ đã cấp m ộ ư ơ i hai chuẩn như vậy chuẩn bị cho hắn kinh h ỉ cũng có thể lấy ra nghĩ đến cái kia ngu ngơ b ả n thân cầm tới cùn mục chi lực cùng tín ngưỡng chi vọt về sau biểu lộ vương đạo khoe miệng nhịn không được lộ ra nụ cười bất quá có chút kỳ quái chính là thời gian trôi qua lâu như vậy hòn đá nhỏ bọn người vậy mà không có tại kênh đoàn đội nói chuyện t i ế m chẳng lẽ cái kia kêu, kêu rên giếng mỏ phó bản độ khó quá cao khai hoang quá mức gian nan vương đạo nhịn không được trong lòng thầm nghĩ mở ra đoàn đội nói chuyện thím hắ Ta như vậy vương đạo liền chuẩn bị một mình đi lợi cấp thế nhưng là mấy phút đồng hồ sau hắn cảm giác có chút không thích hợp lẽ ra đi qua lâu như vậy trong đoàn đội người đều nhìn thấy tin tức mới đúng đặc biệt là hòn đá nhỏ y theo thường ngày kinh nghiệm dù cho đang đánh bút cũng sẽ hồi phục mới là trong lòng có chút dự cảm không tốt vương đạo tại hào hữu bên trong tìm tới hòn đá nhỏ Tảng đá, chuyện người gì đá, các xảy ra, l à một sao đều Đại đại buông xuống. 94, đại buông xuống. không hồi hơi thở. Chương chiến Chương chiến âm m lát sau vẫn chưa hồi phục vương đạo trong lòng dự cảm không tốt càng sâu thanh hảo h ư u bên trong có thể rất rõ ràng nhìn thấy hòn đá nhỏ còn online nhưng chính là không hồi âm hơi thở không muốn giả chết lập tức nói cho ta xảy ra chuyện gì không phải ta nhưng sinh khí vương đạo ngữ khí trở nên nghiêm khắc cảm thấy hòn đá nhỏ bọn người có việc giấu diếm hắn thật lâu rốt cục tại hơi không kiên nhẫn lúc thanh hảo hữu nhắc nhở vang lên mở ra xem chính là hòn đá nhỏ gửi tới tin tức theo n hòn đá nhỏ đức quán kể rõ hắn cũng trầm trầm hiểu rõ sự tỉnh từ đầu đến cuối nguyên lai、like、theo bọn hắn trở lại lục giá thành liền bị tung hoành gia tộc người phát hiện một mực có người tại trang viên nhỏ bên ngoài nhìn chằm chằm hòn đá nhỏ bọn người chỉnh đốn tốt theo trang viên nhỏ ra ngoài hành tùng của bọn hắn vẫn bị đối phương nắm giữ khoảng cách phó bản kêu trên giếng mỏ còn có một nửa khoảng cách thời điểm thọ tiểu lánh liền phát hiện trước nhất mấy người bị theo dõi bất quá đối phương chỉ là xa xa treo cũng không có độc thủ bây giờ nghĩ lại là không có phát hiện vương đạo tung tích cho nên muốn đợi hắn xuất hiện mới xuống tay phát hiện bị theo dõi về sau mấy người rõ ràng lúc này về lục giã thành đã tới không kịp chỉ có thể không chút biến s ắ c tiếp tục đi rốt cục nhanh đến kêu trên giếng mỏ thời điểm người theo dõi rốt cục nhịn không được hiện thân theo hòn đá nhỏ miêu tả chỉ bọn hắn nhìn thấy liền có vượt qua một trăm vị người ch đằng sau còn có rất nhiều liên tục không ngừng chạy đến dẫn đầu chính là trước đó bảo hải tung hoành cùng một vị khác đạo tặc người chơi bọn hắn đem hòn đá nhỏ mấy người bao bọc vây quanh bảo hải tung hoành hỏi thăm hòn đá nhỏ bọn người vì sao vương đạo không có cùng bọn hắn cùng một chỗ bây giờ ở nơi nào hòn đá nhỏ bọn người tự nhiên không có khả năng nói thọ tiểu lanh càng là trực tiếp tiến vào tiềm hành trạng thái thấy thế tung hoành gia tộc người cũng biết đối phương không chịu khuất phục lúc này liền muốn dưới sự chỉ huy của bảo hải tung h à n h độc thủ lúc này bên cạnh cái kia thích g n bún h c đạo tặc người chơi ngăn cản tung h à n h gia tộc sau đó cùng bảo hải tung h à n h thầm thầ vài giây đồng hồ qua đi trừ tiềm hành bên trong thỏ tiểu lãnh những người khác lâm vào kỹ năng khống chế mấy trăm tên người chơi dưới sự vây công hòn đá nhỏ mấy người đều làm tốt tùy thời treo về thành chuẩn bị có ai nghĩ được tiếp xuống sự t ì n h phát triển ở ngoài d ữ liệu đối phương tựa hồ cũng không muốn trực tiếp giết chết bọn hắn hàn băng pháp sư băng hoàn thuật tác ma thuật sĩ sùng vật mị hoặc thuật á o năng pháp sư giảm tốc thuật chờ một chút các loại khống chế kỹ năng thay nhau ra trận b a o hải tung hoành bọn hắn cứ như vậy một mực trêu đùa hòn đá nhỏ bọn người để bọn hắn một mực ở vào thụ khống chế trạng i thậm chí liền ngay cả pháp sư h i hữu kỹ năng ác ý biến hình thuật cũng c ó xuất hiện mà lại đối phương nhìn chằm chằm vào lạc đường ngôi sao sử dụng cứ như vậy trừ thỏ tiểu lánh xem thời cơ sớm chạy ra vòng đây những người khác cứ như vậy bị vây quanh ở một vòng tròn bên trong mấy trăm tên người chơi thay nhau ra trận trào phúng hòn đá nhỏ mấy người còn có người chơi tại tìm các loại góc độ tựa hồ đang quay chụp video nhìn thấy loại tình huống này hòn đá nhỏ mấy người đã rõ ràng đối phương dụng ý chính là muốn dùng loại phương thức này đ ế nhục nhã bọn hắn đồng thời đem video phát đến trên mạng nhờ vào đó đem không biết nơi nào vương đạo hấp dẫn tới lấy báo trước đó thù hận nếu như vương đạo không lộ diện cái kia tốt hơn từ đây có thể để hắn thanh danh mất sạch nghe đến đó vương đạo cũng hiểu được chỉ sợ không chỉ có tung hoành gia tộc cái kia thích gan bún ốc cũng là cùng hắn có cửa á n chỉ là hắn n g h ĩ không ra lúc nào đắc tội qua người này nghĩ đến đối phương nhìn chằm chằm vào lạc đường ngôi sao dùng ác ý biến hình thuật một cái ý niệm trong đầu đột nhiên phun lên náo hải chẳng lẽ là trước kia tại ven hồ c h ấ n nhỏ bị ta trêu đùa cái kia chiến sĩ người chơi đại l n g cầu liệp cầu chiến đoàn vương đạo phân ra tâm thần mở ra quan phương diễn đàn quả nhiên rất nhanh liền nhìn thấy một cái bị đội lên hàng đầu t i ế p mời đạo tam sinh huynh đệ cùng bạn gái bị thiên khải đệ nhất bạo pháp có tiếng không có miếng mặc dù có một đoạn thời gian không có lộ ra ánh sáng nhưng vương đạo nổi tiếng vẫn còn rất cao trước đó tân thủ thôn thường thường toàn bộ sẽ vở thông báo đều xuất từ hắn tính được thiên khải thế giới danh nhân hiện tại đột nhiên nhìn thấy liên quan tới đạo tam sinh k ì n h bão thiết m ờ i tự nhiên gây nên đông đảo chuyện tốt người chơi vây xem đây là một cái trực tiếp tiếp cùng trước đó một lá ba khô trực tiếp tân thủ thôn cùn g mộc chi chiến đồng dạng vương đạo rất nhanh liền t ạ i trực tiếp trong hình ảnh nhìn thấy lạc đường ngôi sao cùng lý t i ế t trụ đến nỗi thọ tiểu lánh cùng hòn đá nhỏ chưa từng xuất hiện không biết là đã treo về thành hay là dùng những phương pháp khác đào thoát xuyên thấu qua trực tiếp hình ảnh tung hoành chiến đoàn đám kia người chơi c ư ờ i đến phóng đạn âm thanh đập vào mặt mà trong bọn hắn ở giữa lý thiết trụ cùng lạc đường ngôi sao giống như để t u y ế n con dối bị khống chế hoàn toàn hành động không được lý thiết trụ có tốt dù sao cũng là người tập võ ý chí tương đối kiên cường nhưng lạc đường ngôi sao dù sao cũng là cái nữ h à i tử mặc dù còn không có khóc lên nhưng thần sắc đã tiếp cận sụp đổ lúc này bà o hải tung hoành đột nhiên xích lại gần trực tiếp ống kính chỉ vào lạc đường ngôi sao hai người mở miệng đạo tam sinh ngươi hẳn là tại nhìn trực tiếp đi chúng ta đang chờ ngươi lây ha, ha ha vương đạo nhìn thấy nơi này đã sắc mặt tá hắn tùy tiện ở phía dưới bình luận vạch hai lần quả nhiên rất nhiều bình luận đều đang m a n g hắn cái tổ đây là trong nhà xí thắp đèn lường a thiên khải đệ nhất bạo pháp cũng dám gây cái này đạo tam sinh cũng quá sợ đi bạn gái cùng huynh đệ bị khi dễ thành bộ dạng này đều không xuất hiện cái gì rác rưởi bạo pháp bất quá nhất thời giấm nhằm c ứ c cho thôi loại tình huống này ta nghĩ chỉ cần đầu góc bình thường cũng sẽ không tới đi mấy trăm người làm sao đánh thắng được bình luận đủ loại có mắng vương đạo cũng có người nói tung hoành gia tộc cách làm này quá thiếu đạo đức đương nhiên cũng có rất nhiều người chơi đang khuyên hắn không muốn đi bởi vì cái này rõ ràng là một cái bẫy. Vạn nhất vương đạo đi qua, cũng bị một lá ba khô ố n g c h đại thần ta nhìn thấy trên diễn đàn tiếp mời cái này rõ ràng là cái cà bẫy nguyên nhân g tuyệt đối đừng đi qua nhất đao lưỡng đoạn huynh đệ lưu được núi xanh không sợ không có cử đốt lục dã thành lăn lộn ngoài đời không nổi đến ai lên thành về sau ta lê minh c h i dực giúp ngươi lấy lại danh dự ta không phải dực thần lão bản cái kia thích ă n bún ốc là liệp cầu chiến đoàn bọn hắn cùng kiếm vũ công hội có quan hệ ngươi phải chú ý tất cả mọi người đang khuyên hắn thận trọng không muốn đi chuyển cái này rõ ràng là cảm bẫy vũ nước g n đủ cho dù như thế vương đạo dưới chân bộ pháp nhưng không có bất cứ chút do dự nào thế giới hiện thực thực l ự của c hắn còn chưa đủ không sợ hãi liền thôi tại cái này thiên khải thế giới bên trong cũng dạng này cái kia còn chơi cái gì trò chơi thân là truyền thuyết nghề nghiệp chiến pháp giả chỉ có lấy chiến đình chi vương đạo nhìn xem trên bản đồ khoảng cách hoàng hôn hoang dã càng ngày càng gần khoảng cách ánh mắt lạnh lẽo tung hoành gia tộc l i ệ p cầu chiến đoàn ta đến rồi chương chín mươi lăm không thể ngăn cản chương chín mươi lăm không thể ngăn cản khoảng cách kêu rên giếng mỏ cách đó không xa một chỗ mấy trăm tên người chơi tụ tập ở trong này nơi này khoảng cách phó bản không xa người chơi rất nhiều cho nên bọn hắn tụ tập ở ngoại vi lại dẫn tới vô số xem náo nhiệt người chơi vây xem mà tại tất cả mọi người chính trung tâm có hai tên người chơi đang bị tùy ý chơi bừa lúc đại cá tử lão đại các ngươi đạo tam sinh đâu làm sao không thấy hắn tới cứu các ngươi sẽ không như thế không có loại a người nói chuyện vương đạo cùng lạc đường ngôi sao đều biết chính là ven hồ chấn nhỏ cái tia thuẫn giáp chiến sĩ đại lang cầu lúc này hắn mặt mũi tràn đầy tùy ý tùy tiện trao phúng ý vị lộ rõ trên mặt nghe vậy lý thiết trụ mắt h ồ trở lên căm tức nhìn đại lang cầu cầu vật nếu là tại hiện thực gặp được ngươi ta không phải đem ngươi phân đánh ra đến hắn hiện tại bị pháp sư băng hoàn thuật đóng băng tại n g u y ê n chỗ phá quân công kích còn đang làm l ệ n h đến nỗi quần bạo ý chi chỉ có thể miễn dịch trên tinh thần khống chế đối với hạn chế di động khống chế kỹ năng không dùng đại lang cầu bị uy hiếp về sau giống như là nghe được cái gì buồn ta rất sợ đó làm sao bây giờ hù chết ta ha ha ha thuẫn giáp chiến sĩ cười còn chạy đến khoảng cách lý thuyết trụ chỗ không xa tại cái kia v ốn éo thậm chí hướng hắn mân mê cái mông ngươi ngược lại là đến đánh ta n h a ta ngay ở chỗ này đến hướng nơi này ác liệt hành vi để chung quanh những người khác ồn ào cười to ở bên cạnh cố ý cố lên hò hét đánh hắn đánh hắn một tên tung hoành gia tộc người chơi tìm xong góc độ đem một màn này hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình ngay tại tất cả mọi người lực chú ý đều tại đại lang cầu cái kia tao khí trên động tác lúc một đạo lấp lóe hàn quang lưới bướuống nhiên hiện hiện 4, dịu trung điệp chém vào đại lang cầu mân mê trên nông trực tiếp đem hắn miểu sát như người mong muốn thanh âm lạnh lùng đ ố n g nhiên vang lên một tên mang theo mặt nạ người mặc pháp bảo người chơi chống rông xuất hiện biến cố làm cho tất cả mọi người vì đó ngẩn ngơ bào hải tung hoành trước hết nhất kịp phản ứng đạo tam sinh là đạo tam sinh hắn rốt cuộc đến lên cho ta đem hắn làm cho ta chết ngay vậy chung quanh tất cả mọi người khẽ giật mình nguyên lai cái này mới xuất hiện miểu sát đại lang cầu người chơi chính là đạo tam sinh thích ăn bùn ốc cũng là lần thứ nhất nhìn thấy vương đạo không nghĩ tới vừa đến đã ngay trước mặt miệu sát hắn thuộc hạ đây đối với sĩ diện hắn đến nói không khác ở trước mặt đánh mặt liệu cầu chiến đoàn người nghe ta khẩu lệnh cho ta tập kích dây đạo tam sinh để hắn ra không được lục giá thành hủy diệt liệt diễm hỏa cầu thuật cân bằng xạ kích vô số viễn trình kỹ năng theo mệnh lệnh hướng vương đạo phương hướng đánh tới mắt thấy là phải đem hắn miệu sát chỉ là làm kỹ năng đánh tới nơi đó đã mất đi thân ảnh của đối phương người đâu b a o hải tung hoành một mặt nghĩ hoặc tổng không đến mức đánh cho cặn bã đều không có a cái này dù sao cũng là game giả lập mà không phải hiện thực người đang tìm ta bên hai b ô n g nhiên vang lên thanh âm quen thuộc bào hải tung hoành mạnh mẽ quay đầu phát hiện vương đạo ngay tại sau lưng cười lạnh nhìn xem hắn cái chán nhỏ xuống mồ hôi lạnh bào hải tung hoành thế nhưng là biết đối phương lực công kích một chút liền có thể m i ệ u sát hắn chật vật hướng trên mặt đất một con lửa lười lan lộn hướng đám người bên cạnh tránh đi đồng thời trong miệng hô nói hắn ở trong này nhanh ở trong này t r u n g quanh tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn người chơi sợ hãi cả kinh lúc này mới tìm tới vương đạo tung tích đây là cái gì tốc độ ánh mắt hoàn toàn không có đuổi theo a cái này mẹ nó là pháp sư trong lòng toát ra cái nghi vấn này đồng thời bọn h chiến sĩ kỵ sĩ loại hình cận chiến nghề nghiệp cũng đội vàng hướng vương đạo đ ổ i theo tiềm hành bên trong đạo tặc người chơi cũng là như thế phá quân công kích phổ công bốn mươi tám h ấ p thu bốn mươi tám h ấ p thu có chiến sĩ khởi xướng công kích thế nhưng là tạo thành tổn thương cực kỳ bé nhỏ mặc dù tạo thành t r ò n váng thế nhưng là cơ h ộ i nháy mắt vương đạo liền khôi phục lại chiến hồn cái này chiến pháp giả chủ bị động hiệu quả mới gặp m á y h khỏe năm mươi phần trăm tính bền dẻo để tất cả dị thường hiệu quả giảm phân nửa trừ cái đó ra điệp ra năm tầng năm mươi phần trăm giảm tổn thương càng là vương đạo phân khích nơi phát ra bốn nghìn hai trăm ba mươi hai Tiện、tay i n t một đúa chém vào chiến sĩ trên đầu đưa hắn l i n h cơm hộp đồng thời phát động vô hạn viêm bạo thuật vô hạn đặc tính đem viêm bạo thuật đánh tới hướng một cái trị liệu nghề nghiệp vương đạo khinh miệt liếp nhìn b ả o hải tung hành hắn hiện tại không có ý định cứ như vậy giết chết đối phương mà là chuẩn bị lưu tại cuối cùng muốn để b ả o hải tung hành nhìn xem gia tộc của hắn tất cả mọi người từng cái đổ xuống c h i t để phá hủy đối phương tự tin nơi phát ra nhìn xem chung quanh đám đông vương đạo đem ánh mắt khóa chặt đứng ở phía sau trị liệu cùng viễn trình nghề nghiệp phá quân công kích băng hoàn thuật giảm tốc thuật gọi linh vô hạn viêm bạo thuật một mảng lớn tổn thương tại đá bởi vì vương đạo hơn một nghìn điểm vật lý công kích những n à y bình quân lượng máu đều tại hơn trăm điểm r a giòn nháy mắt chết cái sạch sẽ sau đó hắn tất cả thuấn phát kỹ năng không ngừng ném ra bên ngoài thân ảnh qua lại đám đông bên trong ngẫu nhiên có mấy người công kích đánh vào vương đạo trên thân trừ bắn ra hấp thu nhắc nhở cái k i a thật dày thanh máu thậm chí không có hạ xuống một điểm giảm tổn thương năm mươi để hắn ma pháp hộ thuẫn hiệu quả để cao gấp đôi đánh tới hiện tại cái thứ nhất thuẫn đều không có đánh vơ ba mươi năm điểm khủng bố tốc độ di chuyển để vương đạo hình như quỷ mị có thể đuổi theo hắn động tác người chơi lác đắc không có mấy Tăng thêm tung tộc thế trong thực tùy ý Trong lúc nhất thời tất hoành cùng chiến đoàn người như vương rong người gia chơi mọi cầu quả đạo dày liệp rồi. đặc, lúc cả đó ở ý bởi ắ hắn mắt t thể trơ từng không có biện pháp, chỉ có thể mắt nhìn biện đồng bạn tử vong. có có cái b tử vì lúc trước vương đạo là đột nhiên gia nhập chiến đấu lúc này ảnh chân dung của hắn đã trở nên đỏ như máu đây là bởi vì điểm t h cờ gia tăng tạo thành hiệu quả cũng chính là bởi vì giết người đưa đến chữ đỏ cứ như vậy một chút thời gian chết ở dưới tay vương đạo người chơi đã có mấy chục cái nếu là đem ẩn tàng biệt danh hiện ra đoán chừng đạo tam sinh ba cái chữ sắp đỏ biến đen bên ngoài an dưa còn trúng không ít cũng nhìn thấy như là chiến thần vương đạo giờ phút này cái k i a gặp thân giết thần không thể ngăn cản thân ảnh để bọn hắn nghĩ đến một cái từ ngữ cá chiên đúng vậy giờ phút này tung hoành g i a tộc cung liệp cầu chiến đoàn người chơi hoàn toàn không thành đội hình như là bị cá chiên đồng dạng dù sao c ú t máy một lần liền muốn rơi xuống đại lượng kinh nghiệm không có người hy vọng chính mình như là bị g i ế t gà xử lý đây cũng quá mạnh đi bọn hắn hoàn toàn theo không kịp bạo pháp tốc độ viễn trình đánh công chúng cận chiến đuổi không kịp đạo tam sinh hẳn là tự do hình thức người chơi hơn nữa nhìn bộ dáng thuộc về tự do hình thức cao thủ trong táo thủ tiếp tục như vậy tung hoành ra tộc cung liệp cầu chiến đoàn những người này hoàn toàn không đáng chú ý、à. trong h lòng à k h đối với vương đạo thực lực cảm thấy sợ hãi đồng thời hắn cũng ý thức được cần cải biến chiến thuật đều không cần công kích cho ta toàn bộ dùng không có thương tổn khống chế kỹ năng bắt minh gió bắt đầu thổi Đừng n h lúc h m chầm, chầm cái kia tiểu này h gặp bà o hải tung h à n h bắt đầu chỉ huy lập tức tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong phân phó toàn thể huynh đệ chú ý tạm thời nghe tung hoành ra tổng tộc, tộc trưởng chỉ huy cho ta đem đạo tam sinh hạn chế lại trên chiến trường phong cách vẽ lập tức phát sinh cải biến tất cả người chơi bắt đầu nhìn chằm chằm vương đạo phong thích hạn chế kỹ năng vương đạo thần sắc cứng lại đã phát hiện ý đồ đối phương đây là nghị trước tiên đem hắn hạn chế lại sau đó lại tập kích dây mất thế nhưng là ta sẽ để cho các ngươi thoại nguyện sao trong lòng thầm nghĩ vương đạo cũng lập tức cải biến chiến thuật vô hạn lần thân thuật nhìn lướt qua chiến trường đại khái phân bố hắn cấp tốc kéo dài khoảng cách vài giây đồng hồ về sau ở trước mắt bao người vương đạo hư không tiêu thất một cái hai cái dưới trạng thái ẩn thân tung h à n h g a tộc cùng liệp cậu chiến đoàn ở vào tiềm hành trạng thái người chơi lập tức hiện hiện. vương đạo còn chứng kiến cái kia gọi thích ăn bún ốc đạo tặc người chơi lúc này ngay tại khoảng cách chô không xa chỉ là lúc này thần sắc hắn có chút mê mang tựa hồ tại kinh ngạc vương đạo biến mất thích ăn bún ốc c h ắ c không được gọi liệp cầu chiến đoàn đây là có cái giả mạo thảo nguyên nhị ca đoàn t r ư ở n g đúng không vương đạo trong lòng lạnh lùng chế dễ ước sơ đến đối phương sau lưng bốn nghìn hai trăm m ư ơ i quay đầu một bữa xuống dưới nháy mắt đem hắn miểu sát lập tức cầm trong tay viêm bạo thuật ném ra bóng rổ lớn họa cầu lại chớp đoán giết chết một cái trị liệu nghề nghiệp hết thầy đều tại trong chớp đoán hoàn thành thích ăn bún ốc th vương đạo hướng đại đội người chơi khoa tay c á i n g ó n giữa sau đó lần nữa biến mất làm tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn người chơi đổi tới trên mặt đất chỉ có thích ăn bún ốc thi thể liền ngay cả tuân ra một cây t h ù y thủ đều bị nhặt đi tư nhân nói chuyện p h í a bên trong bào hải tung hoành ngay tại hỏi thăm thích ăn bún ốc bún ốc đoàn trưởng đến cùng chuyện gì xảy ra ngươi làm sao đột nhiên treo r ồ i là đạo tam sinh tên chó chết này làm sao cùng đạo tặc còn có thể ẩn thân mấu chốt không biết hắn làm sao tìm được ta thích ăn bún ốc nói trong giọng nói có chút sợ hãi loại kia trong hư không đột nhiên dối ra một thanh lư búa lớn vào đầu b ngay h thất ì n tổn n đ ẳ cấp cùng t r n hắn hận ứng tung hành, đến g bị, bảo chút hối bảo hải h đã đáp có c u ế n vậy ụ n nước đục này. Không liền ngược nghĩ cũng không có bao lớn không Nghe g giờ được. đục khóc có đệ là bây phải thủ hạ tiểu lại một bị bao sao, v bà hải tung h à n h không nói lời nào cúi đầu yên lặng suy nghĩ cách đối phó vương đạo cũng sẽ không cho bọn hắn suy nghĩ thời gian hắn giờ phút này chạy như bay lơ lửng không cố định ngay tại cái kia một mực c h ố n g rông xuất hiện giết người về sau lại hư không tiêu thất so với đạo tặc nghề nghiệp hắn giờ phút này càng giống là một cái xuất quỷ nhập thần thích khách tung h à n h gia tộc cùng liệp cậu chiến đoàn người chơi kinh hồn táng đảm sợ bên cạnh đột nhiên dối ra một thanh lưới búa lớn bộ tới mặc dù mọi người cảm giác đau đớn thiết lập đều rất thấp nhưng bị một thanh lưới búa lớn chém chết cũng sẽ có bóng ma tâm lý trong lúc nhất thời tất cả người chơi bắt đầu chạy từ phía tràng diện trở nên hỗn loạn vô cùng quân tâm đã mất b a o hải tung hoành ngơ ngác đứng ở nơi đó nhìn xem dối bởi tràng diện có chút vô năng bất lực so với những đại công hội k i a ký kết hợp đồng cầm tiền lương tinh anh hội viên tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn vẫn là kém quá xa bọn hắn chỉ là một đám hứng thú hợp nhau hoặc là muốn ôm đoàn người chơi bình thường bà hải tung hoành làm t ổ n trưởng cũng là bởi vì tại biện rộng lớn là hội chủ tịch sinh viên rất có hy vọng nhưng giờ phút này đối mặt lúc nào cũng có thể sẽ c ú t máy không chỉ có rơi đẳng cấp còn có thể ném trang bị hắn đã không được tác dụng tung h à n h gia tộc như thế liệp cầu chiến đoàn cũng không khá hơn chút nào chính là một đám mưu tầm mưu mã tầm mã thích b á o đoàn khi dễ tán nhân game giả lập lưu manh m à t h ô i mọi người đừng sợ đối với bên cạnh không đặt kỹ năng đạo tam sinh lợi hại hơn nữa cũng chính là một người bao hải tung h à n h đối với d ố i loạn lớn tiếng kêu gọi hắn đang nỗ lực làm cuối cùng dãy ruộa theo tiếng hô của hắn tung h à n h gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn chạy trốn người chơi có trong nháy mắt do dự nhưng vương đạo lập tức đông nhiệt hiện hiện hiện hướng đá bạch quang sáng lên lại là không ít người bị miễu sát về thành chạy mau a cái này còn đánh cái cộng đ ô n g đều sờ không tới người đánh tới hiện tại liền người khác tuấn h đều không có đánh vỡ không phải chúng ta những này tiểu cạ rẽ mỹ có thể đối phó nhóc nhăn khổ sở lên tới cấp m ộ ư ơ i hai cũng không muốn rơi trở về ta còn muốn đi phó bản nhìn một cái đâu binh bại như núi đổ tụ tập cùng một chỗ tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn người chơi rất nhiều chừng vài trăm người thế nhưng là bọn hắn cứ như vậy bị vương đạo một người tách ra lại không trước đó phép lối bao hải tung hoành mặt hiện lên chắn nạn có chút năng lực chỉ huy lại như thế nào gặp được đạo tam sinh loại này biến thái người chơi để hắn cảm giác vô năng bất lực ngắm nhìn một phía là thi thể đầy đất cùng con ruồi không đầu chạy loạn thuộc hạng không ít đã phóng thích linh hồn về thành phục sinh có vận khí không tốt lưu lại tuân gia trang bị nhưng những n à y có giá trị không nhỏ trang bị căn bản không ai dám đi nhặt bao quát chung quanh những cái kia vây xem ăn dưa còn trùng đúng à, còn có những n à y xem náo n h i ệ t người chơi b a o hải tung hoành vỗ đầu một cái một ý kiến s ô n g lên đầu tất cả mọi người nhìn thấy đạo tam sinh lực công kích kinh khủng như vậy khẳng định một thân t ự c phẩm trang bị khang cả giọng gào thét để những cái kia vây xem người chơi nhìn qua bào hải tung hoành x giết nhiều người như vậy đạo tam sinh điểm tờ cờ đã rất cao chỉ cần cúc máy hắn một lần những cái k i u cực phẩm trang bị đều sẽ một kiện không dư thừa tuân ra đến cầm tới trang bị ngươi chính là kế tiếp bạo pháp b a o hải tung h à n h kêu gọi rất có kích động tính mà lại nói tựa hồ đích sắc có như vậy một chút đạo lý đạo tam sinh có thể bằng vào sức một người đem m ấy t r ă m tên người chơi trận hình rất xuyên hắn gái k i u một thân cường đại thuộc tính không thể bỏ qua công lao công kích cao phòng ngự mạnh tốc độ di chuyển lại nhanh có thể nói là thấy ai dây a y không có chút nào khuyết điểm Thuyệt ngay n ư ờ i chơi đều cảm thấy, đều đạo t m một phẩm mới m sinh sử sao thi phải giải biến thái liền trên thân khẳng định có một bộ cực phẩm trang trang Không không như đánh thể thích thế, thể đều bị, bị có cực có có. cấp có bộ lẽ vì ấ tại r trang ă m muốn Ta tốt sao. Ngay như người không bị vậy, bào hải tung hoành muốn tiếp tục kích động chung quanh xem náo nhiệt các người chơi cũng no g ngoe muốn đ ộ n g lúc văng l a n h tiếng hỏi đ ỗ n g nhiên ghé vào lỗ thai hắn văng lên hướng bên cạnh xem xét đạo tam sinh quả nhiên ở bên cạnh hiện hiện Lúc này vương người nhiều, vì giết đạo bởi quá đạo tam sinh ngươi chẳng phải dựa vào trang bị chi lực có bản lĩnh g ỡ xuống trang bị cùng t a đánh bào hải tung hoành ngoài mạnh trong yếu dưới chân đã đang l ù i lại vương đạo liếc qua động tác của hắn lộ ra một ngụm tuyết trắng ôm tùm răng t ố t p h a n h 1436. nắm đấm trực tiếp nện ở dưới bào hải tung hoành ba bên trên lực lượng cường đ ạ i đem hắn đánh lơ lửng nửa mét lúc này vị này phòng kỵ đã tan huyết bất quá còn không có cú máy vương đạo dỗi tay ra bắt lấy bào hải tung h à n h chân hướng trên mặt đất một vùng sau đó một cất hướng đầu hắn dấm lên một n b ố o hải tung h à n h kịp phản ứng lúc lại chỉ có thể muốn rách cả mỹ mắt nhìn xem một chân hướng trên mặt hắn d ẫ m q u a đến mắt tối xâm lại hắn đã ở vào linh hồn trạng thái bên hai truyền đến đạo tam sinh trào phúng thanh â m thật không có ý tứ trạng thái chiến đấu chỉ có thể đem vũ khí thao xuống chương chín mươi bảy kết thúc cùng ảnh hưởng chương chín mươi bảy kết thúc cùng ảnh hưởng vương đạo dâm chết bảo hải tung hoành về sau c h ỉ cảm thấy tâm tình thư sướng rất nhiều hắn cố ý đem r ô r ơ sổ chi lực thu lại chính là muốn dùng nắm đấm trực tiếp đánh chết đối phương chỉ có dạng này q u y n q u y n đến t h ị cảm giác mới càng thêm hạ giận không nghĩ tới bảo hải tung h à n h cùng hắn không nhu mà hợp cũng muốn để hắn không dùng vũ khí. thật là một cái tiện ra vương đạo lại tại thi thể trên đầu đạp m ộ t c ước sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chung quanh những cái kia ăn dưa c ủ n chúng lúc này trừ đầy đất trang bị ở giữa chiến trường chỉ còn lại hắn một người đến nỗi lạc đường ngôi sao cùng lý thiết trụ đã tại vừa rồi thừa dịp chạy loạn ra vây quanh tiến vào phó bản hai người vốn làm u ố n cùng cùng một chỗ chiến đấu chỉ là bị vương đạo cho từ chối thẳng thắn h ắ n tại đoàn đội nói chuyện phiếm bên trong để hai người thừa cơ chạy ra vây quanh đến trong phó bản nếu không tiếp x u ố n g cũng sẽ để hắn trói chân trói tay không cách nào toàn lực phát huy theo ba lô lần nữa lấy ra dịu vương đạo nhẹ nhàng linh hoạt kéoạt kéo một cái búa hoa. thế nào các ngươi cũng muốn tranh vào vũng nước đ ủ tới hỏi một chút lưỡi búa này có bén hay không chống trải chiến trường một chỗ trang bị thi thể mang theo dịu thân mang pháp bảo pháp sư bức tranh này dừng lại tại đông đảo quần chúng vây xem trong mắt có người hiểu chuyện nhịn không được dịn xuật một tấm đi đi đi không có não n h ậ n nhìn đừng gây nên h i ể u lầm cho ngươi cũng tới một b ú a một tên chiến sĩ người chơi cổ co rụt lại tranh thủ thời gian lôi kéo đồng bạn rút đi hiện giai đoạn ai có thể đánh được cái này bên thái ai bên trên ai đưa đồ ăn còn là thành thành thật thật đánh phó bản đi thôi một vị đạo tặc vốn muốn đi kiếm tiện nghi nhìn thấy bảo hải tung h à n h hạ tràng tranh thủ thời gian bỏ chạy cái này bào hải tung hoành thật là á c độc nghĩ kéo chúng ta xuống nước tâm hắn đ á n g chết bạo pháp ngươi yên tâm từ đây ta cùng tung hoành ra tộc thế bất lưỡng lập có người chơi cao giọng cho thấy lập trường g i a hiệu vương đạo không nên hiểu lầm đợi vây xem người chơi tàn ra vương đạo bắt đầu h ứ n g hờ nhặt trên mặt đất trang bị mặc dù đều là chút phổ thông màu trắng phẩm chất cùng màu lục phẩm chất ưu tú trang bị nhưng tại hiện giai đoạn cũng đáng không í tiền t phải biết tuyệt đại đa số người chơi trên thân cũng liền mấy món phổ thông màu trắng trang bị càng nhiều đều là màu sám rác r ư ở phẩm、chất. trên thân có thể có mấy món màu lục trang bị coi như được tinh anh người chơi. tại vương đạo quét dọn chiến trường lúc một trận chiến này video cũng bị người phát đến trên diễn đàn bạo pháp đại hiện thần uy lấy một trăm t ô m g thép nhãi nhép cuối cùng bất lực kết thúc phát video người chơi nên là trước kia q u ầ n chúng n g â y xem đem video quay chụp rất hoàn chỉnh theo vương đạo xuất hiện một b ứ a chém giết thuẫn giáp chiến sĩ đại lang cầu đến hắn hiện ra không phải người tốc độ sung phong đám người lại đến đằng sau sử dụng quỷ dị ẩn thân thuật xuất quỷ nhập thần giết xuyên tất cả tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn người chơi video cuối cùng lấy vương đạo chân đạp bảo hải tung hoành hình ảnh kết thúc có thể nói là hoàn toàn hoàn nguyên đại chiến từ đầu đến cuối trước đó tung h à n h gia tộc phát cái kia khiêu khích thiếp mời nhiệt độ rất cao một mực tại diễn đàn hàng đầu cho nên khi hiện tại cái này có thể xưng đ ả o ngược thiếp mời vừa xuất hiện lập tức liền bị vô số người chơi trên đỉnh trang đầu phía d ư ớ i bình luận phần lớn rất được hằng o lên cũng có người đối với vương đạo nghề nghiệp sinh ra hiệu kỳ ta ít ít ít nhìn cái này đói khát khó nhịn lưỡi búa lớn thật sự là hăng hái quả nhiên chiến sĩ mới là vĩnh hằng chân lý À, không đúng, đạo tam sinh không sinh phải pháp chỉ đúng, đạo sao? Tao chỉ chút, đậu đậu sao? Đạo tam sư lưới b a này chơi thật xấu chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy đạo tam sinh quá mức biến thái sao đã ảnh hưởng trò chơi cân bằng trên diễn đàn nhao nhao hỗn loạn không ảnh hưởng chút nào vương đạo hắn đã dùng hành động thực tế đem bảo hải tung hoành bọn người hành vi phản kích trở về nhìn xem trong ba lô thêm ra một đống trang bị vương đạo thở dài quả nhiên không có một kiện thích hợp hắn đều là chút trướng mắt rác rưởi mở ra đoàn đội nói chuyện t h ế m bắt đầu liên hệ hòn đá nhỏ bọn người đạo tam sinh tung hoành gia tộc cùng liệp cầu chiến đoàn rác rưởi đều bị ta đo lý tất cả mọi người ở chỗ nào hòn đá nhỏ này đạo ca ngươi quá lợi h thọ tiểu lãnh là rất lợi hại ta còn tưởng rằng ngươi lần này chết chắc thiết s n c háo đạo ca nói hắn một người liền có thể cái k i a t ự nhiên không sai ở trong hiện thực đều có thể lấy một địch trăm trong trò chơi cũng không đáng kể thọ tiểu lãnh khoác lác ngươi cho rằng là siêu hạn quyền sư a đạo tam sinh bi s á t nói mỏ gì đâu lạc đường ngôi sao nói đạo ca cảm ơn ngươi đạo tam sinh ngôi sao ngươi quá k h á c h k h í đều là của ta người thay các ngươi xả giận cũng là phải thọ tiểu lãnh ngôi sao mọi mọi đều là ngươi người rồi này chuyện khi nào đạo tam sinh vô hạn chiến đoàn mấy cái tiểu đồng bọn trò chuyện bầu không khí lại trở lại trước đó nhẹ n h õ m trạng thái một lát về sau hòn đá nhỏ mấy người đi tới vương đạo bên người gặp mặt về sau đều rất cao hứng chính là vương đạo chữ đỏ để mọi người có chút lo âu không có chuyện cùng lắm thì tạm thời không trở về lục giá thành dù sao cũng không có gì cần bộ cấp vương đạo cảm thấy không có gì ở bên ngoài cày quái thăng cấp chính là cũng sẽ không thể về trang viên nhỏ hạ tuyến mà thôi lại nói chữ đỏ trạng thái cũng không phải một mực bảo trì ở nơi đó chỉ cần nhiều cày quái vật điểm tờ cờ liền sẽ chậm rãi tiêu trừ lúc này hòn đá nhỏ đi đến mọi người ở giữa trước mặt thần sắc có chút bờ bực đạo ca to con còn có ngôi sao tỉ ta muốn cùng đoàn người nói lời xin lỗi thấy tất cả mọi người một mặt không hiểu nhìn qua hắn hòn đá nhỏ tiếp tục nói trước đó ta chỉ có thánh thuẫn thuật tự mình một người chạy đến phó bản kết quả lưu lại to con cùng ngôi sao tỉ loại hành vi này thực tế quá tự tư ta muốn làm kiểm điểm n g h e vậy đám người lúc này mới chợt hiểu hòn đá nhỏ đây là cảm thấy không có để lại cùng mọi người đồng cam c ọ k h ổ hiện tại qua không được chính mình cái t i ê quan nhìn vẻ mặt nghiêm túc hòn đá nhỏ là cường ngôi sao bọn người liền muốn an ủi hắn vương đạo khoát tay một cái tiến h lên vô vô hòn đá nhỏ b ả vai làm nửa ngày ngươi nói chuyện này ta cho là cái gì đâu nói hắn chỉ vào bên cạnh thọ tiểu lãnh một mặt không hiểu ý cười ngươi nhìn vị bạn học này người ta nhưng chạy so ngươi sớm nàng nhưng không có một điểm ấ y náy thọ tiểu lãnh nguyên bản nghe tới hòn đá nhỏ lời nói còn có chút không được tự nhiên lúc này nghe tới vương đạo t r e o chọc lập tức nhảy dựng lên ta đây là tính chiến lược rút lui t ố i ta mấy người đối với mấy trăm coi là đều là như ngươi loại này biến thai a đại la lụy mắt hạnh trở lên có chút giận không kèm được chiếc ngực đầy đặn đều khí run lên một cái thấy thế vương đạo cười ha, ha. phất tay xem như đem cái này một đoạn dẫn đi vậy chúng ta bây giờ là đi cậy phó bản còn là đuổi theo giết tung hoành gia tộc cùng linh cầu gia tộc người chơi vương đạo hỏi thăm mọi người ý kiến dù sao hiện tại trái phải vô sự nhìn xem chính mình hơn chín mươi điểm điểm cờ cờ hắn chuẩn bị về sau nhìn thấy biệt danh mang tung hoành người chơi liền giết chính là liệp cầu chiến đoàn người chơi không tốt lắm phân chia chứ thích ă n b ú n úc mấy cái gương m ặ t quen cái k h á c cũng không nhận ra nghe tới h ỏ i t h ă m hòn đá nhỏ dẫn đầu phát biểu cái nhìn cậy phó bản đi chúng ta vốn là chạy cậy phó bản đến kết quả bị chậm trễ đến bây giờ l gật gật chương chín mươi tám tiến vào kêu trên giếng mỏ là bạo pháp cùng đội ngũ của hắn không nghĩ tới bọn hắn cũng tới soát kêu t e n giếng mỏ không biết bọn hắn có thể thành công hay không thông quan cầm xuống thiên khải cái thứ nhất phó bản thủ sát nghe nói hắc cám trận danh o cự ma đế quốc phạm vi cũng phát hiện một cái phó bản gọi ngủ say cánh rừng bất quá vị trí tới gần tinh linh tộc canh gác thành huyết sắc lãng mạn công hội đã tại công lược cái cuối cùng m ố t vô hạn chiến đoàn mấy người vừa tới đạt kêu trên giếng m g cổng liền dẫn tới chung quanh người chơi chú ý cùng thảo luận ông trời của ta các ngươi nhìn bạo pháp thân bên trên huyết quang đây là điểm thờ cờ đạt tới bao nhiêu mới có cái này hiệu quả trong đám người vang lên một đạo có ý khác thanh âm tựa hồ muốn đem mọi người chú ý lực dẫn tới vương đạo chữ đỏ bên trên vương đạo đột nhiên hướng thanh âm truyền đến p ư ơ n g hướng nhìn lại nhưng không có nhìn thấy người chơi coi là Khẽ miệng lộ sau đó hắn cảm giác đầu đau xót liền lượng máu thanh không ngã trên mặt đất có lời gì ở trước mặt nói đừng ở phía sau làm những tiểu động tác này vương đạo tại đạo tặc người chơi thi thể bên cạnh người thân sau đó hướng chung quanh đảo mắt một vòng dù sao đã chữ đỏ hắn hiện tại điểm t ở cờ cao như vậy nhiều một chút không quan trọng bị ánh mắt nhìn thấy người chơi nao nao h quay đầu đi chỗ khác hiện nhiên vương đạo giờ phút này lực gác bách còn l á rất mạnh bất quá vương đạo chú ý tới có một đám người chơi không có né tránh ánh mắt của hắn ngược lại đang nhìn đi qua thời điểm hướng hắn thiện ý gật đầu cười cười vương đạo thấy thế k h ẽ giật mình lập tức kịp phản ứng cũng gật đầu đáp lại màu lam cực quang trong lòng hiện lên đối phương dẫn đầu người chơi danh tự vương đạo trở lại hòn đá nhỏ bọn người bên cạnh đạo ca chúng ta tiến vào phó bản sao hòn đá nhỏ hỏ tham thân sắc có chút không kịp chờ đợt gật gật đầu đi đầu bước vào phó bản g mấy người khác cũng nối đuôi nhau mà vào tại bọn hắn tiến vào phó bản g kêu lên giếng mỏ về sau bên ngoài vừa rồi đám kêu người chơi ngay tại thảo luận hắn hội trưởng cái này đạo tam sinh rất phách lối à, nhìn thấy ngươi cũng không biết đi lên nhận thức một chút mậu lam cực quan g bên cạnh một vị gọi cắm biểu bán thọ chiến sĩ người chơi có chút không c a m lòng hắn biểu hiện như vậy không phải là không có đạo lý tốt xấu cực quan g công hội là game giả lập thế giới xếp hạng trước trăm đỉnh cấp thế lực công hội thành viên gần một trăm linh ký kết hợp đồng thành viên chính thức cũng có mấy vạn mà màu l bạch c mã ngân g chỉ có yên đối n h thế cấp l với vương đạo rất có hào cảm cảm thấy đối phương tác phong làm việc thật hợp khẩu vị nghe tới chính mình thuộc hạ tranh luận màu lam cực quang ánh mắt nhắm lại cũng không có cái gì đặc biệt biểu thị đinh lúc này có tin tức nhắc nhở chuyển đến hắn mở ra sau khi xem xét hướng chung quanh thuộc hạ nói ta nhận được tin tức cái k i a kiếm vũ công hội cũng chính là trước đó kiếm vũ phòng làm việc đã đánh tới lao tam hiện tại kẹt tại cồn u g bạo giai đoạn chúng ta cũng nắm chặt thời gian đi đều trên giếng mỏ bên trong vương đạo bọn người hiện tại một đầu đường đi sâu thăm thăm trước thông đạo âm lanh đủ ám thông đạo chỗ sâu lờ mờ có tiếng gõ chuyển đến nhìn kỹ sẽ còn phát hiện có từng điểm từng điểm ánh sáng lấp lóe lạc đường ngôi sao cùng thỏ tiểu lánh hai nữ sắc mặt hơi chắm bệnh không tự giác đứng tại vương đạo bọn người sau lưng thậm chí liền ngay cả hòn đá nhỏ cũng có chút lo sợ nắm chặt tấm chắn trong tay cùng trường kiếm cái này không khí kiến tạo không tệ có chút phim kinh dị bộ dáng vương đạo đống nhiên lên tiếng đánh vỡ yên t ĩ n h hoàn cảnh thanh â m tựa hồ xuyên thấu trong thông đạo có hồi âm chậm rãi chuyển đến thọ tiểu lãnh bị hắn t ì n h lình phát ra thanh â m giật này mình nhịn không được trận nhìn vương đạo l ư ớ t mắt vương đạo cười ha ha một tiếng vỗ một cái lý thiết trụ đi bi s á t đừng để ý tới mấy cái này đồ hèn nhát chúng ta đi vào hắn cùng lý thiết trụ nói xong qua trong trò chơi không gọi hắn danh tự liền hô bi sắt lý thiết trụ cơ đắc ý đi theo đúng rồi hai thứ đồ này cho ngươi kỹ năng học sòng trang bị mặc vào một bản sách kỹ năng cùng một vòng ánh sáng màu tím xuất hiện ở trong tay vương đạo hướng lý thiết trụ đưa tới sau lưng thọ tiểu lãnh nhìn thấy ánh sáng màu tím lập tức ánh mắt sáng lên vốn còn có chút sợ h ã i nàng nháy mắt chạy tới đây là sử thi trang bị cái gì thuộc tính nhanh cho bản cô nương nhìn một cái lý thiết trụ gãi đầu một cái nhìn vương đạo không có biểu thị phản đối liền đem cụn mộc chi tâm đưa cho thọ tiểu lãnh nhìn đồng thời hai tay vỗ một cái đem bản kia sách kỹ năng tín ngưỡng chi v ọ học tập rơi thọ tiểu lãnh tiếp nhận cụn mộc chi tâm về sau rất nhanh liền bị cái kia đơn giản thô bạo thuộc tính kinh ngạc đến n g người ông trời ơi còn có một cái chủ động khống chế kỹ năng cái này trang sức cũng quá nghịch thiên đi đích xác làm thiên khải cái thứ nhất lãnh chúa cấp bột r a trang bị cùng một chi tâm sát thực thuộc tính nổ tung lực lượng không phải thọ tiểu lãnh chủ thuộc tính còn tốt nhưng cái kia năm phần trăm bạo kích là thật nhìn nàng chảy nước miếng to con ngươi nhìn ta đến bây giờ đều không có gì tốt trang bị muốn không cái này trang sức trước cho ta mượn dùng mấy ngày thế nào thọ tiểu l ã n h một mặt tha thiết nhìn xem lý thiết trụ bởi vì thân cao tranh lệnh cơ hồ đem đầu ngầm chín mươi độ ngay vậy lý thiết trụ một mặt lúng túng không biết làm sao cự tuyệt đây là hắn đạo ca đưa trang bị đương nhiên không muốn cho mượn cho người khác t ố t n g ư ơ i một cái gai g i t tặc cầm tăng lực lượng trang sức làm gì vương đạo mở miệng thay lý thiết trụ cự tuyện không phải cái này ngu ngơ còn không biết cứng lại ở đó bao lâu thọ tiểu lanh tự nhiên biết yêu cầu không hợp lý trên thực tế nàng cũng là nhìn thấy tốt trang bị nhất thời nóng lòng không đợi được mà thôi bất quá vương đạo mang theo dăn dậy khẩu khí để đại la l ụ có chút khó chịu vậy lên miệng nhỏ h á n hận chừng mắt liếc hắn một cái không cho liền không cho h u n g cái gì hung nói xong đem trang bị còn cho lý thiết trụ thân ảnh liền biến mất tại nguyên chỗ tiến vào tiềm hành trạng thái nữ nhân chính là không giảng đạo lý la l ụ cũng không ngoại lệ vương đạo trong lòng thầm theo mấy người tiến lên dần dần có quái vật xuất hiện ở trước mắt mọi người u linh thợ mỏ đảng cấp một mươi năm tinh anh quái vật lượng máu hai mươi một nghìn hơi mở u linh quái tựa hồ còn bảo lưu lấy trước người ký ức ở nơi đó máy móc huy động cốc chim cái này không đúng sao tiểu quái đều hơn hai vạn lượng máu làm sao so ta ở trên diễn đàn nhìn lượng máu nhiều ba lần t i hiện hiện chương à n h t chín mươi chín giang vàng chương chín mươi chín giang vàng đ ạ i la lị chất vấn để hòn đá nhỏ bọn người dừng bước lại cuối cùng không hẹn mà cùng nhìn về phía vương đạo đều nhìn ta làm gì ta lại không phải quái vật vương đạo rất bình tĩnh hỏi ngược lại đám người hòn đá nhỏ do dự một lát còn là nhịn không được trong lòng suy đoán đạo ca ngươi sẽ không thiết lập trở ngại hình thức ca úc ngươi nói phó bản hình t h ứ ca đương nhiên thiết lập trở ngại hình thức đội ngũ chúng ta cường lực như vậy vương đạo trả lời chuyện đương nhiên sau khi nói g xong hắn bắt đầu dự độc vô hạn viêm bạo thuật chỉ là vài giây đồng hồ về sau vương đạo phát hiện tình huống có chút không đúng bởi vì không có người động đậy nhìn lại hòn đá nhỏ bọn người một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn làm sao rồi mọi người có vấn đề vương đạo nghi v ẫ n giống như là đánh vỡ trầm tĩnh thọ tiểu lanh đĩu môi dạng này chỉ huy ai không biết không phải liền là như ong vỡ tổ sông đi lên sao thế nhưng là rất nhanh mọi người phát hiện dạng này chỉ huy không phải không đạo lý ấu linh hệ quái vật không ăn ám côn ác ý biến hình thuật loại hình k h ô n g chế cũng liền băng hoàn thuật loại này hạn chế di động k h ô n g chế kỹ năng hữu dụng một đợt tiểu quái có co bốn con ba cái cận chiến một cái viết trình hòn đá nhỏ một cái kẻ báo thủ chi thuẫn đem tất cả quái vật kéo đến cùng một chỗ sau đó mọi người bắt đầu truyền vận Chờ ngoài ạ i quái hình thức quái vật công kích rất cao, một vòng công vật rất c a một máu. thể tốt thân thi trang sắt vòng Còn hòn công đánh dụng hắn lượng máu. Còn tốt hòn đá nhỏ kích có đá thánh phụ sử bị tăng thêm, hiện tại đã có hữu lượng máu. Ngoài ra lạc đường ngôi sao cũng là sử thi nghề nghiệp một thân minh quang sao trang miễn cưỡng có thể s ử a tới đã xe tăng cùng trị liệu cũng không có vấn đề gì vương đạo bọn người tự nhiên cũng không thể cản trở Phủ công, hạn bạo thuật vương đạo một cái bình a chém và h u linh thợ mỏ trên đầu bởi vì là yếu hại công kích lại phát động bởi vì hoàn mặt nạ ám sát đ ạ c hiệu trực tiếp đánh ra tiếp cận sáu nghìn điểm thương tổn ngay sau đó hắn lại bổ sung một cái viêm bạo thuật quái vật lượng máu gần như trong nháy mắt biến mất một nửa đây là bởi vì ư u linh thợ mỏ là ư u linh hệ quái vật dẫn đến vật lý công kích hiệu quả giảm xuống một nửa tín ngưỡng chi vọt toàn phong trạm bốn trăm năm mươi bảy năm trăm linh hai súng hơi đổi pháo lý thiết chủ cũng không cam chịu lạc hậu sử dụng kỹ năng mới nhảy vào bể quái hắn là thuần vật lý công kích nghề nghiệp nhưng là vừa rồi sử dụng đều là quần công kỹ năng tất cả quái vật trên đầu đồng thời bắn ra tổn thương một đợt tạo thành tổng tổn thương cũng có hơn bốn hai trăm điểm lực lượng đối với quần bạo chiến sĩ nghề nghiệp lý thiết trụ không khác như hồ thêm cánh bởi vì quần bạo chi lực cơ sở này bị động trực tiếp cho hắn gia tăng sáu trăm điểm vật lý công kích nhìn thấy vương đạo cùng lý thiết trụ hai người quần bạo chuyển vận hòn đá nhỏ bọn người thở dài một hơi như vậy xem ra trở ngại hình thức kêu trên giếng mỏ cũng không phải không thể đánh phục sát thận kích bốn trăm hai mươi bảy hai trăm sáu mươi bốn thọ tiểu lanh cũng theo tiềm hành bên trong hiện thân bắt đầu công kích quái vật chỉ là đánh ra tổn thương để đại la lị có chút không vui bởi vì nàng chuyển vận hạt chót tại ba cái chuyển vận bên trong không sánh bằng vương đạo cũng liền thôi dù sao người ta là thiên khải bạo pháp nhưng bây giờ số liệu so với lý thiết trụ đều kém một đoạn cái này khiến thọ tiểu lãnh có chút chịu không được phải biết vương đạo không đến trước đó mấy người cùng một chỗ cày quái lúc nàng chuyển vận thế nhưng là cao hơn lý thiết trụ không í t đều do cái này đáng ghét đạo tam sinh thọ tiểu lãnh đột nhiên chừng vương đạo l i ế mắt sau đó cắm đầu bắt đầu điên cuồng chuyển vận rất nhanh bốn cái ưu linh thợ mỏ đổ xuống mỗi người thu hoạch được hơn một n i ể m kinh nghiệm cùng mấy chục đồng tệ mấy người hơi khôi phục một chút trạng thái tiếp tục đi tới đại khái xoát xong mười sáu tả hữu、U、linh thợ mỏ quái vật mới xuất hiện cầu đầu nhân thợ mỏ đẳng cấp m ư ơ i năm tinh anh quái vật, lượng máu 24, mỗi một đợt tiểu quái biến thành hai cái cầu đầu nhân thợ mỏ cùng hai cái h u linh thợ mỏ độ khó không có biến hóa bao nhiêu chính là cầu đầu nhân thợ mỏ công kích mang phá giáp hiệu quả hòn đá nhỏ tiếp nhận tổn thương trở nên rất cao đợi cái này một đợt tiểu quái soát xong xe tăng cùng trị liệu cũng bắt đầu ăn đồ ăn khôi phục trạng thái vương đạo nhìn lạc đường ngôi sao thông thường trị liệu kỹ năng có chút thêm không đến đột nhiên nhớ tới trong ba lô còn có một cái đổi lại bóng đen pháp trượng mặc dù đặc hiệu là thuộc về chuyển vận nghề nghiệp nhưng thuộc tính cơ sở thêm không ít khẳng định so tiểu mục sư màu trắng phổ thông phẩm chất pháp trượng mới tốt nghĩ tới vương tiểu mục sư đang ngồi ở trên mặt đất ôm một bình nước suối uống vào đây là tại lục giã thành một cái cửa hàng mua có thể tại thoát ly trạng thái chiến đấu lúc khôi phục ma lực nhìn thấy vương đạo v ớ y gọi mặc dù có chút n g h i hoặc lạc đường ngôi sao còn là đứng người lên đi tới đây là ta trước đó thay đổi p h á p trượng t r ư ớ c cho ngươi dùng đến đi vương đạo theo trong ba lô lấy ra bóng đen p h á p trượng giao dịch cho nàng thấy tiểu mục sư ở nơi đó do do dự dự lúc này hơi không kiên nhẫn cho ngươi liền cầm lấy chờ chút tăng máu cũng nhẹ nhõm chút nhanh lên lạc đường ngôi sao giật mình ước một tiếng ngoan ngoan đem trang bị nhận lấy đoàn đội mấy người ngươi đều đưa trang bị vì sao không đưa ta một kiện cha nam thọ tiểu lanh ở bên cạnh mài răng không cam lòng chính mình không có phân đến trang bị thật tốt một cái đại la l ị làm sao dài hám i ệ n g vương đạo trong lòng thầm nghĩ không nghĩ để ý đến nàng lúc này hòn đá nhỏ nhặt quái vật thi thể thời điểm giống như phát hiện cái gì các ngươi mau nhìn đây là cái gì đám người theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy trong tay hắn nắm lấy một cây màu trắng tiểu viên hình trụ đồ vật ngọn đến làm gì dùng ngọn đến tạp vật phổ thông miêu tả cầu đầu nhân tựa h ổ đối với nó có đặc biệt hứng thú ngọn nến thuộc tính xuất hiện bị chia sẻ ở trong đội ngũ hòn đá nhỏ một mặt hiếu kỳ cuối cùng vẫn là lạc đường ngôi sao thăm dò trả lời ta giống như ở trong sách nhìn thấy qua đây là thời c ủ a một loại chiếu sáng công cụ chỉ là tiến vào liên bang thời đại về sau liền biến mất nhìn xem hòn đá nhỏ mấy người bừng tỉnh đại ngộ vương đạo lúc này mới nhớ tới bọn hắn khả năng chưa từng thấy qua ngọn nến dù sao cũng là khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thâm lam liên bang thời đại loại này lạc hậu chiếu sáng công cụ đã sớm biến mất ở trong dòng sông lịch sử trước thu lại có lẽ đằng sau sẽ hữu dụng chỗ cuối cùng vương đạo làm tổng kết hắn cảm thấy phó bản sẽ không vô duyên vô cớ tuân ra loại vật này sau đó đội ngũ tiếp tục hướng phía trước đẩy tới bằng vào vương đạo bọn người thực lực rất nhanh liền đi tới cái thứ nhất bột trước mặt giang vàng đ ẳ n g cấp mười sáu đầu lĩnh cấp phó bản bốt lượng máu hai trăm nghìn giang vàng tương một trăm đừng cướp đi ta ngọn n ế n chương một trăm đừng cướp đi ta ngọn n ế n đây là một cái cầu đầu nhân khuôn mẫu bốt hình thể so trước đó cầu đầu nhân thợ mọ lớn mấy vòng xuyên thấu qua d ọ n kia nước bọn mẹo chó có thể nhìn thấy một viên đại kim giang chiếu lấp lánh quái như kỳ danh nhìn bột cầm một cái quốc chim liền biết đây cũng là cái chiến sĩ hệ quái vật. không có gì để nói nhiều vương đạo để hòn đá nhỏ trực tiếp tiến lên dụ quái đ ừ n g cướp đi ta ngọn nến tiến vào chiến đấu về sau giang vàng không có ngay lập tức công kích hòn đá nhỏ mà là chạy hướng một bên vách đá chỗ vương đạo bọn người nhìn thấy nơi đó có cái hốt tưởng phía trên đặt vào năm cái ngọn nến giang vàng thắp sáng một cây ngọn nến về sau mới hướng hòn đá nhỏ tiến lên khiển trách kẻ báo thủ chi thuận thập tự quân đạo kích hòn đá nhỏ một bộ liên chiêu một mực thành lập c ử u hận vương đạo mấy người bắt đầu chuyển vận một trăm chín mươi chín chín mươi hai tám mươi chín tám mươi bốn mặc dù lượng máu có hai trăm linh thế nhưng không chịu được vương đạo mấy người cường đại truyền vận bởi vì răng vàng không phải ưu linh hệ quái vật mọi người vật lý công kích lại không có rút lại là lấy mặc dù bột phòng ngự tương đối cao nhưng mọi người giờ tờ s còn là đề cao không ít rất nhanh làm lượng máu đi tới tám mươi răng vàng có động tác nó lần nữa chạy đến hốc tường chỗ thắp sáng một cây ngọn nến sau đó lần nữa chạy về đến vương đạo mấy người nhìn một mặt không hiểu thấu bởi vì không có phát hiện răng vàng kỹ năng có biến hóa chỉ có một cái cận chiến manh kích kỹ năng còn có chính là độc hữu phá giáp bất quá là một lần nữa một cồn u q u ố c đánh vào hòn đá nhỏ trên thân mọi người lập tức phát hiện khác biệt g i a n g vàng công kích đề cao hai mươi vương đạo hướng hốc tường nhìn lại nơi đó còn có rất nhiều ngọn nến chẳng lẽ mỗi nhiều một chút sáng một cây ngọn nến một công kích liền sẽ đề cao hai mươi trong lòng hiện lên cái suy đoán này h ã n tăng tốc trong tay động tác công kích dù sao hòn đá nhỏ còn có thể g á n h tới n ắ m chặt chuyển vận chính là tiếp xuống phát triển nghiệm chứng vương đạo suy đoán làm lượng máu xuống đến sáu mươi thời điểm răng vàng lần nữa thắp sáng một cây ngọn nến lúc này công kích của nó đề cao bốn mươi đã đạt tới hòn đá nhỏ thông thường trạng thái tiếp nhận cực hạn nơi này cực hạn chính là hắn không có mở cái gì giảm tổn thương kỹ năng lạc đường ngôi sao lại vừa vặn có thể trị tới năm mươi chín năm mươi bảy năm mươi bốn mươi tám hòn đá nhỏ các ngươi chú ý lập tức g i a n g vàng công kích sẽ còn đ ề cao hai mươi chú ý mở giảm tổn thương mọi người nắm chặt chuyển vận a sáng tỏ ngọn nến lượng máu xuống đến bốn mươi thời điểm g i a n g vàng lần nữa đi thắp sáng ngọn nến vương đạo lúc này đã rõ ràng g i a n g vàng cái này kêu lên giếng mỏ cái thứ nhất buốt trên thực tế liền tương đương với khai hoang đội ngũ đá thử vàng nếu như xe tăng gánh không được hoặc là trị liệu thêm không đến vậy cái này cựa thứ nhất liền qua không được nói trắng ra chính là nói cho người chơi phần cứng phối chi không có đạt tiêu chuẩn liền khỏi phải đến phó bản hòn đá nhỏ t r u n g quanh thân thể hiện hiện năng lượng màu vàng nóng tầm thuẫn nhận tổn thương lập tức giảm bớt hai mươi xem như vừa vận triệt tiêu răng vàng cái này sóng ra tăng công kích đây là thần thánh hàng rào nghề nghiệp đặc thù kỹ năng thần thánh chi thuẫn có thể trong thời gian tiếp tục giảm tổn thương hai mươi thời gian cú nồ đ 15 giây bằng vào kỹ năng này tăng thêm vương đạo bọn người cường đại chuyển vận bất lượng máu thuận lợi xuống đến hai mươi mắt thấy răng vàng lại muốn đi thắp sáng ngọn nến vương đạo linh cơ khé động nghĩ đến trước đó tiểu quái giai đoạn cầu đầu nhân thợ m tảng đá người đem trước đó cây kia ngọn nến lấy ra sau đó ném cho răng vàng hòn đá nhỏ đối với h ắ n đạo ca lời nói tin tưởng không nghi ngờ đều không do dự liền làm theo khiến người bất ngờ sự tình phát sinh cây kia ngọn nến vậy mà thật đưa đến tác dụng ngọn nến ta ngọn nến răng vàng nhặt lên hòn đá nhỏ vứt bỏ ngọn nến sau đó nhưng không có lại đi hốt tưởng b ộ t công kích không có lần nữa đề cao để thọ tiểu lánh bọn người thở dài một hơi tiếp xuống mặc dù hòn đá nhỏ giảm tổn thương kỹ năng kết thúc nhưng còn có thân là quang minh thần quan lạc đường ngồi sao an ủi tri thủ quang minh chi thuẫn trị liệu thuật một loạt hộ thuẫn tăng thêm cùng trị liệu kỹ năng dùng ra đem hòn đá nhỏ lượng máu một mực bảo trì tại đường an đoàn trở lên 4451. t h e o vương đạo một búa chém vào răng vàng trên c h á n rốt cục đưa nó lượng máu đánh hụt hệ thống thu hoạch được điểm kinh nghiệm 116002, càng cấp ba đánh giết quái vật thu hoạch được kinh nghiệm tăng thêm 150% t ổ đội tăng thêm 40%. tinh lực dồi dào gấp đôi kinh nghiệm hiệu quả có hiệu lực vương đạo thanh điểm kinh nghiệm trực tiếp dâng lên một đoạn id mở một đi nhìn xem cái này cái thứ nhất buộc có thể về sau ra cái gì trang bị vương đạo nhìn về phía hòn đá nhỏ mấy người cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người hòn đá nhỏ làm vô hạn chiến đoàn tiểu hồng tay hai ò n nhỏ việc nhân đức không ngừng ai. Hòn đá đức việc Hòn nhỏ cũng đá kiện h nhanh ô n g có cự tuyệt, rất ế n lên sở về phía bột thi thể. Hai bột i k màu lam tinh lương trang bị cũng xuất hiện tại đội ngũ danh sách chờ đợi vương đạo phân phối răng vàng vinh quang vũ khí tinh lương b ê n bỉ chín mươi sáu một trăm trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i năm vật lý nghề nghiệp trang bị vị trí phụ tá thuộc tính sức chịu đựng năm mươi bảy nhanh nhẹn bốn mươi hai vật lý công kích một trăm hai mươi một phá giáp công kích sẽ giảm xuống địch nhân hộ giáp làm địch nhân tiếp nhận tổn thương đề cao miêu tả viên này răng vàng từng khảm nạm tại một cái cầu đầu nhân trong miệng tượng trưng cho nó anh dũng cùng b ì n h quang ánh sáng nhạt chi đến trang sức tinh lương bên bị không trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp mười lăm pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí trang sức thuộc tính trí lực năm mươi tinh thần năm mươi ánh sáng nhạt ngươi cận chiến hoặc là công kích từ xa có nhất định tỷ lệ khiến cho ngươi pháp thuật công kích đề cao một trăm hai mươi điểm tiếp tục mười giây miêu tả đêm tối bao phủ hết thảy ánh sáng nhạt chỉ dẫn con đường phía trước tata phụ tá vũ khí là ta vương đạo còn chưa lên tiếng thọ tiểu lánh liền nhảy dựng lên phát biểu ý kiến côn đạo chiến sĩ cũng có thể sử dụng a vì cái gì chính là của ngươi nhìn xem vội vã không nhịn nổi đại la l ị vương đạo nhịn không được đồ nàng nghe vậy thọ tiểu l ã n h trứng mắt rất có không cho nàng liền để vương đạo đẹp mắt tư thế lúc này l ý thiết trụ chủ, chủ động kiếm đường đạo ca cho tiểu l ã n h t ỷ đi là thêm nhanh nhẹn trang bị càng thích hợp đạo tặc vương đạo gật gật đầu trực tiếp đem răng vàng vinh quang phân phối cho thọ xuống lạnh được đến trang bị về sau đại la l ị lập tức đem hắn lấy ra ở trong tay thưởng thức mặc dù đẳng cấp không tới cấp m ộ ư ơ i làm không thể trang bị nhưng cầm ở trong tay vẫn là có thể răng vàng vinh quang là một thanh truy thủ tạo hình tượng như một viên phóng đại bén m ọ răng thọ tiểu lãnh vậy mà không ch thưởng thức một hồi lâu mới lưu luyến không rời thả lại ba lô cái này không phải liền là vừa rồi bột ra sao cũng không biết có hay không miệng thối vị vương đạo nói thầm rất nhỏ giọng nhưng vẫn là bị nghe tới thọ tiểu lãnh lông mày dựng lên không biết nói chuyện liền bằng miệng phân phối trang bị của ngươi đi cuối cùng một kiện là sức phẩm thuộc tính xem ra cũng không tệ lắm nhất là đối với vương đạo đến nói cái k i a u năm mươi điểm tinh thần càng làm cho hắn ánh mắt sáng lên hắn không thể lập tức chiếm thành của mình ngôi sao hai ta rồi lần điểm đi ai điểm số thấp về a y cuối cùng vương đạo còn là nhịn xuống xúc động không có đem trang bị cưỡng ít cho chính mình dù sao cũng là đoàn trưởng phải có đoàn trưởng bộ dáng chương một trăm lẻ một bình ổn đ ẩ y tới chương một trăm lẻ một bình ổn đ ẩ y tới đạo ca ngươi cầm đi ta liền không r ồ n lạc đường ngôi sao nghe vậy tranh thủ thời gian vẫy tay nàng cũng không muốn cùng vương đạo đoạt trang bị trên thân minh quan g sáo trang cùng pháp trượng đều là vương đạo cho nàng dùng hiện tại còn cùng vương đạo tranh vậy thì có chút không biết điều không được còn là r ồ n điểm đi ta cũng không muốn có người nói ta là lòng dạ hiểm độc đoàn trưởng vương đạo nói ánh mắt liếc xéo bên cạnh thỏ tiểu lãnh nghe vậy đại la lị hừ lạnh một tiếng hướng hắn lật cái lầm ít thấy hắn kiên trì lạc đường ngôi sao đành phải điểm một cái đối với giao diện cái kia xuất sắc dùm chín mươi chín hoa ngôi sao tỷ cái này vận may cũng quá khoa trương đi cái này cùng trực tiếp dồn một trăm điểm có cái gì khác nhau hòn đá nhỏ chừng lớn hai mắt lập tức nhìn về phía vương đạo đạo ca xem ra cái này trang sức chú định không có duyên với ngươi vương đạo nghe vậy cười ha ha cũng không đáp lời trực tiếp mở dồn d ù n hai đám người một mảnh trầm mặc cái này vận may cũng không có ai l i ệ n tại bọn hắn coi là cuối cùng hoa rơi lạc đường ngôi sao chi thủ lúc chuyển đến vương đạo cản rỡ tiếng cười ha ha ha nói thế nào nên là ta vẫn là của ta đám người nhất là thọ tiểu l ã n h cái k i a trào phúng ánh mắt tựa hồ muốn nói xem đi ta liền biết người đoàn trưởng này tâm là đen rõ ràng chỉ dồn hai điểm còn mặt dạng mày dạy muốn đen trang bị dù cho giả ngu giả khờ cũng không thể che giấu vương đạo đối mặt đám người chất vấn ánh mắt lúc này mới dù bận vật ung dung nói đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta ta nhưng không có đen trang bị các ngươi lại suy nghĩ một chút ta trước đó nói thế nào nghe vậy thọ tiểu l ã n h ngưng đôi mi thanh tú hồi tưởng vương đạo vừa rồi nói cái gì nàng chưa kịp nghĩ rõ ràng bên cạnh hòn đá nhỏ vỗ đầu một cái ha, ha, ha. đạo ca vừa rồi nói ai dồn điểm số thấp trang bị về a i xem ra đạo ca đã sớm dự liệu được tay mình đen ha ha học được học được đám người giật mình phản ứng không hề giống nhau thiết sơn kháo là tại cái kia hắc hắc cười ngây ngô lạc đường ngôi sao thì là một bộ t h ở dài một hơi bộ dáng duy nhất bất mãn chính là thọ tiểu lãnh cái này đại la lị không biết vì sao liền không muốn nhìn thấy vương đạo đắc ý nàng khinh bị liếc nhìn vương đạo đi đến lạc đường ngôi sao b ằ n g đạo ngôi sao muội muội ngươi xem đi nam nhân này đều là móng heo lớn đụt phải tốt trang bị cũng không biết trước hết để trò cho, cho ngươi mặc kệ thọ tiểu lãnh làm sao khinh bị vương đạo đã đắc y đem ánh sáng nhạt chin đến thu lại đợi đến đạt cấp m ộ ư ơ i năm hai sức phẩm cột liền đều có trang bị ở phía trên không chỉ có như thế trí lực sẽ còn gia tăng năm mươi điểm pháp thuật công kích gia tăng một trăm điểm những này cũng còn tốt vương đạo coi trọng nhất chính là cái k i a n năm mươi điểm tinh thần thuộc tính cái này năm mươi điểm tinh thần thuộc tính nếu như cho lạc đường ngôi sao cũng chính là gia tăng một chút ma lực tốc độ khôi phục nhưng là cho vương đạo đó chính là năm mươi điểm toàn thuộc tính cho nên mặc kệ là theo cá nhân góc độ còn là đoàn đội góc độ vương đạo cầm kiện trang bị này mới là thích hợp nhất đương nhiên việc này liên quan bí mật của mình hắn lại không tốt nói thẳng ra đành phải thông qua đồ nghịch chút ít thông minh cuối cùng đem trang bị cầm tới tay cái thứ nhất bột răng vàng đã đẩy ngã nói rõ đám người phối trí hoàn toàn đạt tới trở ngại cấp bậc phó bản yêu cầu vượt qua răng vàng thi thể đội ngũ tiếp tục hướng giếng mỏ chỗ sâu tiến lên trong thông đạo tiểu quái lại phát sinh cải biến xuất hiện hai loại quái vật mới thực nhân ma giám sát đẳng cấp một ư ơ i sáu tinh anh quái vật lượng máu bốn nghìn bảy trăm linh á c hình c h i khuyển đẳng cấp m ộ ư ơ i năm quái vật bình thường lượng máu ba năm trăm thực nhân ma là thiên khải thế giới dưới mặt đất chủng tộc một trong trước mắt thực nhân ma giám sát chính dọc theo giếng ngõ thông đạo tuần tra trong tay cầm một cây roi da áp hình chi khuyển đi theo thực nhân ma giám sát bên chân thỉnh thoảng túi đầu tìm tói tinh anh quái nhiều như vậy lượng máu cảm giác giống như là thiếu bốt chú ý không muốn dẫn tới trước thanh lý bên cạnh tiểu quái hòn đá nhỏ nghe tới vương đạo chỉ huy gật gật đầu sau đó đợi thực nhân ma giám sát đi xa mới bắt đầu rủ quái gâu không nghĩ tới còn là xuất hiện ngoài ý mớn thực nhân ma giám sát tính cả một đợt tiểu quái đồng thời bị dẫn tới giống như cái kia quái bình thường ác hình chi khuyển c ử u hận phạm vi rất lớn hòn đá nhỏ không cẩn thận hay là bị hắn phát hiện rơi vào đường cùng đám người đành phải kiên trì tiếp quái thực nhân ma giám sát tốc độ nhanh nhất đi lên một roi quất vào hòn đá nhỏ trên thân sáu trăm hai mươi bảy một roi xuống dưới hòn đá nhỏ thanh máu mắt trần có thể thấy thiếu một đoạn còn không đợi mọi người kinh ngạc còn lại tiểu quái cũng chạy tới hai cái h u linh thợ mỏ tăng thêm hai cái cầu đầu nhân thợ mỏ thêm một cái nữa chó trực tiếp đem hòn đá nhỏ đánh thành tàn huyết đặc biệt là đầu kia ác hình chi khuyển công kích tần suất còn rất nhanh mắt thấy lạc đường ngôi sao tăng máu cũng không kịp vương đạo vội vàng sử dụng gọi linh theo tiếng sói chu xuất hiện hai đầu cấp m ộ ư ơ i hai sói linh xuất hiện đem cựu hận hấp dẫn tới tám nghìn hai trăm tám mươi nhân cơ hội này vương đạo một đũa xuống dưới chặt xuống ác hình chi khuyển đầu chó sau đó trong tay v i ê m bạo thuật đánh tới hướng thực nhân ma giám sát ba nghìn chín trăm sáu mươi hai tám mươi chín pháp thuật công kích đề cao một trăm viên bạo thuật tổn thương lại tăng mạnh không ít phá quân công kích toàn phong trạm phục sát lý thiết chủ cùng thọ tiểu l á n h theo sát mà lên trong đó thọ tiểu l á n h càng là d u n g manh vô cùng không biết có phải hay không là nghĩ sớm một chút thăng cấp thay đổi vũ khí cách đó không xa lạc đường ngôi sao trong tay bạch quang lấp lóe đem hòn đá nhỏ lượng máu thêm đấy không thể không nói bọn hắn chuyển vận quá mức bạo lực rất nhanh liền h ư u kinh vô hiểm đem tất cả quái vật giết chết thừa dịp khôi phục thời gian vương đạo tiến lên sở thi đáng tiếc để hắn thất vọng chính là cái này thực nhân ma giám sát cũng không có tuân gia vật gì tốt chỉ có một khối đen xì khối thịt là có thể khôi phục một nghìn điểm hp chỉ có thể tại thoát ly chiến đấu về sau sử dụng đây là cái gì thịt muối a thực n h â n ma sẽ không là thịt người đi vương đạo giơ trong tay khối thịt cố ý ở trước mặt thọ tiểu lãnh lung lay hắn vốn nghĩ trêu chọc một chút đối phương sinh động một chút bầu không khí không nghĩ tới thọ tiểu lãnh trực tiếp tiếp nhận thịt muối sau đó chu cái miệng nhỏ hùng hằng cắn một cái một bên nhấm nuốt còn một bên dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem vương đạo tựa h ồ cắn không phải thịt muối mà là vương đạo đại la l ị cách làm để vương đạo kinh ngạc đến ngây người đối với thanh em này tình tế mềm mại tính tình lại người sống chớ gần mỗi tử có càng thêm khắc sâu nhận biết một khúc không tiếp tục dẫn tới thực nhân m a giám sát tiến độ đâu vào đấy đẩy tới trong lúc đó còn tuân ra một kiện có ý tứ vật phẩm cho c h ạ m canh gác sử dụng về sau có thể triệu hoán một cái việc gác chi q u y ể n giúp ngươi tác chiến tiếp tục thời gian hai phút thời gian cún đồ mười phút thứ này chỉ là cái đạo cụ không chiếm dụng thanh trang bị vốn là hòn đá nhỏ nhặt bất quá bị thỏ tiểu lãnh nhìn chúng cũng không biết nàng hứa hẹn cái gì cuối cùng cầm tới cái còi vù vù theo thỏ tiểu lãnh đem cái còi thổi lên một đầu cấp mười làm việc gác chi quyền xuất hiện vây quanh nàng đạo quanh vương đạo không thể gặp đối phương đắc ý tìm tới sùng vật giao diện điểm kích triệu hoán n g o theo một tiếng nu hòa gọi tiếng một cái tiểu h ắ t miêu xuất hiện đến từ m è o thần vườn hoa không xuất bản nữa tính thưởng thức sùng vật xuất hiện d ư ớ c lấy lạc đường ngôi sao cùng thọ tiểu lãnh ánh mắt ao ước ngay tại dạng này nói c h ê m trọc cười trong không khí một đoàn người rốt cục đi tới kêu rên giếng mỏ cái thứ hai bột trước mặt chương một trăm linh hai phu thê tình thâm hai đầu chó chương một trăm linh hai phu thê tình thâm hai đầu chó đốc công hạ kẹ đẳng cấp mười sáu đầu lĩnh cấp phó bản b u ô n lượng máu ba không không không độc nhãn đẳng cấp mười lăm tinh anh quái vợt lượng máu sáu nghìn không bạch trạo đẳng cấp mười lăm tinh anh quái vợt lượng máu năm mươi tám nghìn cửa thứ hai bột chính là cái này gọi hạ k ẻ thực nhân ma cầm một cây pháp trượng xem ra là cái pháp sư quái vật hai cái tiểu đệ độc nhãn cùng bạch trảo là hai con phóng đại bản ác hình c h i khuyển một trái một phải đợi tại hạ k ẻ hai bên đạo ca làm sao đánh hòn đá nhỏ bọn người ánh mắt nhìn chăm chú h i ệ n nhiên cái này một quái thêm hai chó đội hình để bọn hắn không biết làm sao vương đạo nghĩ nghĩ nhắm ngay độc nhãn bắt đầu ngâm s ư ớ n g ác ý biến hình thuật vài giây đồng hồ về sau độc nhãn lên tiếng biến thành một cái tại chỗ xoay quanh tiểu ô quy sau khi làm xong vương đạo quay người nhìn về phía thọ tiểu lãnh người á m côn có thể khống chế một đầu khác lúc này những người khác đã rõ ràng vương đạo ý nghĩ đây là muốn trước khống chế lại hai đầu chó sau đó tập kích đốc công hạ kẻ bất quá thỏ tiểu lanh rất nhanh liền bác bỏ phương pháp này còn tại đội ngũ danh sách dán ra ám côn kỹ năng nói rõ làm mọi người thấy cái kia chỉ đối với hình người quái hữu hiệu nói rõ về sau cũng rõ ràng nguyên nhân kia liền trực tiếp lên đi độc nhãn ta khống chế trước tiên đem bạch trào tập kích rơi sau đó lại giết độc nhãn cuối cùng đốc công theo vương đạo định ra sách lược hòn đá nhỏ một cái kẻ báo thủ chi thuấn đập tại đốc công hạ kẻ trên thân ta muốn an ngươi đáng ghét tiểu c ô trùng đốc công hạ kẻ hô to một tiếng h một, một, đầu, đầu một bộ xuống tới trực tiếp đem bạch trào đánh đến tiếng kêu rên liên hồi đầu chó đều kém chút bị đánh lệch dũng sĩ đà kích toàn phong t h ạ m phục sát ảnh tập chín trăm sáu mươi l ă m một nghìn chín trăm hai mươi chín bảy trăm chín mươi lý thiết chủ cùng thọ tiểu lãnh hai người cũng bắt đầu chuyển vận trong đó lý thiết chủ càng là trực tiếp đánh ra phá ngàn đến công kích cái này khiến thọ tiểu lãnh không cam lòng đồng thời cũng tăng tốc công kích tần suất h i ệ n nhiên đổi vũ khí nàng không nghĩ tại b ộ chiến giờ tờ s xếp hạng lạc hậu một bên khác đốc công hạ kẻ pháp trượng đập vào hòn đá nhỏ trên thân đánh dụng hắn mấy trăm điểm lượng máu h i ệ n nhiên cái này pháp sư quái vật công kích không cao để lạc đường ngôi sao tăng máu thêm một điểm áp lực đều không có bất quá vài giây đồng hồ về sau vương đạo chú ý tới đốc công hạ kẻ ngay tại dự đọc hỏa diễn pháp thuật xem ra hòn đá nhỏ kẻ báo thủ chi thuẫn trầm mặc thời gian đến dù sao chỉ có thể trầm mặc ba giây mắt nhìn thấy hỏa diễm pháp thuật sắp thả ra vương đạo trong tay toát ra một đoá m à u l a m hỏa diễm bay về phía đốc công hạ kẻ m a pháp phản chế đốc công hạ kẻ pháp thuật lập tức bị đánh gãy trên đầu xuất hiện một cái bảy giây bên trong không thể thi pháp vở uff nguyên bản hẳn là m ộ ư ơ i giây đoán chừng bởi vì là b ộ t hiệu quả suy giảm ba mươi bất quá có cái này sáu giây thời gian đầy đủ mấy người giây mất bạch trảo quả nhiên vài giây đồng hồ đi qua theo bạch trảo một tiếng rú thảm nó lượng máu thanh không ngã trên mặt đất cũng liền trong cùng một lúc một bên khác bị ác ý biến hình thuật k h ô n g chế độc nhãn trên thân toát ra huyết quang còn t h ư ờ lại mười mấy giây không c h ế thời gian trực tiếp mất đi hiệu lực độc nhãn khôi phục lại hướng vương đạo nào h tới vương đạo thấy thế vội vàng bổ sung một cái ác ý biến hình thuật kết quả được đến một cái miễn dịch nhắc nhở cái tổ đây là cái quỷ gì chẳng lẽ giết bạch t r ả o để một đầu khác cho sinh khí rồi một cái thoáng hiện đến hòn đá nhỏ sau lưng vương đạo vội vàng gọi hắn tiếp quái mặc dù chính hắn so hòn đá nhỏ còn mớt thịt mà dù sao không phải mở tờ không thể đoạt mở tờ sống k h trách hòn đá nhỏ một cái kỹ năng đem cựu hận kéo qua đi sau đó độc nhãn liền thay đổi mục tiêu cắn lấy trên người hắn một cái đỏ tươi mức thương tổn đ ố n g nhiên theo trên đầu của hắn toát ra lúc này đốc công hạ kẻ trở mặc thời gian cũng đến mắt thấy bột u cũng bắt đầu thi pháp doa đến hòn đá nhỏ tranh thủ thời gian chống lên thanh t h u ậ t thuật lúc này mọi người mới chú ý tới tại độc nhãn trên ảnh chân dùng mang một cái huyết sắc b ờ h u ép ép giận không kèm được lượng máu để cao năm mươi tổn thương để cao năm trăm tốc độ đánh để cao 100%. t phần trăm ta đi nhanh dây chó vương đạo hét lớn một tiếng dỗ dơ sổ chi lực vung lên đ ố n g nhiên hướng độc nhãn đầu nhìn sang đồng thời trang sức kỹ năng gọi chiều mở ra viêm bạo thuật không cần tiền đánh tới hướng đối phương t h ỏ tiểu l ã n h hai người cũng phát giác không thích hợp bật hết hỏa lực cùng vương đạo cùng một chỗ giết chó rốt cục tại hòn đá nhỏ thánh thuẫn thuẫn sắp kết thúc trước đó khó khăn lắm đem nổi giận độc nhãn chém giết khi thấy độc nhãn đổ xuống đám người không khỏi thở dài một hơi vạn hạnh hòn đá nhỏ có cái này vô địch kỹ năng nếu không đổi bất kỳ một cái nào mở tờ đến đều gánh không được đoán chừng cái này bột cơ chế muốn đem hai con chó cùng một chỗ giết hoặc là nói khống chế ở trong một cái thời gian cực ngắn nếu không liền sẽ cô bạo vương đạo lúc này mới chầm chậm phân tích nói rất có một số việc về sau ra cắt lượng hương vị nghe vậy thọ tiểu lãnh chuyện đương không hiện tại chỉ còn lại thực nhân ma bột một cái mục tiêu mọi người áp lực nhỏ rất nhiều mặc dù bột một cái h ỏ a cầu thuật có thể đánh dụng hòn đá nhỏ gần một n g h n điểm hp nhưng là công kích của nó tần suất không cao chỉ tiếc hiện tại trừ vương đạo ma pháp pháp chế có thể đánh gãy những người còn lại còn không có học tập đánh gãy kỹ năng nếu không cái này bột chính là bia sống trừ phi nó còn có cái khác gác chủ bài tại mọi người cuồng bạo chuyển vận xuống đốc công hạ kẽ lượng máu rất nhanh liền hạ xuống đến năm mươi lúc này phát động giai đoạn cơ chế bột bắt đầu dùng da mặt khác pháp thuật thử một chút hạ kẽ mới ảo thuật đi ác ý biến hình thuật thật vừa đúng lúc mục tiêu lựa chọn là vương đạo không biết có phải hay không là bởi vì hắn giờ tờ s cao nhất một quyền lựa chọn nặng cao một chút theo một tiếng be be gọi tiếng vương đạo phát hiện chính mình nhân vật mất đi k h ô n g chế hắn nháy mắt biến thành một cái con t ể u non cùng bên cạnh tiểu động vật mèo đen mắt to mắt nhỏ nhìn nhau nhìn xem cái k i a chậm rãi giảm bớt biến hình thời gian vương đạo có chút bất đắc dĩ đây là bởi vì chiến hồn tính bền dẻo cho hắn giảm bớt một m ư ơ k h ô n g chế thời lượng nếu không thời gian muốn càng dài mất đi vương đạo truyền vận đốc công hạ kẽ lượng máu giảm bớt tốc độ lập tức chậm lại dù xem ra phải nghĩ biện pháp học một chút phòng khống chế kỹ năng hoặc là thu thập có loại này hiệu quả trang bị nếu không ngày nào bị n h ầ m vào khống chế lại liền khó làm vương đạo thầm nghĩ đến cái vấn đề này mặc dù chiến giả giáng lâm có thể miễn khống nhưng dù sao cũng là át chủ bài không muốn vạn bất đắc dĩ còn là không cần cho thỏa đáng dưới loại tình huống này có thể giải không trang bị hoặc là kỹ năng liền lộ ra rất là trọng yếu vương đạo nhưng không có quên hiện tại trên người hắn thế nhưng là gánh vác lấy gần trăm điểm điểm và nhất n không cẩn thận l ậ xe trên thân kia trang bị đến bạo cái sạch sẽ ngay tại vương đạo bởi vì bị biến dê mà lâm vào suy nghĩ lúc một đạo bạch quang rơi ở trên người、hắn. sau đó hắn phát hiện theo tiểu động vật khôi phục lại không khỏi kinh ngạc nhìn về phía xuất thủ lạc đường ngôi sao tiểu mục sư tại vương đạo sáng rực dưới ánh mắt có chút xấu hổ đem vừa rồi kỹ năng tiếp tại đội ngũ danh sách kỹ năng quang minh tịnh hóa nghề nghiệp giới hạn quang minh t h ầ n quan miêu tả ngưng tụ quang minh c h i lực gỡ ra mục tiêu trên thân một cái mặt trái trạng thái cùng làm mục tiêu tiếp xuống trong vòng m ộ ư ơ i giây đối với nên trạng thái miễn dịch thời gian c ú nồ ba mươi giây tiêu hao ma lực giá trị bốn mươi điểm không hổ là sử thi nghề nghiệp quang minh thần q u a n cái này chuyên môn kỹ năng hiệu quả chính là cường đại vương đạo nhìn thấy kỹ năng miêu tả về sau m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 bất chi bất giác vương đạo đã thăng cấp đương nhiên cái này cũng cùng hắn tinh lực rồi rào hiệu quả có quan hệ không phải không có nhanh như vậy theo thường lệ đem mười điểm tự do thuộc tính phân phối đến trên tinh thần vương đạo hô trên hòn đá nhỏ trước khởi công đầu hạ kệ thi thể không biết cái này pháp sư bột có thể hay không mang đến cho hắn một chút kinh hỉ chương một trăm linh ba đốc quân khắc lạp địch khải chương một trăm linh ba đốc quân khắc lạp địch khải bằng hưu của hạ kệ đệ đệ cứu cứu áo khoác trường bảo tinh lương b ê n bỉ chín mươi mốt một trăm trang bị nhu cầu đẳng cấp mười lăm pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí bộ ngực bộ giáp thuộc tính hộ giáp 109, sức chịu đựng 29, trí lực 25. cấp tốc khiến cho ngươi thi pháp tốc độ đề cao 10%. m i ê u tả cái này giống như không phải ta hạ kệ hạ kệ cho c h ạ m c á n h gác trang sức t i n h lương bên bị không trang bị nhu cầu đẳng cấp 15. t r a n g bị vị trí trang sức thuộc tính lực lượng 15, sức chịu đựng 15, n h a n h nhẹn 15, t r í lực 15, t i n h thần 15. sử dụng triệu hoán hai đầu việc gác chi khuyển giúp ngươi tác chiến tiếp tục thời gian 30 giây thời gian củn độ h phút miêu tả tuyệt đối không được để bọn chúng tách ra nếu không hậu quả khó mà dự đoán hạ kệ theo hòn đá nhỏ nhặt hai kiện trang bị xuất hiện tại đội ngũ danh sách trừ cái đó ra còn có một bản hỏa diễm pháp sư sách kỹ năng hỏa diễm xung kích chuyện đương nhiên bị vương đạo bỏ vào trong túi đây là một cái đơn thể khống chế kỹ năng có thể đối với địch nhân tạo thành một trăm phần trăm pháp thuật công kích tổn thương trừ cái đó ra có thể để mục tiêu hôn mê một giây thời gian cú n đồ ba mươi giây tiêu hao ma lực giá trị năm mươi điểm đem kỹ năng học tập rơi về sau vương đạo bắt đầu phân phối trang bị đầu tiên làm m n kia pháp bảo danh tự có chút giải trang bị t h u tính tạm được vương đạo còn chú ý tới quả nhiên theo cấp 15 bắt đầu trang bị liền xuất hiện hộ giáp giá trị thiết lập ngoài ra bố giáp thiết lập cũng xuất hiện xem ra theo cấp 15 bắt đầu từng cái nghề nghiệp một chút chia nhỏ chỗ liền muốn bắt đầu hiện hiện nhớ kỹ chiến sĩ có cái kỹ năng gọi bản giáp tinh thông có lẽ có thể chờ mong một chút mặc bản giáp xóa hỏa cầu tràn g cảnh vương đạo trong lòng ám xoa xoa nghĩ đến h ỏ i t h ă m lạc đường ngôi sao muốn hay không cái này p h á p bảo cùng hắn dự đoán lạc đường ngôi sao rất thẳng thắn tự tuyệt dù sao nếu như không phải đặc biệt t ự c phẩm trang bị người mặc minh quang sáo trang nàng là hoàn toàn không cần thay đổi phát bảo đương nhiên vương đạo cũng giống như vậy đã phát bảo không ai nhu c nhìn về phía một kiện khác trang bị cái này gọi hạ kệ cho c h ạ m canh gác là sức phẩm cùng thọ tiểu lánh trong tay cái kia cho c h ạ m canh gác có dị khúc đồng công chi diệu nếu là thọ tiểu lánh được đến cái này trang sức chẳng lẽ có thể đồng thời triệu hoán ba con chó vừa nghĩ tới cảnh tượng đó vương đạo liền cảm giác có chút xuất diễn đầu chó đại la l ị a đây là trên thực tế thọ tiểu lãnh s ắ c thực cùng hắn nghĩ tới một khối trực tiếp nhảy dựng lên yêu cầu vương đạo đem trang bị cưỡng ít cho nàng cho ta cho ta cái này trang sức rất thích cho ta dạng này ta liền có hai cái cái còi khoảng một m năm mươi lò lì ngược to bạch bạch bạch chạy đến vương đạo trước mặt chờ đợi đem trang bị cho nàng đến nỗi lý thiết chủ cùng hòn đá nhỏ hai người đã tại nàng ánh mắt uy hiếp xuống chủ động từ bỏ vương đạo cũng muốn nhìn xem thọ tiểu lãnh mang ba con chó bộ dáng liền đem hạ kệ cho chạm canh g ắ t phân cho nàng cái kia cho ngươi đi đầu tiên nói trước đằng sau tái xuất trang sức không có gì bất ngờ xảy ra nhưng là không còn phần của ngươi hơi gõ một chút thọ tiểu lãnh gặp nàng còn tại vui dạo d ư ợ c xem xét trang bị vương đạo cũng không để ý tới nàng nữa hắn nhìn về phía đốc công hạ kệ sau lưng thông đạo hướng chúng nhân nói đi thôi giống như chỉ còn lại một cái bộ hiện ò n h giai ậ đoạn tất cả mọi người vừa mới chuyển chức kỹ năng đều không có học mấy cái đến nội trang bị cái kia càng là không có mấy món đại bộ phận người chơi trên thân màu trắng phổ thông trang bị đều không có mấy món trừ phi là âu hoàng hoặc là thổ hào đoán chừng trị có những đại công hội kia tinh anh thành viên trên thân trang bị sẽ khá hơn một chút bất quá cũng có hạn dù sao thiên khải thế giới trang bị tỷ lệ rơi đồ quả thực quá thấp đây cũng là trang bị giá cả giá cao không hạ nguyên nhân từ nơi này cũng có thể thấy được vương đạo trước đó chuyển chức gặp được cái kia một mình bí cảnh phó bản đến cỡ nào chân quý nghe hòn đá nhỏ nói cái khác công hội đều là kẹt tại bột cồn g bạo giai đoạn vương đạo trong lòng trở nên có vài vụ đến xem ra chỉ cần nắm chặt thời gian cái thứ nhất đã thông phó bản b i n h quang rất có thể còn có thể đến phiên bọn hắn hơn nữa còn là cao nhất trở ngại độ khó đây là vương đạo đối với chính mình chuyển vận tự tin cái gọi là cồn bạo giai đoạn trực tiếp mang đi qua là được trong lòng nghĩ như vậy vương đạo mang còn lại bốn người tiếp tục đẩy tới tiếp xuống vẫn như c ũ là từng lớp từng lớp từng làn từng làn một luồng sóng tiểu quái mà lại lại xuất hiện hai loại trước đó không có xuất hiện quái vật mộ quang nạ gạ chiến sĩ đ ẳ n g cấp mười lăm tinh anh quái vật lượng máu ba hai nghìn m ộ quang nạ gạ tế tự đ ẳ n g cấp mười lăm tinh anh quái vật lượng máu hai mươi tám nghìn nạ gạ tại thiên khải thế giới bối cảnh trong giới thiệu là từ tinh linh nhất tộc biến dị mà đến bởi vì nhận mườn rủa biến thành bây giờ vương đạo trong mắt bọn họ bộ dáng này nửa người dưới hóa thành thân rắn toàn thân bao trùm lần tiến h ố lượn mà đi mộ quang nạ gạ chiến sĩ đều thuộc về giống lực thân thể cường trắng tay cầm kích hình dáng vũ khí. thuộc về cận chiến vật lý tiểu quái một loại khác mộ quang nạ gà tế tự theo danh tự liền biết thuộc về pháp hệ quái vật hai mảnh nhỏ vỏ sò che khuất trước ngực yếu hại tỏ rõ ra các nàng giới tính chật chật chật có cơ hội nhất định phải đi tinh linh tộc nhìn xem cái này biến dị thành nạ gà hậu thân tài còn tốt như vậy cái kêu biến dị trước hẳn là hòa mỹ vương đạo sờ lên cầm tán thưởng một tiếng rước lấy thỏ tiểu l á n h lượng mít đội ngũ phía sau cùng lạc đường ngôi sao mới đầu còn không có kịp phản ứng chú ý tới đám người chú ý chỗ mới xấu hổ túi đầu xuống tính cách của nàng vốn là tương đối nội liễm mặc dù bây giờ cùng mọi người rất quen đối mặt loại này trêu chọc một câu về sau vương đạo một cái ác ý biến hình thuật đem nạ gạ tế tự k h ô n g chế sau đó hòn đá nhỏ kẻ báo thủ chi t h u ẫ n bay ra đem còn lại tiểu quái dẫn tới tại mọi người bạo lực chuyển vận xuống hai cái mộ q u a n g nạ gạ chiến sĩ cùng một cái ư u linh thợ mỏ rất nhanh đổ xuống cái cuối cùng mộ q u a n g nạ gạ tế tự mặc dù sẽ phóng thích pháp thuật trị liệu chính mình cũng một bàn tay không v ố nên tiếng thảm tao vây đánh cúp máy ngay tại dạng này tiết tấu xuống từng lớp từng, lớp, từng làn từng làn một luồng sóng quái tinh ảnh bộ xanh đổ xuống đáng tiếc không có ra cái gì trang bị liền ngay cả một kiện màu lục ưu tú trang bị đều khó mà nhìn thấy ngược lại là cấp m ộ mươi năm màu trắng phổ thông trang bị ra một mươi món thuộc tính bị đám người thả tại ba lô dự bị theo cái này cũng có thể nhìn ra thiên khải thế giới trang bị tỷ lệ rơi đồ thật bị k h ô n g chế tại cực thấp trình độ cũng liền phó bản bột không ra trang bị không thể nào nói nổi nếu không liền mất đi phó bản ý nghĩa sau hai mươi phút theo cuối cùng một đợt tiểu quái đổ xuống mọi người đi tới cái thứ ba bột trước mặt đốc quân khắc lạc bị khải đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i sáu đầu lĩnh cấp phó bản b ộ t lượng máu năm đốc quân khắc lạc bị khải khi thấy toàn thân áo lục dáng người hùng tráng tay cầm đại hào tam xoa kích bột hòn đá nhỏ lập tức có chút nghe răng đạo ca, Chắc h k ô ngay được nhiều như vậy. Công hội đều như công nhiều cuồng hội tại i vậy kẹt bạo i cái đoạn, n à b ộ tại xem ra Trước A. thanh liền lực khói. khói. công chân như thanh như Ngay kích phá Trước t vũ như khói. 104. vũ như khói. Ngay tại vương đạo bọn hắn bắt đầu công lược đốc quân khắc lạp địch k h a i lúc có khắc một đội ngũ đã lần thứ sáu đòi diệt đổ vào cái này bột dưới chân con mẹ nó cái này bột hoàn toàn không có cách nào đánh a một tam xoa kích xuống dưới mở tờ trực tiếp không có nửa máu nói chuyện chính là một tên vóc người khá cao đạo tặc người chơi chính là tại tân thủ thôn nhằm vào qua vương đạo một kiếm p u n huyết lúc này hắn đang ngồi ở trên mặt đất ăn đồ ăn khôi phục lượng máu một mặt phần nàn nghe tới một kiếm phun huyết nói lời về sau trong đội ngũ gọi ỵ nộp trứng gà thuẫn giáp chiến sĩ lập tức không vui lòng có ý tứ gì trách ta gánh không được phàm là các ngươi chuyển vận cao một chút sẽ đánh đến như thế gian nan lời này ý tứ vốn là vì phản bác một kiếm phun huyết âm dương q u a y khí lại không muốn trực tiếp đắc tội trong đội ngũ hai cái k h á c bột đánh tới hiện tại một mực k ẹ t tại cồn g bạo giai đoạn mọi người trong lòng đều nghẹn một đám lửa lúc này phản phất giống như tìm tới một cái chỗ tháo nước cũng bắt đầu bạo phát trách chúng ta chuyển vận không đủ cao lao tử toàn thân đã có sáu kiện lục trang còn cầm mẩu làm tinh lương cấp vũ khí người mẹ nó có bản lĩnh lại đi tìm một cái chuyển vận cao một chút giờ t ép, lão tử lập tức rời khỏi khai hoang đội liên c á i phổ thông cấp bậc phó bản bột đều gánh không được làm sao có mặt tự xưng công hội đệ nhất mở tờ biệt danh gọi dễ cháy dễ nổ tung thống khổ thuật sĩ người người như kỳ danh như là một cái thùng thuốc nổ bắt đầu phun mạnh hình thức ở phía sau hắn đội ngũ cái cuối cùng chuyển vận nghề nghiệp xa kích thợ săn hạ gì t r ị t liên tục gật đầu rất là đồng ý thuật sĩ nói lời bọn hắn đều là kiếm vũ công hội chủ lực thành viên từng cái đều là người chơi bình thường trong mắt cao thủ lại thần mắt thấy đám người bắt đầu ầm ầm ĩ lên chúng ta kiếm vũ phòng làm việc thành lập công hội nhất định phải khai hỏa danh khí cho nên vô luận như thế nào cái phó bản này thủ thông nhất định phải cầm tới đây là một vị thân cao chân dài dung nhan tinh xảo thần thánh kỵ sĩ cũng chính là cái gọi là n ã i kỵ hơi có vẻ đen đặc mạy liếu cho thấy chủ nhân nói một không hai tính cách sắp bén ánh mắt để một kiếm phun huyết bọn người nhao n h a u cúi đầu xuống nàng chính là kiếm vũ phòng làm việc người sáng lập một trong cũng chính là hiện tại kiếm vũ công hội hội trưởng liêu thanh mưa biệt danh gọi thanh vũ như khói trước đó tại cái khác thế giới giả lập liền lấy chơi trị liệu nghề nghiệp nội danh một tay không có khe hở tăng máu kỹ thuật để nàng thành công tiến vào danh nhân đường là một vị giá trị nhan sắc cùng kỹ thuật cũng nặng mị nữ người chơi g i á n dạy một chút thuộc hạ về sau t h a n h vũ như khói ngữ khí hơi trì hoãn đốc quân khắc lạp địch khải chỗ khó chính là cuối cùng một m ư ơ lượng máu c ù n g bạo giai đoạn cũng chính là ba vạn điểm lượng máu trước đó chúng ta tốt nhất một lần đã đánh tới chỉ còn lại một mươi năm lượng máu m ộ ư ơ i phần tiếp cận thành công đầu tiên là phân tích một chút trước đó khai hoang nàng nhìn cách đó không xa bọt tiếp tục nói nếm thử một lần nữa lần này đến giai đoạn sau cùng coi như ngược lại tê cũng không cần hoảng nổ tung cùng thất đức các ngươi một mực truyền vận Mặt k hội trưởng vì cái gì không hô vô sinh ca tới bằng vào hắn thánh đường cấp bậc thực lực khẳng định đã sơ qua danh nhân đường xếp hạng trước một mươi người chơi lại được xưng làm thánh đường cấp hắn nói vô sinh ca chính là thánh đường thứ chín vô sinh kiếm cùng tiêu vô sinh cũng là kiếm vũ công hội mạnh nhất đại thần người chơi hoa hạ khu duy hai thánh đường cấp một trong truyền thuyết tiêu vô sinh trong hiện thực là một tên cổ kiếm thuật lưu phái truyền nhân quyền sư cường giả cương đại tố chất thân thể cùng kiếm thuật để hắn tại trong game giả lập như cá g ặ p nước bị người chơi gọi vô sinh k i ế m cùng về sau bốn chữ này cũng trở thành hắn đặc biệt biệt danh cùng thanh vũ như khói tại trong game giả lập quen biết mến nhau cùng một chỗ sáng tạo kiếm vũ phòng làm việc bị truyền v ì g i a i thoại n g h e tới thuẫn giáp chiến sĩ y nội trứng gà nâng lên tiêu vô sinh thanh vũ như khói chẳng biết tại sao đáy mắt hiện lên một vòng phức tạp sau đó giải thích nói vô sinh tiến vào trò chơi chậm một chút đang tiến hành han thê cấp tần tảng chức nghiệp chuyển trước hiện tại tuyệt đối không thể quay nhiễu nghe vậy ý nốt trứng gà một mặt rung động đây chính là sử thi cấp phía trên hạn thế nghề nghiệp đã như thế mấy người cũng không nói thêm lời khôi phục tốt liền bắt đầu chuẩn bị lại một lần nữa thử nghiệm khai hoang đốc quân khắc lạc đ ị c hải lão bản sẽ lột đi ra các của các ngươi kẻ xâm nhập theo vang vọng giếng mỏ một câu tuyên ôn một núc nhích nửa người dưới thân rắn rất nhanh lao đến đối mặt vùng tới tam xoa kích ý nốt trứng gà giơ lên trong tay tấm thuẫn tấm thuẫn đón đỡ 763. dù cho có kỹ năng 30% phần trăm giảm tổn thương ý nốt trứng gà lượng máu vẫn trực tiếp thiếu một phần sáu phải biết trên người hắn trang bị đã là tập toàn bộ công hội chi lực lượng má cho dù như thế đối mặt đốc quân cường lực công kích vẫn có vẻ hơi giật gấu và vai thánh quang thuật 478. t h a n h vũ như khói tùy thời chú ý mở tờ lượng máu một cái kỹ năng đem lượng máu khôi phục đại bộ phận đồng thời thủ hạ không ngừng cho mở tờ phủ lên một cái thánh quang c h i thủ tiếp tục khôi phục kỹ năng nàng từ đầu đến cuối không chế ý nốt trứng gà lượng máu tại 80% t r ở lên nhưng là lại không có một lần quá lượng trị liệu tăng máu đồng thời thanh vũ như khói còn dành thời gian vung ra kỹ năng thẩm phán ngẫu nhiên còn chạy đến một sau l ư n g đánh ra một cái thập tự quân đã kích đòn công kích này kỹ năng là kỹ sĩ chuyển chức trước đó cũng biết cho nên nàng một cái thần thánh kỹ không chi tiết ngoài chỗ, hiển thị do cao thủ bản còn l mấy cái kiếm cái chủ lực người chơi cũng 80, người không ngoài dự đoán đốc quân khắc lạp địch khải lần nữa cùng bạo hình thể tăng lớn bốc lên huyết quang lực công kích trực tiếp tăng vọt năm mươi mau mau mở kỹ năng nhưng mà mặc dù như thế vẫn như cũng tại đốc quân khắc lạp địch khải công kích đến tràn ngập nguy hiểm lượng máu như ngồi trung thang máy trợn cao trợt thấp vì ổn định mở tờ lượng máu thanh vũ như khói trong tay trị liệu kỹ năng không ngừng còn lại ma lực rất nhanh hao hết rốt cục tại bột lượng máu còn lại ba phần trăm lúc t h một, một, một bên chạy n sĩ thanh b vũ như khói trong miệng còn tại chỉ huy những người khác tiếp tục công kích lần này khẳng định có thể qua một lượng máu hai phần trăm thanh vũ như khói chết một lượng máu một phần trăm xạ kích thợ săn ạ gì chỉ chết b ộ t lượng máu còn thừa một nghìn Thống khổ thuật tùng bột khổ cháy cho phụ cuối nổ cùng si dễ cháy, dễ liều ê n g t thống kỹ năng n g khổ u y chỉ, chỉ có một nghìn máu còn có tiếp tục mất máu nguyền r ù a lần này tất nhiên có thể thoái thác b ộ t đến lúc đó ta chính là công hội công thần như khói cũng sẽ xem trọng ta lướt mắt mang loại ý nghĩ này một kiếm phun huyết không lùi mà tiến tới thừa dịp b ộ t quay người chuẩn bị công kích nháy mắt hai tay múa thủy thủ điên cuồng đâm về bột phía sau lưng ba trăm sáu mươi hai hai trăm bảy mươi ba hai mươi lăm thắng lợi trong tầm mắt đốc quân khắc lạp địch khải đổ xuống đã có thể đoán được thanh vũ như khói bọn người không có phóng thích linh hồn nằm tại băng lánh trên sàn nhà gắt gao nhìn chằm chằm bột lượng máu lão bản khắc lạp địch khải nguyện vĩnh v i ễ n đi theo ngài rốt cục theo đốc quân khắc lạp địch khải hô lên cuối cùng di ngôn thân thể khổng lồ phù phù một tiếng ngã trên mặt đất toàn bộ sệ vợ thông báo huyết sắc lãng mạn công hội người chơi huyết sắc hành trình huyết sắc lạch ảnh hoa h ư n g máu huyết sắc truy phong huyết sắc manh bảo thủ thông phổ thông cấp phó bản ngủ say cánh rừng mỗi người ban thưởng đảng cấp một thế giới danh vọng năm trăm m i nhưng t ở người Trước truy sức. mà Minh người tưởng Ha ha ha, h truy rốt t sức. cục n công, như khói, ngươi h khói, t càng càng mấy n hơi i ê n t h thở về sau một kiếm phun huyết vẫn không có được đến bất kỳ đáp lại nào đội ngũ nói chuyện phiếm bên trong vắng lặng một cách chết chóc tựa hồ mấy người khác đều đã rơi dây như ngay tại hắn không hiểu thấu lúc rốt cuộc có người đang đánh chữ đi ra À gì chịt muốn không ngươi cẩn thận hồi ức một chút vừa rồi toàn bộ sệ vợ thông báo nói chính là chúng ta sao rất đơn giản một câu lại làm cho một kiếm phú huyết nháy mắt ngưng trệ hắn nghe tới toàn bộ sệ vợ thông báo nháy mắt liền kích động đến nhiệt huyết dâng lên đằng sau cụ thể nói cái gì căn bản đều không có lắng nghe bây giờ nghe đồng đội lời nói về sau cẩn thận hồi tưởng tự hồ vừa rồi toàn bộ sệ vợ thông báo cũng không nghe thấy mấy người bọn họ danh tự một kiếm phú huyết như điêu khắc ngưng trệ tại nguyên chỗ thật lâu thành ư khói người mấy n lúc y g n vũ như khói đánh vỡ trở mặc huyết sắc lãng mạn dù sao cũng là đỉnh cấp đại công hội không có tranh q u a đối phương cũng không tính mất mặt huống hồ chúng ta cũng liền kém cái kia hai giây thiếu một chút vật khí dù sao cũng là kiếm vũ công hội kẻ k h ô n g chế thanh vũ như khói rất nhanh tỉnh lại l i ê n ngay cả trước đó một kiếm phun huyết thất thố gọi nàng như khói cũng khó được không có so đo tại mỹ nữ hội trưởng cổ vũ xuống mấy vị kiếm vũ chủ lực người chơi lúc này mới nhắc lên điểm tinh thần dễ cháy dễ nổ tung ở trong đội ngũ công nhận vận may tốt nhất s u n g phong nhận việc tiến đến mở bột thi thể nhưng mà đúng vào lúc này hệ thống thông báo lại một lần nữa vang lên toàn bộ sệ vợ thông báo vô hạn chiến đoàn người chơi đạo tam sinh hòn đá nhỏ lạc đường ngôi sao thọ tiểu lãnh thiết sơn kháo thủ thông trở ngại cấp phó bảng kêu gen giếng m mỗi người ban thưởng đẳng cấp một thế giới danh vọng một nghìn bản chức nghiệp sử thi trang bị một kiện theo thông báo vang lên nguyên bản bầu không khí chuyển biến tốt đẹp kiếm vũ công hội đội ngũ lần nữa lâm vào yên lặng cùng lúc đó ngoại giới nguyên bản còn đang nhiệt liệt thảo luận huyết sắc lãng mạn các người chơi nháy mắt vỡ tổ ta không có nghe lầm chứ trở ngại c ấ p bậc phó bản thủ thông hay là chúng ta quang minh trận doanh người đây cũng quá khoa trương một nhân loại trường giới kỵ sĩ một mặt không thể tin cùng bên cạnh đồng bạn xác nhận đồng bạn của hắn cũng rất rung động nghe vậy trọng trọng gật đầu ngươi không nghe lầm ta vốn cho rằng huyết sắc lãng mạn người đã vô địch không nghĩ tới còn có người so với bọn hắn càng thêm rút m á n h đây là nơi nào đến viễn cổ đại thần vì sao đều chưa từng nghe qua một vị khoảng cách không xa người chơi nghe tới c ả m khái cùng hắn trả lời nói bạo pháp đạo tam sinh ngươi không biết theo ta thấy hắn so những cái k i a danh nhân đường đại thần còn mạnh hơn cũng không biết làm sao gia nhập hắn chiến đoàn đi theo hắn hôn khẳng định có tiền đồ đây vẫn chỉ là một cái ảnh thu nhỏ cảnh tượng tương tự tại thiên khải thế giới vô số địa phương trình diễn người chơi bình thường tại cảm khái vô hạn chiến đoàn cùng vương đạo cường đại vậy mà vượt qua phổ thông cấp phó bản cầm tới trở ngại cấp phó bản thủ thông mà người chơi cao cấp thì là một mặt châm tư đối với vương đạo trong đội ngũ mấy người còn lại đều trong lòng lưu ý đạo tam sinh cái này đột nhiên xuất hiện người chơi rất mạnh trước đó các loại thủ sát đã chứng minh thực lực nhưng là một người mạnh hơn cũng gần như không có khả năng đơn soát năm người phó bản t huống hồ còn là trở ngại cấp cho nên có thể đủ cùng đạo tam sinh cùng một chỗ thủ thông trở ngại cấp đeo gen g i ế n mỏ mấy người khác nghĩ đến đều là không tầm thường cao thủ có chút người chơi cao cấp bản thân liền là một chút đại công hội cao tầng bọn hắn đã đang suy nghĩ có khả năng hay không đem cái này vô hạn chiến đoàn người kéo đến tự thân thế lực đều d r ê n giếng mỏ bên trong hòn đá nhỏ mấy người chính một mặt h ư phấn cẩn thận xem xét vừa thu hoạch được sử thi trang bị mặc dù đốc quân khắc lạp địch khải rất mạnh côn bạo về sau một kích liền kém chút đem hòn đá nhỏ m i ệ u sát nhưng bất đắc dĩ hòn đá nhỏ còn có thánh thuận thuật cái này tiếp tục mười lăm giây vô địch kỹ năng lại thêm vương đạo biến thái chuyển vận cho nên tuy có khó khăn chắc trở cuối cùng vẫn là thành công đẩy n ã cái này nạ gạ chiến sĩ th hòn đá nhỏ đắc y đem trang bị thuộc tính thiết tại đội ngũ kênh tán gâu mấy người còn lại cũng nhìn thấy cụ thể thuộc tính xương bạc giáp ngực giáp ngực sử thi b ê n bỉ một trăm một trăm trang bị nhu cầu đ ẳ n g cấp m ộ ư ơ i năm lực lượng một trăm trang bị vị trí bộ ngực tòa giáp thuộc tính hộ giáp một năm trăm bốn mươi sức chịu đựng hai trăm linh chín lực lượng một trăm năm mươi hai trí lực sáu mươi tám xương lệnh nhận công kích có nhất định tỷ lệ làm đối phương tốc độ công kích hạ xuống hai mươi tốc độ di chuyển hạ xuống một m ư ơ đối với tinh anh trở lên cấp bậc bái vật vô hiệu cương tráng khiến cho ngư lượng máu hạn mức cao nhất đề cao một điểm miêu tả cái này tạo hình tinh mỹ áo giáp lịch sử xa xưa tựa hồ bao h à n g người lùn thợ thủ công đại sư kỹ nghệ không hề nghi ngờ cái này giáp n g ư ợ c thuộc tính rất biến thái mà lại rất thích hợp hòn đá nhỏ nghề nghiệp định vị không chỉ có chủ thuộc tính thêm rất cao hai cái bị động đặc hiệu càng làm cho hắn cái này mở tờ cứng chắc rất nhiều nhìn thấy hòn đá nhỏ biểu hiện ra trang bị mấy người còn lại cũng không cam chịu lạc hậu đem trang bị thiếp tại đội ngũ nói chuyện phía bên trong thọ tiểu lãnh được đến chính là một kiện cấp m ộ ư ơ i năm sử thi truy thủ tay phải trang bị đợi nàng lên tới cấp m ư ơ i năm liền có thể đem nguyên lai、like、cấp m ư ơ i truy thủ đổi lại đến lúc đó công kích tối thiểu tăng lên ba mươi lý thiết trụ vận khí kém một chút được đến chính là một kiện cấp m ộ ư ơ i làm sử thi tỏa giáp găng tay bất quá mặc dù không phải vũ khí chỗ kèm theo thuộc tính cùng kỹ năng đối với hắn cũng tăng lên rất lớn ngôi sao tỉ tỉ ngươi được đến chính là cái gì trang bị nhanh dán ra đến xem hòn đá nhỏ chạy đến lạc đường ngôi sao bên cạnh lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng thấy thế lạc đường ngôi sao đành phải đem trang bị thuộc tính phát ra tới d ư ớ c lấy mấy người nhiều tiếng hô kinh ngạc m ì n h tưởng người truy sức trang sức sử thi bên bị không trang bị nhu cầu đảng cấp m ư ơ i năm pháp hệ n g h nghiệp trang bị vị trí trang sức thuộc tính trí lực 110, t i n h thần 88. khôi phục sử dụng bất luận cái gì pháp thuật đều có nhất định tỷ lệ thu hoạch được khôi phục hiệu quả ở trong năm giây tiếp tục khôi phục 5% lớn nhất ma lực giá trị thương hại khiến cho ngươi hiệu quả trị liệu tăng lên 200 điểm miêu tả vương lỏng bình tĩnh lực lượng sẽ khiến cho ngươi càng cường đại khó khăn nhất thu hoạch được trang sức thuộc tính còn tốt như vậy ngôi sao vận khí của ngươi cũng quá tốt đi t h ỏ tiểu lánh một mặt ta ước thay tiểu mục sư cao hứng ở trung xu ố n g tới nàng cũng rất thích cái tính cách này có chút nội liễm tương lai học nội một đoàn người đều vây quanh ở lạc đường ngôi sao bên cạnh nhìn xem trong tay nàng cái k i a màu xanh đậm tinh hình mặt dây chuyền có cái này cực phẩm trang bị lạc đường ngôi sao trị liệu cùng năng lực đường dài đều tăng lên một cái cấp bậc dạng này về sau lại cày phó bản mọi người tính an toàn đều sẽ tăng cường đúng lúc này hòn đá nhỏ phát hiện nhà mình đoàn trưởng vậy mà một mực không có lên tiếng có chút kỳ quái hướng vương đạo nhìn lại phát hiện hắn đang đứng tại bột thi thể bên cạnh bốn phía quan sát ngẫu nhiên còn túi đầu trầm tư một hồi chương một trăm lẻ sáu sử thi cấp nhiệm vụ ẩn vượt sâu khí t ứ c chương một trăm lẻ sáu sử thi cấp nhiệm vụ ẩn vượt sâu khí t ứ c đạo ca đang suy nghĩ gì đấy có phải là hệ thống ban thưởng sử thi trang bị quá mạnh nhanh lấy ra để chúng ta nhìn một cái hòn đá nhỏ có chút nói đùa t r e o chọc một câu tất cả mọi người sử thi trang bị thuộc tính đều thấy liền kém vương đạo nhưng làm lòng hiếu kỳ nặng hắn gấp xấu vương đạo giống như là bị bừng tỉnh bất chợt dừng lại mới lắc đầu không có chính là một kiện cấp m ộ ư ơ i năm chiếc nhẫn thuộc tính tạm được ta suy nghĩ chuyện khác nói đem trang bị thuộc tính t i ế p đi ra thỏa mãn một chút hòn đá nhỏ lòng hiếu kỳ nguyên chất chiếc nhẫn chiếc nhẫn sử thi bên bị chín mươi chín một trăm trang bị nhu cầu đảng cấp m ư ơ i năm pháp hệ nghề nghiệp trang bị vị trí ngón tay thuộc tính sức chịu đựng tám mươi năm trí lực bảy mươi tám tinh thần ba mươi bảy tinh khiết khiến cho ngươi thi pháp tốc độ đề cao một mươi năm cơ t r í khiến cho ngươi bạo kích tỷ lệ đề cao hai miêu tả hoàn mỹ không một tí vết không có kẽ hở ngươi căn bản là không có cách lý giải chiếc nhẫn này là như thế nào chế tác được chiếc nhẫn này không phải rất tốt nha đạo ca ngươi cái này đều trứng mắt hòn đá nhỏ kinh ngạc nghe vậy vương đạo n h u n vai không có trả lời mà là lần nữa bốn phía bắt đầu đánh giá đạo ca phó bản không phải kết thúc sao chúng ta vội vàng đem đốc quân thi thể mở sau đó rời đi phó bản đi hòn đá nhỏ chỉ vào trên mặt đất đốc quân thi thể có chút kích động lúc này vương đạo ánh mắt đ ố n g nhiên sáng lên thuận miệng trả lời một câu người trực tiếp mở đi dù sao cũng chính là hai kiện màu lam tinh lương trang bị bất quá ta cảm giác phó bản không nhất định kết thúc nói hắn chạy chậm đến hướng một cái phương hướng chạy tới bên kia tựa hồ có một cái lom đi vào hang động nếu như không tốn thời gian cẩn thận quan sát căn bản phát hiện không được hang động tồn tại bị vương đạo động tác hấp dẫn mấy người còn lại cũng đ ộ i vàng theo sau chỉ thấy cái này rất bí mật trong hang động lại có một cái lồng sắt bên trong giam giữ một vị quần áo rách dưới nhân loại nờ hạ sĩ cặt lệ lúc này vị này hạ sĩ cặt l lệ thoi thóp tựa hồ sau một khắc sẽ chết đi ngôi sao thử chị cho hắn một chút nhìn thấy tên này n ở t ự cờ về sau vương đạo ánh mắt sáng lên gấp hướng theo tới lạc đường ngôi sao phân phó trị liệu thuật trị liệu thuật an ủi tri thủ tám trăm sáu mươi bảy tám trăm sáu mươi bảy một trăm hai mươi ba cái kỹ năng về sau cắt lễ lượng máu theo tiêu máu dần dần khôi phục lại đấy cách ở trong lồng sắt đứng lên mạo hiểm giả cảm tạ các ngươi đã cứu ta ca di nạ đã triệt để đem linh hồn bán cho hát ma ta nhất định phải ngăn cả nàng theo các tứ lệ thanh âm lo lắng nhiệm vụ tiếng nhắc nhở kịp thời xuất hiện tại mấy người bên hai hệ thống vượt sâu khí tức sử thi làm lục g i ã thành p h ổ thông bình dân ca gì nạ vẫn muốn trở nên nổi bật kết quả chịu đựng không được lực lượng dụ hoặc đầu nhập vượt sâu ôm ấp làm Cà gì các ca gì nạ c a c a cắt lệ thỉnh cầu ngươi trợ giúp hắn vãn hồi ca gì nạ x a đoạt tâm xin hỏi phải chăng xác nhận nhiệm vụ đều nhìn ta làm gì khẳng định xác nhận a vương đạo có chút buồn cười nhìn xem mấy người còn lại ánh mắt nhìn về phía hắn đi đầu lựa chọn xác nhận nhiệm vụ theo đám người xác nhận nhiệm vụ cắt lệ thân sắc khẽ bung lỏng nhỏ xíu biểu tình biến hóa lộ ra trí năng không thấp mạo hiểm giả mời giúp ta mở ra cái này đáng chết c h ế lồng c ả gì nạ vậy mà tùy ý thuộc hạ của nàng c h a tân ta nhiệm vụ nở tờ cờ nhu cầu đương nhiên phải thỏa mãn lúc này nhiệm vụ danh sách cũng xuất hiện bước đầu tiên cần làm sự tình thu hoạch chìa khóa giết chết đốc quân khắc lạp địch khải từ trên người hắn thu hoạch được mở ra lồng sắt chìa khóa cái này đốc quân khắc lạp địch khải không phải đã chết sao thọ tiểu lanh đưa ra nghi vấn vương đạo nghe vậy đi đầu hướng ngoài động đi đến đây không phải là càng đơn giản đi mở bột thi thể l i đ n biết đằng sau mấy người đuổi theo hòn đá nhỏ đi mau hai bước đi đến vương đạo bên cạnh đạo ca làm sao người biết nơi này còn có một cái nhiệm vụ ẩn Ta còn vương đạo liếc n kết t h qua miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đại la lụy lúc này mới đem chính mình trước đó phân tích nói ra nguyên lai、like、cái này còn muốn theo cái thứ hai thực nhân mà bột đốc công hạ kẻ nói lên lúc ấy hắn liền có chút kỳ quái hạ kẻ trong miệng lao bản là ai về sau đốc quân khắc lạp địch khải đổ xuống trước trong miệng cũng nâng lên ông chủ này vương đạo lúc ấy liền suy nghĩ có phải là trong phó bản thật có cái này cái gọi là lao bản cũng chính là ẩn t n g bột cho nên khi bột đổ xuống về sau hắn bất chấp những thứ khác một mực tại bốn phía tìm kiếm phải chăng có manh mối trên thực tế cũng không có vượt quá vương đạo dự đoán vậy mà thật sự có nhiệm vụ ẩn nếu là bọn họ trực tiếp rời khỏi phó bản vậy thì cùng cái này sử thi cấp nhiệm vụ ẩn bỏ lỡ cho nên ta đã sớm nói, Thiên khải thế khải giới cuối á i giả lập không giống, mọi người này không đem m lập n hắn đem c o như một cùng á i giới người tài tới coi chi tiết, nhiều Cuối thế thường một chút từ thu chân chính. Chỉ có dạng này, người tài năng chú ý tới mình bình nhẹ hoạch. đến dạng năng càng có được c này, đó ý vương đạo nhìn về phía hòn đá nhỏ mấy người là một m phen tổng kết n g h e vậy lạc đường ngôi sao hòn đá nhỏ mấy người đều một mặt tán đồng gật đầu chỉ có thọ tiểu lãnh tâm phục không khẩu phục mà nói chỉ là ngươi vận khí tốt thôi lại nói cái này sử thi cấp nhiệm vụ có dễ làm như vậy đối mặt thọ tiểu lãnh lần nữa chất vấn vương đạo nhữ mày tính xâm lược ánh mắt theo hắn quá đầy đặn trước ngực bà qua thọ tiểu lãnh lập tức chỉ cảm thấy trên thân lạnh lẽo nhưng vẫn là không phục hai tay ôm ngực về t r ư ờ n g tới ta nói lãnh đại thọ ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến luôn cùng ta gây sự nếu như cảm giác tại trong đoàn đợi khó chịu ta cho phép ngươi lui đoàn vương đạo cảm giác cái này đại la lị rất n h ả một mực không phục hắn người đoàn trường này chẳng lẽ lâu như vậy đi qua còn tại ghi hận lúc t r ư ớ c cái kia đánh vào trên mông nhất p h á p trượng hắn nhưng lại không biết có vài nữ nhân là thủ rất dai tỉ như thọ tiểu lãnh cái này đại la lị mặc dù cùng trong đội ngũ mấy người khác đều ở chung rất hòa hợp nhưng thọ tiểu lãnh một mặt đối với vương đạo liền không nhịn được cùng hắn mạ dù cho biết vương đạo nói có đạo lý nhưng vẫn là không quản được miệng của mình bởi vì từ nhỏ đến lớn nàng ngay tại vương đạo cái này ăn quả đắng nghe tới vương đạo mang lên một chút cảm xúc lời nói thọ tiểu lãnh còn muốn cãi lại bất quá bị đằng sau lạc đường ngôi sao cho giữ chặt tiểu lãnh tỷ đừng nói được đến bậc thang thọ tiểu lãnh lúc này quay đầu sang chỗ khác không còn nhìn vương đạo để nàng rời khỏi vô hạn chiến đoàn tự nhiên là không chịu đừng nói cùng hòn đá nhỏ mấy người đã thành bằng hưu chính là đi theo vương đạo sau lưng thu hoạch được tốt trang bị sát xuất cũng cao một chút trước đó thủ thông cùng hiện tại sử thi cấp nhiệm vụ đã đầy đầy đầy đủ chứng minh chỉ là miệng nàng cứng rắn thôi. vương đạo thấy t h ỏ tiểu lãnh nhận giáo huấn không nói thêm gì nữa lúc này mới h ừ lệnh một tiếng để hòn đá nhỏ mở bột thi thể mặc dù hắn biết t h ỏ tiểu lãnh một mực đối với hắn có chút tiểu cảm xúc nhưng là lần này cũng không có n u ô n g c h i ề u nàng dù sao thành lập vô hạn chiến đoàn về sau còn sẽ có càng nhiều người tiến đến đoàn trưởng uy nghiêm nhất định phải dựng nên dù cho nàng không phải l ệ n h t h ỏ con mà là lãnh đại t h ỏ cũng không thể một mực khiêu khích hắn lúc này hòn đá nhỏ đã đem nằm trên mặt đất hồi lâu bột thi thể mở rơi tôn ra ba kiện vật phẩm cũng xuất hiện tại đội ngũ danh sách chương một trăm linh bảy sử dụng thần thoại cấp kỹ năng phụ thạch t r ư ớ c 107, sử d ụ n g t h ầ n t h o ạ i cầu đẳng n phụ cấp h mười gì kinh ă m vật lý nghề nghiệp trang t bị m ộ trí k i hai tay hiệu thuộc kích, tính sức chịu đựng bảy mươi chín lực lượng n ă c mươi vật lý công chi kích hai trăm linh g một dâng lên công kích có nhất định tỷ lệ phát động dâng lên để ngươi ngoài định mức công kích một lần mục tiêu miêu tả là ngươi đem để tay tại trôi này trên vũ khí lúc ngươi cảm giác được một hơi khí lạnh cái này cán giải vũ khí thuộc tính rất tốt công kích cao kèm theo thuộc tính cũng chung quy t r u n g cửu đặc biệt là dâng lên đặc hiệu càng là ưu tú một khi phát động liền tương đương với nháy mắt khởi xướng hai lần công kích chỉ tiếc ở đây trừ vương đạo những người khác không thích hợp cái vũ khí này mà vương đạo đã có tốt hơn rô giờ sổ chi lực tự nhiên cũng sẽ không sử dụng đem phá sóng chi kích thu lại vương đạo từ trong tay hòn đá nhỏ tiếp nhận kiện vật phẩm cuối cùng tinh thiết chìa khóa nhiệm vụ vật phẩm, phổ thông. biểu theo ả dùng để đặc mở ra c ế chiếc chiếc chính cờ cắt cần chìa cắt Không hề nghi ngờ, đây chính là nhiệm khóa nhiên, phút hồ thuận h kia. lợi lồng. là lệ lồng lệ đồng ngờ, nở tờ đây một phút đồng hồ sau lồng sát thuận lợi mở vụ sát t sau ra, Quả ta r r o n lồng g đi、ra. Theo ta đi các mạo hiểm giả chúng ta cần tiến về cạn dị nạ trụ sở bí mật bất quá ở trước đó còn muốn tiêu diệt nàng nanh vớt nói xong nở tờ cờ một ngựa đi đầu hướng trước đó đốc quân khắp lạp địch khải vị trí hang động không gian chạy tới cùng lúc đó đ ố u h ắ ạ p địch khải vị trí hang động không gian chạy tới cùng lúc đó thu hoạch chìa khóa nhiệm vụ, biểu hiện hoàn thành, xuất hiện nhiệm vụ mới nhắc nhở thanh lý nanh vớt thu hoạch được các ma lực lượng c ạ dị nạ mê hoặc một bộ phận bình dân bọn hắn tạo thành quân phản kháng ý đồ lật đổ lục giã thành thống trị mời dưới sự trợ giúp sĩ c ặ t l ư lệ tiêu diệt c ả d ì nạ nêm bớt tiến về quân phản kháng nơi đóng quân phá hủy c ả d ì nạ âm mưu nhìn thấy nhiệm vụ nhắc nhở nói rõ đám người biết tiếp xuống khẳng định là thanh lý tiểu khoái vương đạo quay đầu giao phó một chút lạc đường ngôi sao để nàng chú ý nhiệm vụ nở tờ cờ c ặ t l ư lệ lựa máu sau đó một đoàn người đuổi theo sát nở tờ cờ phát hiện hắn ngay tại phạm vi một dầm hình trên b ẫ đá chơi đùa cái gì đây là đốc quân khắc lạc địch khải nguyên lai đứng địa phương ẩu ẩu phương ẩ Mấy xem người ngươi, nhanh đi các x é theo một c ú t vì s khắc lạp địch khải thẳng n quái này vật, vật trong miệng hồ, người phát i ra quát lớn c g đồng thành á bọn hắn trực tiếp hướng vương đạo mấy người giết tới đây ác ý biến hình thuật miễn dịch vương đạo ý đồ đem phía sau cùng một cái pháp sư quái k h ô n g chế lại lại được đến miễn dịch nhắc nhở ngay tại lúc đó đã sớm tiến vào t i ề m hành trạng thái thỏ tiểu lãnh cũng đối trong đó một cái quái vật phóng thích đám côn kỹ năng kết quả giống nhau bị miễn dịch trong lúc nhất thời hai người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn không làm rõ ràng được tình trạng ngược lại để giữa hai người lãnh đạm cảm xúc làm dịu một chút bất quá quái vật cũng không cho bọn hắn mắt đi mày lại thời gian ngược lại bởi vì vương đạo động tác của bọn hắn dẫn đầu hướng hai người vào tới hậu phương hòn đá nhỏ thấy thế đành phải đánh ra bay t u ẫ n đem bốn con quái vật đồng thời kéo qua đi bởi vì kẻ báo thủ chi thuẫn trầm mặc hiệu quả rất nhanh quái vật đều tập trung cùng một chỗ đã không thể từng cái đánh tan chỉ có thể còn hạ nghỉ thiết trụ đợi hòn đá nhỏ kéo tốt cửu hận một cái tín ngưỡng chi vọt nhảy vào bể quái sau đó chính là một cái toàn phong trảm bởi vì may mắn phát động bạo kích một chuỗi hai nghìn màu vàng bạo kích tổn thương xuất hiện xem ra cảnh đẹp ý vui vương đạo cùng thọ tiểu lãnh cũng đội vàng đuổi theo điên cùng c h u y ể n vận ngoài ra cái kia nở đ ờ cờ cắt lệ cũng huy động vũ khí công kích quái vật chỉ là tổn thương có thể xem nhẹ chính là mặc dù nhóm này tinh anh quái vật tổn thương so trước đó vũ linh thợ mỏ nhưng là hòn đá nhỏ y nguyên có thể gánh vác chỉ tiếc hắn còn muốn kém mấy vạn kinh nghiệm mới đến cấp mười lăm không phải mặc vào xương bạc giáp ngực về sau quả thực có thể nhắm mắt lại đánh ngay tại một đám tiểu q u á i lượng máu phi tốc hạ xuống sắp c ú t máy lúc lại đột nhiên phát sinh d ị biến c ả d ì nạ đại nhân vào thuế chỉ thấy một cái đen bóng quân phản kháng lượng máu xuống đến ba mươi lúc sắc mặt đông nhiên trở nên cùng nhiệt sau đó toàn thân hắc khí bước lên tại khẩu hiệu bên trong biến thân thành một cái đen như mờ các ma vương đạo cùng thọ tiểu lánh hai người lúc này hiểu được vì sao trước đó khống chế của bọn hắn kỹ năng bị miễn dịch xem ra bọn này lục giã thành bình dân huấn l đã toàn bộ bị ma khí xâm nhiễm theo bốn cái quái vật đều biến thân á c ma hòn đá nhỏ tiếp nhận áp lực nháy mắt tăng nhiều bởi vì không làm tốt chuẩn bị kém chút bị công kích tăng vọt năm mươi quái vật cho giấy mất may mắn vương đạo xem thời cơ đến nhanh sử dụng gọi linh triệu hồi ra soi sám chi linh coi như hữu kinh vô hiểm thanh lý mất cái này x ó g quái vật một đoàn người đi vào thông đạo chỉ thấy đầu này đường đi sâu thăm t h ẳ n bên trong thường cách một đoạn khoảng cách liền có một đợt đen bóng quân phản kháng tại cảnh giới lên đi khẳng định đến một đường thanh đi qua vương đạo hướng mấy cái đồng đội cười cười sau đó ra hiệu trên hòn đá nhỏ trước thừa dịp cái này đúng không h ắ ngay c ũ n mở r ba l tại t hòn đá nhỏ đi tại phía trước chuẩn bị dụ cái lúc bỗng nhiên nghe tới một tiếng dị hưởng thọ tiểu lanh mấy người cũng đồng thời quay đầu chỉ thấy vương đạo toàn thân bao phủ tại một đạo hồng quang bên trong cái tia hồng quang tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô danh làm cho tất cả mọi người có một loại uy nghiêm vĩ nạn không thể nhìn thẳng cảm giác không đề cập tới hòn đá nhỏ bọn người kinh ngạc vương đạo chỉ cảm thấy toàn thân bị một cỗ khí ấm áp hơi thở bá khỏa trong lúc mơ hồ phảng phất có cái gì ràn g buộc phá vỡ hắn giống như là đánh vỡ cái gì gông xiềng bất quá loại cảm giác này lóe lên liền biến mất để vương đạo tưởng rằng ảo giác của mình hệ thống học được thần tính kỹ năng độc thần thu hoạch được một điểm thần tính trước mắt thần tính giá trị một điểm làm hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên vương đạo cũng lấy lại tinh thần nhất là nghe tới cái kia chưa từng nghe qua thần tính để hắn vội vàng mở ra chính mình bàn thuộc tính cá nhân xem xét biệt danh đạo tam sinh chủng tộc nhân loại đẳng cấp mười lăm nghề nghiệp chiến pháp giả thuộc tính lực lượng 340, n h a n h nhẹn 275, sức chịu đựng 600, t r í lực 527, t i n h thần 324, thần tính 1. lượng máu 9 0 0 0 n g 0 0 n c ma lực giá trị 3240, 3240. kinh nghiệm 7 ả y m 0 ơ i 0 ố n b vật lý công kích 1.205. pháp thuật công kích 1.696. bạo kích tỷ lệ 9%. p h o n g ngự vật lý 1.054. p h o n g ngự pháp thuật 1.054. lớn nhất tốc độ di chuyển 36.5. thân uy t vẹn vẹn ổ năng t h ư tiên p h t đ n vô hạn ầ n p h t ố viêm ớ mục t i bạo thuật băng hoàn thuật phá quân công kích cứng cỏi chi lực quần bạo chi lực hòa diễm xung kích độc thần kỹ năng tiên phú vô hạn viêm bạo thuật vô hạn lần thân thuật trang bị kỹ năng gọi linh gọi triều trang bị hờ trường một trăm linh tám sa đ ọ n c a z i n a chương một trăm linh tám sa đọa c ả gì nạ lúc này vương đạo bản thuộc tính có thể nói là xa hoa đến c ự c điểm căn bản không giống như là một cái mới cấp 15 n g ư ờ i chơi chỉ là lượng máu liền vượt qua thân làm ở tờ hòn đá nhỏ rất nhiều đã gần bạn nếu là lại tăng thêm kỹ năng ma pháp hộ t h u ậ n hiệu quả còn có minh quang sáu trang 2.000 điểm hộ t h u ậ n giá trị quả thực để người tuyệt vọng phải biết lúc này vương đạo thế nhưng là còn có 127 điểm mới tăng tinh thần thuộc tính nếu là lại xuống tuyến ma lực rèn luyện một phen hãn thuộc tính còn muốn tăng vọt những này cũng còn tính trong dự liệu để vương đạo cảm khái là độc thần cái này kỹ năng bị động bá đạo để hắn pháp thuật công kích trực tiếp tăng vọt gần như 50% ngay tại lúc đó song phòng còn theo không tăng trưởng đến gần ngàn có thể nói coi như vương đạo chỉ có thể xuyên bố giáp trang bị hắn song phòng cũng sẽ không thua phòng kỵ t h u ậ n giáp chiến sĩ cái này phòng ngự nghề nghiệp ngoài ra còn có cái kêu một điểm thần tính mặc dù nhìn bảng thuộc tính chỉ mang tới một cái thần uy hiệu quả nhưng cũng làm cho người đặc biệt chú ý thần uy hiệu quả rất dễ lý giải chính là vương đạo công kích quái vật bình thường sẽ có 10% t ứ c tử sát xuất ngoài ra công kích tinh anh cấp bậc quái vật tức tử sát xuất là b t r ă hữu đầu lĩnh quái vật lại hàng ba lần đằng sau cứ thế mà suy ra đương nhiên thần thoại cấp qu cái này thần tính đến tột u cùng là cái thứ gì còn có kẻ độc thần dội lạ nàng lại nên mạnh bao nhiêu nghĩ đến cái kia xinh đẹp nở nang nữ pháp sư vương đạo nhịn không được â m thầm suy đoán ngay tại hắn xem xét bảng thuộc tính có chút ngây người lúc phía trước hòn đá nhỏ mấy người cũng không nhịn được lòng hiếu kỳ đạo ca ngươi đang làm gì đó vừa rồi nhìn ngươi toàn thân bao phủ hồng quang còn tưởng rằng muốn biến thân đâu hòn đá nhỏ vui đùa vương đạo lấy lại tinh thần ép buộc chính mình không đi nghĩ cái kia thần tính loại hình đồ vật dù sao đối với hắn không học chỗ lại nói hắn hiện tại chỉ là một cái cấp mười lăm t i ệ u pháp sư mà thôi khoảng cách cấp năm mươi n h ị chuyển còn không biết bao lâu thống chi liên quan đến rổ ẻ n l à loại này rõ ràng trăm cấp trở lên nở bờ cờ vừa học một cái kỹ năng đến cấp mười làm tài năng học thả ba lô rất lâu vương đạo tùy ý trả lời một câu cũng không nói thêm cái gì thấy thế hòn đá nhỏ bọn người cũng không có hỏi đám người quay đầu bắt đầu tiếp tục đánh p h ó bản phá quân công kích p h ủ công vô hạn viên bạo thuật 2042, 6440, 20202, 137 đợi cái hòn đá nhỏ kéo thật là vợn, Vương đạo nhìn chuẩn một tại r ự c mục ác Cái tiếp tiêu quái vật đánh thành tiêu thân tổn thương để một đám tiểu quái biến kinh đem đánh để để đám đồng máu, ma. nó này khủng bọn n bố g c đến ngây n g ư ờ thỏ tiểu lãnh càng là trùy thủ lãnh là càng đ mọi không không cũng không tự biết. Tại m người một cái kỹ năng tổn thương quá ngàn liền vui vẻ ra mặt hiện tại ngươi một cái tổn thương hai v i đút. mặc dù cái kia hai virus trị số là màu đỏ bạo kích tổn thương thế nhưng quá mức biến thái không nói các tiểu đồng bạn chấn kinh vương đạo cũng có chút kinh ngạc với mình tổn thương vương đạo hiện tại viêm bạo thuật cơ sở tổn thương liền có ba trở lên bởi vì chín mươi bốn kỹ năng độ hoàn thành tổn thương lại gia tăng bốn mươi ngoài ra kỹ năng bị động c ù n g bạo chi lực tăng tổn thương một m ư ơ vũ khí do dơ sổ chi lực cũng tăng tổn thương m ộ ư ơ i cái này tăng tổn thương hiệu quả nhưng không có giới hạn là vật lý công kích còn là pháp thuật công kích tổng tổng kết hợp xuống tới tăng thêm may mắn đánh ra bạo kích vừa mới viêm bạo thuật mới cuối cùng tạo thành kinh khủng như vậy tổn thương tiếp xuống cơ hội chính là vương đạo một người biểu diễn thời gian cồn bạo tổn thương không ngừng nảy ra bởi vì hiện tại chín phần trăm bạo kích tỷ lệ cũng không tính quá thấp cho nên công kích của hắn xuất hiện bạo kích s á t x u ấ t cũng đề cao không ít trong tay dịu bổ chúng quái vật yếu hại một khi phát động bạo kích cái kia tổn thương cũng là một vê đốt lại thêm một g i â y một cái vô hạn viêm bạo thuật cái này sóng tiểu quái rất nhanh liền ngã trên mặt đất đạo ca người thương hại kia cũng quá mạnh đi ẩn tăng chức nghiệp liền lợi hại như vậy sao ta cũng muốn nói chuyện chính là lý thiết trụ xem ra liền xem như lấy hắn thật thà tính cách lúc này cũng ao ước lên vương đạo tổn thương hắn được đến tất cả mọi người có mình hòn đá nhỏ bọn người là ao ước nhìn xem hắn cho dù là thọ tiểu lãnh lúc này sáng r ỡ mắt to bên trong cũng hiện lên một tia vẻ hâm mộ một nhóm trong năm người chỉ có nàng cùng lý thiết trụ là phổ thông nghề nghiệp hòn đá nhỏ cùng lạc đường ngôi sao một cái mở tờ một cái trị liệu tạm thời không nói vương đạo cái này ẩn tàng chức nghiệp đánh ra tổn thương mới quả thực để nán g khát vọng đây mới thực sự là chuyển vận nghề nghiệp cái tia nổ tung tổn thương mới là một cái gai r ế t đạo tặc chỗ theo đuổi đối mặt một đám đồng đội ao ước ánh mắt vương đạo cũng biết biểu hiện của mình có chút vượt chỉ tiêu khả năng ta ẩn tàng chức nghiệp tương đối mạnh đi mà lại hiện tại thế nhưng là trang bị hai kiện sử thi trang bị cước ép giải thích một đợt sau đó nói sang chuyện khác Ra cùng hắn ò n nhỏ bọn đá h là bởi vì t hướng ủ sát lãnh chố bột, mới đ ợ c đặc thủ chuyển chức bằng chứng, đến thế bằng thiên thủ khải g i i k h ẳ định còn như hội có cơ về ậ y chuyển Chỉ cần coi cái chân chính đi chơi trò chơi, đằng sau khẳng định cũng có cơ hội chuyển chức cần táng chức nhớ thiên khải thế như thế khẳng định hội nghiệp. Hắn là hướng người đằng táng mọi đem một giới giới đi ký ta, trò sau là v phía lý t h u ế t chủ nói trên thực tế cũng là tại mặt bên nói cho thọ tiểu lãnh Quả tiểu nhiên, nghe tôi vương đạo lời nói, lãnh thần sắc trở nên kiên định. Lần này xem như thỏ tôi lời triệt xem trở đạo để sắc tiếp xuống tiểu quái thanh lý xuôi gió xuôi nước tại mọi người bạo lực chuyển vận xuống tiến triển rất nhanh trong lúc đó thọ tiểu l á n h tạ i cái khác trong mấy người trước hết nhất lên tới cấp mười lăm sử dụng cho c h ạ m canh gác trang sức triệu hoàng kỹ năng trước đó đốc công hạ kẻ hai đầu chó xuất hiện lần nữa mặc dù tổn thương không có rất cao chỉ là bình thường tinh anh quái vật trình độ nhưng là tăng thêm đại la lị chính mình thay đổi sử thi trang bị về sau tổn thương kia liền có chút khả quan đã vượt qua lý thiết trụ chuyển vận một mạng lớn rốt cục tại thanh lý mười mấy sóng tiểu quái về sau thông đạo đi đến cuối cùng đám người chỉ cảm thấy trước mắt đột nhiên hiện qua mình vậy mà xuất hiện tại một cái lộ thiên vịnh biển bên trong không khí hương vị mang một cỗ nhàn nhạt dâm đãng tươi mát gió biển còn có ấm áp ánh nắng để tâm tình mọi người cũng vì đó chấn động nếu không phải cách đó không xa còn có du tàu đen bóng quân phản kháng vương đạo mấy người đều sẽ cho là mình đến bờ biển nghỉ phép đến c ả gì nà ngay n g ở chỗ này ta đã nghe được khí tức của nàng nhiệm vụ nở tờ cờ cắt lệ kịp thời hiện lộ rõ ràng cảm giác tồn tại mà vương đạo mấy người cũng đại khái đoán được một vị trí bởi vì cái này vịnh biển bị chế tạo thành bến tàu trước mắt chỉ có một đầu cầu tàu phía trên đều là du tàu tiểu k h á i tại cầu tàu cuối cùng đỗ một chiếc to lớn xong cột bờ thuyền bờ L.M. có thể nhìn một cái là ai đến nguyên lai là ta đáng yêu ca ca như vậy cặp lý lệ hạ sĩ ngươi là hướng ta hiệu chung sao đủ ca di nạ bởi vì ngươi mê hoặc vô số bình dân lâm vào hát cám ngươi nhất định phải vì tất cả những thứ này nhận trừng phạt cắt lễ lòng đầy căm phẫn biểu lộ một mươi phân phẫn nộ mà cái kia đạo giọng nữ chủ nhân ca di nạ tự hồ bị trọc giận thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh thật quá ngu xuẩn liên đ ể ta nhìn ngươi kiên trì chính nghĩa đi theo tình cảnh đối thoại kết thúc trên cầu tàu đen bóng quân phản kháng đối với vương đạo bọn người khởi xướng tiến công mỗi khi diệt đi một đợt tiểu quái không chờ bọn họ hồi phục một đợt khác tiểu quái sẽ xuất hiện nếu là đổi lại một cái nhược điểm tiểu đội chỉ sợ sớm đã tại liên tục không ngừng quái vật xuống đ o à n d i ệ n bất quá vương đạo bọn hắn tiểu đội phối trí xa hoa sữa thản đều là sử thi n g ư ờ i nghiệp tăng thêm còn có vương đạo cái này bạo lực truyền vận cho nên hữu kinh vô hiểm rất thuận lợi thông qua cửa này làm trên cầu tàu tiểu quái thanh lý hoa tất vương đạo bọn người hướng thuyền b cũng chính thức xuất hiện tại mấy người trước mắt sa đọa c ả dì nà đẳng cấp mười bảy lãnh chúa cấp phó bản bốt lượng máu tám trăm năm mươi nghìn chương một trăm l i chín biến thân mị ma chương một trăm l i chín biến thân mị ma tám trăm linh lượng máu lãnh chúa cấp bốt mà lại là cái mang thanh ma nà xem ra cũng là pháp hệ quái vật sa đọa c ả dì nà mặc một thân pháp bảo màu đen thức tha dụ hoặc dáng người không che giấu được đặc biệt một đôi câu hồn đoạn p h é p đ ư ờ n g đỏ đôi mắt tựa hồ có thể đem linh hồn đều hấp dẫn đi vào cái này bột thật sinh đại a một mực lời nói rất ít tiểu mục sư giờ phút này cũng nhịn không được sợ hai t h ằ n p h ụ thọ tiểu lanh nghe vậy một mặt đồng ý Thật h k ô ngay d tại vương nàng h đạo mấy người chuẩn bị trao đổi như thế nào dụ quái lúc cắt lệ đã cầm vũ khí dũng bánh xông tới đám người để ngươi mở mang kiến thức một chút lực lượng của ta cắt lệ không đợi vương đạo mấy người đi lên cứu viện nhiệm vụ nở bờ cờ sa đọa cạn dị nạ trong tay pháp trượng liền hướng cắt lễ huy động một chút hắc cám trói cuộc mấy đạo phát ra hắc á m khí tức ma lực xiềng xích xuất hiện đem cắt lệ một mực trói buộc tại nguyên chỗ theo cái kia sáu giờ kỹ năng tiếp tục thời gian vương đạo bọn người liền biết trận này bột chiến không liên quan nhiệm vụ này lở cờ cờ sự t ì n h quả nhiên bị bột kỹ năng vây khốn về sau cắt lệ phát ra hô to các mạo hiểm giả ca gì nạ đã triệt để sát đoạn vì lục giã thành an toàn nhanh tiêu diệt nàng theo cắt lệ tiếng nói rơi xuống thanh lý nanh v ố t nhiệm vụ biểu hiện hoàn thành xuất hiện nhiệm vụ mới nhắc nhở vì đại nghĩa không quản người thân ca dĩ nạ đã triệt để rơi xuống h tám thân là ca ca cặt l lệ hết sức thống khổ nhưng là vì chính nghĩa hắn không thể không thống hạ quyết tâm thỉnh cầu ngươi trợ giúp hắn giết chết c ả g ì nạ không có chuyện gì để nói trực tiếp mở làm hòn đá nhỏ bay thuẫn lên tay kéo tiến công kèn lệnh đ ợ i cựu hận ổn định vương đạo mấy người bắt đầu c h u y ể n vận ngu xuẩn sự nghiệp của ta mới là chính nghĩa sa đọa c ả g ì nạ một bên hô to một bên phát động công kích theo một kỹ năng ám ảnh tiễn xuất hiện vương đạo mấy người biết đây là một cái thuật sĩ quái vật kỹ năng tổn thương đại khái là hai điểm đánh vào hòn đá nhỏ trên thân còn là rất đau dù cho mở miễn tổn thương kỹ năng cũng gánh phải có chút gian nan vương đạo thấy cảnh này cảm thấy cái này bột hắn tới làm mở tờ khả năng tốt hơn bởi vì hắn hiện tại có gần ngàn điểm đúng phương pháp thuật p h o n g ngự tăng thêm chiến hồn cùng cứng c ỏ i chi lực hết thể hai mươi miễn tổn thương tuyệt đối là cái tốt sẽ tăng chỉ là hiện tại đã r ụ quái hối hận cũng không kịp tăng thêm không có học tập trào phúng loại hình cưỡng chế r ụ quái kỹ năng cho nên vẫn là không đi x í n h cái này có thể còn tốt lạc đường ngôi sao trị liệu lượng ra sức hòn đá nhỏ lượng máu một mực bảo trì tại đường an đoàn bên trên theo đám người điên cuồng chuyển vận đem c ả di nạ đánh cho thở gấp liên tục b ộ t lượng máu cũng vững bước hạ xuống đặc biệt là vương đạo một người chuyển vận cơ hồ có thể so với mười cái thỏ tiểu lãnh còn không chỉ nhất là làm trang sức ánh sáng nhạt chi n ế n đặc hiệu phát động để thương tổn của hắn càng thêm biến thái chỉ là cái này bột cũng không có dễ đối phó như vậy làm cái vật lượng máu xuống đến bảy mươi thời điểm đi tới giai đoạn thứ hai là đêm nay ánh trăng đẹp còn là ta đẹp theo sa đoạ c ả di nạ miệng phun tạ âm lý thiết trụ bỗng nhiên chuyển biến mục tiêu công kích cùng lúc đó hắn cũng biến thành đối địch trạng thái thanh máu hiện ra màu đỏ lý thiết trụ mục tiêu công kích không phải người khác chính là đội ngũ duy nhất trị liệu lạc đường ngôi sao nói đạo ca ta không bị khống chế bởi vì kích động hắn nói chuyện đều có chút cả lăm thế nhưng là bản thân hắn nhưng không có dừng lại v ọ t thẳng hướng lạc đường ngôi sao phá quân công kích toàn phong trạm 462, 1.002 đội ngũ phía sau cùng tiểu mục sư chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại lý thiết trụ đã đối với nàng chặt mới dịu nếu không phải trên thân có minh quang sáu trang hậu thuẫn sợ là đã ngã trên mặt đất bỗng nhiên biến cố đem lạc đường ngôi sao giật này mình tranh thủ thời gian hướng vương đạo phương hướng chạy tới lúc này vương đạo cũng kịu phản ứng chú ý tới lý thiết trụ trên thân xuất hiện một cái mê say trạng thái đây là bị b u ộ c cho cưỡng chế k h ô n g chế cho nên mới xuất hiện loại tình huống này ác ý biến hình phật vương đạo trực tiếp đem lý thiết trụ k h ô n g chế lại đồng thời hô tiểu mục sư ném một cái đằng trước quang minh tịnh hóa còn tốt mê say trạng thái có thể s ô tan lý thiết trụ lúc này mới khôi phục bình thường ngươi không phải có cái kỹ năng gọi quần bạo ý c h i sao kỹ năng kia hẳn là có thể giải trừ loại này k h ô n g chế tinh thần kỹ năng vương đạo nhớ tới đánh du đáng tợ k í lúc lý thiết trụ dùng qua kỹ năng này nhắc nhở hắn một chút tiếp xuống một chiến tiếp tục sa đọa dị nạ vẫn như cũ lấy ám ảnh lúc sáu mươi năm mươi tám lượng máu xuống đến năm mươi năm lúc thọ tiểu lãnh cũng bị khống chế bởi vì lạc đường ngôi sao quang minh tịnh hóa không có làm lạnh đành phải từ vương đạo dùng ác ý biến hình thuật trước khống chế lại nhưng tuyệt đối đừng khống chế ta nếu không không ai có thể chống đỡ được một chút một bên hết sức chuyển vận vương đạo thầm nghĩ đến cái vấn đề này nhưng mà sợ điều gì sẽ gặp điều đó ngay tại b ộ t lượng máu sắp rứt phá năm mươi lúc một đạo tà âm ở bên thai vương đạo vang lên là đêm nay ánh trăng đẹp còn là ta đẹp thầm nghĩ không tốt vương đạo vội vàng hô to nhanh cho ta tịnh hóa lạc đường ngôi sao phản ứng rất nhanh vừa làm lệnh quang minh tỉnh hóa ném về phía vương đạo nhưng mà vẫn là không có tới kịp ở trên người vương đạo mê say hiệu quả bị tỉnh hóa trước một cái bóng rổ lớn hỏa cầu đã từ trong tay hắn bay ra ba nghìn tám trăm mười bảy mặc dù không phải là yếu hại công kích cũng không có bạo kích tiểu mục sư hay là bị vương đạo một cái kỹ năng m i ệ u sát nhìn xem ảnh chân dung cho đi xuống lạc đường ngôi sao đám người một mảnh trầm mặc trong miệng phát ra vui vẻ tiếng cười thật sự là một trận đặc sắc biểu diễn sau đó tiếp tục hướng hòn đá nhỏ phát động công kích ám ảnh tiễn vĩnh viễn không thôi Bị lạc đ tại tại vài giây sao trước chết tỉnh ư phục khi hóa khôi v ơ đồng hồ về sau một lượng máu xuống đến năm mươi trở xuống lúc này là mở tờ hòn đá nhỏ cũng đã không đủ lượng máu thật sự là ước ngạnh xem ra ta muốn lấy ra thực lực chân chính lượng máu không đủ một nửa cạn di nạ hô to một tiếng toàn thân bỗng nhiên dâng lên sương mù màu đen vương đạo thấy thế vội vàng lên tiếng nhắc nhở hòn đá nhỏ cái này rõ ràng muốn như trước đó đen bóng quân phản kháng tiểu q u o á i biến thân chú ý bột chuyển giai đoạn hòn đá nhỏ thấy thế không dám kinh thường trực tiếp đem thánh thuận t h u ậ t mở ra kim quang lóng lánh vỏ t r ứ n g hình d á n g quang thuẫn đem nó bọc lại ngay tại lúc đó bột cũng biến thân hoàn thành á c ma hóa c ả g ì nà người mặc áo ra màu đen lộ ra mảng lớn ra tuyết trắng không chỉ có phía sau mọc ra một đôi cái nhỏ trên đầu cũng xuất hiện một đôi nhỏ nhắn tinh xào sừng nàng vậy mà biến thân trở thành một đầu mị ma xem ra càng thêm dụ hoặc câu người vương đạo trong lòng biết không ổn m ị ma loại quái vật này không cần phải nói sẽ sử dụng m ị hoặc kỹ năng mà duy nhất sẽ tỉnh hóa kỹ năng lạc đường ngôi sao lại bị hắn đánh chết ác ma hóa c ả gì nạ